Chương 1. Giác ngộ của cung thủ, thượng. Đây là một câu chuyện xưa của yêu cung thủ, một chức nghiệp khác biệt, một chuyển kỳ khác biệt. Hắn không có thiên phú tài trí hơn người, hắn không có phong phạm bá vương kinh sợ lòng người, hắn có được chỉ là một viên yêu đàn không giống người thường. Thiên tài. Ta không phải là thiên tài, bởi vì ta là trung kết giả của thiên tài. Các vị thiên tài, cố gắng tu luyện đi, bởi vì chỉ khi các ngươi cố gắng tu luyện, ta mới trưởng thành nhanh hơn. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, tại một căn nhà tranh không tính là bắt mắt, có một người thiếu niên chừng 15, 16 tuổi nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu vội vàng mặc quần áo vào. Hắn vừa mặc quần áo vừa tự nhủ. Xong rồi, xong rồi. Lần này huấn luyện viên lưu mội nhất định sẽ lại phạt ta. Nhưng sau khi nói xong câu đó, hắn lại lộ ra một nụ cười đau khổ. Sau đó hắn dừng động tắc mặc quần áo của mình lại. Hai tay hắn đưa ra phía sau đầu ngả người nằm xuống chiếc giường gỗ. Ôi kết thúc! Đã không cần huấn luyện nữa. Trong mắt Âu Dương đầy vẻ mất mát. Hắn đi tới thế giới này đã nửa năm. Nhưng mỗi khi tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu đến mặt hắn, hắn lại như vậy. Âu Dương vốn là xạ thủ thiên tài nhất trong trường thể thao. Hắn tham gia giải thi đấu bắn cung cấp tỉnh 3 lần đều nhận được giải quán quân. Nếu không phải bởi vì vấn đề tuổi tác, Với tài nghệ của hắn đủ để tham gia giải thi đấu bắn cung quốc tế đồng thời còn đoạt được giải quán quân quốc tế. Nhưng đang tiếc ông trời đấu kỵ anh tài. Trong một lần ngoại ý muốn đã chôn vùi thiên tài như hắn, khiến một người trẻ tuổi đang phát ra hào quang trói lọi phải đi tới thế giới xa lạ này. Không có máy vi tính. Không có tivi Không có giải trí. Không có thứ gì. Âu Dương la lên một tiếng, sau đó chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Tuy hắn đã thành công trở thành một thành viên trong đại quân xuyên qua, nhưng trong thời gian nửa năm này Âu Dương phát hiện mình không hề có năng lực nịch thiên giống như những người xuyên qua thường nhận được. Ngoại trừ một chút võ học gia chuyên gia Âu Dương hầu như không còn gì nữa cả. Tuy rằng ở thế giới này luyện hàng long thập Bát trưởng sẽ cho hiệu quả nâng cao gấp 10 lần, nhưng thứ này lại không đáng tin cậy. Âu Dương liên tưởng đến hàng long thập Bát trưởng, võ học gia truyền của nhà mình, chán hắn liền đen một vạch không vì lý do gì khác, chủ yếu bởi vì tên võ học quá chấn động. Hàng Long Thập Bát Trưởng Tuy rằng cũng gọi là Hàng Long Thập Bát Trưởng, nhưng Hàng Long Thập Bát Trưởng của Âu Dương lại không có cách nào sánh bằng nhân vật chính có thể tung hoành ngang dọc khắp thế giới trong tiểu thuyết võ học. Hàng Long Thập Bát Trưởng của hắn được xem là gia truyền, nhưng Âu Dương luyện đã lâu, ngoại trừ khí lực và mức độ nhạy bén của thân thủ tăng lên không ít ra. Trên căn bản không phát hiện có bất kỳ điểm nào giống như hàng long thập bát trưởng trên TV có thể đánh ra một chiêu hủy thiên diện địa. Tuy nghĩ như vậy, nhưng mặc kệ hàng long thập bát trưởng này có thật sự hàng long được hay không, hắn vẫn quyết định kiên trì tu luyện. Chí ít hắn ở thế giới này tu luyện hàng long thập bát trưởng nửa năm, đã có 3 mã lực. Ba mã lực, cái từ này chính là tiêu chuẩn để thế giới này đánh giá một người có cường đại hay không. Người bình thường sau khi trưởng thành sẽ nắm giữ ước chừng một mã lực. Người giống như Âu Dương dựa vào tu luyện hàng long thập bát trưởng có thể nắm giữ 3 mã lực, thậm chí còn cao hơn. Theo Âu Dương thấy, một vài người lớn tuổi trong thôn này có thể thông qua tu luyện một ít võ học đạt được 10 mã lực. 10 mã lực Bản thân Âu Dương nắm giữ 3 mã lực, tất nhiên hắn biết rõ 10 mã lực khủng bố tới mức nào. Ngựa ở thế giới này không giống với ngựa ở thế giới của Âu Dương. Ngựa ở thế giới này, mỗi con đều nắm giữ 4, 500 cân lực lượng. ba mã lực đó là gần 1.500 cân lực lượng. 10 mã lực chính là gần 5.000 cân lực lượng. 5.000 cân lực lượng. Nếu như bị đánh một quyền, vậy khác nào trực tiếp bị lực vương đánh? Thực sự biến thái. Vừa trưởng thành đã nắm giữ một mã lực. Người nơi này cũng ăn giống với người của thế giới kia. Sao bọn họ lại có khí lực biến thái như vậy? Âu Dương vừa luyện hàng long thập bắt trưởng. Vừa tự hỏi về vấn đề này. Tuy nhiên hắn chỉ có thể nghĩ trong lòng. Dù sao chỉ có một mình hắn là người xuyên qua, cho nên hắn không biết ai khác để hỏi thăm. Vù vù vù. Mỗi một quyền Âu Dương đánh ra đều có thể khiến xung quanh xuất hiện những tiếng xé gió. Đây là kết quả của lực lượng và tốc độ kết hợp phát ra. Nếu là trước đây, cho dù thế nào Âu Dương cũng không dám tưởng tượng về ba mã lực này. Trong thế giới trước đây... Cho dù hắn tu luyện hàng Long Thập Bát Trưởng 10 năm chỉ sợ cũng không có nổi một mã lực. Nhưng sau khi đi tới thế giới này, sống trong thân thể này, không ngờ hắn lại có năng lực biến thái như vậy. Xem như đây là một sự đền bù. Đắc quyền. Đặc quyền xuyên qua. Đặc quyền xuyên qua của ta ở đâu? Âu Dương vừa đánh quyền vừa tự mình rít gào. Tuy những tiếng gào thét của hắn rất lớn, nhưng không ảnh hưởng tới cư dân trong thôn. Từ khi Âu Dương bắt đầu tới thôn này, Mỗi buổi sáng hắn đánh quyền đều hét lớn những lời nói này. Sau khi bị tra tấn suất nửa năm, mọi người trong thôn đã quen với tiếng rít gào của Âu Dương. Nếu như buổi sáng nào đó Âu Dương không nhảy ra kêu la vài tiếng, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy không quen. Gọi tới gọi lui, loại đặc quyền loại này không phải gọi là có thể xuất hiện được. Cho nên Âu Dương gọi nửa năm, ngoại trừ khiến lực lượng của thân thể từ một mã lực luyện đến 3 mã lực ra cơ bản không phát hiện có bất kỳ thứ gì có liên quan đến đặc quyền. hắc Âu Dương Không ngờ hôm nay ngươi còn tới sớm hơn cả ta. Âu Dương đang gạo thét, chẳng có một giọng nói cục lốc vang lên bên thai hắn. Âu Dương không cần nhìn cũng biết hẳn là Lý Vĩ đã tới. Có thể nói trong thôn này người có quan hệ thân thiết với Âu Dương nhất chính là Lý Vĩ. Lúc Âu Dương mới đến đây, người đầu tiên hắn quen chính là Lý Vĩ. Lý Vĩ xấp xỉ tuổi hắn. Sau khi Âu Dương tới thế giới này, cũng nhờ Lý Vĩ khổ sở cầu xin trưởng thôn nên hắn mới không đến nỗi bị chết đói, còn có được một căn nhà tranh nho nhỏ này để ở. Có thời gian, ngươi nên luyện một chút hàng long thập bắt trưởng ta đã dạy cho ngươi đi. Âu Dương không thèm để ý đến Lý Vĩ. Gia hỏa này chính là điển hình của một kẻ thích lại nhải. Một khi ngươi châm lửa cho hắn, miệng của hắn sẽ như súng máy không ngừng tấn công về phía ngươi. Ôi! Lại luyện quần sao? Âu Dương, đến chừng nào ngươi mới bằng lòng dạy bắn tên cho ta vậy. Lý Vĩ nghe thấy Âu Dương lại bảo hắn luyện quyền, hắn có chút không vui. Nếu như chỉ nói riêng về lực lượng hắn và Âu Dương đã không phân cao thấp. Nhưng Lý Vĩ biết, điểm đáng sợ nhất của Âu Dương không phải là ba mã lực của hứng. Hắn nắm giữ kỹ thuật bắn cung đáng sợ. Ngoài 500 bước hắn có thể bắn thủng một đồng tiền. Muốn học bắn cung sao? Ngươi vẫn còn kém lắm. Âu Dương không chút kiêng kỵ đối với một thanh niên lòng đầy nhiệt huyết ham học hỏi như Lý Vĩ. Vừa mở miệng hắn đã vô tình đả kích triệt để đối với Lý Vĩ. Âu Dương vừa luyện quyền vừa nghĩ, nếu như nói thật sự có đặc quyền, vậy chắc chính là kỹ thuật bắn cung của mình. Chương 2. Giác ngộ của cung thủ. Hạ! Sau khi đi tới thế giới này, Âu Dương phát hiện con mắt của hắn trở nên tinh hơn. Tâm nhìn của hắn trở nên đáng sợ hơn. Phối hợp với thân thủ cực kỳ linh hoạt và ba mã lực, Âu Dương bắn tên ra có thể xuyên thủng một đồng tiền ở khoảng cách ngoài 500 bước. Nếu ở thế giới trước kia của hắn, hắn tuyệt đối không có cách nào làm được. Nhưng Âu Dương là một người không biết thỏa mãn. So với vô số nhân vật chính xuyên qua, cái này của hắn được tính là đặc quyền sao. Người xem lại một chút đi. Những nhân vật chính xuyên qua nếu không phải có được thần khí thì cũng có được thánh quả, là ma vũ song tu sau đó đại sát. Mặc dù kỹ thuật bắn cung của mình không tệ, nhưng so với đám người xuyên qua, hắn thật sự kém quá xa. Đi! Lý Vĩ dầu dĩ không vui liếc mắt nhìn Âu Dương vẫn đang đánh quyền ở đó. Cuối cùng hắn đành lựa chọn thỏa hiệp. Hắn cũng theo Âu Dương luyện hàng long thập bát trưởng Âu Dương đã truyền thụ cho hắn. Ôi Âu Dương! Lý Vĩ đúng là một kẻ thích lại nhải. Cho dù là thời điểm đánh quyền miệng hắn cũng tuyệt đối không dừng lại. Cho nên hắn vừa mở miệng. Âu Dương đã trực tiếp ngắt lời hắn. Khi luyện quyền phải chuyên tâm. Nếu như ngươi không thể chuyên tâm, vậy ngươi sẽ không học được kỹ thuật bắn cung. Không phải. Lý Vĩ vừa nghe hắn nói vậy lập tức muốn hôn mê. Từ khi Âu Dương thể hiện kỹ thuật bắn cung như thần của hắn xong, ngày nào Lý Vĩ cũng nghĩ tới bắn cung. Nếu thật sự không cho hắn học, có lẽ hắn sẽ thật sự suy sụp. Ta thật sự có chuyện. Lý Vĩ ngừng lại. Theo quan điểm của hắn, Nếu trong lúc luyện quyền không thể nói chuyện, vậy mình dừng lại thì có thể chứ? Ngắt lời người khác là không lễ phép. Lúc ta luyện quyền ghét nhất bị người khác cắt ngang. Âu Dương hiểu quá rõ Lý Vĩ. Cho nên hắn áp dụng đánh phủ đầu, không cho Lý Vĩ có bất kỳ cơ hội nào để mở miệng. Nghe Âu Dương vậy, mắt Lý Vĩ suýt nữa thì trở trắng. Nhưng Lý Vĩ biết chuyện này rất quan trọng. Bất kể thế nào hắn vẫn nhất định phải nói ra. Âu Dương, ta không đùa với ngươi. Sáng mai chính là lúc quân bộ đến thôn của chúng ta chưng binh. Với tuổi của ngươi và ta chỉ sợ sẽ nhất định phải đi lính. Lý Vĩ mở miệng nói. Thôn Âu Dương đang ở một quốc gia tên là Đại Vận Quốc. Đại Vận Quốc là một trong bốn quốc gia lớn tại đại lục. Lúc này Đại Vận Quốc đang chiến tranh với Tây Kỳ quốc cũng là một trong bốn quốc gia lớn. Bởi vậy bọn họ chưng binh để tăng cường quân lực. Hiện tại người bị chưng binh sẽ không giống như thời bình nữa sau khi bị Trương binh sẽ trực tiếp tới biên ải để tham chiến. Những người nắm giữ ba mã lực như Âu Dương và Lý Vĩ, lại có tuổi tác khá phù hợp chắc chắn không thoát khỏi vận mệnh bị Trương binh. Quả nhiên, vừa nghe Lý Vĩ nói vậy, Âu Dương liền dừng lại. Thật ra từ một tháng trước hắn đã biết chuyện Trương binh. Là một người hiện đại, Âu Dương không thích chiến tranh. Nhưng hắn không thích, không có nghĩa là có thể chạy trốn. Trong thôn này, Người có thể đạt tiêu chuẩn để chưng binh chỉ có hai người hắn và Lý Vĩ. Từ một tháng trước, tư liệu về hai người bọn họ đã sớm được báo lên. Nếu hiện tại bọn họ rời đi, khẳng định thôn này sẽ bị liên lụy. Âu Dương là dạng người nhận một giọt nước, báo đáp một thùng. Thời điểm hắn khó khăn nhất, người trong thôn đã cho hắn cái ăn, chỗ ở hắn kiên quyết không làm ra chuyện gì gây hại cho thôn. Người nghĩ thiền nào Âu Dương không hiểu rõ về thế giới này lắm. Đối với hắn, khái niệm chiến tranh chỉ là chết rất nhiều người mà thôi. Đi. Tây kỷ quốc đã đánh tới cửa nhà chúng ta. Chúng ta đương nhiên phải đi đánh hắn. Lý Vĩ sinh ra và lớn lên tại thôn này. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Hắn không nghĩ giống như Âu Dương. Trong mắt hắn bảo vệ quốc gia đó chính là chuyện vinh quang nhất. Nghe Lý Vĩ nói vậy, Âu Dương liếc mắt nói. Biết tại sao ta không truyền thụ kỹ thuật bắn cung cho người không? Tại sao? Lý Vĩ không hiểu tại sao khi nói chuyện về chiến tranh, Âu Dương đột nhiên lại chuyển đề tài nói tới kỹ thuật bắn cung. Nhưng hắn thực sự rất muốn biết về vấn đề này. Hắn không nhịn được mở miệng hỏi rò. Bởi vì ngươi không có sự giác ngộ của một cung thủ. Âu Dương vừa nói vừa lắc ngón tay với Lý Vĩ. dáng vẻ hắn cao thâm khó rò trước khuôn mặt đầy thắc mắc của Lý Vĩ. Cái gì là giác ngộ của cung thủ? Trong mắt Lý Vĩ đầy vẻ thành kính. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Âu Dương muốn nói cho hắn biết ý nghĩa thâm sâu của cung thủ chân chính. Âu Dương nhìn vóc dáng thành kính của Lý Vĩ, một lát sau mới mở miệng nói. Giác ngộ của cung thủ chính là sợ chết. Vẻ mặt Lý Vĩ vốn cực kỳ thành kính. Nhưng sau khi Âu Dương nói ra hai chữ sợ chết, khuôn mặt hắn liền dại ra. Hắn chẳng thể ngờ được Âu Dương trong mắt hắn luôn lớn mật như vậy lại nói ra hai chữ sợ chết. Qua một hồi lâu, Lý Vĩ mới từ từ trấn tĩnh lại. Hắn nhìn Âu Dương mở miệng nói. Sợ. Sợ chết. Âu Dương, người rất sợ chết sao? Phí lời. Có ai không sợ chết chứ? Âu Dương chừng mắt với Lý Vĩ một cái. Lời này hỏi có khác nào không hỏi? Con run con dế còn muốn sống. Húng gì hắn là một người đã tiếp thu giáo dục hiện đại suốt mười mấy năm. Đối với Âu Dương mà nói, cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng chính là sống sót. Cái gì mà đại nghĩa, cái gì mà đại đức so với chuyện sống sót quả thật không đáng nhắc tới. Lý Vĩ nghe thấy Âu Dương vốn phải là kẻ đại nghĩa lại thản nhiên nói ra lời nói chỉ thuộc về những kẻ nhu nhược như vậy, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ. Cũng may hắn là kẻ đáng tin. Nếu như đổi thành người khác nghe được câu Dương nói như vậy, nhất định sẽ tránh xa hắn. Âu Dương không biết, thế giới này không giống với thế giới của hắn. Thế giới nơi hắn ở trước kia... Sợ chết nhiều nhất chỉ bị người sỉ nhục một chút mà thôi. Nhưng tại thế giới này, sợ chết quả thực là một điều vô cùng nục nhã. Đừng nói là người bình thường, cho dù là hoàng tử dám như Âu Dương vừa rồi, la lên mình sợ chết, kết quả không cần phải nghĩ nhiều. Hắn có thể vì vậy mà bị trục xuất khỏi hoàng gia. Ta đã nói với người Âu Dương. Lý Vĩ hết sức trịnh trọng nhìn Âu Dương. Hắn rất ít khi có vẻ mặt như vậy. Sau này ngươi tuyệt đối đừng nói với người khác về giác nộ cung thủ của ngươi. Bằng không ngươi nhất định sẽ có chuyện. Lý Vi có lòng tốt nhắc nhở Âu Dương, nhưng Âu Dương lại không mấy để ý. Được rồi được rồi. Âu Dương không định tiếp tục thảo luận với Lý Vĩ về vấn đề này. Hắn đi tới một gốc cây cách đó không xa. Hắn nhảy lên cao 4 mét, tháo một cây trường cung và một túi mũi tên do hắn tự chế tạo được móc trên một cành cây to. Đi săn thú sao. Lý Vĩ không nghĩ ra, ngày mai sẽ phải nhập ngũ, sao hôm nay Âu Dương còn có hứng thú đi sàn thú. Nếu nhất định phải tòm quân, sao không khao cái bụng mình một chút. Ta nghe nói những tháng ngày ngoài tiền tuyến rất gian khổ. Nói không chừng ngày nào đó cả ta và ngươi đều phơi thây ngoài đồng hoang. Có cơ hội thì ăn nhiều một chút. Chương 3, thám báo của Tây Kỳ Tuy Âu Dương nói không tốt, nhưng giọng điệu của hắn lại rất nhẹ nhàng. Trong thời gian một tháng này hắn đã cẩn thận suy nghĩ. Thật ra sống trong quân đội, tỷ lệ người chết trận thấp nhất chính là cung thủ. Cung thủ hoặc là đứng trên thành phòng ngự, hoặc là trốn ở phía sau đại quân bắn xa, tuyệt đối không thể nào xung phong ở tiền tuyến. Âu Dương cảm thấy, với thân thủ của hắn hiện nay, cho dù là ở trên chiến trường, hắn vẫn có năng lực chạy trốn. Được rồi được rồi. Ta nói không lại ngươi. Lý Vĩ biết, mặc dù mình nói vô cùng nhiều. Nhưng hắn gặp Âu Dương, chẳng khác nào gặp phải sư phụ. Âu Dương có thể dễ dàng dùng một câu nói đã khiến mình á khẩu không trả lời được. Học động tác của Âu Dương, Lý Vĩ cũng nhảy lên cây nắm lấy trường cung giống như Âu Dương. Chỉ có điều Lý Vĩ nhiều nhất chỉ nắm được túi tên. Bởi vì Lý Vĩ biết, tên của Âu Dương không chỉ tinh chuẩn, hơn nữa tốc độ bắn cũng vô cùng khủng khiếp. Trong túi này có tới 100 mũi tên. Nếu như mình toàn lực bắn ra... Trong vòng mấy phút đồng hồ đừng mong có thể bắn hết. Nhưng một túi mũi tên này ở trong tay hâu dương chỉ trong vòng mấy phút đã biến mất không còn. Hai người cầm cung tên và đoạn đao đi ra khỏi sơn thôn kháo sơn, tiến về phía núi lợn rừng phía sau thôn. Núi lợn rừng, tên cũng như nghĩa. Trên núi có rất nhiều lợn rừng. Rất ít người trong thôn đi vào núi lợn rừng để săn thú. Nguyên nhân chủ yếu bởi vì số lượng lợn rừng trên núi lợn rừng quá nhiều. Hơn nữa chúng cũng khá hung dữ. Một khi giết một con, rất có khả năng sẽ khiến một đàn lợn rừng vây lại tấn công. Thôn dân trừ khi tập hợp rất nhiều người, bằng không bọn họ sẽ không dễ dàng lên núi. Nhưng núi lợn rừng hung hiểm như vậy đối với Âu Dương mà nói lại không được tính là hung hiểm. Từ mấy tháng trước đó, Âu Dương đã to gan lớn mật lén lút cùng Lý Vi đi tới núi lợn rừng. Đối với người miền núi bình thường mà nói 5 mũi tên thậm chí 10 mũi tên cũng không thể bắn chết lợn rừng. Nhưng vào trong tay Âu Dương, chỉ một mũi tên đã khiến nó mất mạng. Lý Vĩ biết rõ sự đáng sợ của đàn lợn rừng này, nhưng khi thấy tài bắn cung của Âu Dương, trong ngáy mắt hắn đã bị thuyết phục. Điều này cũng khiến hắn hiểu rõ ràng, mũi tên của Âu Dương không chỉ tinh chuẩn nhanh chóng, mà còn vô cùng hung ác. Chúng ta sắp rời khỏi đây. Ngày hôm nay nên săn nhiều lợn rừng tích chữ một chút cho người dân trong thôn. Chúng ta đi chuyến này, không biết đến lúc nào mới có thể trở về đây. Âu Dương thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói của hắn có mấy phần bất đắc dĩ. Một người hiện đại đi tới thế giới thần bí này lại bị ép thòng quân, còn phải ra chiến trường đánh giặc. Điều này thực sự khiến người ta đau đầu. Nếu không chúng ta giết vua lợn rừng. Lý Vĩ nhìn Âu Dương, Âu Dương giống như một thợ săn trời sinh. Hắn có thể dẫn Lý Vĩ tránh được đàn lợn rừng. Hơn nữa còn tìm kiếm những con lợn rừng đi tách khỏi đàn để giết. Lý Vĩ, ngươi có cảm giác ngày hôm nay có gì kỳ quái hay không? Bọn họ càng đi sâu vào trong, Âu Dương càng cảm thấy bất an. Hắn rừng bước đi tới phía sau một cây đại thụ nhìn khuôn mặt Lý Vĩ đầy vẻ mờ mịt, hỏi rò. Kỳ quái? Cái gì kỳ quái? Chúng ta đã đến núi lợn rừng này mười mấy lần, có thể có gì kỳ quái? Lý Vĩ không hề phát hiện được sự biến hóa bên trong núi lợn rừng này. Âu Dương dựa vào thân cây, lạng lặng suy nghĩ một lát sau đó mới nói. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện được gì sao? Ngày hôm nay núi lợn rừng đặc biệt tiên tĩnh. Trên đường chúng ta đi vào đây không ngờ không phát hiện bất kỳ con lợn rừng nào. Ngươi cảm thấy điều này hợp lý sao? Âu Dương nói ra điều mình phát hiện được. Vừa nghe hắn nói như vậy, Lý Vĩ nhất thời hiểu rõ. Chuyện này quả nhiên có chút kỳ lạ. Hàn Điệu Âu Dương lên núi còn tưởng rằng Âu Dương lợi dụng thiên phú xuất sắc của mình né tránh đàn lợn rừng kia. Hiện tại xem ra sự tình không hề đơn giản như hắn đã suy nghĩ. "Hơn nữa ngươi xem, bây giờ chúng ta đã đi sâu vào núi lợn rừng, nhưng vì sao nơi này lại xuất hiện dấu chân ngựa?" Âu Dương ngồi xổm xuống, chỉ vào dấu móng ngựa trên mặt đất cho Lý Vĩ xem. "Dấu móng ngựa này cũng không dễ khiến người ta chú ý." "Móng ngựa?" Nếu như Âu Dương không nói, Có lẽ Lý Vĩ sẽ không phát hiện ra dấu chân ngựa này. Nhưng sau khi Âu Dương mở miệng, hắn lập tức túi đầu quan sát phía trên mặt đất. Hắn vừa nhìn xuống, thiếu chút nữa đã kinh ngạc thốt ra tiếng. Ông trời ơi! Đây là dấu chân chiến mã của Tây Kỳ Quốc. Lý Vĩ không giống với Âu Dương. Hiểu biết của hắn về thế giới này vượt xa Âu Dương. Khi hắn nhìn thấy dấu chân ngựa, mặt hắn bị dọa tới mức trắng bệnh. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là Tây Kỳ quốc đã đánh tới đây. Không cần khẩn trương. Tuy ở đây có dấu chân ngựa lẫn lộn, nhưng ta đoán nhiều nhất không quá 5 người. Hơn nữa chắc bọn họ chỉ là quân thám báo hoặc là bại quân. Âu Dương bình tĩnh hơn Lý Vĩ nhiều. Hắn quan sát dấu chân ngựa trên mặt đất một hồi sau đó nói ra phân tích của mình. Nghe Âu Dương phân tích như vậy, Lý Vĩ có phần bình tĩnh hơn. Sau đó hắn lại tỏ ra khó hiểu nhìn Âu Dương hỏi. Chúng ta xuống núi sao? Xuống núi. Chỉ sợ đã muộn. Mặt Âu Dương thoáng long trầm. Lý Vĩ không nghe thấy, nhưng hắn dựa vào thính giác nhạy bén của mình, đã nghe được tiếng vó ngựa như có như không từ phía xa truyền lại. Âu Dương biết, chủ nhân của tiếng vó ngựa này hẳn là người Tây Kỳ Quốc. Thông qua tiếng vó ngựa Âu Dương có thể phán đoán được, bọn họ đang đi về phía mình. Nếu như lúc này hắn và Lý Vĩ lựa chọn chạy trốn, cơ hội có thể chạy thoát rất mong manh. Núi lợn rừng không giống như những ngọn núi khác. Trong những ngọn núi khác, ngựa tiến vào tương đối khó khăn. Nhưng địa thế của núi lợn rừng tương đối bằng phẳng, cây cối cũng rất ít. Chỉ cần không phải là số lượng quá lớn, như vậy sẽ có thể tiến vào khá dễ dàng. Làm sao bây giờ? Tiếng võ ngựa càng lúc càng gần. Lý vi cũng đã nghe thấy tiếng động. Mặc dù hắn nắm giữ ba mã lực, nhưng dù sao hắn chỉ là một thiếu niên ngây thơ luôn sống trong sân thôn. Gặp phải đám quân lính thực sự, hắn vẫn cảm thấy hoàng sợ. Lên cây. Âu Dương biết, lúc này trốn sẽ không thoát. Vậy không bằng leo lên cây tránh bọn họ. Được. Nghe Âu Dương nói như vậy, Lý Vĩ vội vàng leo lên một gốc cây to chừng hai người ôm. Nhưng đang tiếc bởi vì quá khẩn trương, hắn leo hai lần đều bị nạ xuống. Hắn càng nóng ruột, trái lại càng không leo lên được. Sợ cái gì? Chúng ta quen thuộc địa hình ở đây hơn bọn chúng. Cứ trốn ở trên cây sẽ không có việc gì. Âu Dương vừa lên tiếng an ủi hắn, vừa kéo Lý Vĩ cùng lên một cái cây lớn cao khoảng 10 mấy mét. Hai người trèo lên trên ngọn cây, ẩn mình trong tán lá rậm rạp. Bọn họ vừa ẩn thân, năm con chiến mã màu đen cũng vừa vặn đi tới. Ngồi trên 5 con chiến mã là năm nam tử trẻ tuổi trên người mặc áo giáp da. Chương 4, một mũi tên phong hầu. Thông qua trang phục của bọn họ, Âu Dương đoán chắc bọn họ là đội quân thám báo của Tây Kỳ Quốc. Về phần tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi cách biên giới 400, 500 giảm này, hắn thật sự không hiểu. Hả? Rõ ràng vừa nãy còn có tiếng người. Sao chỉ chớp mắt đã không thấy nữa? Trong năm tên kỵ sĩ có một người nghi hoặc nhìn chung quanh. Vừa nãy Âu Dương nghe được tiếng vó ngửa của bọn họ, bọn họ cũng nghe được tiếng của Âu Dương và Lý Vĩ. Đội trưởng! Nơi này có dấu chân. Dù sao thám báo vẫn là thám báo. Khả năng quan sát của bọn họ vẫn vô cùng tinh tế. Cho dù rất khó có thể phân biệt được dấu chân của Âu Dương và Lý Vĩ lưu lại trên mặt đất, nhưng hắn chỉ liếc mắt đã nhận ra. Dấu chân. Hừ hừ, xem ra thật sự có người. Tên đội trưởng kia không hề xuống ngựa. Ánh mắt hắn không ngừng quét qua bốn phía. Với trực giác nhạy bén của quân thám báo, hắn biết, nơi này chắc chắn có kẻ địch đang lẩn nấp Đội trưởng. Vết chân này từ phía tây đến. Bên kia hẳn có thôn xóm. Một đội viên trong nhóm thám báo quan sát dấu chân xong liền hồi báo. Hắn vừa nói ra miệng, Âu Dương và Lý Vĩ trên cây lập tức kinh hãi biến sắc. Không tốt. Âu Dương thầm nghĩ. Đây là một tiểu đội 5 người thám báo xuất sắc. Một khi tiểu đội thám báo tiến vào trong sơn thôn của hắn, như vậy những người thôn dân giản dị này làm sao chống lại bọn họ được. Đến lúc đó có lẽ 5 người này sẽ tàn sát tất cả người dân trong thôn mất. Có thôn sống sao? Hừ hừ, chúng ta đi. Tới thôn đó xem thử. Tên đội trưởng kia quét mắt nhìn một hồi, đồng nhiên đưa ra một mệnh lệnh như vậy. Tiếp theo hiển nhiên tiểu đội thám báo này nhanh như gió lần theo dấu chân Lý Vĩ và Âu Dương lưu lại tiến về phía sân thôn. Làm sao bây giờ? Lý Vĩ nhìn thấy tiểu đội thám báo kia đi xa, hắn liền kinh sợ nhìn Âu Dương. Cái vẻ lo sợ hoang mang của hắn khiến Âu Dương thiếu chút nữa đã tắt cho hắn một cái. Bình thường nhìn Lý vi có vẻ rất can đảm, nhưng lúc này không ngờ một chút bình tĩnh cũng không có. Với tính cách của hắn như vậy còn muốn làm cung thủ sao? Lúc này mới chỉ có 5 tên thảng báo. Nếu như ở trên chiến trường, một khi xung phong liều chết, chính là thiên quân vạn mã. Nếu như tâm tính không tốt, cung thủ sao có thể bắn tên được? Chỉ sợ kẻ địch vừa mới đến, đã bị dọa mất mật. Đừng nói nữa, bọn họ chưa đi đâu. Âu Dương nhẹ nhàng rút từ trong túi ra một mũi tên đặt lên dây cung. Nếu như có thể, hắn sẽ tuyệt đối không lựa chọn lấy một địch năm. Nhưng không có cách nào khác. Nếu như hắn không ra tay, một khi năm tên thám báo này tiến vào trong thôn, vậy ưu thế duy nhất về địa hình của hắn cũng không còn. Đến lúc đó muốn trở mình gần như là không thể. Hả? Lý Vĩ không rõ ý tứ của Âu Dương, nhưng hắn vẫn rất nghe lời. Lựa chọn im lặng, mà chỉ khoảng 2 phút sau, một bóng đen từ phía sau một thân cây xuất hiện. Đây chính là tên thám báo vừa nãy đã phát hiện ra dấu chân bọn họ. Vóc người của hắn vô cùng nhỏ bé. Vừa nãy khi rời đi, hắn bỗng nhiên từ trên ngựa nhảy xuống trốn vào chỗ này với ý đồ chờ đợi Âu Dương và Lý Vĩ xuất hiện sẽ sông tới giết. Nhưng con mắt của Âu Dương sắc bén hơn người bình thường rất nhiều. Tuy rằng ở khoảng cách rất xa, Nhưng hắn vẫn nhìn thấy chỉ có bốn người rời đi, không phải là 5 người. ân Lý Vĩ nhìn thấy đột nhiên có một bóng người xuất hiện, hắn vội vàng bịt miệng mình lại. May mà vừa nay hắn nghe lời Âu Dương không mở miệng, bằng không bọn họ đã bị lộ. Mà trong nháy mắt khi Lý Vĩ nhìn về phía Âu Dương, đã nhìn thấy Âu Dương kéo căng cung tên trong tay. Mũi tên hướng về phía tên thám báo đang quan sát xung quanh. Lý Vĩ gần như không thể tin được vào mắt mình. Đây chính là một thám báo chân chính trên chiến trường. Lẽ nào Âu Dương đã bị điên? Hắn muốn bắn chết người này hay sao? Nhưng không chờ Lý Vĩ hiểu rõ, Âu Dương đã buông dây cung ra. Một mũi tên màu đen bắn ra khỏi dây cung. Tiếng mũi tên xe gió vô cùng mạnh mẽ. Tên thám báo kia cũng nghe được âm thanh này. Hắn tính nghiêng người tránh mũi tên. Nhưng đang tiếc hắn quá xem thưởng mũi tên của Âu Dương. Mũi tên này mang theo lực xoáy trọn. Trong nháy mắt khi tên thám báo định né tránh, mũi tên đã bắn thùng yết hầu của hắn. Ô! Tên thám báo này phát ra những tiếng ố ố trong mắt hắn đầy vẻ ngạc nhiên. Một mũi tên nhanh như vậy, mạnh mẽ như vậy cho dù là thần xạ trên chiến trường cũng tuyệt đối không có cách nào bắn được như vậy. Nhưng tại một nơi thâm sơn cùng cốc này, hắn lại gặp phải Hắn thực sự chết không cam lòng. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tuyệt đối không được mở miệng. Sau khi Âu Dương bắn chết tên thám báo này, hắn liền ngại xuống, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh tên thám báo vừa bị giết chết. Một tay hắn rút mũi tên cắm trên nhét hầu của tên thám báo kia, đồng thời một cước đá vào thân thể của tên thám báo khiến thi thể của người này bay ra xa 10 mét. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Âu Dương lại quay người trèo lên thân cây tên thám báo vừa ẩn thân lúc nãy. Một lát sau đã không còn thấy bóng dáng của hắn nữa. Lý Vĩ nhìn thấy Âu Dương to gan như vậy, hắn bị dọa tới mức mặt trắng bệnh. Tuy rằng bình thường hắn luôn miệng kêu chém tiêu giết, nhưng đó chỉ là giết lợn rừng. Nói tới giết người, hắn tuyệt đối không dám. Nếu như vừa nãy để hắn bắn mũi tên đó, cho dù khoảng cách gần như vậy hắn cũng bắn không trúng. Nhưng Âu Dương lại ra tay quyết đoán như vậy, đồng thời còn một đòn giết chết. Lý Vĩ thực sự nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Sau khi Âu Dương trốn lên ngọn cây, Sắc mặt hắn cũng tái nhận. Nói thật, bản thân hắn là một sạ thủ, tố chất tâm lý của hắn rất xuất sắc. Chính vì dựa vào tố chất tâm lý xuất sắc như vậy, trong các giải thi đấu, hắn đã mấy lần chuyển bại thành thắng. Nhưng vừa nay đích ngắm bắn của hắn không phải là bia bán tên. Đây chính là một người còn sống sơ sờ, sờ. Cũng chính vì mũi tên này của hắn, một sinh mạng còn sống đã rời khỏi nhân thế. Không thể trách ta. Không thể trách ta. Ta không giết ngươi. Người sẽ giết ta. Trong lòng Âu Dương không ngừng an ủi mình. Hắn biết, nếu như vừa nãy đổi vị trí cho nhau, tên thám báo này tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Hắn là một cung thủ, không phải là một chiến sĩ xung phong lên phía trước. Một khi hành tung bị bại lộ, hắn hầu như sẽ mất đi cơ hội khắc chế, chiến thắng kẻ địch. Cho nên dù hắn biết mũi tên kia bắn ra sẽ giết chết người, hắn vẫn lựa chọn giết chết kẻ địch. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Còn bốn tên nữa? Vì mình, cũng vì người trong thôn. Mình nhất định phải bắn chết tất cả bọn họ. Âu Dương nói xong, đưa tay rút mũi tên còn nhuộm máu của tên thám báo lại một lần nữa đặt lên trên dây cung. Trên cây, tâm trạng Âu Dương dần dần ổn định lại. Hai tay hắn vẫn nắm chặt mũi tên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra mũi tên đoạt mệnh kia. chương năm, một mũi tên trúng hai con nhạ. Những tiếng vó ngựa từ phía xa truyền đến. Hầu tử làm gì mà lâu vậy? Chỉ thu thập hai tên nhãi con mà đến bây giờ còn chưa đối phó xong. Hẳn là hai tên thám báo này quay trở lại kiểm tra tình tình. Hai người bọn họ có vẻ rất bất mãn. Thật vất vả mới phát hiện thôn xóm, có thể khoái hoạt một hồi. Nhưng ra hỏa hầu tử này lại đi suốt nửa ngày vẫn chưa trở về, khiến bọn họ phải chạy đến tìm. Hầu tử! Hầu tử! Hai tên thám báo tuyệt đối không ngờ được tên thám báo gọi là hầu tử kia đã bị bắn chết. Theo bọn họ nghĩ, với thân thủ của hầu tử trong thời gian lâu như vậy hẳn đã giải quyết xong tất cả các vấn đề. Ơn! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai tên thám báo một trước một sau đồng thời nhăn mày lại. Bình thường hầu tử cơ hơi hồ đồ, nhưng một khi gặp phải chuyện gì hắn tuyệt đối sẽ không đùa giỡn. Bọn họ lớn tiếng kêu như vậy, nhưng hầu tử lại không trả lời. Trong lòng bọn họ đều xuất hiện một dự cảm không tốt. dường như muốn xác nhận dự cảm của bọn họ. Khi bọn họ tiến thêm mấy chục mét, thi thể đấm máu của hầu tử liền xuất hiện trước mắt bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai người liền sử sốt. Mà trong nháy mắt khi bọn họ ngây người, Âu Dương ở trên cây lại bắn ra mũi tên thứ hai. Mũi tên này còn sắc bén hơn mũi tên vừa nãy. Bất kể là tốc độ hay lực lượng đều vượt xa mũi tên trước. Mũi tên này bắn ra đã nắm chặt thời cơ. Trong nháy mắt khi hai tên thám báo thất thần nhìn thi thể hầu tử, Âu Dương liền ra tay. Đây chính là thời cơ tốt nhất. Ban đầu hắn đá thi thể của hầu tử đến vị trí kia chính vì giây phút này. Phút. Phút. Hai tiếng động đồng thời phát ra. Lý Vĩ ẩn nút trên một ngọn cây cách đó khá xa nhìn cảnh tượng đó thiếu chút nữa thì rơi con mắt ra ngoài. Mình thấy cái gì vậy? Trong lòng Lý Vĩ tự hỏi. Vừa nãy trong nháy mắt khi hai tên thám báo kia ngây người, một mũi tên còn nhốm máu giống như lá bùa đòi mạng bay ra, bắn vào hết hầu của tên thám báo cưới ngựa đi trước, sau đó mũi tên còn dư lực không ngờ lại đâm vào tim của tên thám báo thứ hai. Một mũi tên bắn chúng hai con nhạc. Đây mới thực sự là ý nghĩa một mũi tên bắn chúng hai con nhạc. Đây không phải là may mắn. Đây thực sự là một mũi tên nắm chặt thời cơ, không chế lực lượng tới mức lớn nhất. Lực lượng và tốc độ của mũi tên này quá đáng sợ. Một mũi tên xuyên qua cổ họng người thứ nhất, sau đó đi thẳng bắn thùng áo giáp ra, đâm xuyên vào tim của người thứ hai. Ngay cả thần xạ thủ cũng chỉ có thể bắn được một mũi tên như vậy. Chẳng có tiếng ngựa hí truyền đến. Khi mũi tên vừa bắn chết hai người kia, tên đội trưởng thám báo đã dẫn theo một tên thám báo khác xuất hiện. Lúc hắn xuất hiện vừa vặn nhìn thấy một vệt máu bắn ra. Sau đó hai tên thủ hạ của hắn bị một mũi tên trúng hai con nhạc, bắn chết. Đội trưởng thám báo hít một hơi lạnh. Hắn gần như muốn chạy trốn trước tiên. Nếu như hỏi thám báo sợ nhất là điều gì, vậy không nghi ngờ chút nào chính là thần xạ thủ. Thám báo thân thủ linh mẫn, nhưng một khi mũi tên của thần xạ thủ bắn ra sẽ không có cách nào tránh được. Nếu ở trên chiến trường bị thần xạ thủ chú ý, vậy tỷ lệ tử vong vượt quá 9 phần 10. Vèo Ngay khi đội trưởng đội thám báo đang suy tính bỏ chạy, lại có một mũi tên bay ra. mũi tên này mang theo một lực xoắn ốc bay sượt qua da đầu của đội trưởng đội thám báo. Đội trưởng đội thám báo bị mũi tên này dọa trực tiếp ngã lăn từ trên ngựa xuống. Sau đó hắn lăn vào phía sau một cây đại thụ. May mắn cho hắn, người này đã ban trưởng, cũng khiến hắn nhặt về một tính mạng. Nhưng suy nghĩ này của hắn vừa xuất hiện, cách hắn không xa chợt vang lên một tiếng thét lớn. A Sao? Đội trưởng đội thám báo mở to hai mắt nhìn người thám báo đi cùng mình bị một mũi tên xuyên thủng cổ họng. Hắn hiểu rõ, vừa nãy người này không bắn trượt. Bởi vì vị trí của mình và người thám báo kia quá xa, mũi tên này chỉ có thể bắn chết một người trong số họ. Nếu như mũi tên này bắn chết hắn, vậy người thám báo phía sau sẽ có cơ hội chạy trốn. Nhưng thần xạ thủ này căn bản không có ý định để bất kỳ người nào trong số bọn họ có cơ hội chạy trốn. Một mũi tên sượt qua ra đầu mình bắn chết người đội viên của mình còn khiến mình ngã từ trên ngựa xuống. Mất đi chiến mã, một mình đối trọi với thần xạ thủ trong rừng cây, đội trưởng đội thám báo biết, ngày hôm nay mình giữ nhiều lãnh ít. Không biết là vị đại nhân thần xạ thủ nào của Đại vận quốc đang ở đây. Đội trưởng đội thám báo đột nhiên mở miệng. Nhưng giọng nói của hắn vang vọng trong rừng cây một hồi lâu vẫn không nghe thấy có tiếng đáp trả. Sau khi liên tục bắn chết 4 người, Lúc này trái tim Âu Dương cũng trở nên lạnh lẽo Trong tay của hắn lại cầm một mũi tên khác. Hắn không để lời nói của tên thám báo này mê hoặc. Lúc này một khi mình mở miệng, như vậy sẽ tiết lộ vị trí của mình. Tên đội trưởng đội thám báo này hoàn toàn có thể dựa vào thân cây và ngựa che chắn để rời đi. Tên đội trưởng đội thám báo chờ một hồi lâu vẫn không nghe được bất kỳ tiếng động nào đáp lại, lòng hắn càng thêm nặng nghề. Thật ra Âu Dương suy nghĩ không nhầm. Tên đội trưởng đội thám báo muốn Âu Dương tiết lộ vị trí, sau đó hắn sẽ lợi dụng ngựa và thần cây che chắn để rời khỏi. Nhưng Âu Dương không lên tiếng, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Dựa vào phía sau thân cây, sắc mặt của tên đội trưởng đội thám báo trắng bệnh. Bất kể là ai, đều tuyệt đối không muốn đối đầu với một thần xạ thủ trong rừng cây như thế này. Mặc dù bản thân mình nắm giữ 6 mã lực, nhưng hắn tin tưởng. Cho dù đổi lại là một một tướng lĩnh nắm giữ 10 mã lực cũng không chắc có thể chạy thoát. Đây căn bản không phải là sự chênh lệch về lực lượng. Bởi vì lúc này ngươi căn bản không biết vị trí của kẻ địch. Nếu như là một cung thủ bình thường, hoàn toàn có thể thông qua hướng mũi tên để tìm ra vị trí người đó đang ẩn nấp Nhưng đội trưởng đội thám báo biết, thần xạ thủ cao minh hơn nhiều. Sau khi mũi tên của bọn họ bay ra có lực xoay tròn, Một khi bắn chúng kẻ địch sẽ thay đổi phương hướng, khiến người ta không có cách nào phán đoán được chính xác vị trí hắn đang ẩn thân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đội trưởng đội thám báo chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hoảng sợ như vậy. Dù thế nào hắn cũng không ngờ được, trong một rừng cây nhỏ lại xuất hiện thần xạ thủ đáng sợ như vậy. Hẳn là ở bên kia. Đội trưởng đội thám báo ẩn thân phía sau cái cây. Hắn không có cách nào phán đoán chính xác vị trí Âu Dương đang ẩn thân. Nhưng hắn biết, lúc này hẳn vị trí ẩn thân của thần xạ thủ nằm ở phía trái vị trí hắn đã đứng trước đó. Đội trưởng đội thám báo đột nhiên huyết sáo một tiếng. Hắn biết chờ đợi như vậy tuyệt đối không phải là biện pháp tốt. Chương 6, mũi tên tiên đoán. Nếu chờ thêm một lát nữa, vị thần xạ thủ này có thể lặng lẽ thay đổi vị trí bắn chết mình. Như vậy mình sẽ thật sự không có cơ hội. Cho nên hắn chuẩn bị đánh cược một lần. Hắn dùng tiếng huyết sáo để gọi chiến mã tới. Hắn hy vọng có thể dựa vào sự che chắn của chiến mã để bỏ chạy. Chỉ cần có thể trốn đến phía sau chiến mã, như vậy mình liền có thể ung dung rời đi. Nghe thấy tiếng huyết sáo của hắn, hai con chiến mã đang ở tương đối gần đó liền chậm rãi chạy về phía hắn. Ngay khi chiến mã chỉ còn cách hắn chưa đầy một mét, một mũi tên từ trưởng cung của Âu Dương bay ra. Thời điểm mũi tên của Âu Dương bay ra cũng đúng lúc đội trưởng đội thám báo từ phía sau thân cây lăn về phía sau hai con chiến mã. Nhưng hắn không trốn thoát khỏi sự tính toán của Âu Dương. Âu Dương bắn ra mũi tên này đã tính toán chính xác tâm lý của hắn. Khi mũi tên này bắn ra, tên đội trưởng đội thám báo còn chưa xuất hiện. Nhưng sau khi mũi tên này bắn ra, đội trưởng đội thám báo lại từ phía sau thân cây lan ra. Giống như đã luyện trước đó trăm ngàn lần. Trong nháy mắt khi tên đội trưởng đội thám báo lan ra, mũi tên này vừa vặn bàn đến. Thật giống như hắn đang phối hợp với Âu Dương vậy. Một tiếng động nhỏ văng lên. mũi tên xuyên qua vai trái của đội trưởng đội thám báo trực tiếp ghim tên đội trưởng thám báo này xuống mặt đất. Khi hắn bị ghim chặt trên mặt đất, đội trưởng đội thám báo liều chết chuẩn bị rút mũi tên ra để trốn đến phía sau con chiến mã. Nhưng đã muộn. Bởi vì lúc này mũi tên thứ hai của Âu Dương đã được bán ra. Lúc tên đội trưởng đội thám báo vừa có thể di chuyển thân thể, mũi tên này đã xuyên qua cổ họng hắn khiến hắn đi theo bước chân bốn người trước đó. Sau khi bắn xong mũi tên này, Âu Dương cảm giác mình mệt tới mức nói không ra tiếng. Hắn rửa vào thân cây thở phào một hơi. Ai có thể ngờ được, mình chỉ chạy tới nơi này săn thú kết quả lợn rừng không bắn được, lại liên tiếp bắn chết 5 người. Âu Dương mệnh nhọc, Lý Vĩ lại càng không có lời nào để nói. Từ đầu đến cuối Âu Dương bắn ra tổng cộng 5 mũi tên. 5 mũi tên này không có mũi tên nào bắn ra không trung đích. Mũi tên đầu tiên bắn hết hầu một tên tham báo. Mũi tên thứ 2 bắn chúng hai con nhạc. Mũi tên thứ 3 làm đội trưởng đội thám báo rơi từ trên ngựa xuống đồng thời bắn chết người thứ 4. Đáng sợ nhất vẫn là mũi tên thứ 4. Từ vị trí của Lý Vĩ vẫn nhìn rất rõ vị trí Âu Dương đang đứng. Lý Vĩ rõ ràng nhìn thấy khi Âu Dương bắn tên ra, trên đội trưởng đội thám báo còn chưa có động tác gì. Khi mũi tên bay đến nửa đường tên đội trưởng đội thám báo mới lăn ra. Hắn lăn ra vừa vặn bị mũi tên kia bắn tới ghim trên mặt đất. Tiếp theo hắn mới bị mũi tên thứ năm của Âu Dương xuyên thủng cổ họng mà chết. Năm mũi tên này, mũi tên nào cũng rất ngoan động, mũi tên nào cũng thần kỳ. Lý Vĩ vẫn cảm thấy khó có thể tin được về sự thần kỳ của mũi tên thứ tư. Vì sao mũi tên thứ tư này lại xuất hiện tình huống như vậy? Đương nhiên hắn không hiểu. Bởi vì kiến thức của thế giới này đối với cung tiện thực sự quá nghèo nàn. Trong quá khứ, Âu Dương từng tham gia giải thi đấu tuyển thủ toàn quốc. Trong giải thi đấu có một hạng mục rất khó đạt được. Đó chính là bắn bia di động. Loại bắn bia di động này không chỉ thử thách tài bắn cung, còn thử năng lực tính toán và năng lực phán đoán. Vừa nãy Âu Dương lợi dụng năng lực phán đoán. Khi hắn nghe được tiếng huyết xáo, nhìn thấy ngựa di chuyển tới, hắn đã hiểu được suy nghĩ của đội trưởng đội tham báo. Bởi vậy, mũi tên kia đã được bắn ra vào thời điểm thỏa đáng, vị trí thỏa đáng ghim hắn trên mặt đất. Lý Vĩ ngồi ở trên tây. Hắn hiểu thế giới này hơn Âu Dương gấp trăm lần. Hắn đang suy ngẫm nếu như đổi lại là thần xạ thủ xuất sắc nhất của Đại Vận Quốc đối mặt với thời điểm vừa nãy, hắn có thể làm được như Âu Dương không? Lý vi cảm thấy không làm được. Tuy thần xạ thủ được gọi là thần xạ thủ, nhưng mũi tên của bọn họ bắn ra tuyệt đối không thể đạt được trình độ thần kỳ như Âu Dương. Chí ít về phương diện tỷ lệ chúng mục tiêu sẽ hoàn toàn không thể nào so sánh được với Âu Dương. Một mũi tên chúng hai con nhạ. Dưới tình huống này có mấy thần xạ thủ có thể làm được. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh xuống đây xử lý đống thi thể này đi. Trong lúc Lý Vĩ vẫn đang ngây người suy nghĩ, giọng nói của Âu Dương đã truyền đến. So với Lý Vĩ, tâm trạng của Âu Dương vẫn tốt hơn rất nhiều. Mặc dù đây là lần đầu tiên giết người, nhưng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. À à! Nghe thấy giọng nói của Âu Dương... Lý Vĩ vội vàng từ trên cây nhảy xuống. Nhưng bất kể nhìn thế nào, hiện tại Lý Vĩ không dám khoác lắc khi mình đại sát sẽ anh dũng như thế nào nữa. Thời điểm hắn nhảy từ trên cây xuống thậm chí chân hắn có phần mềm đúng. Nếu không phải biểu lấy thân cây, hắn đã gần như muốn ngã nhào trên mặt đất. Âu Dương nhìn dáng vẻ của Lý Vĩ âm thầm lắc đầu một cái. Hắn muốn định truyền thụ cho Lý Vĩ về kỹ thuật bắn cung của mình nhưng đang tiếc hiện tại xem ra Lý Vĩ căn bản không có thiên phú trở thành một cung thủ. Hắn không có cách nào duy trì được sự bình tĩnh khi đối mặt với bất kỳ tình huống nào. Thiếu đi sự bình tĩnh này, bất kể huấn luyện thế nào cũng không thể có được thành tựu cao. Âu Dương, đây không phải là nằm mơ chứ. Con mắt Lý Vĩ liếc thấy thi thể bên cạnh một cái, sau đó hắn vội vàng quay đầu đi. Dù sao hắn chỉ là một thiến niên sống trong sơn thôn bình thường. Có lẽ ngay cả trong giấc mơ hắn cũng chưa từng thấy những cảnh tượng đẫm máu như vậy. Chuyện ngày hôm nay ngàn vạn lần không được nói ra ngoài. Giết chết năm con ngựa kia, sau đó chôn cùng với đống thi thể. Âu Dương liếc mắt nhìn năm con chiến mã đang đứng phía xa. Nếu như có thể kéo 5 con chiến mã này đến một thành thị lớn nhất định có thể bán với một giá tốt. Nhưng năm con chiến mã này lại là chiến mã thuần chủng của Tây Kỳ Quốc. Cho dù Âu Dương có thêm mấy lá gan. Hắn cũng tuyệt đối không dám tiêu ngạo trắng trận lôi chúng ra ngoài bán. Phải biết rằng chuyện ngày hôm nay thực sự đã phát sinh, nhưng nếu nói ra ngoài, Âu Dương cảm thấy hẳn sẽ không có mấy người tin tưởng. Nam thám báo của Tây kỳ quốc thâm nhập mấy trăm dặm vào trong đại vận quốc vẫn không bị người nào phát hiện. Kết quả lại bị một thiếu niên của Sơn Thôn nho nhỏ bắn chết một cách dễ dàng trong núi lợn rừng này. Chuyện như vậy, Âu Dương không cho rằng có người nào sẽ tin. Chương 7, Lang Túc Sao lại không nói ra? Nếu như cắt đầu của 5 người này giao cho quân bộ, có thể đổi được rất nhiều kim tệ. Hiện tại, trong mắt Lý Vĩ chỉ còn có kim tệ. Hắn không chỉ là một kẻ thích lải nhải, hắn còn là một thần giữ của. Người hãy nghe ta, giết những chiến mã này, sau đó chôn cùng thi thể. Chuyện này hôm nay tuyệt đối không nên nói cho bất cứ người nào. Bằng không sẽ không có ích lợi gì đối với cả ngươi và ta. Âu Dương không phải là một người không biết điều. Hắn lựa chọn như vậy cũng vì người dân trong thôn. Ai biết ngoài 5 người này còn có bao nhiêu người Tây Kỳ quốc tiến vào đại vận quốc nữa? Nếu như ngoài 5 người này ra còn có 10 người thậm chí 50 người khác, như vậy bất kể chuyện bọn họ bắn chết 5 tên thám báo này có được ai tin hay không, Âu Dương tin tưởng, đến lúc đó có lẽ sẽ khiến Tây Kỳ quốc phái người lẻn vào đại vận quốc của bọn họ để trả thù. Một thôn kháo sơn nho nhỏ làm sao có khả năng tiếp nhận được sự trả thù như vậy? Đây là chiến mã thuần trùng đấy. Ôi! Ôi! Lý Vĩ định đánh chủ ý vào những con chiến mã. Nhưng lúc này Âu Dương đã đặt mũi tên lên trên dây cùng, kéo cung bắn tên. Chưa tới một phút năm con chiến mã đã bị Âu Dương bắn chết tại chỗ. Đến lúc này, 5 người năm ngựa đều phải chôn trong núi lợn rừng nho nhỏ. Ôi! Lý Vĩ thở dài một hơi. Sau đó hắn lấy từ trong chiếc túi nhỏ đeo trên lưng mình ra hai mảnh vải bịt kín ngũi, chậm dãi tiến về phía năm thi thể đang nằm dài rắc khắp nơi. Lý Vĩ càng đi tới gần thi thể trong lòng hắn lại càng khẩn trương. Đừng thấy vừa rồi hắn nói muốn cắt đầu người mang đổi lấy tiền, nếu thực sự phải làm, hắn vẫn không dám làm. Đừng nói là cắt đầu, cho dù hắn tới gần những thi thể này, nhìn thấy thi thể này chết không nhắm mắt, trong lòng không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Có cái gì đáng sợ đâu. Không phải chỉ là mấy thi thể sao. Người ta đều đã chết rồi. Chẳng lẽ ngươi không dám mai táng thi thể sao. Âu Dương trước sau vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đừng thấy hắn nói mạnh miệng như vậy. Trên thực tế trong lòng hắn cũng rất bài xích thi thể. Cho nên hắn mới bảo Lý Vĩ đi thu thập thi thể. Năm thi thể, Lý Vĩ đã phải tốn một giờ mới kéo tất cả bọn họ vào cái hố do Âu Dương đã đào sẵn Sau đó hai người chôn kỹ năm thi thể và xác của 5 con chiến mã. Sau đó bọn họ không còn hứng thú đi săn nữa. Hai người liền rời khỏi núi lợn rừng, trở về thôn Kháo Sơn. Sau khi Âu Dương và Lý Vĩ rời đi khoảng chừng nửa ngày, một đội 30 kỵ binh đột nhiên xuất hiện trong núi lợn rừng. Bọn họ không phải là quân của Tây Kỳ Quốc. Bọn họ là đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ nhất của Đại vận quốc. Lần này bọn họ chịu trách nhiệm truy kích tiểu đội thám báo Tây Kỳ tiến vào đại vận quốc với ý đồ gây rối loạn. Đội trưởng, dấu chân ngựa tới đây thì biến mất. Phía Tây là một thôn nhỏ. Liệu có phải bọn chúng đã? Một người trẻ tuổi thân mặc áo giáp ra đầu đội chiếc mũ ánh bạc vội vàng đền báo. Dấu chân ngựa tới đây thì biến mất. Lẽ nào bọn họ bay vào trong thôn sao? Tìm đi. Tìm cẩn thận vào. Người được gọi là đội trưởng cảnh giác nhìn xung quanh. Tuy rằng đã qua nửa ngày, nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi máu. Nơi này không có dấu vết tranh đấu nhưng lại có mùi máu tanh. Dù sao điều này cũng khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Đội kỵ binh 30 người chia thành 5 đội nhỏ, bắt đầu tìm kiếm dấu chân ngựa. Bởi hiện tại mặt trời đã ngả về phía đằng tây, cho bên tầm nhìn của bọn họ đã giảm xuống. Sau khi tìm kiếm kỹ một hồi... Rốt cuộc bọn họ đã tìm được nơi Âu Dương đã chiến đấu với 5 tên thám báo kia. Đội trưởng, nơi này có mùi máu nồng nhất. Hàn trôi chiến đấu ở đây. Một tên kỵ sĩ báo cáo với đội trưởng. Có mùi máu nhưng lại không có thi thể, không có vết tích chiến đấu. Các ngươi thấy thế nào? Mắt người đội trưởng này không ngừng nhìn lướt qua bốn phía. Hắn cảm thấy chuyện ngày hôm nay thật quái dị. Có phải 5 tên thám báo xuất hiện tại đây? Sau đó gặp phải mấy thôn dân lên núi đi sàn thú. Với năng lực của thôn dân gặp phải ra hỏa hát giáo kia cùng với tiểu đội của hắn, chắc chắn sẽ không có khả năng phản kháng. Một người kỵ sĩ khoảng hơn 30 tuổi nhìn núi rừng hoàn toàn không có dấu vết chiến đấu, hắn đưa ra một phán đoán mà hắn cảm thấy là chính xác nhất. Nhưng lời hắn nói vừa ra khỏi miệng, đội trưởng Lang Túc lại lắt đầu. Lang Túc nhìn bốn phía một lúc sau đó mới nói, các ngươi cũng cho là như vậy sao? Vâng. Một đám kỵ sĩ đều gật đầu. Dù sao lúc này lời giải thích đó hẳn là hợp lý nhất. Hừ hừ. Quan điểm của ta lại hoàn toàn trái ngược với các ngươi. Lăng túc chỉ vào dấu chân ngựa nói. Các ngươi xem, dấu chân ngựa rất hỗn loạn, nhưng quan sát kỹ có thể thấy, nơi này từng xuất hiện 5 con ngựa. Thông qua dấu chân ngựa, rõ ràng bọn họ đã rời đi sau đó lại tách ra quay trở lại. Các ngươi cảm thấy điều này chứng tỏ điều gì? Lăng Túc nói xong câu đó lại nhìn lướt qua mọi người một lượt Nhưng mọi người đều lắc đầu không hiểu do ý tứ của hắn. Nơi này đã xảy ra chiến đấu, hơn nữa còn là một bên hoàn toàn áp chế một bên còn lại, khiến một bên hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Thậm chí ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Chỉ có tình huống như vậy mới có thể xuất hiện khả năng hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết chiến đấu nào. Thật ra, sự phân tích của Lăng Túc là một sự phân tích rất bình thường. Sau khi hắn vừa nói dứt lời, một nhóm người kia lại vớt ngông ngựa vội vàng nhìn hắn với ánh mắt đại nhân cao kiến. Lăng Túc nhìn những ánh mắt này thở dài một hơi nói. Tìm xem xung quanh có dấu vết đảo đới hay không? Vâng. Nghe Lăng Túc phân phó, một đám kỵ sĩ bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Không bao lâu, những kỵ sĩ này quả thực đã tìm được nơi Âu Dương Mai táng năm tên thảm báo. Lăng Túc đi tới nơi này, nhìn dấu vết chôn cất qua loa, hắn mở miệng nói. Đào lên. Xem thử phía dưới chôn cái gì. Tuy rằng lời nói của Lăng Túc rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại có một suy đoán. Không phải thôn dân bị chôn bên trong chứ. Một đám kỵ sĩ từ trên ngựa nhảy xuống, bắt đầu cầm lấy binh khí của mình đào đất. Chỉ trong một thời gian ngắn, nơi này đã bị đám kỵ sĩ đào lên. Lộ ra trước tiên chính là xác của một con chiến mã màu đen. Chương 8. Xem vết thương không hiểu. Thượng. Trong nháy mắt khi sắc con chiến mã xuất hiện, một đám kỵ sĩ si đều dừng động tác của mình lại. Bọn họ sướng sờ nhìn với vẻ không thể tin được. Đây chính là chiến mã thuần chủng nhất của Tây Kỳ Quốc. Người Tây Kỳ Quốc rất thích ngựa. Cho dù ngựa chết, bọn họ tuyệt đối không thể chôn cất qua loa như vậy được. Nhưng bây giờ bọn họ phát hiện xác chiến mã bị chôn cất qua loa như vậy. Điều này chỉ có một khả năng. Tiếp tục đào. Lang túc có chút không dám tin. Tuy rằng hắn đoán được có thể sẽ phát sinh loại chuyện này, nhưng khi suy đoán biến thành sự thực hiện ra ngay trước mắt, hắn vẫn không thể nào tiếp nhận được. Nghe lăng túc nói vậy, đám kỵ sĩ luôn cuống tay chân lôi sắc chiến mã ra khỏi cái hố. Sau khi lôi sắc con chiến mã thứ nhất ra, sắc con chiến mã thứ hai lại xuất hiện. Chuyện này, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì vậy? Một đám kỵ sĩ nhìn thấy vậy đều há hốc mồm. Nếu như nói chỉ có một con chiến mã, Bọn họ còn có thể tiếp nhận được. Nhưng một lần xuất hiện hai con chiến mã, bọn họ có chút giật mình. Nhưng điều khiến bọn họ giật mình còn chưa kết thúc. Khi sắc con chiến mã thứ hai được lôi ra, lại có con thứ ba, con thứ tư. Mãi đến khi sắc của con chiến mã thứ năm xuất hiện, bọn họ mới dự đoán được có khả năng một chuyện đáng sợ đã phát sinh. Đội trưởng. Vẫn. Vẫn nào sao? Một tên kỵ sĩ nhìn lăng túc ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt cũng kiếp sợ. Hán run rời hỏi. Đào. Tiếp tục đào. Lúc này lăng túc đại khái có thể suy đoán được chuyện gì đã phát sinh. Nhưng chưa thực sự nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ không lập tức đưa ra kết luận. Sau khi xác của con chiến mã thứ 5 được lôi ra khỏi hố, đám kỵ sĩ lại đào thêm một chút. Sau đó đã xuất hiện một cảnh tượng khiến bọn họ không thể nào tiếp nhận nổi. năm thi thể, nói cho đúng là năm thi thể trên người mặc áo giáp ra thảng báo. Trên lưng có gải chiến đao xuất hiện ở trong hố. Nhìn năm thi thể này, một đám kỵ sĩ đã nhìn thấy thây chất thành núi, máu chạy thành sông cũng ngây người đứng tại chỗ nhìn. Hắc. Hát giáo. Lang túc không cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Cho dù hắn đã đoán được có khả năng kết quả sẽ như thế, nhưng khi thực sự nhìn thấy thi thể của hát giáo, hắn vẫn kích động. Bọn họ vốn là một trung đội 40 người tinh Anh, đã đuổi theo hát giáo suốt một tháng. Từ biên Hải đuổi vào tới đây là 400, 500 dặm tổn thất 10 người. Hiện tại bọn họ lại phát hiện hắc giáo mà bọn họ khổ sở truy tầm đã bị người ta giết chết trong rừng núi nho nhỏ này. Thậm chí tại trận lại không hề có dấu vết phản kháng. Điều này chứng tỏ điều gì? Lẽ nào có cường giả tuyệt thế xuất hiện ở đây? Đưa thi thể của hắc giáo lên. Lăng túc xoay người từ trên người nhảy xuống. Hắn đẩy người đứng trước mặt ra tự mình giúp đỡ những kỵ sĩ khác đưa thi thể của hắc giáo ra khỏi cái hố. Nhìn thi thể hắc giáo, kẻ đã khiến bọn họ khổ sở truy đuổi suốt một tháng, cũng khiến bọn họ tổn thất mười người, đầu góc lăng túc hoàn toàn hôn loạn. Hiện tại hắn không thể chờ được. Hắn nóng lòng muốn biết chuyện gì đã phát sinh. Rốt cuộc vì nguyên nhân gì đã khiến hắc giáo nắm giữ 6 mã lực phải bị trôn thây trong rừng núi này. Trong nháy mắt khi thi thể của hắc giáo được đưa lên, Một mũi tên đen nhánh từ trên thi thể của hắn rơi ra. Đây là mũi tên của Âu Dương. Bởi vì trong lúc thu thập thi thể quá mức vội vàng, Lý Vị đã bỏ qua mũi tên Gim Hắc ráo xuống mặt đất. Không ngờ hắn tiện tay lấp cả mũi tên này trong hố. Mũi tên rơi xuống đất, lập tức có kỵ sĩ liền mệt lên. Đây là một mũi tên vô cùng bình thường. Thậm chí còn kém hơn mũi tên của đoàn kỵ sĩ bọn họ sử dụng. Nhưng dưới tình huống này tại sao lại xuất hiện mũi tên như vậy? Tổng cộng có 2 vết thương do mũi tên gây ra. Một mũi tên xuyên thủng vai. Một mũi tên trực tiếp xuyên qua hết hầu. Hai vết thương này có dấu vết xoắn úp. Đây là do một thần xạ thủ bắn ra. Ồ! Đây là... Lăng túc đưa tay nhận lấy mũi tên trong tay người kỵ sĩ kia, vừa quan sát vết thương trên thi thể. Với kinh nghiệm tham chiến của hắn tại biên ải lâu như vậy, Thông qua vết thương trên người hát giáo, hắn có thể phán đoán chính xác là do chúng tên. Hai mũi tên này cũng vừa vặn lấy tính mạng của hát giáo. Mang tất cả thi thể ra đây. Sau khi lăng túc kiểm tra xong thi thể của hát giáo, hắn lập tức ra lệnh cho thủ hạ tiếp tục mang thi thể lên. Hiện tại hắn muốn nhìn xem trên các thi thể còn lại có vết thương thế nào. Rất nhanh, 4 thi thể còn lại đã được đưa ra. Lăng túc đi tới trước bốn thi thể đó. Kế tiếp hắn quả thực không thể tin được vào những gì mình đang nhìn thấy. Mất mạng vì một mũi tên. Toàn bộ đều mất mạng vì một mũi tên. Chuyện này có khả năng sao? Lăng túc nhìn vết thương trên những thi thể này. Hắn quả thực không thể tin vào mắt mình. Ngay cả một thần xạ thủ, ngay cả một người nắm ưu thế về địa hình, nhưng lấy một địch năm, mà đối thủ còn là hắc giáo dẫn theo tiểu đội thám báo tinh anh. Đội trưởng, ngài xem. Bốn người ở đây đều bị bắn thùng hết hầu mà chết. Một người bị múi tên xuyên tim. Đỉnh đầu hắc dao có một vết thương bị mũi tên xẹt qua da đầu. Một tên kỵ sĩ đã có nghiên cứu rất kỹ về vết thương. hắn phân tích vết thương trên năm thi thể với ý định phục hồi lại cảnh tượng bọn họ bị giết. Đội trưởng, điểm quan trọng nhất ở đây chính là thi thể này. Kỵ sĩ lôi thi thể của tên thám báo bị bắn xuyên vào tim nhưng bị không xuyên thùng ra nói. Thông qua vết thương của bốn thi thể khác có thể phán đoán, tên thần xạ thủ này có năng lực cường đại dị thường. Cho dù là hát giáo đã mặc áo giáp ra dày như vậy cũng không tránh khỏi vận mệnh bị một mũi tên của hắn bắn xuyên thủng. Nhưng thi thể này lại không bị bắn xuyên thủng. Các người biết nó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là gì? Nói tới nghiên cứu vết thương, lang túc tự nhận không bằng kỵ sĩ đang nói chuyện. Mỗi một kỵ sĩ dưới tay hắn đều có một tuyệt chiêu đặc biệt của riêng mình. Người kỵ sĩ thả thi thể này xuống, tìm ra một thi thể khác. Sau đó hắn kéo hai người tới để bọn họ đỡ hai thi thể đứng thẳng. Hắn chỉ vào vết thương của thi thể phía trước chấm rãi mở miệng nói. Một mũi tên chúng hai con nhạ. Một mũi tên chúng hai con nhạ. Nghe được từ này, một đám kỵ sĩ kể cả lăng túc đều sửng sốt. Chương 9. Xem vết thương không hiểu. Hạ. Một mũi tên chúng hai con nhạ nếu như nói về kỹ thuật thì không tính là lợi hại. Nếu như ở trên chiến trường, một tên thần xạ thủ có thể dùng một mũi tên bắn xuyên hai tên đến ba tên bốn tên binh sĩ là chuyện thường. Nhưng nơi này không phải là chiến trường, nơi này cũng không có trận hình gì, cũng không có nhiều binh lính như thế. Nơi này còn là thành viên tinh anh nắm giữ năm mã lực. Mũi tên này xuyên qua cổ họng người thứ nhất sau đó không còn đủ lực lượng để xuyên thủng người thứ hai. Cho nên mũi tên này sau khi đâm thủng áo giáp ra chỉ có thể đâm trúng tim của hắn. Kỵ sĩ này nói tới đây, trong mắt hắn xuất hiện một đạo tinh quang. Cho dù là hắn cũng muốn nhìn cảnh tượng phát sinh trong lúc đó. Ở nơi như thế này, rốt cuộc làm sao mới có thể một mũi tên chúng hai con nhạc. Một mũi tên bắn chết hai thành viên của đội tinh anh nắm giữ năm mã lực. Điều này cần có kỹ thuật bắn cung và năng lực nắm bắt thời cơ cường đại tới mức nào. Đây là do một thần xạ thủ bắn ra. Ta dám cam đoan, tất cả thần xạ thủ trong quân của đại vận quốc chúng ta. Tuyệt đối không người nào có thể bắn ra mũi tên này. Kỵ sĩ vô ngực bảo đảm. Tuy rằng bình thường thần xạ thủ trong quân đã là một người rất trâu bò. Nhưng hắn vẫn tin tưởng vào phán đoán của mình. Còn vết thương này thì sao? Lăng túc chỉ vào thi thể của hát giáo. Chỉ thấy trên thi thể của hát giáo có 3 vết thương. Một vết ở da đầu, một vết ở vai, và một vết ở yết hầu. Chẳng lẽ mũi tên đầu tiên bắn trệ? Mũi tên thứ 2 không trúng chỗ trí tử. Mũi tên thứ mới giết chết được hát giáo sao? Nếu giải thích như thế căn bản không thỏa đáng. Hát giáo không phải là bia ngắm không biết di chuyển. Bất kể là thần xạ thủ nào cũng tuyệt đối không thể liên tục bắn ra ba mũi tên mà hắn không phản kích. Với tốc độ và lực lượng của hát giáo, sau mũi tên đầu tiên thất thủ, hắn sẽ lập tức bắt được cung thủ. Đây cũng là chỗ ta xem không hiểu. Kỵ sĩ này không làm ra vẻ chó sói vây đôi to. Hắn xem không hiểu liền nói xem không hiểu. Lang túc nghe thấy đáp án này, cảm thấy không hài lòng lắm. Hắn biết, ba vết thương trên người hắc giá tuyệt đối không đơn giản. Nhưng bọn họ lại không có người nào có thể giải thích lý do vì sao lại xuất hiện ba vết thương này. Hắn cầm mũi tên trong tay tới trước mắt, lăng túc bắt đầu quan sát mũi tên này. Mà khi hắn quan sát mũi tên này, khỏe miệng hắn trợt cong lên. Hắn nhận được thứ mình muốn. Các ngươi xem. Lăng Túc cầm mũi tên trong tay rơ ra. Đám kỵ sĩ lập tức vây lại. Chỉ thấy phần sau của mũi tên có khắc một chữ Âu nhỏ nhỏ. Tuy chữ Âu này khắc có phần con mèo nhưng mọi người có chút nghiên cứu về cùng tiễn đều biết, đây hẳn là họ của người chế tạo hoặc là người sử dụng. chôn đống thi thể này, sau đó đi xuống thôn. Lăng Túc nhìn thấy các vị kỵ sĩ xem xong mũi tên liền cất mũi tên vào túi đựng tên của mình. Sau đó hắn quay lại ra lệnh cho đám kỵ sĩ. Trong sân thôn, Âu Dương vẫn có chút lo lắng không yên. Hắn luôn cảm thấy ngày hôm nay đã để xót vật gì. Nhưng hắn nghĩ nửa ngày vẫn không thể nghĩ ra được cuối cùng mình đã để sót cái gì. Tất cả năm tên thám báo đều bị bắn chết. Ngay cả ngựa cũng bị giết chết. Tuyệt đối không có khả năng có người biết chuyện gì đã phát sinh mới đúng. Vậy tại sao mình còn lo lắng không yên như vậy? Chẳng lẽ bởi vì ngày mai sẽ phải toàn quân. Âu Dương chỉ có thể an ủi mình như vậy. Nói tới tổng quân hắn vẫn có chút không vui. Hắn thực sự rất bài xích loại chiến tranh thế này. Dù sao mỗi lần phát sinh chiến tranh đều sẽ có vô số quân nhân và dân thường phải chết. Đi tới chiến trường, mạng của ngươi cũng trở nên rẻ mạng. Người muốn sống sót chỉ có thể liên tục đánh giết người khác. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương không phải là một tên sát nhân của ma. Chuyện như ngày hôm nay, hắn không giết người sẽ bị người giết. Dưới tình huống này mặc kệ là ai cũng sẽ chọn giết chết người khác mà không phải là bị giết chết. Cái này cũng là lý do tại sao Hâu Dương giết 5 người vẫn có thể yên tâm thoải mái làm. Nhưng chạy tới chiến trường giết người lại hoàn toàn khác. Tại sao mình phải chiến đấu vì một quốc gia không rõ lai lịch? Cái gì là Đại vật Quốc? Cái gì là Tây Kỳ Quốc? Có liên quan đến mình sao? Mình không chêu ai chọc ai đột nhiên đi tới thế giới này. Tại sao mình phải bảo vệ quốc gia này? Ôi! Thật suối quậy! Rõ ràng muốn sống yên ổn. Hiện tại xem ra muốn yên ổn cũng không được. Âu Dương ngồi ở đầu giường xoa xoa trường cung của mình. Hắn biết, không lâu sau, cái trường cung này sẽ trở thành người bạn tốt nhất của hắn trên chiến trường. Cũng chỉ có cây trường cung này hắn mới có thể sống sót. Bất kể như thế nào đều phải sống sót. Trong lòng Âu Dương tự nói với mình, mặc kệ chiến trường hung hiểm thế nào, mình nhất định phải sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau. Bằng không tất cả đều chỉ là nói xuông. Đêm khuya, một đoàn kỵ binh vô cùng tinh nhuệ đã làm rối loạn cuộc sống của người dân trong thôn Kháo Sơn. Khi 30 tên kỵ sĩ xuất hiện ở trong sơn thôn nghèo khó này, bọn họ không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Ở một chỗ như thế này có thể xuất hiện thần xạ thủ sao? Đội trưởng, nơi này nghèo khó như thế làm sao có khả năng tồn tại một thần xạ thủ được? Đội phó nhìn đội trưởng Lăng Túc có chút không rõ hỏi rò. Thật ra bọn họ đều biết, nếu như theo hành trình ban đầu, bọn họ không nên dừng lại ở chỗ này. Bọn họ hẳn phải nên tiếp tục đi về phía Tây truy kích đội thám báo còn lại đã lẻn vào bên trong đại mở. Nhưng Lăng Túc quyết định chủ ý, nhất định phải gặp thần xạ thủ kia một lần, xem có cơ hội mời hắn gia nhập vào đội ngũ của mình hay không. Phải biết rằng, toàn đại vận quốc cũng không quá 100 thần xạ thủ. Sau khi trải qua chiến tranh lâu như vậy, phần lớn bọn họ đều bị chết hoặc bị thương. Hiện tại những người có thể ra chiến trường, chỉ có khoảng 40, 50 người thôi. Một trung đội như của hắn làm sao có khả năng được phân một thần xạ thủ. Thần xạ thủ đều xuất hiện trên tiền tuyến để áp chế binh tuyến của đối phương. Không nên xem thường bất kỳ địa phương nào. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi sẽ tin hắc giáo bị người giết chết sao? Lăng túc trừng mắt với đội phó một cái. Sau đó hắn liền dục ngựa đi về phía trưởng thôn thôn Kháo Sơn. Chương 10, vai trái và vai phải. Lúc này tất cả mọi người trong thôn Kháo Sơn đã tụ tập trước thôn chờ đợi các đại nhân Quang Lâm. Đặc biệt là trưởng thôn thôn Kháo Sơn. Khi hắn nhìn thấy lăng túc chậm rãi dục ngựa đi về phía hắn, trong lòng hắn có phần khẩn trương và kích động. Hắn khẩn trương bởi vì cả đời này hắn chưa từng thấy nhiều kỵ sĩ như vậy. Hắn cũng kích động bởi đoàn kỵ sĩ này. Đoàn kỵ sĩ đao nhọn, đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ nhất Đại vận quốc. Trong chiến tranh, bọn họ từng vô số lần giống như đao nhọn chọc vào trái tim của kẻ địch. Cống hiến của bọn họ đối với thắng lợi của Đại vận quốc căn bản không có từ nào có thể diễn tả được. Mà lúc này trên ngựa và áo giáp da của lăng túc có gắn hơn trương đao nhọn. Chỉ có kỵ sĩ đã tham gia chiến tranh, đồng thời lập được chiến công mới có tư cách đeo hơn trương đao nhọn này. Lao thôn trưởng nhìn thấy vân chương đao nhọn lập tức ngã quỵ xuống mặt đất bái lệ lang túc. Lang túc không có giả mù sa mưa tiến lên nâng lão nhân này dậy. Bởi vì hắn có tư cách được hưởng cái túi đầu này. Không giống với những tên quan lại hư vinh, hắn đã liều mạng để có được vinh quang. Mỗi một người trong trung đội của hắn đều xứng đáng với một lệ này. Lao nhân ra xin đứng lên. Lang túc chầm rãi từ trên ngựa nhảy xuống. Sau đó hắn mới nâng lão thôn trưởng dậy. Tuy rằng Lăng Túc cảm nhận được sự nhiệt tình trong mắt những thôn dân này, nhưng bọn họ không thể dừng lại đây lâu. Bởi vì bọn họ còn phải tiếp tục truy kích kẻ địch. Thật hoanh tráng. Bọn họ là ai vậy? Âu Dương đứng ở phía sau thấp giọng hỏi Lý Vi đứng bên cạnh. Khi mới nghe có kỵ binh xuất hiện, hắn còn tưởng là kỵ binh của quân Tây Kỳ đánh tới. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cùng nhiệt của những thôn dân đối với những kỵ sĩ này, hắn hiểu rõ đây không phải là một đoàn đội tầm thường chớ nói nhảm, đây là đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Lý Vĩ nghe thấy Âu Dương nói vậy vội vàng kéo Âu Dương một cái. Tại Đại Vận Quốc, cho dù là quan lại cũng không muốn trêu chọc người của đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Bởi vì trên người những người này đều có chiến công hiền hách, đều do bọn họ liều mạng lấy được từ trên chiến trường. Đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Vậy cô đoàn ma Pháp sư đao nhọn không? Âu Dương rất muốn biết, đây chẳng lẽ là thế giới phép thuật sao? Nhưng sau khi hắn nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Lý Vĩ, hắn biết không có khả năng như vậy. Chào trường thôn. Ta tới nơi này vì muốn tìm hiểu một chuyện. Lăng túc nhìn lão thôn trưởng. Hắn không quanh com mà trực tiếp mở miệng rò hỏi. Trong thôn các ngươi có vị tiên sinh nào họ Âu không? Vị tiên sinh nào họ Âu? Không ngờ đội trưởng đoàn kỵ sĩ đao nhọn lại dùng tiên sinh để xưng hô. Cách xưng hô này lập tức khiến tất cả thôn dân đều xưng sở. Bọn họ sướng sờ Âu Dương cũng sướng sờ. Giờ phút này Âu Dương đã biết nguồn gốc sự bất an trong lòng mình. Chỉ sợ sự bất an của mình đến từ chính những kỵ sĩ này. Nhưng Âu Dương không biết tại sao những kỵ sĩ này vừa tới liền biết được họ của mình. Họ Âu. Trong lúc Lao thôn trưởng nói chuyện, tất cả người dân trong thôn Kháo Sơn kể cả Lý Vĩ đều chăm chú nhìn Âu Dương. Không nghi ngờ chút nào, trong Sơn Thôn chỉ có một mình Âu Dương mang họ này. Âu Dương nhìn ánh mắt của những người này, trong lòng hắn thầm bất mãn kêu to. Những gia hỏa này thật không tử tế. Sao mới đó đã bán mình? Hán. Lăng túc nhìn theo ánh mắt của những người này. Khi hắn nhìn thấy tuổi tác của Âu Dương, không nhịn được lắp đầu. Phải biết rằng, trong trí nhớ của hắn toàn đại vận quốc cũng không có thần xạ thủ nào còn trẻ như vậy. Dựa vào ghi chép, thần xạ thủ trẻ nhất toàn đại lục hẳn phải 30 tuổi mới đã tới. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng thiếu niên trước mắt này chỉ có dáng vẻ nhiều nhất là 17, 18 tuổi. Nếu như phát dục sớm một chút hẳn chỉ mới 15, 16 tuổi. Hắn sao có thể là một thần xạ thủ được? Âu Dương. Có phải chuyện ngươi bắn chết năm tên thám báo kia đã bị bọn họ biết được? Hay rồi. Ban đầu Âu Dương nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của lăng túc. Âu Dương còn định liều chết không thừa nhận. Nhưng lý vĩ này ngu ngốc. Lúc này lại đột nhiên mở miệng. Hắn tưởng rằng mình nói rất nhỏ. Nhưng bây giờ cả Sơn Thôn chỉ có một mình hắn nói chuyện. Cho nên mặc kệ hắn hạ thấp giọng thế nào đều nghe rất rõ. Cái gì? Nghe Lý Vĩ nói vậy, con mắt lăng túc đống nhiên sáng lên. Nếu như nói vừa nãy hắn còn nghi ngờ, vậy hiện tại hắn đã xác định. Không ngờ thiếu niên 15, 16 tuổi này lại nắm giữ năng lực của thần sạ thủ. Đây là khái niệm gì? À! Nhìn thấy lăng túc đi về phía mình, Lý Vĩ biết mình đã gây ra rắc rối. Hắn quay đầu về phía Âu Dương cười khổ. Hắn quả thật miệng rộng, rất nhiều bí mật căn bản không có cách nào giấu ở trong lòng. Giống như chuyện ngày hôm nay, hắn giấu nửa ngày cũng sắp phát điên. Tiểu tử, người mới vừa nói cái gì? dáng vẻ lăng túc cũng không đáng sợ. Nhưng khi hắn đứng ở trước mặt Lý Vĩ vẫn hủ dọa được Lý Vĩ. Không cần để ý tới người khác. Bọn họ là do ta giết. Âu Dương kéo ly vĩ một cái, sau đó đứng ở trước mặt Lăng Túc. Mại đến tận lúc này hắn cũng không rõ rốt cuộc những kỵ sĩ này muốn làm cái gì. Tuy nhiên từ ánh mắt khổ quái của bọn họ vừa nhìn về phía mình, Âu Dương cảm thấy có lẽ không phải là chuyện xấu. Người! Lấy ra! Lăng Túc quay về phía sau phân phó với đội viên một tiếng. Người đội viên kia liền mang cung tên và túi đựng tên của Lăng Túc tới. Lăng túc nhận túi lượng tên. Sau đó hắn rút ra một mũi tên còn dính vết máu nói. Của người sao? Phải. Âu Dương biết, lúc này không thừa nhận cũng không được. Nam tử nên dứt khoát một chút cũng tốt. Hắn vừa dứt lời, Lăng túc liền giao cung tên và mũi tên vào tay hắn, mở miệng nói. Ta sẽ đứng cách ngươi 100 bước. Trong 100 bước này, chỉ cần ngươi có thể bắn được một mũi tên tới chỗ ta, ngươi có thể gia nhập đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Lăng Túc nói vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng khi hắn vừa nói ra, không chỉ có thôn dân ngây người, cho dù là người của đoàn kỵ sĩ đao nhọn cũng ngây người. Từ khi thành lập đoàn kỵ sĩ đao nhọn tới nay, bọn họ chưa bao giờ thấy có tiền lệ gia nhập đoàn kỵ sĩ đao nhọn như vậy. Chẳng lẽ đội trưởng đang nói đùa sao? Người khác đều cảm thấy được vào đoàn kỵ sĩ đao nhọn là Vinh Quang. Nhưng Âu Dương lại không biết đoàn kỵ sĩ đao nhọn này trâu bỏ tới mức nào. Chương 11 Một phát trúng hai mũi tên. Hắn liếc mắt nhìn thấy Lý Vĩ đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy ước ao nhìn mình, trong lòng hắn thoáng đậu. Sau đó hắn quay về lăng tốc nói. Hai mũi tên, ta bắn lần lượt hai mũi tên vào vai trái và vai phải của ngươi. Nếu như cả hai mũi tên đều trúng, ta muốn hắn cũng được gia nhập vào đoàn kỵ binh đao nhọn. Quá ngông cuồng. Thực sự quá ngông cuồng. Lúc này, đừng nói là thôn dân và những kỵ sĩ kia. Cho dù là lăng túc cũng cảm thấy như vậy. Hai mũi tên, còn nói rõ bắn vào hai vai mình. Cho dù là thần xạ thủ tinh nhuệ nhất đại vận quốc qua đây, cũng tuyệt đối không thể làm được như vậy. Nhưng thiếu niên này lại dám nói như thế. Lẽ nào hắn nghĩ mình sẽ đứng yên ngoài trăm bước để làm bia ngắm cho hắn sao? Thiểu huynh đệ, ngươi phải biết rằng ta sẽ tấn công về phía ngươi. Khoảng cách trăm bước, ta chỉ cần mấy giây đã có thể đến nơi. Nếu như ngươi không có cách nào bắn chúng ta trong vòng mấy giây, như vậy, lúc này lang túc có chút khó chịu. Từ lúc nào, lang túc ta lại bị người ta xem thường như vậy. Chỉ hai mũi tên, bắn vào vai trái và vai phải của ngươi. Chẳng lẽ mình ngu ngốc tới mức không di chuyển sao? Tuy ngươi. Âu Dương mỉm cười. Sau khi nói xong, hắn liền tiến ra ngoài thôn. Trong thôn không đủ rộng. Hắn không có cách nào thi triển tốt kỹ thuật bắn cung của mình. Sở dĩ Âu Dương cuồng vọng như vậy, bởi vì hắn đã có cân nhắc. Tuy rằng không biết đoàn kỵ sĩ đao nhọn thế nào, nhưng nhìn ánh mắt cung kính của những thôn dân này, hắn biết đoàn kỵ sĩ này không tầm thường. Ngày mai bọn họ sẽ bị trưng binh. Nếu như đêm nay hắn có thể cùng Lý Vĩ gia nhập đoàn kỵ sĩ đao nhọn, tuyệt đối sẽ an toàn hơn thân phận của một tân binh gấp 100 lần. Ha ha ha, được. Ta thích tính cách của ngươi. Tuy nhiên ta hy vọng thực lực ngươi cũng khiến ta thích giống như tính cách của ngươi. Lăng Túc nói xong liền đi theo Âu Dương ra ngoài thôn. Vô số dân trong thôn và các kỵ sĩ đi theo bọn họ. Lúc này gần như tất cả người dân trong thôn và kỵ sĩ đều nghĩ Âu Dương quá ngông cuồng Người dân trong thôn không rõ thực lực của Lăng Túc, nhưng những kỵ sĩ này biết. Trên chiến trường, đội trưởng của bọn họ đã từng bị ba tên thần xạ thủ ngắm bán. Ba tên thần xạ thủ bán ra tổng cộng 12 mũi tên. Trong 12 mũi tên này chỉ có 2 mũi tên bắn trúng lăng túc. Hơn nữa cũng chỉ khiến hắn bị chảy ra. Bản thân lăng túc cũng sắp trở thành thần sạ thủ. Hiểu biết của hắn đối với cung thủ đã vượt qua người bình thường. Khoảng cách 100 bước là bao xa? Ước chừng 70 m Khoảng cách này cho dù là tốc độ của người thế giới Âu Dương trước kia, chỉ khoảng 7 giây sẽ tới nơi. Đổi thành lăng túc, Âu Dương cảm giác mình chỉ có thời gian 5 giây. 5 giây. Đủ để hắn bắn ra hai mũi tên Hắn có thể chắc chắn về mũi tên đầu tiên Nhưng mũi tên thứ hai lại không như vậy Xem ra chỉ có thể dùng phương pháp kia Âu Dương nhìn chiến cung lăng túc đã đưa cho hắn Chiến cung này tuyệt đối hoàn mỹ Bất kể là độ con của cung hay dây cung đều hoàn mỹ hơn cái mình tự làm rất nhiều Nhẹ nhàng kéo dây cung Âu Dương cảm thụ một chút lực đạo của cung Sau đó hắn đặt một mũi tên lên dây cung bắn về một thân cây phía xa Ngoài ý muốn, không ngờ mũi tên này bị bắn chệt. mũi tên chỉ sượt qua thân cây. Lý Vĩ đã nhìn thấy Âu Dương bắn cung hàng ngày, xem như biết rõ thực lực của hắn. Lý Vi có chút giật mình. Khi Âu Dương nói ra những lời cuồng vọng kia, Lý Vĩ còn có chút niềm tin. Lúc này chút niềm tin hiếm hoi đó cũng có chút dao động. Không tệ, Âu Dương không hề chú ý tới chuyện mũi tên của mình bị bắn chệt. Phải biết rằng lực đạo và độ tinh chuẩn của mỗi chiếc cung đều khác nhau. Cho dù hắn là thần cung cũng đừng mong vừa cầm lấy một cái cung tên bắn ra, mũi tên không bị lệnh. Trong lúc Âu Dương thử cung, Lang Túc đã chạy tới ngoài trăm bước. Vị trí hắn đứng cách trường 150 bước. Xem như hắn đã lưu lại cho Âu Dương một cơ hội tương đối lớn. Người còn cần gì nữa không? Lang Túc đứng ngoài 150 bước. Hắn không nóng lòng ra tay. Thật ra vừa nãy hắn nhìn thấy Âu Dương bắn trệch mũi tên kia, nhưng hắn không giống với những người không hiểu cung tên khác. Hắn không hề kinh ngạc. Cho dù là thần xạ thủ đột nhiên đổi một cây cung khác cũng tuyệt đối không có cách nào bắn chuẩn mũi tên đầu tiên. Cho nên mũi tên kia không thể hiện thực lực thực sự của Âu Dương. Không cần, cẩn thận hai vai của người. Âu Dương lại nhắc nhở lần nữa. Sau đó hắn lấy từ trong túi đựng tên của Lăng Tiêu ra hai mũi tên quay về phía Lăng Túc nói. 3, 2, 1, bắt đầu. Một tiếng bắt đầu vừa văng lên, mọi người đứng tại đó đều nín thở. Vừa bắt đầu, lăng túc đã biến thành một con báo săn chạy nhanh về phía Âu Dương. Âu Dương đặt hai mũi tên lên dây cùng cùng một lúc. Lúc này, ánh mắt hắn đã không còn gì khác, chỉ có lăng túc đang chạy về phía hắn. 120 bước. 100 bước. 90 bước. Mọi người xung quanh nhìn thấy cự lý của Lăng túc biến hóa nhanh chóng, càng lúc càng ngắn, bọn họ tưởng chừng như đang nhìn thấy Lăng túc bước dần tới thắng lợi. Hừ, tiểu tử ngu cuồng, cho dù ngươi là thần xạ thủ, trong vòng 90 bước ngươi cũng đừng hỏng bắn nổi hai 20 tên. Từ lúc Âu Dương nói những lời đó, tất cả các kỵ sĩ đều khó chịu với Âu Dương. 80 bước, 75 bước, 70 bước. Khi thân thể Lăng Tốc tiến tới chỉ cách Âu Dương 70 bước, Cho dù là bản thân hắn cũng bắt đầu nghi ngờ không biết Âu Dương định làm gì Giống như như đáp lại suy nghĩ của hắn Giờ phút này tay Âu Dương bắt đầu run lên nhẹ nhẹ Không ngờ hai mũi tên cùng lúc bắn ra khỏi dây cung Hai mũi tên bay ra lại không bay thẳng Không ngờ hai mũi tên xoay qua nhau Tiến về lang tốt Một cung bắn hai mũi tên Một cung bắn hai mũi tên trong truyền thuyết Các kỵ sĩ đang ở đó thấy cảnh này liền ngây người ra Với nãy Âu Dương rút ra hai mũi tên, bọn họ còn không biết Âu Dương muốn làm gì. Nhưng khi lăng túc còn cách Âu Dương 70 bước, Âu Dương lại bắn ra một cung hai mũi tên của thần xạ thủ trong truyền thuyết. May mắn! Nhất định là may mắn thôi. Tất cả kỵ sĩ đều tự nói với mình. Thiếu niên còn trẻ như vậy sao có thể có được tài bắn cung trong truyền thuyết? Vậy nhất định là thiếu niên kia gặp may thôi. Có phải là may mắn hay không lúc này hỏi lăng túc là hay nhất? Trưng 12, lời mời trình trọng, thượng. Vào thời điểm hai mũi tên của Âu Dương bay ra, trong lòng lăng túc đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Không giống với người khác, trong mắt hắn hai mũi tên này giống như hai con độc lòng quấn vào nhau bay về phía hắn. Hai mũi tên nhìn có vẻ như không có quy luật nhưng có tốc độ rất nhanh. Chưa tới một giây hai mũi tên đã bay tới trước người lăng túc. Lúc này thân thể lăng túc đống nhiên ngả ra phía sau. Hắn muốn lợi dụng năng lực né tránh xuất sắc của mình để tránh mũi tên này. Nếu như hắn không làm như vậy, không nghi ngờ hai con độc long này nhất định sẽ bắn chúng hắn. Ngã ra phía sau. Đây là cách duy nhất để né tránh. Với một tư thế quỷ dị, đầu tiên lăng túc quỷ hai đầu gối xuống, sau đó toàn thân ngã về phía sau. Một chiêu này hắn dùng cực kỳ thành thạo. Một chiêu này đúng là pháp môn tốt nhất để tránh né cung tiễn. Khi thấy Lăng Túc làm ra phương pháp ứng biến như vậy, đám kỵ sĩ và thôn dân đều nghĩ, lần này hẳn Lăng Túc sẽ thành công tránh thoát một cùng hai mũi tên trong truyền thuyết này. Nhưng hắn thật sự có thể tránh được mũi tên của Âu Dương sao? Nếu quả thật chỉ có như vậy, Âu Dương sẽ không nói với Lăng Túc những lời cuồng vọng đó. Hắn cũng sẽ không lựa chọn phương thức này để ra tay. 150 bước đủ để hắn bắn ra hai mũi tên. Hắn làm như vậy chính là muốn biểu diễn năng lực của chính mình. Nói cho những người này biết, ta nói mũi tên bắn vào chỗ nào của ngươi, ta sẽ bắn trúng chỗ đó của ngươi. Khi hai mũi tên bay tới trước mặt lăng túc, mà lúc này lăng túc đã ngã xuống đất, dựa theo tình huống bình thường, hai mũi tên này hẳn là bay qua phía trên đầu lăng túc mới đúng. Nhưng ngay khi bản thân lăng túc cảm thấy hắn có thể tránh thoát được mũi tên này, ánh mắt hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn suốt đời không quên. Mọi người đứng bên ngoài nhìn thấy lăng túc ngã người ra phía sau. Trong bọn họ có người nhìn về phía Âu Dương với ánh mắt thất vọng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thất vọng chính vì một mũi tên kinh thiên như vậy lại bị tránh thoát. Nếu như một cung hai mũi tên thật sự có thể trúng mục tiêu đúng như lời Âu Dương nói, cho dù không trúng vị trí vai trái và vai phải, vậy không cần nghi ngờ, hắn đã thành công. Trong lúc người khác thất vọng, lang túc lại nhìn thấy hai mũi tên xoáy tròn rất nhanh phía trên đầu hắn. Với khoảng cách gần như vậy, Với con mắt của lăng túc tất nhiên có thể nhìn ra được mức độ xoay tròn của hai mũi tên kia. Ngay thời điểm hắn đang định biểu thị sự bội phục của mình với mũi tên, hai mũi tên kia bất ngờ va chạm vào nhau. Tiếng va chạm này quá nhỏ, trừ lăng túc ra, mọi người ở đó không một ai nghe được. Nhưng tiếng va chạm này không quan trọng. Quan trọng là sau khi hai mũi tên này va chạm vào nhau không ngờ đều thay đổi phương hướng. Hai mũi tên vốn xoay xung quanh nhau không ngờ tách ra hai hướng phóng về phía lăng túc. Không thể nào. Lúc này, vẻ mặt lăng túc đầy sợ hãi. Trong mắt hắn lộ vẻ không dám tin. Nếu như nói kỹ thuật một cung hai mũi tên đã như thần, vậy sau khi hai mũi tên này bay ra còn có thể phát sinh biến hóa như vậy, đây là chuyện con người có thể làm được sao? U U Hai tiếng động nhỏ văng lên. Hai mũi tên đồng thời đâm thủng hai vai áo giáp của lăng túc, sau đó ghim xuống mặt đất. Yên tĩnh. Trong lúc nhất thời tất cả đều trở nên trầm mặc. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Âu Dương. Giờ phút này, Âu Dương vẫn duy trì dáng vẻ như lúc đang bắn mũi tên kia. Trong mắt của hắn đầy vẻ tự tin. Bởi vì khi bắn mũi tên kia ra hắn đã nghĩ lăng túc sẽ có động tác như thế. Đây là nhờ năng lực tiên đoán đã giúp hắn. Lúc Âu Dương bắn ra mũi tên này, đã đạt được trạng thái tốt nhất. Loại trạng thái này không phải lúc nào cũng có thể nắm giữ. Cho dù bản thân hắn cũng chỉ có một nửa tỷ lệ thành công, nhưng không nghi ngờ chút nào, lần này hắn đã thành công. Lang túc bị hai mũi tên ghim trên mặt đất hồi lâu vẫn chưa ngồi dậy. Cho đến giờ phút này hắn vẫn không thể tin được hai mũi tên đồng thời bắn ra có thể ghim áo giáp ra của hắn xuống mặt đất. Một thân xã thủ, không phải không thể bắn ra một mũi tên kinh thiên như vậy. Nhưng một người như Âu Dương có thể bắn ra một cung hai mũi tên đồng thời còn có thể khiến mũi tên tại nơi đã dự định thay đổi phương hướng đồng thời bắn chúng mục tiêu sao. Có lẽ sẽ có người cho rằng sự thay đổi phương hướng này là vận may. Nhưng Lăng Túc lại biết, đây tuyệt đối là một loại thần kỹ. Đây không phải là một mũi tên bắn ra nhờ may mắn. Hai mũi tên bắn ra có thể va chạm vào nhau trong không trung. Nhưng sự va chạm này không thể theo quy tích được. Nói cách khác nếu như hai mũi tên xoay tròn va và chạm vào nhau, như vậy rất có khả năng sẽ bay loạn. Chắc chắn không xuất hiện tình huống giao thoa vào nhau sau đó bắn trúng mục tiêu như vậy. Hơn nữa xét về lực đạo, hai mũi tên này có thể mạnh tới mức đâm thủng áo giáp ra của mình đồng thời ghim chặt mình trên mặt đất. Điều này có thể dựa vào vận may được sao? Lăng Túc biết mình thực sự gặp được bảo vận. Hắn không phải thần sát thủ. Đây chính là thần tiễn. Nếu như ở trên chiến trường Dùng kỹ thuật này để bắn chết tướng lĩnh của đối phương, Lăng Túc nghĩ chắc chắn sẽ không có một tướng lĩnh nào có thể chạy thoát. Hai vai hắn hơi dùng sức, Lăng Túc trực tiếp bẻ gây hai mũi tên. Hai mũi tên này chia ra tấn công vào hai vai của hắn, nhưng lại không hề tổn thương đến hắn. Cả hai chỉ đâm thùng áo giáp ra của hắn, ghim hắn trên mặt đất. Sự không chế lực này gần như không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Lăng Túc đứng lên, lúc này các kỵ sĩ không người nào nói chuyện. Những thôn dân kia cũng không ai nói chuyện. Bọn họ vẫn chìm đắm trong cảnh tưởng mũi tên vừa nãy bán ra. Một cung hai mũi tên, trên đường còn chuyển hướng bắn chúng vào mục tiêu. Quả thực là kỹ thuật như thần. Ta thay mặt đoàn kỵ sĩ đao nhọn, trình trọng mời người gia nhập đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Giờ phút này lăng túc không còn khí thế như vừa nãy nữa. Lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu ra lệnh để bảo hâu dương gia nhập. Nhưng lần này lại biến thành mời. Từ khi đoàn kỵ sĩ đao nhọn thành lập tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên đoàn kỵ sĩ đao nhọn mời người khác gia nhập. Nhưng Lăng Túc biết, người này quả thật đáng giá. Thân xạ thủ, có một mũi tên thần cấp, hắn có ý nghĩa chiến lược quá lớn. Nói ví dụ như hai bên đều có 100 kỵ sĩ đối kháng với nhau. Một bên có một thần tiễn ở phía sau không ngừng bắn ra mũi tên truy hồn, có khả năng đối phương chẳng mấy chốc sẽ tan rã. Chương 13: Lời mời chính trọng. Ha. Kỹ thuật bắn cung của Âu Dương tuyệt đối vượt qua thần xạ thủ bình thường. Chỉ dựa vào mũi tên kia, hắn có thể được xưng là thần tiễn. Là hai người. dáng vẻ Âu Dương vẫn tràn đầy tự tin. Đối với hắn mà nói, điều duy nhất đáng để hắn kiêu ngạo chính là tài bắn cung của hắn. Mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, tài bắn cung của Âu Dương mãi mãi là một tồn tại khiến người ta tự tin. Trung đội trưởng Trung đội số 7 đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Lăng túc trịnh trọng mời hai vị gia nhập đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Lăng túc mở miệng mời lần nữa. Nếu như lúc đầu hắn nói như vậy, những kỵ sĩ kia nhất định sẽ phản đối. Dù sao bản thân đoàn kỵ sĩ đao nhọn đại diện cho một ý nghĩa quá trọng đại. Mỗi một thành viên của đoàn kỵ sĩ đao nhọn đều phải phấn đấu liều mạng trên chiến trường mới được gia nhập. Nhưng sau khi Âu Dương bắn ra mũi tên kia, ánh mắt của những kỵ sĩ này nhìn hắn chỉ còn lại sự tôn kính. Đây là sự tôn kính đối với cường giả. Đao nhọn là một nơi coi trọng cường giả. Ở chỗ này tuổi tác hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ có thực lực mới có thể nhận được sự tôn trọng của người khác. Nếu như ngươi không đủ thực lực, cho dù ngươi có thể trở thành đoàn trưởng cũng không ai coi trọng ngươi. Âu Dương dùng thực lực của mình giành được sự tôn trọng của bọn họ. Còn Lý Vĩ chỉ là vật phẩm kèm theo. Lúc này còn có người chú ý tới hắn sao. Lý Vĩ đứng ở bên cạnh. Tuy rằng ngày hôm nay Âu Dương đã tạo ra danh tiếng, nhưng hắn lại không hề đố kỵ. Đây chính là huynh đệ của hắn. Ngày hôm nay Âu Dương làm tất cả những điều này không chỉ vì bản thân, còn vì cả hắn. Lúc này trong lòng hắn rất cảm ơn Âu Dương. Lý Vĩ tin chắc, bất kỳ một nam nhi nào của Đại Vận Quốc trong lòng có nhiệt huyết đều mong có thể gia nhập vào đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Nhưng đối với vô số người, việc tham gia đoàn kỵ sĩ đao nhọn vĩnh viễn chỉ có thể là mộng tưởng. Nhưng hôm nay hắn nhờ có Âu Dương lại có thể may mắn gia nhập đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Đội trưởng, Âu Dương rất trực tiếp. Hắn không hề nói lời khách sáo, mà trực tiếp dùng hai chữ đội trưởng để gọi lăng túc. Giờ phút này, trên mặt những kỵ sĩ kia đều lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Thân xạ thủ cường đại như vậy gia nhập trung đội số 7 của bọn họ, có thể tưởng tượng thực lực trung đội số 7 của bọn họ nhất định sẽ bay vọt về chất. Trong quá khứ bọn họ chỉ có thể xung phong. Một khi đụng phải đối phương có nhiều cung thủ hoặc là có thần xạ thủ, bọn họ chỉ có thể bất đắc gì lui lại. Nhưng có Âu Dương, cung thủ hay thần xạ thủ gì cũng không còn là vấn đề. Một thần xạ thủ có mũi tên thần cấp thần nút trong bóng tối hỗ trợ, bọn họ hoàn toàn có thể vùng lên công kích. Đội phó, dắt chiến mã dự phòng đến đây. Khuôn mặt lăng túc đầy dạng dỡ. hắn quay về phía đội phó đang đứng phía xa, ra lệnh một tiếng. Tên nam tử hơn 30 tuổi này ban đầu còn đứng trong rừng cây phân tích kỹ thuật bắn cung của Âu Dương. Hắn lập tức dắt một con ngựa chiến thuần trùng màu đen tới. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều biết, từ giờ phút này hai người trẻ tuổi kia sẽ thực sự trở thành thành viên của đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Nhìn Âu Dương, Lý Vĩ đứng bên cạnh nắm chặt nắm đấm của mình. So với Âu Dương, mình kém hơn hắn rất nhiều. Lúc này mình chỉ có thể được xem là một phụ phẩm. nhưng Lý Vĩ biết Chỉ cần mình chịu nỗ lực, nhất định có thể giống như Âu Dương giành được sự tôn trọng của những người này. Lý Vĩ Thế, có một ngày hắn nhất định sẽ giống như Âu Dương giành được sự tôn trọng của người khác, không còn là một phụ phẩm nữa. Được, chúng ta nghỉ ngơi lại đây một đêm, sáng mai xuất phát. Lăng thúc quay về phía những đội viên vẫn đang nhìn Âu Dương như nhìn một quái vật, kêu lên một tiếng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đêm nay, hai người các ngươi cố gắng tự biệt người nhà. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Còn lúc nào mới có thể trở về, hoặc là có thể trở về hay không? Lăng Túc không nói tiếp. Dù sao chiến tranh là tàn khốc. Cho dù là hắn cũng không chắc mình có thể sống sót qua được cuộc chiến này hay không. Ô! Ngay khi lời của Lăng Túc vừa dứt, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tiếng kêu quái dị. Sau đó một con quái điểu giống như chim ưng từ trên trời rơi xuống. Nó hạ xuống đúng vị trí của Lăng Túc. Hả. Chim ưng đưa tin của trung đội số 8. Đã xảy ra chuyện gì? Lang Túc nhìn thấy con chim ưng bay tới, hắn biết, nhất định đã xảy ra chuyện không tốt. Bằng không chim ưng đưa tin không thể nào bay suốt đêm tìm hắn như vậy. Một tay hắn lấy ống trúc nhỏ trên đùi của con chim ưng đưa tin xuống. Lang Túc lấy từ trong ống trúc ra một tấm lụa. Tấm lụa được nhét lung tung. Rõ ràng cho thấy bởi vì quá mức vội vàng nên không kịp gấp cẩn thận. Bên trên tấm lụa còn có nhiều vết máu. Điều này khiến Lăng Túc vốn đã có dự cảm không tốt, trong lòng lại càng bất an. Hắn thử từ, từ mở tấm lụa trong tay ra. Không ngờ chữ viết trên tấm lụa đều bằng máu. Có lẽ thời gian chưa lâu, cho nên máu trên tấm lụa vẫn chưa hoàn toàn biến thành màu đen. Mơ hồ vẫn còn thấy màu đỏ tươi của máu. Khi Lăng Túc nhìn thấy dòng chữ nghiêng ngả trên tấm lụa, tim hắn lập tức thắt lại. Trên tấm lụa chỉ có đơn giản mấy chữ viết. Trung đội số 8 bị mai phủ, lực lượng quân địch rất đông, nhận được tin mau tới tiếp ứng. Đội trưởng, chuyện gì vậy? Đội phó nhìn sắc mặt lăng túc biến hóa, hắn vội vàng tiến đến bên cạnh lang túc. Nhưng khi hắn nhìn thấy chữ viết trên tấm lụa kia, hắn cũng hóa đá giống như lang túc. Âu Dương nhìn thần sắc của hai người đội trưởng và đội phó biến hóa như vậy, hắn biết hẳn con chim ưng đưa tin kia không mang đến tin tức tốt. Có lẽ đêm nay bọn họ không có cơ hội tiếp tục ở lại đây. Đúng như những điều Âu Dương suy đoán. Chỉ thấy Lăng Túc nhanh chóng cất tấm lùa lại. Thoáng cái, hắn đã nhảy lên chiến mã của mình, quay về phía những thành viên trong đội đang lo lắng nhìn hắn hô lớn. Các vinh đệ! Kẻ địch ở không xa đây. Chỉ sợ chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi. Lập tức xuất phát. Lăng Túc nói xong, ánh mắt hắn liếc nhìn Âu Dương một cái. Âu Dương không hề phản đối. Đối với hắn mà nói, ra chiến trường là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Có thể gia nhập đoàn kỵ sĩ đao nhọn đã là cơ hội không tồi. Hiện tại hắn cần gì quan tâm đêm nay xuất phát hay ngày mai xuất phát? Chương 14, Chi mừng đưa tin. Âu Dương xoay người lên con chiến mã màu đen do lăng túc đã sai người giao cho hắn lúc trước. Cách hắn không xa, vẻ mặt Lý Vĩ lại có chút mềm màn không hiểu rõ được tình hình. Âu Dương quay lại trận mắt nhìn Lý Vĩ nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên ngựa đi. A không phải. Lý Vĩ vừa định nói chuyện, nhưng lúc này tất cả thành viên của đoàn kỵ sĩ đao nhọn đã lên chiến mã. Lý Vĩ thực sự không biết phải làm sao. Lên ngựa. Lang túc liếc mắt nhìn Lý Vĩ. Thật ra trong lòng hắn không muốn dẫn theo Lý Vĩ. Phải biết rằng, đao nhọn bọn họ đều phải chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Hắn đã rõ về thân thủ của Âu Dương. Tự nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng trước sau tiểu tử này đều có biểu hiện của một kẻ ngốc. Hắn có chút không yên lòng. a Lý Vy nghe thấy giọng nói của Lăng Túc, hắn vội vàng tìm một con chiến mã không có người nhảy lên. Động tác lên ngửa của hắn có hơi ngốc, nhất thời lại khiến những thành viên cũ của đoàn kỵ sĩ đau nhọn bất mãn. Xuất phát, Lăng Túc bất chấp tiếng chào hỏi của các thôn dân này. Hắn hét lớn một tiếng. Sau đó tất cả đoàn kỵ sĩ đao nhọn chạy như bay về hướng Tây theo con chim ưng đưa tin. Nhìn thấy đoàn kỵ sĩ đao nhọn vội vã đến, sau đó lại dẫn Lý Vi và Âu Dương vội vã rời đi. Mọi người trong thôn kháo sơn đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết chuyện gì đã phát sinh. Tuy nhiên lúc này dù bọn họ mơ hồ không hiểu rõ, nhưng trong lòng không khỏi xuất hiện một chút tự hào. Bởi vì trong sơn thôn nhò nhỏ của bọn họ không ngờ có hai thiếu niên gia nhập đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Chuyện này đối với thôn bọn họ mà nói là vinh dự rất lớn. Phụ thân của Lý Vĩ nhìn theo bóng con trai đi xa. Mãi đến khi thân ảnh của con trai đã biến mất, trong mắt của hắn mới lộ vẻ không ớn. Lúc này mẫu thân của Lý Vĩ đã khóc ra thành tiếng. Khóc cái gì? Con trai có thể gia nhập đoàn kỵ sĩ đao nhọn là vinh dự cho Lý ra chúng ta. Khi phụ thân Lý Vĩ, Lý Quân Minh nói câu này, hắn đã cố gắng khiến giọng điệu của mình có vẻ uy nghiêm hơn một chút. Nhưng từ giờ phút này con trai của hắn đã vào chiến trường. Mắt hắn vẫn hùng lên. Sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa chiếu xuống, chật có tiếng vó ngựa văng lên. 32 con chiến mã giống như một trận gió lốc không ngừng theo con chim ưng đưa tin chạy như bay về hướng Tây. Đây chính là trung đội số 7 của Âu Dương. Lúc này Lý Vĩ đi bên cạnh Âu Dương đã thay bộ áo giáp ra màu đen tiêu chuẩn của kỵ sĩ lao nhọn. Cả đoàn đội chỉ có Âu Dương vẫn mặc áo vải. Tuy rằng Âu Dương biết áo giáp ra khẳng định có lực phòng ngự cường đại hơn áo vải, nhưng tối hôm qua sau khi mặc thử áo giáp ra, hắn lại cảm giác không thoải mái, đồng thời còn ảnh hưởng với khả năng bắn tên của mình. Bất đắc dĩ hắn đành từ bỏ bộ áo giáp ra màu đen khiến thân thể uy vũ bất phạm này, lựa chọn loại áo vải bình thường. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Tuy nhiên Âu Dương vẫn rất cẩn thận. Hắn gỡ một miếng giáp da hộ tâm đặt phía bên trái. Vị trí tim mình để phòng hộ cho vị trí trọng yếu. Đội trưởng. Chúng ta đã chạy đuốt 50, 60 giảm. Ngài đoán còn phải đi bao lâu nữa? Đội phó hát chỉ ở phía sau hỏi rò. Không rõ. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể đi theo con chim ưng đưa tin này. Lúc này, lang túc mới nhìn thấy từ phía sau đống nhiên có một mũi tên bay ra. Một mũi tên bắn chúng con chim ưng dẫn đường phía trước. Sau khi con chim ưng kêu lên một tiếng thảm thiết liền từ trên bầu trời rơi xuống. Đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy đừng nói là hắc chỉ, cho dù là Lang túc cũng không ngờ được. Một mũi tên với cường lực như vậy, lại tinh chuẩn như vậy còn bắn ra từ phía sau lưng, không hề nghi ngờ người bắn chính là Âu Dương. Nhưng bọn họ đều không rõ tại sao lúc này Âu Dương lại đột nhiên ra tay bắn chết con chim ưng đưa tin như vậy. Không có con chim ưng đưa tin nhưng bọn họ sao có thể tìm được tung tích của kẻ địch. Lang túc kéo dây cương. Đồng thời, các kỵ binh phía sau hắn đều dừng bước. Nhìn lại, chỉ thấy lúc này Âu Dương đã từ trên chiến mãi nhảy xuống. Hắn cầm chiến cung của Lăng Túc trong tay, phía sau mang túi lượng tên, lướt qua bọn họ chạy như bay về hàng cây phía trước. Bắt lại hắn. Lúc này, điều đầu tiên hát chỉ nghĩ tới chính là Âu Dương là nội gian. Nhưng hắn vừa dứt lời, Lăng Túc ở bên cạnh đã mở miệng nói. Không cho phép động thủ. Toàn quân đề phòng. Giọng nói của Lăng Túc văng lên. Các thành viên trong đoàn vốn đã lấy cung tiễn ra chuẩn bị bắn về phía Âu Dương đang ẩn thân trong rừng cây nhỏ vội vàng dừng lại. Dù sao Lăng Túc cũng là đội trưởng. Lúc này hắn mở miệng, những người khác chỉ có thể dừng tay. Lý Vĩ! Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Túc nhìn thấy Lý Vĩ rụt ngựa đi tới bên cạnh mình với vẻ mặt sợ hãi. Lý Vĩ nói. Đội! Đội trưởng! Đây là lần đầu tiên Lý Vĩ đứng nói chuyện với Lăng Túc ở vị trí gần như vậy. Cho nên giọng điệu của hắn không khỏi có chút lấp áp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Lăng Túc sao có thể quan tâm nhiều như vậy? Hắn biết Âu Dương đột nhiên bắn chết chim ưng đưa tin đồng thời ẩn nấp nhất định có suy nghĩ riêng của hắn. Nhưng cụ thể vì cái gì hắn lại không biết? Âu Dương nói hắn sợ chim ưng đưa tin làm bại lộ vị trí của chúng ta. Hắn nói hắn nhìn thấy hai Ba dặm phía trước có bóng người chấp động. Hẳn là kẻ địch ở bên đó. Lý Vĩ chỉ vào vị trí vừa nãy Âu Dương đã nói cho hắn biết. Hai, ba dặm. Nghe hắn nói là hai, ba dặm, đội phó hát chỉ ở bên cạnh lăng túc vô cùng kinh ngạc. Cung thủ đều có thị lực hơn hẳn người thường. Nhưng cho dù là thần xạ thủ, hắn cũng chưa từng nghe nói có người nào có thể nhìn thấy bóng người chớp động bên ngoài hai, ba dặm. Đối với cung thủ mà nói. Tầm nhìn đại biểu cho huy lực cung tiến của nó. Mặc kệ một cung thủ trâu bò tới mức nào, nếu ngươi chỉ có thể nhìn thấy 100 m vậy cũng vô ích. Tầm nhìn có quan hệ rất lớn đối với cấp bậc của cung thủ. Nhưng cho dù thế nào, cũng chưa từng nghe nói có ai có khả năng nhìn thấy ngoài hai ba giảm. Âu Dương không nói đùa. Lang Túc cũng có phần không tin nhìn Lý Vĩ. Thật ra đừng nói là Lang Túc, khi Lý Vĩ nghe được, hắn cũng cảm giác dường như Âu Dương đang nói đùa. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ Âu Dương tỏ ra nghiêm trọng như vậy, đồng thời nhanh chóng ẩn nấp, hắn biết điều này hẳn là sự thật. chương 15, người ngã ngửa đổ. Âu Dương không nói đùa đâu. Hắn đã ẩn nấp trong rừng cây. Hắn nói một lát nữa đánh nhau hắn sẽ trợ giúp chúng ta từ xa. Lý Vĩ nói lại câu nói cuối cùng của Âu Dương trước khi rời khỏi. Thế nhưng sau khi hắn nói xong câu đó, lại phát hiện những người khác đều cười khổ. Âu Dương ơi Âu Dương! Tuy cung tiễn của ngươi xuất thần nhập hóa, nhưng ngươi không hiểu rõ kỵ binh. Hiện tại chúng ta cách kẻ địch 2, ba giảm. Mặc dù kẻ địch có khả năng phát hiện ra chúng ta, nhưng khi chúng ta xung phong, kẻ địch nhất định sẽ xung phong đối kháng với chúng ta. Chúng ta cùng kẻ địch giao phong cách nơi này ít nhất gần nghìn mét. Ngươi làm sao trợ giúp chúng ta từ xa được. Lang túc giống như tự nói với mình lại giống như đang tố khổ. Nhưng lúc này hắn không có lựa chọn khác. Nếu kẻ địch đã ở phía trước, bất kể thế nào, với phong cách của đoàn kỵ sĩ đao nhọn cũng sẽ không lui về phía sau, chỉ có thể xung phong. Mọi người lên chiến mã, lăng túc lên con chiến mã màu đen thuần chủng của mình, sau đó hắn rút trường đao từ bên hông ra quay về phía một đám thành viên đã vận sức chờ đợi từ lâu, phát ra mệnh lệ. Kẻ địch ở ngay phía trước chúng ta, nói cho ta biết khẩu hiệu của đoàn kỵ sĩ đao nhọn là gì, thắng lợi, hoặc là chết. Tuy rằng chỉ có hơn 30 người, nhưng khi khẩu hiệu này kêu lên vẫn có rất khí thế. Đó là khí thế quyết trí tiến lên. Đây là sát khí được mài ruôi trong chiến tranh và vô số lần rằng co giữa cái sống và cái chết. Rút chiến đao của các người ra, dùng máu tươi của kẻ địch để gột rửa chiến đao của các người đi. Lang túc kéo dây cường, sau đó xông lên trước, xung phong về phía Lý Vi đã chỉ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. 31 kỵ sĩ tạo thành một trận công kích nhỏ hình nón. Tuy rằng nhân số rất ít, nhưng dưới ý chí quyết tiến, trong lúc nhất thời vẫn khiến người ta thấy tư thế hùng tráng của thiên quân vạn mã đang sông lên công kích. Sau khi 31 kỵ sĩ lao lên chừng trăm mét, quả nhiên nhìn thấy phía đối diện xuất hiện 100 kỵ binh. 3 kỵ binh tạo thành một chiến trận. Đây là một loại chiến trận phòng ngự hình ống. Chiến trận phòng ngự này không phải đứng bất động tại chỗ. Không ngờ bọn họ cũng bắt đầu xung phong về phía đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Hơn 100 đánh 30. Chỉ huy của đối phương là người rất có đầu góc. Chỉ cần có thể áp chế được đợt công kích đầu tiên của đoàn kỵ sĩ đao nhọn, như vậy một khi kỵ binh mất đi năng lực sung phong tiến vào chiến trận của bọn họ không phải chỉ còn một con đường chết sao. Tốc độ 2 phía đều rất nhanh. Mặc dù đối phương có tới trăm kỵ binh, nhưng đoàn kỵ sĩ đao nhọn đại thế đã thành. Lúc này bọn họ căn bản không lựa chọn lùi về phía sau, bọn họ cũng không có cách nào lùi về phía sau. Xông lên. Lang túc vẫn xung phong đi trước. Mặc dù đối mặt với 100 kỵ sĩ, nhưng trên mặt hắn lại không nhìn thấy bất kỳ biểu hiện sợ hãi nào. Đối với hắn mà nói, một khi tiến vào trạng thái này, chỉ có thắng lợi hoặc là chết. Hắn tuyệt đối sẽ không rút lui. Nhân mã hai bên càng lúc càng gần. 200m, 100m, 50m. Ngay thời điểm hai bên còn chưa tới 50m sẽ gặp nhau, một tiếng xé gió vang lên sát bên cạnh thân thể của Lăng Túc bay về phía trước. Khi mũi tên bay qua người Lăng Túc, Lăng Túc thiếu chút nữa đã kích động rơi từ trên ngựa xuống. Hắn còn không kịp nhận ra chuyện gì đã phát sinh, chiến trận phía đối diện đột nhiên xuất hiện một chỗ hổng. Một mũi tên trực tiếp bắn chúng tên kỵ sĩ cưỡi chiến mã đi đầu. Chiến mã này lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Phải biết rằng, nếu là bình thường, Nhiều nhất chỉ khiến kỵ sĩ nga xuống mà thôi. Nhưng hiện giờ lại khác. Tất cả đang trong trạng thái xung phong. Có thể tưởng tượng khi một tên kỵ sĩ cưỡi chiến mã chợt rơi xuống, những con ngựa phía sau căn bản không kịp né tránh cũng sẽ ngã theo. Trong lúc nhất thời chiến trận vốn chặt chẽ liền xuất hiện sự hỗn loạn. Kỵ sĩ của đối phương cũng tương đối tinh huệ. Trong tình huống như vậy, kỵ sĩ phía sau vẫn kéo ngựa cách xa khu vực hỗn loạn để giảm tổn thất tới mức thấp nhất. Tuy nhiên cho dù như vậy, sự hỗn loạn này chí ít đã khiến đối phương tổn thất 10 người. Tất cả 10 người này đều bị chiến mã hoảng sợ hất ngã. Nhưng sự hỗn loạn này nhanh chóng được khôi phục. Dù sao bọn họ đều là tinh anh. Tuy lần này đột nhiên bị tập kích khiến bọn họ hoảng sợ, nhưng còn chưa đủ quá dễ rối sự xung phong của đối phương. Lần này không đủ để quá dễ rối sự xung phong của bọn họ. Về điểm này Âu Dương cũng hiểu rất rõ. Cho nên Âu Dương căn bản không bắn ra một mũi tên, mà là mấy mũi tên. Vèo. Vèo. Vèo. Lại thêm 3 mũi tên bay sát qua thân thể của lăng túc bắn vào chiến trận của đối phương. Đối phương vừa khôi phục chiến trận tại gặp 3 mũi tên này thiếu chút nữa đã tan giã. Người ngã ngửa đổ. Cái gì gọi là người ngã ngựa đổ? Trong quá khứ Âu Dương chỉ có khái niệm mơ hồ. Nhưng sau khi hắn bắn ra 4 mũi tên này, Hắn đã tận mắt thấy được hình ảnh giải thích cho từ này. Ẩm. Đúng lúc này, hai phe gặp nhau. Một phía chỉ đơn thuần là chiến trận thuần công kích theo tiêu chuẩn hình nón. Một phía lại là chiến trận phòng ngự hỗn loạn không thể tả Thế lực chiến trận hai bên vốn ngang nhau. Bởi vì bốn mũi tên bắn ra, thế lực của hai bên đã có sự chênh lệch rõ ràng. Giờ phút này cho dù nhân số bên đối phương có nhiều hơn nữa, nhưng sau va chạm này cũng tổn thất nặng nghề. Khi hai bên gặp nhau, lần này đoàn kỵ sĩ đao nhọn thật sự giống như lao nhọn, mạnh mẽ đâm vào trong chiến trận phòng ngự hôn loạn không thể tả. Nương lực lượng xung phong, không ngờ một chiến trận hình nón này hung hăng trực tiếp xuyên qua chiến trận phòng ngự từ đầu tới cuối. Từ khi mới bắt đầu tiến vào tới lúc đi sông ta, 31 kỵ sĩ một đường chém giết. Trừ vài người vận khí không tốt chịu vài vết thương nhẹ, không ngờ lần này xung phong không có bất cứ người nào chết trận. Đây là chiến tích quả thực khó có thể tin nổi. Kỵ sĩ xung tới, cho dù là số lượng nhiều đánh số lượng ít, khẳng định phải có thương vong. Nhưng lần này lang túc dẫn theo đoàn quân đao nhọn không ngờ nương theo mũi tên của Âu Dương thành công diễn một lần xung phong không có người chết trận. Đi tập kích phía trái. Cẩn thận thần xạ thủ của đối phương. Lang túc kéo chiến mã của mình tiến về phía bên trái chuẩn bị kéo dài khoảng cách nhất định với đối phương sau đó lại xung phong một lần nữa. Chương 16 Bắt giặc bắt vua trước. Thời điểm bọn họ rẽ sang bên trái, hơn chục mũi tên đồng thời bắn về phía bọn họ. Tuy những mũi tên này rất mạnh mẽ, nhưng có lăng túc nhắc nhở, đội ngũ 31 người đã sớm phòng bị. Trừ một hai chiến mã của kỵ sĩ đi trước bị bắn thường, không ngờ không có bất cứ người nào bị bắn trúng. Có cung thủ Mai phục Phía bên phải. Lăng túc vốn định nói là xung phong về phía phải, nhưng hắn còn chưa nói hết, đã thấy ba mũi tên từ phía xa bắn tới. Chỉ có điều lần này mũi tên không phải đến từ phía của đối phương, mà đến từ phía mình. Ba mũi tên trực tiếp đâm vào rừng cây nhỏ nơi đối phương đang mại phục Ba mũi tên tiến vào rừng cây, lập tức chuyển ra vài tiếng kêu thẳng thiết. Tiếp tục đi phía trái. Nhìn thấy mũi tên với cường lực như vậy, lúc này nếu như không phải đang chiến đấu ác liệt, hẳn lăng túc đã nhảy xuống ngựa đi tới ôm lấy ô dương. Ba mũi tên này quá sắc bén. Không ngờ ba mũi tên trực tiếp bắn chúng bốn tên cung thủ của đối phương. Bởi vì lăng túc nghe được bốn tiếng kêu thảm thiết. Đi phía trái. Tiếp tục đi phía trái. Cẩn thận cung thủ, chuẩn bị xung phong. Lăng túc đưa khiên tới phía sau lưng mình. Hắn đưa khiên tròn lên một lát, lại có bốn mũi tên bay vào rừng cây. Mới vừa nãy còn có lắc đắc những mũi tên bắn ra. Sau khi bốn mũi tên của Âu Dương bay vào, trong đó lập tức không còn động tĩnh. Áp chế. Đây là hoàn toàn áp chế. Không ngờ một mình Âu Dương áp chế được cả một đám bọn họ. Lúc này Lăng Túc đã không tìm được phương thức để phát tiết. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là dẫn dắt toàn trung đội xung phong. Xông lên. Xông lên giết chết bọn chúng. Không còn phải lo lắng phía sau, Lăng Túc thúc vào bụng ngựa, dẫn dắt 30 người phía sau lại tạo thành chiến trận nhỏ hình nón. Tuy nhiên lần này hắn có vài phần lo lắng. Phải biết rằng... Lần thứ nhất bọn họ công kích thành công hoàn toàn nhờ kẻ địch hỗn loạn. Trong lúc bọn họ rẽ sang bên trái đồng thời tránh nẻ những mũi tên, đối phương đã tạo thành chiến trận chuẩn bị bao vây tiêu diệt bọn họ. Lúc này vị trí của Âu Dương là phía sau đối phương. Theo Lăng Túc thấy, cho dù Âu Dương có tài bắn cung cường đại hơn nữa, hắn cũng không thể lại trợ giúp bọn họ được. Cho nên Lăng Túc cảm thấy, lần này xung phong tấn công, hẳn phía bọn họ sẽ bị giảm quân số. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng khi đám người lăng túc xung phong tiến lên, bọn họ hiểu ra mình đã xem thường Lâu Dương. Ba mũi tên từ trong rừng cây phía xa bỗng nhiên bay ra. Lần này mục tiêu của mũi tên bắn ra không phải là cung thủ của đối phương, cũng không phải là chiến trận phía sau đối phương, mà lại bắn hướng lên bầu trời. Đây là... Lăng túc nhìn theo cảm thấy khó hiểu. Hắn không rõ ba mũi tên này bắn ra để làm gì. Tuy nhiên không cần hắn suy nghĩ nữa. Ba mũi tên đã dùng quỹ đạo bay của mình nói cho hắn biết, chúng có tác dụng gì. Ba mũi tên bắn lên bầu trời vẽ ra một đường con vô cùng hoàn mỹ. Sau đó chúng từ trong không trung bay nhanh xuống. Dưới lực rơi xuống, quy lực của ba mũi tên không những không giảm bớt, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Ba mũi tên từ phía trên rơi xuống, thành công thay đổi phương hướng của kỵ sĩ chiến trận phía trước. Cả người lẫn ngửa cùng bị bắn thủng. Lần này đã tạo ra sự hôn loạn tuyệt đối vượt quá bốn mũi tên vừa nãy. Không ai ngờ được cung tiễn còn có thể bắn như thế. Cho dù nghĩ tới, ai có thể ngờ được mũi tên bắn ra sau khi rơi xuống còn có lực lượng đáng sợ như vậy, mức độ tinh chuẩn như vậy. Hôn loạn. Lại thấy hôn loạn. Lúc này chiến trận đã hoàn toàn rối loạn. Đối mặt với sự công kích của đoàn kỵ sĩ lao nhọn, bọn họ căn bản không thể bày ra được chiến trận phòng ngự gì nữa. Bởi vì trước mặt bọn họ là những kỵ sĩ và chiến mã ngã đầy trên mặt đất. Xông lên. Lang túc chưa bao giờ xung phong một cách sảng khoái như vậy. Lúc này đối phương đâu còn giống với kỵ sĩ tinh nguyện. Bọn họ căn bản chỉ còn là một đám tàn binh bại tướng chờ bọn họ tới giết. 31 người với chiến trận hình nón lại một lần nữa mạnh mẽ lao vào trong chiến trận đã sớm hôn loạn kia. Trong lúc nhất thời đoàn kỵ sĩ đao nhọn đi tới đâu, người ngã ngửa đổ. Đối phương mất đi trận hình, đã không thể tổ chức lại bất kỳ tư thế phòng ngự nào nữa. Trước mặt bọn họ là đoàn kỵ sĩ đao nhọn như hổ như sói. Trong nháy mắt bọn họ liền mất đi năng lực chống cự. Bọn họ lại xuyên từ sau ra đằng trước. Chỉ có điều so với lần đầu tiên, lần này đối phương tổn thất có chút đáng sợ. Vốn một đoàn hơn trăm kỵ binh, sau khi trải qua hai lần xung phong và hối loạn, không ngờ chỉ còn lại 40, 50 người. Quân số đã giảm đi một nửa. Rút lui. Rút lui về phía trái. Chỉ huy của đối phương không phải là kẻ ngu ngốc. Sau hai lần xung phong, kỵ sĩ của hắn đã sớm bị đánh hoàn toàn không còn khí thế. Đừng nói là tổ chức phòng ngự hữu hiệu, chỉ sợ nếu đối phương lại tới một lần nữa, bọn họ sẽ trực tiếp tan dã Mọi người không nên hoảng loạn. Bên trái có cung thủ của chúng ta. Tên chỉ huy la lên trong đám kỵ sĩ hôn loạn với ý định trấn an những thành viên trong đoàn đội của mình. Nhưng hắn quên mất Âu Dương xuất quỷ nhập thần kia. Thật ra Âu Dương đã tìm hắn nửa ngày. Cái này gọi là bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Một mũi tên màu đen mang theo tiếng xé gió vang dội trực tiếp đâm vào trong đám kỵ sĩ đang vô cùng rối loạn của quân địch. Mũi tên này bất kể là mức độ tinh chuẩn và lực lượng đều không thể bắt bẻ. Tên chỉ huy còn chưa kịp kêu lên. Đã trực tiếp bị mũi tên này bắn vào trong miệng hắn, xuyên thủng đầu hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ. Khi mũi tên này bắn thủng đầu chỉ huy của đối phương, đúng lúc Lang túc đang quay đầu lại tìm kiếm cơ hội xung phong chiến đấu lần thứ hai. Hắn thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn hết sức khiếp sợ. Vị trí của tên chỉ huy kia ở chính giữa quân đoàn kỵ sĩ. Cho dù mũi tên này chạy đi một chút cũng chắc chắn không có khả năng bắn chết người này. Nhưng mũi tên này của Âu Dương lại tinh chuẩn đến mức Căn bản không cho kẻ địch có bất kỳ cơ hội né tránh nào. Tướng lĩnh của quân địch đã chết trận. Các vinh đệ. Giết. Lang túc dơ lên cao chiến đao trong tay. Hiện tại nhiệt huyết của hắn đã sớm sôi trào. Hai lần xung phong không bị tổn thương khiến từng người trong đoàn kỵ sĩ đao nhọn biến thành những ác lang. Hiện tại cho dù lại xuất hiện 200 người bọn họ cũng dám sung lên. chương 17. Giết chết toàn bộ. Đừng nói là những kỵ sĩ này đã có kinh nghiệm lão luyện trên xá trường. Lúc này, cho dù là Lý Vĩ mới lần đầu tiên xong trận đánh giặc cũng phát ra từng tiếng gầm rú. Đây mới là Nam Nhi. Đây mới là chuyện Nam Nhi nên làm. Lý Vĩ muốn ngửa mặt lên trời la lên. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp têu xong, một đợt xung phong mới đã bắt đầu. Tướng linh quân địch chết trận. Trong nháy mắt đoàn kỵ binh vốn gần như không còn chút trật tự nào lập tức sụp đổ. Lúc này đối phương nào có thể suy nghĩ thật ra bọn họ có số lượng còn đông hơn cả đối phương. Bọn họ chỉ suy nghĩ một điều. Đó chính là trốn. Trốn. Lúc này bọn họ có thể chạy thoát sao? Mỗi người trong đoàn kỵ sĩ đao nhọn đều giống như ác lang, hẳn không thể giết hết tất cả bọn họ ngay tại chỗ. Sẽ cho bọn họ cơ hội chạy trốn sao? Đoàn kỵ sĩ đao nhọn vẫn sử dụng chiến trận hình nón. Tuy nhiên lần này đối phương đã không còn chiến trận phòng ngự. Bọn họ chỉ điên cùng chạy thục mạng về phía sau. Trong nháy mắt khi đối phương tan tác, Âu Dương cũng từ trong rừng cây lao nhanh ra. Trong tay của hắn vẫn cầm chiếc chiến cung, vừa chạy, vừa bắn từng mũi tên về phía rừng cây bên trái. Theo mỗi mũi tên của hắn bắn ra, trong rừng cây lại chuyển tới một tiếng hét thảm Thật ra ngay từ thời điểm đối phương bắt đầu tan giã, Âu Dương đã làm tốt công tác chuẩn bị. Hắn biết, khi kỵ binh tan tác, các cung thủ trong rừng nhất định sẽ nhanh chóng lui lại. Bọn họ chính là đối tượng truy sát của hắn. Vèo. Vèo. Từng mũi tên liên tiếp từ trong tay của hắn bắn ra. Tuy rằng hắn đang trong trạng thái chạy, nhưng hắn lại hết sức vững vàng. Chiến cung trong tay của hắn không có một chút dao động. Mỗi mũi tên bắn ra không khác gì đứng tại chỗ bắn Giết. Không để lại một tên. Lăng túc lại tiến hành một đợt tấn công khác. Quân địch vốn chỉ còn lại 40, 50 kỵ binh, hiện tại đã chết một nửa. Một nửa chạy thủ mạng. Bọn họ vừa lao đi khoảng trăm mét liền phát hiện những mũi tên từ trên trời rơi xuống. Những kỵ binh hoàn toàn không phòng bị đã trực tiếp bị bắn chết 7, 8 người. Số người còn lại nào dám dừng lại dùng khiên khởi động phòng ngự cung tiễn. Hiện tại bọn họ chỉ nghĩ làm thế nào để chạy thoát. Nhưng hy vọng thì tốt, kết quả lại luôn xa vời. Một vài kỵ sĩ cuối cùng cũng không thể chạy thoát khỏi sự truy sát phía sau. Chỉ một lát sau bọn họ liền theo chân của phần lớn những người đồng đội, vĩnh viễn lưu lại khu vực này. Sau khi giết xong kẻ địch cuối cùng, toàn đoàn kỵ sĩ đao nhọn đồng thời phát ra một tiếng giống như tiếng sói chu. Lúc này bọn họ gần như đã phát điên. 30 người đối phó với 100 người, lại có thể đánh ra chiến tích không một người chết. Đây chính là một kỳ tích. Tuy nhiên bọn họ đều biết, kỳ tích này không phải là ngẫu nhiên. Từ 4 mũi tên ban đầu. Đến cuối cùng áp chế cung thủ trong rừng cây không để bọn chúng bắn ra được một mũi tên. Âu Dương ở trước mặt bọn họ đã biểu diễn cái gì gọi là cảnh giới tối cao của kỹ thuật bắn cung. Có thể nói đây là một trận thắng lợi huy hoàng. Phần lớn công lao của trận thắng lợi huy hoàng này không thuộc về bọn họ những tên giá hỏa đang giống lên như chó sói này, mà thuộc về Âu Dương ẩn mình trong rừng cây bắn tên ra. Quay lại. Lăng túc ra lệnh một tiếng. 31 tên kỵ sĩ lập tức quay ngựa trở lại chiến trường bắn nãy. Trong lúc bất chi bất giác, không ngờ bọn họ đã đuổi theo kẻ địch ra ngoài 4, 5 dặm Tuy nhiên bọn họ không buông tha bất kỳ một kẻ địch nào, diệt sạch một nhóm kỵ binh xâm lược lãnh thổ. 31 kỵ binh như gió trở về chiến trường. Khi bọn họ trở về chiến trường, nhìn thấy thi thể kỵ binh và xác ngựa bị chém nằm đầy đất, bọn họ mới ý thức được tình hình trận chiến vừa này ác liệt thảm khốc tới mức nào. Tuy rằng bọn họ đối kháng với chưa đầy 200 kỵ binh, nhưng kỵ binh không thể so với bộ binh. Cho dù chưa tới 200 kỵ binh đã tạo thành y thế đủ để so sánh với hơn ngàn bộ binh. 31 người trở về, 31 người không thiếu một người trở về. Khi trở lại chiến trường, bọn họ phát hiện toàn chiến trường trừ mấy con ngửa còn có thể đứng thẳng, đã không tìm thấy một kẻ địch nào còn sống sót. Mà lúc này Âu Dương đang chống tay vào một gốc cây nhỏ ói lên ói xuống. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như muốn phun hết tâm can tỷ phổi của mình ra mới cam tâm vậy. Tuy rằng vừa nãy trong lúc chiến đấu ác liệt không có cảm giác gì, nhưng sau khi tất cả kết thúc, Âu Dương nhìn thấy khắp nơi đều là thơi ngã ngựa đổ. Hắn không có cách nào khống chế được, liên tục nôn, nôn ra. Hắn không phải là người của thế giới này. Nói cho đúng hắn chỉ là một học sinh trường thể dục Lần đầu tiên bắn chết 5 người, đừng thấy hắn biểu hiện bình tĩnh. Đó chẳng qua vì đối phương muốn lấy mạng của hắn. Năm người kia đều bị một mũi tên bắn chết, cho nên cũng không hề có phản ứng lớn như hiện tại. Nhìn Âu Dương ở nơi đó ói lên nói xuống, kể cả Lý Vị đứng bên trong một đám kỵ sĩ cũng sừng sốt. So với dáng vẻ sát thần bắn ra từng mũi tên truy hồn vừa nãy, hiện tại mặc kệ ai nhìn thấy, cũng tuyệt đối không có cách nào liên tưởng Âu Dương với xạ thủ chiến thần vừa giúp bọn họ đánh ra một chiến tích huy hoàng như vậy. Ha ha ha ha. Lăng Túc là người đầu tiên cất tiếng cười. Tuy nhiên hắn không cười nhạo, mà là vui mừng. Hắn nhìn ra, hắn đây là lần đầu tiên Âu Dương trải qua tình cảnh như vậy. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cho dù là hắn, năm đó khi lần đầu tiên ra chiến trường nhìn thấy cảnh tượng vô số thi thể và máu chạy thành sông, hắn cũng bị dọa tới mức mặt trắng bệnh. Phải biết rằng hắn xuất thân thế ra, từ nhỏ đã gặp nhiều cảnh múa đau động thương. Nhưng khi thực sự nhìn thấy thi thể và biển máu vẫn không có cách nào tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Theo lăng túc thấy, mặc kệ Âu Dương có tài bắn cung kinh người tới mức nào, hắn xuất thân chỉ là một người bình thường trong sơn thôn nhỏ. Nếu như lần đầu tiên trải qua tình cảnh như vậy, Âu Dương có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh mới có thể khiến hắn phải giật mình. Mà bây giờ Âu Dương biểu hiện ra dáng vẻ này lại khiến hắn rất hài lòng. Phải biết rằng trong cả trận chiến, Âu Dương có biểu hiện bình tĩnh khiến hắn không thể tưởng tượng được. Mặc kệ hiện tại Âu Dương có biểu hiện thấp tới mức nào, ngày hôm nay hắn vẫn là công thần lớn nhất. Ha ha ha! Âu Dương, tiểu tử ngươi cũng có thời điểm mất mặt như thế sao? Lý Vĩ trải qua một trận chiến vừa nãy, lúc này bất kể là khí chất hay những điểm khác đều có biến hóa rất lớn. chương 18, chiến tích khó có thể tin được, thượng. Tuy nhiên lúc này hắn đang chìm đắm trong cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cho nên không xuất hiện trạng thái như Âu Dương Nếu hiện tại hắn bình tĩnh trở lại Tuyệt đối sẽ không tốt hơn so với Âu Dương Nghệ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả Âu Dương vừa nôn mửa Vừa trứng mắt vừa ly vĩ Nhưng hiện tại hắn gần như không có sức để mở miệng Hắn căn bản không có tâm tư phí lời công kích giả hoạc kia Phân đội 1 và phân đội 2 Lập tức đi tới rừng cây bên trái Truy sát cung thủ của đối phương Không để lại một người Lăng túc truyền đạt mệnh lệnh giết hết. Theo kinh nghiệm của hắn, hẳn còn mấy tên lưu lại. Sự thực chứng minh, những gia hỏa lẻn vào Đại Vận Quốc đều là tử sĩ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Trước tiên không nói ngươi có thể tìm hiểu được gì từ miệng bọn họ hay không, cho dù bọn họ muốn mở miệng cũng không biết được bao nhiêu. Bởi vì mỗi nhóm người bọn họ đều có nhiệm vụ riêng. Bọn họ căn bản không biết nhiệm vụ của người khác. Thậm chí có bao nhiêu người đến đây, bọn họ cũng không biết. Không. Không cần. Huệ. Âu Dương vẫn trống vào thân cây nhỏ nôn mửa. Hắn vừa túi người nôn mửa vừa xua bàn tay với lăng túc khó khăn lắm mới mở miệng nói. Đều. Đều bị ta bán chết. Cái gì? Lăng túc có chút không dám tin nhìn Âu Dương. Nhưng hắn suy nghĩ một chút liền bình tĩnh trở lại. Lúc này vị trí của Âu Dương vừa vặn là rừng cây bên trái khi bọn họ xung phong lần thứ hai. Nếu như những cung thủ này còn sống. Vậy Âu Dương dám ở đây nói lên nói xuống sao? Liên tưởng tới kỹ thuật bắn cung của Âu Dương có thể được gọi là thần thuật, hắn cũng không hoài nghi lời nói của Âu Dương nữa. Hắn quay về nhìn đội trưởng phân đội 1 và phân đội 2 nói. Chuyển hết thi thể kẻ địch tới đây. Kiểm lại số lượng một chút sau đó chôn luôn tại chỗ. Sau khi trải qua một loạt kiểm kê, cuối cùng đã thống kê ra con số cụ thể. Kể cả 14 cung thủ bị Âu Dương bắn chết, cùng với 104 kỵ sĩ. Không ngờ lần này bọn họ đã giết chết 118 tên địch. Lang Túc nghe thấy con số này, vẻ mặt hắn trở nên mờ mịt. Lúc này hắn đang tự hỏi, nếu như bao số lượng này lên trên, sẽ có người tin tưởng sao? 32 người giết chết 118 tên địch. Đây không phải là không có khả năng. Nếu như mượn địa lợi hoặc những nhân tố khác, có thể làm được. Nhưng nếu như nói 32 người không chết người nào, có thể giết chết 118 người? Vậy có người tin tưởng sao? Đội trưởng, hẳn toàn bộ trung đội số 8 đã chết trận. Trong rừng cây phía bên trái, chúng ta phát hiện có thi thể người của trung đội số 8. Đội phó Hác chỉ đi tới báo cáo sự tình vừa phát hiện. Nghe Hác chỉ nói xong, lang túc đang hưng phấn lập tức giống như bị dội một chấu nước lạnh. Nhưng hắn biết, thân là một quân nhân, chết trận nơi xa trường không phải là chuyện gì mới lạ. Lần này nếu như bọn họ không có Âu Dương có tài bắn cung thần kỳ trợ giúp, cho dù bọn họ có thể giết chết một bộ phận kẻ địch, nhưng kết cục cuối cùng của bọn họ hẳn sẽ giống như trung đội số 8. Lúc này Lăng Túc cảm thấy bọn họ thật may mắn khi đã rẽ vào trong sơn thôn phát hiện ra Âu Dương và Lý Vĩ. Không cần phải nói tới Âu Dương. Trận này thắng lợi từ đầu tới cuối gần như đều là công của hắn. Hắn đã thành công biểu diễn cho mọi người biết thế nào là một địch 100 vẫn áp chế tuyệt đối. Lý Vi cũng khiến lăng túc giật mình. Lăng túc giật mình vì tân binh này không hề giống như trong tưởng tượng của hắn. Trên chiến trường Lý Vi không có bất kỳ biểu hiện sợ hãi nào. Đừng thấy hiện tại hắn đang đứng trong rừng cây hói lê nói xuống, nhưng trong trận chiến, hắn đều trước sau theo sát bước chân của các thành viên trong đội, chưa từng xuất hiện bất kỳ biểu hiện hoảng luận nào. Giống như hắn trời sinh đã là kỵ sĩ sống chết trên chiến trường. Thông báo với thành trấn gần nhất, để bọn họ phái binh tới đây thu dọn nơi này, đưa các huynh đệ của trung đội số 8 về nhà. Trong mắt lang túc không nhịn được lóe lên một chút bi thương. Nhưng bi thương này chỉ lóe lên trong chấp mắt. Bởi vì lúc này hắn không có thời gian bi thương. Bọn họ chỉ có thể dừng lại một lát. Bọn họ còn phải tiếp tục truy kích quân địch đã lẻn vào đại vận. Vâng. Sau khi đội phó hát chỉ đáp lại mệnh lệnh của Lăng Túc, hắn liền lên chiến mã chạy nhanh về phía tây. Nơi này cách thị trấn gần nhất khoảng chừng trăm dặm Cho dù với tốc độ chiến mã của đoàn kỵ sĩ đao nhọn, ít nhất cũng phải mất nửa ngày hát chỉ mới có thể dẫn người đến đây. Mọi người tạm thời nghỉ ngơi một chút. Chờ đội phó trở về, chúng ta sẽ tiếp tục truy kích. Lăng Túc đứng dậy, quay về các thành viên đang đào mộ kêu lên một câu. Chẳng có tiếng vong ngựa từ phía tây vọng tới. Theo bản năng, lang túc nhảy lên chiến mã bên cạnh hắn, sau đó lập tức rút chiến đao ra. Tuy nhiên hắn vừa rút chiến đao ra liền thở ra một hơi. Bởi vì hắn phát hiện người đến không phải là kẻ địch. Đi trước đám người đó là đội phó hát chỉ vừa mới rời đi chưa bao lâu. Đây là kỵ binh của Trấn Châu thành cách nơi này trăm dặm. Những kỵ binh này có khoảng chừng 200 người. Tuy rằng số lượng rất nhiều. Nhưng những kỵ binh này bất kể là trang bị hay chất lượng đều kém xa so với đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Lúc này Hác chỉ dẫn theo 200 kỵ binh chạy nhanh tới. Hắn vừa gặp được 200 người này. Bọn họ cũng nhận được tin tức của chim ưng đưa tin, vội vàng tới thiết viện. Hác chỉ cảm thấy may mắn khi trung đội số 7 của bọn họ tới nơi này trước. Bằng không sợ là 200 người này cũng sẽ theo bước chân của trung đội số 8. Đừng nhìn bọn họ có 200 người. Những kỵ binh này nếu so sánh với những kỵ binh của đối phương cũng như đoàn kỵ sĩ đao nhọn thực sự kém hơn một bậc. Nếu như 200 người này tới trước, đụng độ với đối phương, có khả năng đối phương tạo thành chiến trận sung phong. Bọn họ vừa vọt vào đã có thể đánh tan 200 kỵ binh này. Phía sau hát chỉ là một nam nhân trung niên thân mặc áo giáp ra. Đây chính là thành chủ trấn châu thành, tên là biển Thông. Sau khi nhận được tin tức của trung đội số 8 do chim ưng đưa tin mang tới, Hắn liền không ngừng không nghỉ dẫn theo 200 kỵ binh thủ hạ tinh nhuệ nhất với tốc độ nhanh nhất điên cuồng chạy về phía này. Đừng thấy hắn là một thanh chủ. Nhưng nếu như nhận được chim ưng đưa tin, không tự mình dẫn binh tới cứu viện cho trung đội số 8, vậy cho dù hắn có hậu trường cưng rắn thế nào, hắn cũng không giữ nổi mạng mình. chương 19, chiến tích khó có thể tin được, hạ. Bản thân đoàn kỵ sĩ đao nhọn đã đại diện cho đỉnh cao vinh dự. Trong đại vận quốc, Nơi đoàn kỵ sĩ đao nhọn đi qua, bất cứ người nào cũng phải cho bọn họ đủ mặt mũi. Cho dù đoàn kỵ sĩ đao nhọn tổn thất bất kỳ ai cũng là một chuyện lớn. Giống như lần này, trung đội số 8 gặp nạn, nếu như có người biết hắn không tới cứu viện, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chuyện này không có khả năng như vậy được. Biện thông nghe hát chỉ nói xong, lúc này con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài. Cho huynh đệ thủ hạ của ngươi hỗ trợ chôn cất thi thể của kẻ đi đi. Tổng cộng 118 người, toàn bộ đã bị chúng ta giết chết. Hắc chỉ nói có chút lạnh lùng. Người của đoàn kỵ sĩ đao nhọn trừ phi cười nói vui vẻ với huynh đệ của mình ra, đối với những người khác trên căn bản đều là thái độ lãnh đạm như vậy. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, quan viên quyền quý thế nào cũng không quan trọng. Ở trên chiến trường, bọn họ chỉ có thể dựa vào huynh đệ bên cạnh mình. Vâng được. Được. Biện thông vội vàng trả lời. Tuy nhiên trong mắt của hắn vẫn có phần nghi hoặc. Bọn họ nhận được tin do chim ứng của trung đội số 8 đưa tới không lâu. Cho dù tốc độ của bọn họ không có cách nào so sánh với trung đội số 7 đoàn kỵ sĩ đao nhọn, nhưng bọn họ sửa soạn rất mau lẹ. Thời gian đến đây tuyệt đối không quá một giờ. Vậy mà khi hắn dẫn người tới đây, không ngờ hát chỉ nói cho hắn biết kẻ địch đã bị diệt sạch. Hơn nữa còn đầy đủ 118 người. Biện thông biết lần này kẻ địch lẻn vào đại vận có cấp bậc thế nào. Nếu như đúng là 118 người, như vậy cho dù là 200 người bọn họ chạy tới nơi này cũng không làm được gì. Theo biện thông thấy, hẳn là trung đội số 7 kết hợp với trung đội số 8 mới có thể có chiến tích như thế. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng khi hắn rụt ngựa đi vào chiến trường ngoại trừ nhìn thấy hơn 30 người của trung đội số 7, không ngờ không phát hiện thấy bất kỳ người nào của trung đội số 8. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì vậy? Trong lòng biện thông tự hỏi. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ 118 người này hoàn toàn là do hơn 30 người giết chết. Đoàn kỵ sĩ đao nhọn tàn nhẫn, nhưng không thể nào tàn nhẫn đến trình độ này chứ. Trước khi chúng ta tới trung đội số 8 đã chết chân hết. Hiện tại thi thể của các huynh đệ trung đội số 8 đang ở ngay rừng cây phía sau. Người bố trí người đưa các huynh đệ của trung đội số 8 về nhà đi. Trong mắt Hắc Chỉ lộ vẻ bi thương khó kìm nén được. "Hả?" Biện Thông vừa nãy còn tìm kiếm bóng dáng người của trung đội số 8, sau khi nghe Hắc Chỉ nói vậy, hắn thiếu chút nữa đã kinh ngạc ngã lăn xuống ngựa. "Kẻ địch chết trận 118 người, phía ta tổn thất toàn trung đội số 8, trung đội số 7 không tổn thất một người." Hắc Chỉ báo cáo tình hình trận chiến lần này cho Biện Thông nghe. Hắn còn chưa dứt lời, Biện Thông đã trực tiếp biến thành một tượng đá. Toàn trung đội số 8 bị diệt, trung đội số 7 không tổn thất một người. Chiến tích này sao nghe thế nào cũng không lập ai. Dù sao tổng cộng số người trung đội số 7 và trung đội số 8 đã có tới 70, 80 người. 70, 80 người đánh 118 người, tổn thất 30, 40, chiến tích này không tính là huy hoàng. Nhưng trước đó hát chỉ có một câu, đó chính là khi bọn họ tới đây, trung đội số 8 đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bọn họ không có sự trợ giúp của trung đội số 81 mình đánh chết 118 người. Điều này quá khủng bố. Nhưng sự khủng bố này so với việc không người chết trận thì tính là gì? Tính là phù vân sao? 32 kỵ sĩ, đánh với 104 kỵ sĩ cộng thêm 14 cung thủ, tiêu diện sạch kẻ địch mà không tổn thất một người. Trước sau, chiến tích này vẫn quanh quẩn trong lòng biệt thông. Hán căn bản không có cách nào hiểu rõ. Đến cùng bọn họ đã lợi dụng biện pháp gì mới có thể tạo ra được thành tích như vậy? Biện thông không biết, cũng không dám hỏi. Hắn không phải là thành chủ tầm thường. Hắn biết trung đội số 7 này tuyệt đối không giống với mấy trung đội khác. Trung đội trưởng trung đội số 7 Lăng Túc không phải là một kỵ sĩ bình thường. Nếu như nói đến xuất thân Lăng Túc, hắn cảm giác mình không xứng sách giày cho người ta. Tuy nhiên điều biện thông quan tâm nhất không phải là xuất thân của Lăng Túc mà Lăng Túc cũng không hề dựa dẫm vào xuất thân của hắn. Ngược lại hắn đã tự mình phấn đấu, trải qua nhiều trận chiến, giành được nhiều chiến công, mới có thể lên đến trước trung đội trưởng. Đây mới là điều đáng quý nhất. Biện thông thành chủ. Lăng Túc chậm rãi đi tới. Tuy rằng cuộc đại chiến đã kết thúc một hồi lâu, nhưng khắp người Lăng Túc vẫn đầy vết máu của kẻ địch. Phóng tầm mắt nhìn ra, hắn giống như một ác ma vừa leo ra khỏi địa ngục vậy. Biện thông cũng xuất thân là võ tướng. Nhìn thấy trên người lăng túc có nhiều vết máu như vậy, hắn liền hiểu, nhị công tử lăng ra này tuyệt đối là dũng tướng luôn sung phong phía trước. Những nhị thế tổ kia tuyệt đối không thể so sánh với hắn. Lăng đội trưởng Biện thông mở miệng không hề gọi lăng túc nhị công tử là lăng đội trưởng. Bởi vì biện thông biết lăng túc rất không thích người khác nhắc đến xuất thân của hắn. Cái xuất thân kia khiến vô số người ước ao. Nhưng đối với lăng túc mà nói, nó thật giống như một loại sỉ nhục vậy. Dù thế nào biện thông cũng không thể nào hiểu được vì sao Lăng Túc lại có cách suy nghĩ như vậy. Mặc dù Lăng Túc là nhị công tử Lăng Gia, cả nhà Lăng Gia chỉ có hai hải tử. Trên Lăng túc chính là đại tỷ của hắn. Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, Lăng Gia nhất định sẽ do nhị công tử Lăng Túc này quản lý. Với xuất thân may mắn như vậy, Lăng Túc lại không hề quan tâm. Trái lại dựa vào năng lực của bản thân, hắn đã gia nhập vào đoàn kỵ sĩ lao nhọn. Biện thông thực sự không rõ rốt cuộc lăng túc đang suy nghĩ điều gì. Biện thông thành chủ, ngài mau sắp xếp thủ hạ huynh đệ thu dọn chiến trường một chút. Mặt khác hay thu xếp cho người đưa huynh đệ của trung đội số 8 về nhà đi. Lăng túc nhìn biện thông. giọng điệu của hắn có vài phần ra lệ. Tuy nhiên biện thông biết rõ thân phận của lăng túc cũng không bởi vì giọng điệu của lăng túc mà có bất kỳ sự khó chịu nào. Lăng đội trưởng yên tâm. Ta sẽ cho người sắp xếp thỏa đáng chuyện ở đây. Đồng thời ta sẽ báo cáo chiến công hôm nay với quân bộ, xin công cho Lăng đội trưởng. Biện thông không dám mời trào chiến công trước mặt Lăng Túc. chương 20, lại thấy chim ưng đưa tin. Không cần. Chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi. chí ít kẻ địch còn có 4 tiểu đội đã vượt qua trấn châu thành của ngài thâm nhập vào phía sau chúng ta. Chúng ta nhất định phải tiếp tục truy kích. Lăng Túc vốn không có dự định nghỉ ngơi. Lần này bọn họ được phái ra. Nhiệm vụ chính là truy kích những kỵ sĩ của quân địch đã thâm nhập vào đại vận. Lúc này hắn làm sao dám chậm chế, bỏ qua thời cơ chiến đấu để nghỉ ngơi. Nghe Lăng Túc nói vậy, biện thông có chút khó xử. Hắn khó xử không phải bởi vì Lăng Túc không muốn nghỉ ngơi. Hắn khó xử vì Lăng Túc nói không cần báo chiến công ngày hôm nay. Nếu là chiến công bình thường, như vậy đối với người đoàn kỵ sĩ đao nhọn mà nói báo lên hay không báo lên cũng không sao. Nhưng trận này thắng lợi thật sự quá huy hoàng, cho dù là Biện Thông cũng không dám nuốt chiến công như vậy. Nếu bảo hắn không báo, vậy thật sự có chút. Biện Thông suy nghĩ cái gì Lang Túc không biết, bởi vì Lang Túc không tiếp tục nói chuyện với hắn nữa. Lang Túc xoay người đi về phía chiến mã của hắn. Vừa đi hắn vừa nói với một kỵ sĩ thủ hạ của mình. Chiến mã bị thương hoặc mệt mỏi thì trao đổi chiến mã với kỵ sĩ của Biện Thông thành chủ. Chúng ta vừa đi vừa nghỉ ngơi. Vâng. Một đám kỵ sĩ vội vàng đáp ứng. Sau đó có khoảng chừng 4, Nam kỵ sĩ có chiến mã bị thương trong trận đấu vừa nãy, chạy đi tìm những kỵ sĩ bình thường để trao đổi chiến mã. Chiến mã của đoàn kỵ sĩ đao nhọn đều là chiến mã tốt nhất đại vận. Những chiến mã bình thường không thể sánh cùng. Nhưng lúc này bọn họ không có lựa chọn khác. Một khi chiến mã bị thương, bình thường thì không sao, nhưng nếu phải tiếp tục lặn lội đường xa đồng thời còn phải tham chiến. Khả năng này thật sự có chút vấn đề. Kể cả Lý Vĩ và Âu Dương, 32 kỵ sĩ sau khi kiểm tra xong, liền phóng ngựa tiếp tục chạy về phía Tây. Bọn họ là đều là quân đội cơ động. Lúc này bọn họ sẽ không lựa chọn nghỉ ngơi. Chờ đến khi toàn bộ trung đội số 4 đoàn kỵ sĩ đao nhọn rời đi hết, lúc này biện thông mới thở ra một hơi. cắn kéo một tên phó tướng ở bên cạnh tới nói. Bao chiến công ở đây với quân bộ? Nhớ kỹ. Phải báo tình huống chân thật nhất. Biện thông cũng mặc kệ lang túc nói như thế nào. Dù sao đi nữa lần này dù cho hắn mượn một lá gan hắn cũng không dám ôm phần chiến công này. Phải biết rằng, chiến công này thuộc về lang túc. Hắn không dám đụng vào. Hơn nữa nơi này còn có tin tức trung đội số 8 bị tiêu diệt hoàn toàn. Hắn hoàn toàn không có cách nào đụng vào. Cũng may trung đội số 7 đi tới nơi này trước giải quyết tất cả. Nếu như quả thật là hắn tới trước. Mặc kệ trung đội số 8 toàn quân bị diệt có liên quan đến hắn hay không, bản thân hắn là thành thủ trấn châu thành, toàn trung đội số 8 bị diệt trên địa bàn của mình, hắn vẫn phải gánh một phần trách nhiệm. Hiện tại có lăng túc bọn họ đứng đầu ngọn thương, tất cả những thứ kia tất nhiên đã dễ giải thích. Trung đội số 8 chết trận, trung đội số 7 tới trước đã giải quyết kẻ địch Bất kể là chuyện xấu hay chuyện tốt đều quy vào trung đội số 7, không có quan hệ gì đến hắn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả, 32 tên kỵ sĩ một đường chạy thẳng về phía Tây. Bọn họ không có mục đích rõ ràng. Bọn họ chỉ nhận được tin tức, kẻ địch đã lén qua Trấn Châu thành thâm nhập biên ải của bọn họ. Nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn không biết kẻ địch hao phí công sức thâm nhập vào Đại Vận Quốc bọn họ để làm gì. Đội trưởng, trung đội số 4 bị diệt. Trung đội số 6 bị đánh tan. Hiện tại trung đội số 8 cũng bị tiêu diệt hoàn toàn giống trung đội số 4. Hiện tại chúng ta chỉ có 32 người. Chúng ta có nên đi bổ sung quân một chút hay không? Hát chỉ cảm giác được, tuy rằng hiện tại đã nằm trong địa phận quốc gia của bọn họ, nhưng hắn cũng hiểu rõ, quân địch có thể thâm nhập vào đại vận sâu như vậy nhất định sẽ tăng mạnh. Càng về sau, kẻ địch bọn họ gặp phải sẽ càng đáng sợ hơn. Hiện tại toàn trung đội số 7 chỉ có 32 người, chỉ bằng 1 4 so với số lượng 120 người theo tiêu chuẩn. Nếu như gặp đội quân của kẻ địch với đầy đủ nhân lực, vậy bọn họ có khả năng sẽ gặp phiền thoái. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu như bây giờ chúng ta đi bổ sung quân lính, sợ là sẽ chậm lại 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày này ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại trung đội số 5. Lang túc nói xong chợt nghe thấy có một tiếng chim ưng đưa tin kêu lên. Tiếng kêu này khiến hắn đột nhiên có một dự cảm không tốt. Là chim ưng đưa tin của trung đội số 5. Hát chỉ nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một con chim ưng nho nhỏ từ trên bầu trời đáp xuống, cuối cùng đứng trước người lang túc. Ở chân nó cũng có một ống trúc nhỏ. Nhìn ống trúc trên đùi, chim ưng đưa tin, lang túc cảm thấy đây có thể không phải là tin tức tốt. Nhưng hắn vẫn đưa tay gỡ ống trúc từ trên đùi chim ưng đưa tin xuống, lấy một tấm lũa từ bên trong ống trúc ra. Thung lũng giả lam, số lượng quân địch rất đông. Tiếp nhận tin tức trung đội số 5 bị tiêu diệt. Xem mấy chữ ngăn gọn, tim lăng túc đột nhiên run lên. Trung đội số 5 cũng bị tiêu diệt sao. Đội trưởng, ngay lúc lăng túc đang tự hỏi rốt cuộc nên làm như thế nào, Âu Dương rụt ngựa từ phía sau chạy tới. Vừa này hắn đã nhìn thấy chim ưng đưa tin. Hắn hiếu kỳ muốn đến xem thử rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Nghe được giọng nói của Âu Dương, trên mặt lăng túc xuất hiện một nụ cười yếu ớt. Sau đó hắn giao tấm lũi trong tay cho Âu Dương nói. Xem ra tiếp theo chúng ta sẽ lại có một trận huyết chiến. Hả? Nhìn tấm lũa do Lăng Túc đưa cho, Âu Dương có chút ngoài ý muốn. Dù thế nào mình chỉ là một thành viên mới gia nhập. Loại chiến báo cơ mật như vậy sao có thể để hắn xem được. Nhưng nếu Lăng Túc đã giao cho hắn, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận xem thử rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Cầm tấm lũa trong tay, Âu Dương mở nó ra. Nhưng vừa nhìn xuống, hắn liền như mày. Nhìn thấy Âu Dương như mày, lang túc và hát chỉ liếc mắt nhìn nhau lộ ra một nụ cười khổ. Phải biết rằng, lúc đó khi ở cạnh sân thôn, Âu Dương biết được trung đội số 8 bị vây giết cũng không có thái độ như vậy. Lẽ nào lần này hắn cảm thấy mất tự tin? Trung đội số 7 có thể đánh ra chiến dịch tuyệt hảo như vậy, có thể nói gần như đều do Âu Dương đạo diễn. Nếu như không có thần tiễn của Âu Dương, bọn họ muốn lấy ít thắng nhiều căn bản chỉ có thể là một hy vọng xa vời. Trưng 21, cương quyết từ bỏ. Thế nào, có chút sợ hay sao? Lăng túc vô vô vào vai Âu Dương. Trong mắt hắn, mặc kệ kỹ thuật bắn cung của Âu Dương thần kỳ tới mức nào, dù sao hắn vẫn chỉ là một tân binh. Khi nhìn thấy tin tức như vậy, cho dù là hắn cũng cảm thấy có chút bi thương. Âu Dương có cảm giác sợ sệt cũng không phải là không thể tha thứ. Không phải. Âu Dương rất dứt khoát lắc lắc đầu nói. Đội trưởng. Ngươi thấy chiến báo này có vấn đề gì hay không? Vấn đề? Vấn đề gì? Vừa nghe Âu Dương hỏi như thế, lang túc liền có chút nghi vấn. Thật ra vừa nãy khi hắn xem chiến báo cũng cảm giác có chút là lạ, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Đội trưởng, ngươi xem những chữ viết này. Ta muốn hỏi một chút, nếu như chúng ta bị bao vây, khi toàn quân sắp bị tiêu diệt, ngươi còn có thể ung dung viết ra những dòng chữ đẹp như vậy hay không? Âu Dương nhìn chữ viết năn nón trên tấm lũa mở miệng hỏi. Thật ra Âu Dương không có bất kỳ kinh nghiệm nào đối với loại chiến báo này. Sở dĩ hắn nhìn ra chiến báo này có vấn đề hoàn toàn vì lúc trước khi còn ở trong sân thôn, hắn đã nhìn thấy tấm lũa của trung đội số 8. Hắn nhớ rõ ràng, lúc đó tấm lũa của trung đội số 8 là dùng máu viết ra. Phải biết rằng, trong lúc đang ở trên chiến trường toàn quân sắp bị diệt, người còn có thời gian đi tìm giấy bút để viết sao. Chỉ sợ tìm được cái gì thì viết bằng cái đó. Trên tấm lùa này, không chỉ có chữ viết có vấn đề, ngay cả những điều viết trên đó cũng có vấn đề. Nếu chim ưng đưa tin đã bay ra ngoài, như vậy tại sao còn phải viết địa điểm đến? Chim ưng đưa tin có thể dẫn viện quân tìm tới vị trí đó. Dưới tình huống này tại sao phải viết địa chỉ ra? Tại sao dưới tình huống vô cùng nguy cấp, lại có người làm chuyện như vậy? Đội trưởng, người nhìn chỗ này. Âu Dương chỉ vào thung lũng giả làm nói. Ta muốn hỏi đội trưởng, nếu như vào thời điểm toàn quân của chúng ta sắp bị tiêu diệt, ngươi có thể không sợ hai viết rõ địa điểm ra hay không? Sau khi Âu Dương hỏi ra hai vấn đề này, nắm đấm của lăng túc liền nắm lại. Quả thật đúng như Âu Dương đã nói, chiến báo này thật sự quá cổ khoái. Chẳng lẽ là cạm ấy? Hắc chỉ ở bên cạnh mở miệng nói. Mặc dù hắn là đội phó, nhưng dù sao cũng kỵ sĩ đã gặp nhiều sóng to gió lớn. Những việc như vậy, hắn vừa nghĩ tất nhiên đã có thể hiểu rõ. Chẳng lẽ là quân địch bố trí mai phục tại Thung Lũng Già Lam, muốn lợi dụng tâm lý vội vàng cứu viện của chúng ta để mai phục chúng ta. Lang Túc cũng đã nghĩ thông suốt về điểm mấu chốt trong đó. Không phải không có khả năng này. Âu Dương gật đầu một cái. Đối với hành quân chiến đấu, hắn không hiểu nhiều. Cho dù trên phương diện này, trong quá khứ hắn đã có kiến thức, thời gian học tập cũng như xem TV. Nhưng căn bản không thể so sánh với tướng lĩnh đã thực sự ngang dọc trên chiến trường. Âu Dương không cho rằng mình xuyên qua thì cái gì cũng có thể làm được. Đội trưởng, nếu quả thật ở đó có mai phục, vậy chúng ta, lúc này hát chỉ cũng không biết nên làm như thế nào. Mặc kệ có phải có mai phục hay không, khẳng định có quân địch đang ở tại Thung Lũng Già Lam. Nhiệm vụ của bọn họ là tới tiêu diệt quân địch. Hiện tại phát hiện ra tung tích của quân địch. Lẽ nào bọn họ lại muốn rút lui Nhưng không rút lui bọn họ có thể làm được gì Đối phương mai phục Bọn họ chỉ có hơn 30 người Đối mặt với mai phục của đối phương Không phải là tự đưa đồ ăn lên sao Lăng túc không trả lời Bởi vì lúc này hắn đang suy nghĩ Biết rõ có mai phục còn muốn đến Chuyện như vậy thực sự không đáng Đội trưởng Lúc này Âu Dương lại mở miệng Tuy hắn mới chỉ là một tân binh Nhưng thông qua trận chiến lần trước, hắn đã sớm hòa mình với trung đội số 7 của đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Đừng thấy trong trung đội số 7 có phân chia đội trưởng đội viên. Trên thực tế một khi có chuyện gì, mọi người đều cùng nhau thảo luận. Đội trưởng, ta cảm thấy lúc này chúng ta không nên đi vào. Phải biết rằng, địa hình thung lụng không thích hợp cho kỵ binh tấn công. Chúng ta chỉ có 30 người. Số lượng này đi như vậy thật sự không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta nên báo cáo tình huống nơi này lên quân bộ. Ta tin tưởng quân bộ nhất định sẽ phái binh tới tấn công thung lũng già lam. Âu Dương vẫn rất bình tĩnh. Hắn dám 30 người đánh 100 người, bởi vì hai bên cùng sông lên tấn công, hắn có thể tạo sự hỗn loạn lớn bên đối phương giúp trung đội số 7 giành được thắng lợi. Nhưng trong tình huống bị mai phục, hắn không nắm bắt được vị trí của kẻ địch, làm sao đánh. Ta cảm thấy Âu Dương nói không sai. Trong thung lũng... Kỵ binh thực sự không có ưu thế. Trái lại chiến mã sẽ trở thành trói buộc. Lần này không ngờ kẻ địch biết sử dụng thủ đoạn như vậy. Chắc chắn là đại quân mai phủ. Chúng ta đi như vậy chẳng khác nào là chịu chết. Hác chỉ cũng tán thành với cách nói của Âu Dương. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Thật ra lăng túc cũng rất tán thành. Nhưng nếu kẻ địch lựa chọn chiến đấu với bọn họ, bọn họ rời đi, vậy bước kế tiếp phải hành động thế nào? Bọn ta dây dưa với bọn họ ở đấy, không bằng trở về tiền tuyến hội hợp với đại đội đao nhọn. Hắc chỉ suy nghĩ một chút sau đó phát biểu ý kiến của mình. Hiện tại đoàn kỵ binh đao nhọn đã thâm nhập vào sau lương địch. Cho dù chúng ta trở về tiền tuyến cũng không có cách nào hội hợp với đoàn quân đao nhọn. Lăng Túc biết, thời điểm bọn họ truy kích, những trung đội đao nhọn khác đã thâm nhập vào sau lương địch. Nếu lúc này bọn họ trở về, cũng không thể nào hội hợp với đoàn quân đao nhọn. Vậy chúng ta trở về bổ sung quân binh. Sau đó chúng ta đi về phía đông nam, vòng qua chiến trường chính, tiến sâu vào phía sau kẻ địch. Hắc chỉ nắm chặt nắm tay. So với truy kích sâu trong quốc gia của mình, hắn càng muốn thâm nhập vào sau lương địch để chiến đấu. Bởi như vậy bọn họ có thể thực sự thể hiện được khí thế đánh đầu thắng đó không gì cản nổi của đoàn kỵ sĩ lao nhọn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. 32 kỵ binh dường như một cơn lốc tiến thẳng về phía đông nam. Đây chính là trung đội số 7 đoàn kỵ sĩ si đao nhọn. Bọn họ không trở về quân bộ, bởi vì muốn trở về quân bộ cần ít nhất 3 ngày. Trong 3 ngày đủ để bọn họ thâm nhập vào phía sau lương địch. Tuy chỉ có 32 người, nhưng Lăng Túc biết, cho dù là quân đoàn đao nhọn cũng nhất định xuất hiện binh sĩ bại trận. hắn dự định tiến vào phạm vi của quân địch sau đó sẽ hợp nhất với kỵ sĩ đao nhọn bại trận. Trưng 22, Lăng Trung Thiên chấn động. Ngày thứ 2 sau khi 32 kỵ bọn họ rời khỏi, quân bộ trước sau đã nhận được chiến báo của Biện Thông và trung đội số 7. Lăng Trung Thiên là thống soái 3 quân của Đại Vận Quốc trong lần giao chiến này. Lúc này Lăng Trung Thiên vừa xem chiến báo do Biện Thông phát tới. Lông mày của hắn ngăn lại. Toàn trung đội số 8 bị tiêu diệt. Điều này quả thật khiến hắn rất đau lòng. Bởi vì mỗi một kỵ sĩ đao nhọn đều là một phần tài sản quý giá. Đối với đại vận quốc mà nói, bọn họ tình nguyện để 100 binh lính bình thường chết trận, cũng không muốn một thành viên của đoàn kỵ sĩ đao nhọn phải chết trận. Tuy rằng tin tức toàn trung đội số 8 bị tiêu diệt khiến hắn rất đau lòng, nhưng đây không phải nguyên nhân hắn khiến nhữ mày. Hắn nhữ mày bởi phần sau của con báo. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Khi trung đội số 7 chạy tới, toàn trung đội số 8 đã bị tiêu diệt. Lăng Túc làm sao có khả năng lợi dụng 30 người còn sót lại tiêu diệt hết quân địch, còn không tổn thất một người. Lăng Trung Thiên cảm thấy hẳn là chiến báo này đã bị người cố ý phóng đại lên. Hơn nữa mức độ phóng đại còn vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ tiểu tử Lăng Túc này phát điên muốn cướp công lao của trung đội số 8 sao? Lăng Trung Thiên chính là phụ thân của Lăng Túc. Đối với tính cách của con trai mình hắn hiểu rõ hơn ai hết. Tiểu tử này giống hệt với hắn lúc còn trẻ. Giáng vẻ không chịu thua kém khiến Lăng Túc cả ngày tranh cãi với Lao Cha như hắn tới mức rối tinh rối mù. Nhưng bất kể tranh cãi thế nào, Lăng Trung Thiên không thể phủ nhận sự xuất sắc của Lăng Túc. Nói cho ta biết, 30 người trung đội số 7 làm sao chiến thắng 118 tên địch? Chẳng lẽ bọn họ biết bay sao? Lăng Trung Thiên nhìn kỵ sĩ đưa chiến báo tới. Hắn rất muốn biết rốt cuộc chiến báo trước mặt hắn bị phóng đại tới mức nào. Hồi bẩm nguyên soái, khi chúng ta chạy tới nơi, Cuộc chiến đấu đã kết thúc. Chúng ta đã kiểm tra thi thể của các kỵ sĩ trung đội số 8. Bọn họ đã chết cách đó nửa ngày. Trong khi quân địch chết trước khi chúng ta chạy tới đó một khắc. Cho nên khẳng định trung đội số 7 tới tiêu diệt kẻ địch sau khi toàn trung đội số 8 đã bị tiêu diệt. Còn về làm cách nào? Lăng túc đội trưởng chưa nói, 32 người bọn họ đã đi. Đừng thấy kỵ sĩ này trả lời rất nhanh nhẹn. Thực ra đối mặt với đại nguyên xoáy trấn quốc đại vận quốc Lăng Trung Thiên, hắn vẫn vô cùng khẩn trương. Hả? Lăng Trung Thiên nghe kỵ sĩ này hồi báo, hắn biết, cho dù có cho biện thông thêm một lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám lừa gạt mình. Giả báo quân tình chính là tội lớn bị diệt toàn gia tộc. Khoan! Ngươi nói bọn họ có 32 người sao? Lăng Trung Thiên không có được câu trả lời thuyết phục, nhưng hắn lại nghe được một tin tức khác thường. Trung đội số 7 vốn đầy đủ là 120 người. Nhưng sau khi chiến đấu trên chiến trường, bọn họ chỉ còn 40 người truy kích. Trên đoạn đường truy kích, bọn họ tổn thất 10 người. Đáng lẽ bọn họ chỉ còn lại 30 người mới đúng. Vậy thêm ra 2 người là tình huống thế nào? Vâng. Chúng ta kiểm kê người mấy lần. Đúng là 32 người. Kỵ sĩ này thực sự không rõ tại sao Lăng Trung Thiên lại hỏi như thế. Báo. Nhưng đúng vào lúc này, Chi Mưng đưa tin của trung đội số 7 đã tới. Một binh lính cầm quân báo đưa vào cho Lăng Túc. Lại là trung đội số 7 sao? Lăng Trung Thiên nhìn dấu vết bịt bên ngoài chiến báo. Hắn biết đây là chiến báo của trung đội số 7. Hắn cầm chiến báo trong tay mở ra. Vừa nhìn, hắn thiếu chút nữa đã ngất đi. Quân bộ. Trung đội số 7 truy kích kẻ địch đến Thung Lũng Già Lam, phát hiện một lượng lớn quân địch mai phục tại Thung Lũng Già Lam. Trung đội số 7 không có cách nào đột phá, thỉnh cầu quân bộ điều binh sĩ đến đây tiêu diệt. Đây là phần chiến báo phía trước liên quan với thung lũng giả lam. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những điều này đương nhiên không có vấn đề. Nhưng phần sau lại khiến Lăng Trung Thiên không nói được gì. Nhiệm vụ truy kích của trung đội số 7 đã hoàn thành. Toàn đội gồm 32 người xuất phát từ thung lũng giả lam, tiến về phía đông nam với ý định tiến vào phía sau quân địch. Đây chính là phần sau của chiến báo. Tuy rằng rất ngắn gọn, nhưng Lăng Trung Thiên hiểu được toàn bộ ý tứ. Chuyện này. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn muốn đi chịu chết sao? Lăng Trung Thiên cầm chiến báo trong tay đập xuống bàn. Hắn phẫn nộ với tin tức trung đội số 7 xuất phát theo phía đông nam tiến vào phía sau lương địch. Hiện tại hắn kích động chỉ muốn kéo Lăng Túc tới đánh gần chết. 32 người thâm nhập vào sau lương địch. Rốt cuộc Lăng Túc bị ma ám hay bị điên. Hắn xem Tây Kỳ Quốc là cái gì? Mấy ngày này 40 trung đội của đoàn kỵ sĩ đao nhọn thâm nhập vào sau lương địch, đã có tới 8 trung đội bị tiêu diệt. Đến bây giờ còn có 2 trung đội không nhận được tin tức. 30 trung đội khác hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện thương vong. Tuy rằng chiến tích của bọn họ rất tốt, nhưng tổn thất như vậy có thể xem như rất nặng nghề. Phải biết rằng, 40 trung đội khác, mỗi trung đội đều đầy đủ thành viên. Đầy đủ thành viên còn có thể bị đánh thương, bị tiêu diệt. Vậy 32 người vọt vào có khác nào chịu chết? Điên. Nhất định là điên rồi. Người đâu? Thông báo với quân chấn thủ phía Đông Nam, ngăn cản trung đội số 7 cho ta. Nếu như phản kháng đánh, đánh gây hai chân kéo trở về. Dù sao cũng là con mình. Bình thường Lăng Trung Thiên thường xuyên tranh cãi với Lăng Túc, nhưng đến lúc này hắn làm sao có khả năng nhìn con mình đi chịu chết. Lăng ra chỉ có một người để nối dối. Nếu như Lăng Túc thật sự chết trận, vậy hắn làm sao có thể ăn nói được với liệt tổ liệt tông của Lăng ra đây. Nhưng sau khi Lăng Trung Thiên gầm lên, hắn cũng biết đã muộn. Thời gian bọn họ nhận được chiến báo đã là 2 ngày sau. Dựa theo tốc độ của trung đội số 7, chỉ sợ lúc này bọn họ đã đến vị trí của quân chấn giữ phía Đông Nam. Mặc dù hiện tại hắn ra lệnh truyền tin tức tới đó với tốc độ nhanh nhất, cũng tuyệt đối không kịp. Lăng Trung Thiên có chút bi phẫn nhìn chiến báo này. Hắn cảm thấy con mình quá lớn mật. Dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được lăng túc lại lớn mật đến mức này. Với 32 người đã tính thâm nhập tới phía sau lương địch. Bọn họ cảm giác mình đều là tử sĩ sao. Ra lệnh cho trung đội đao nhọn số 10, số 12, số 14 đang ở phía đông nam. Một khi phát hiện tung tích của trung đội số 7, lập tức tiến hành hợp nhất. Bất kỳ trung đội nào một khi hợp nhất với trung đội số 7, phải lập tức trở về. Trưng 23, Tam Lăng Tiễn Lăng Trung Thiên biết, thật ra sau khi tiến vào phía sau lương địch, khả năng hai trung đội chạm mặt rất nhỏ. Bình thường nhiều nhất chỉ có thể gặp được kỵ binh bại trận. Nhưng đã đến lúc này hắn chỉ có thể làm được như vậy. Hắn chỉ có thể cầu mong đầu vóc lăng túc hoàn toàn bình thường, vẫn có thể hiểu rõ sự khủng bố của Tây Kỳ Quốc, không nên thâm nhập quá sâu vào sau lương địch mới tốt. Nhưng hắn đã xem thường lá gan của lăng túc. bởi vì lúc này Trung đội số 7 đã tới vị trí của quân chấn thủ phía Đông Nam, nhận tất cả tiếp tế, chuẩn bị tiến vào bên trong Tây Kỳ Quốc. 32 thành viên của Trung đội số 7 đã đổi chiến ra mới. Chiến đao của bọn họ đã được quân chấn giữ phía Đông Nam sửa chữa. Tất bộ các vật tư khác cũng được bổ sung. Âu Dương kiểm tra lại những ba lăng tiến của mình. Những mũi tên này là do hắn phát hiện được trong kho vật tư quân dụng của quân chấn giữ phía Đông Nam. Ba lăng tiễn này cũng có hình tròn như mũi tên thường, nhưng uy lực lớn hơn gấp đôi. Tuy nhiên ba lăng tiễn có một khuyết điểm chính là khi bay không dễ không chế được phương hướng. Cho nên trừ phi xuất hiện quân địch quá đông, cung thủ bình thường sẽ không lựa chọn sử dụng ba lăng tiễn. Nhưng tam lăng tiễn đến trong tay Âu Dương lại không còn tồn tại khuyết điểm nữa. So với những mũi tên hình tròn này, trái lại Âu Dương càng am hiểu sử dụng tam lăng tiễn hơn. Hắn cố ý bảo quan tiếp tế chấn giữ Đông Nam hỗ trợ cho một ít tam lăng tiện. Những mũi tên này đều được rạch thêm những danh máu. Hắn vẫn nhớ thời điểm hắn đưa ra yêu cầu như thế, viên quan tiếp tế còn dùng ánh mắt mở mịt nhìn mình. Tam lăng Tiễn vốn khó có thể khống chế lại tạo ra những danh máu như vậy, có thể nói chúng còn chính xác là mũi tên sao. Nhưng hiểu rõ về tài bắn cung đáng sợ của Âu Dương, các thành viên trung đội số 7 không cảm thấy Âu Dương làm như vậy có gì không đúng. Kỹ thuật bắn cung của Âu Dương đáng sợ tới mức nào? Ngươi tùy tiện tìm ra một thành viên của trung đội số 7, hắn đều có thể nói cho ngươi biết. Mũi tên trong tay ngươi không dùng được, nhưng đến tay hắn, các thành viên của trung đội số 7 sẽ không chút bất kỳ nghi ngờ về sự hữu dụng của nó. Những mũi tên này như thế nào? Nhìn thấy bộ dạng của Âu Dương vừa kiểm tra những mũi tên này vừa cười khúc khích, Lang Túc rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Rất OH dễ ạ, vô cùng OH dễ ạ. Chỉ ít có thể khiến uy lực mũi tên ta bắn ra tăng lên gấp đôi. Âu Dương vừa kích động ngay cả ạ cũng nói ra. Hắn cũng không nghĩ liệu lăng túc nghe có thể hiểu được hay không. Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta đã thâm nhập vào sau lưng địch. Sắp tới nếu muốn tiếp tế sẽ có chút khó khăn. Cho nên lần này ta cố ý để mỗi người mang giúp người một túi được tên, để tránh không có mũi tên sẽ phiền phức. Mỗi người mang thêm một túi. Tính cả Âu Dương nghĩa là đã mang được 32 túi. Nói cách khác, lần này Âu Dương có thể dùng được mấy ngàn mũi tên. Mấy ngàn mũi tên ở trên chiến trường có khả năng chớp mắt đã bắn hết, nhưng trong tay Âu Dương sẽ biến thành mấy ngàn lệnh phù đòi mạ. Bởi vì đến nay Lăng Túc vẫn chưa từng nhìn thấy bất kỳ mũi tên nào HÂu Dương bắn ra mà không giết người. Được. Hẳn là đủ. Hơn nữa chúng ta có thể thu Tam lăng tiện về Âu Dương cân nhắc, chỉ cần có thể đánh thắng trận. Như vậy bọn họ có thể thu mũi tên về. Cho nên mấy ngàn mũi tên này đủ để dùng vô số lần. Ha ha, tiểu tử ngươi thật sự khác với tất cả mọi người. Nhưng chúng ta đã tiến vào Tây Kỳ Quốc, tất cả đều phải cẩn thận thì tốt hơn. Lăng túc mới vừa nói đến đây, hai kỵ sĩ đi phía trước chịu trách nhiệm dò đường đã chạy vội về phía bọn họ. Nhìn hai kỵ sĩ chạy vội đến, Lăng túc thôi không nói chuyện với Âu Dương nữa. Hắn biết chắc chắn hai người này đã phát hiện ra tình hình của quân địch. Đội trưởng. Hai người từ trên ngựa nhảy xuống, đi tới trước mặt lăng túc mở miệng nói. Đội trưởng, phía trước phát hiện một ít bại quân. Nhân số khoảng chừng 300 người. Đều là bộ binh. Chúng ta có nên ăn hay không? 300 bại quân. Đều là bộ binh sao? Trang bị quân dụng thế nào? Tướng chỉ huy còn sống không? Lăng túc nghe thấy tin tức có bại quân. Trong lòng hắn có chút kích động, nhưng đối phương có tới 300 người. So về số lượng, bọn họ vẫn quá thiệt thòi Cho nên hắn nhất định phải tìm hiểu tất cả tình huống. Đội trưởng, trang bị quân dụng của bọn họ không tồi, hẳn là bị trung đội số 10 của đoàn kỵ sĩ đao nhọn tập kích. Bởi vì ta phát hiện có tù binh, người kỵ sĩ dỏ đường nói chuyện có chút kích động. Tù binh là người của trung đội số 10 sao? Có bao nhiêu người? Lăng túc nghe thấy có tù binh, hắn cũng kích động. Tuy bọn họ chỉ có 32 người, nhưng có đầy đủ 50 con chiến mã. Những chiến mã này chính là chuẩn bị khi gặp được những thành viên của trung đội bại trận khác. Bây giờ nghe nói có tù binh, đương nhiên hắn rất vui vẻ. Nam, có 5 người. Tuy nhiên trang bị quân dụng của đối phương rất tốt. Hơn nữa chỉ huy của bọn họ còn sống. Không dễ gặm đâu. Kỵ sĩ này báo cáo rất chi tiết. Tuy nói có bên trong có 5 huynh đệ, nhưng muốn cứu viện, chỉ dựa vào hơn 30 người bọn họ sợ là có chút khó khăn. Mấu chốt nhất chính là chỉ huy của đối phương còn sống. Vậy đại biểu một khi bọn họ đấu võ, đối phương sẽ không lập tức đầu hàng. Đối phương có chỉ huy, cho dù bọn họ có thể khiến đối phương huấn loạn, nhưng cũng có thể bị giết ngược lại. Nghe báo cáo, ánh mắt lăng túc nhìn Âu Dương đang đứng bên cạnh. Sau đó trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười. Bởi vì vừa nãy hắn nhìn thấy nụ cười tự tin trên khuôn mặt Âu Dương. Chỉ huy của đối phương cứ giao cho ta. Âu Dương lôi chiến cung của mình từ phía sau lưng ra. Hắn tin chắc, có tam lăng tiễn trợ giúp, cho dù tên chỉ huy kia có ẩn mình trong đám đông, hắn cũng có thể một mũi tên dễ chết. Được. Nhận được câu nói khẳng định của Âu Dương, lăng túc nắm chặt nắm đấm nhìn hai kỵ sĩ trước mặt hỏi. Đối phương cách chúng ta bao xa. Khoảng chừng năm dặm, về hướng kia. Hai người nói xong chỉ tay về phía đông nam. chặng đường lui của bọn họ. Lăng túc gầm lên một tiếng, sau đó nhảy lên chiến mã. Khi hắn nhảy lên chiến mã, một đám kỵ si cũng nhảy lên chiến mã của mình đồng thời rút trường đao của mình ra. chương 24, phản kích. 30 đánh 300, nếu là trước đây khẳng định lăng túc không dám làm. Nhưng hiện tại hắn đã có Âu Dương. Hắn thậm chí đang suy nghĩ có phải sẽ có thể đánh ra một chiến dịch không tổn thất một người hay không. Chạy chậm chậm trong 3 dặm. Hai dặm cuối cùng tấn công. Lăng Túc ra lệnh một tiếng, 31 người theo sát Lăng Túc di chuyển về hướng đông nam. Mà lúc này Âu Dương đã rời khỏi đội ngũ mau chóng trẻ về phía bên cạnh. Lần này Lăng Túc không hỏi Âu Dương muốn làm gì. Những người khác cũng chỉ nhìn theo Âu Dương. Bọn họ không cần hỏi, bởi vì bọn họ biết Một lát nữa chỉ cần khai chiến, mũi tên của Âu Dương nhất định sẽ trợ giúp lớn nhất cho bọn họ. Cho dù chạy chầm 3 giảm, đối với các kỵ sĩ trung đội số 7 mà nói cũng chỉ là trong thời gian ngáy mắt. Sau khi chạy chầm chậm bọn họ đã có thể nhìn thấy đội ngũ của đối phương. Trong hai dặm cuối cùng, dựa theo sự phân phó của Lăng Túc, 31 tên kỵ sĩ bắt đầu đợt tấn công đầu tiên. Trong một khắc, khí thế tấn công dũng manh lại xuất hiện trên người bọn họ. Giờ phút này bọn họ chính là một thể hoàn chỉnh. Giờ phút này bọn họ giống như một mũi tên không gì không xuyên thủng được. Tiếng võ ngựa nhất thời khiến 300 bộ binh chú ý. Cùng lúc đó, chỉ huy của đối phương hét lớn một tiếng. Địch tấn công. Hắn bắt đầu chỉ huy binh lính thủ hạ lấy khiên tròn chuẩn bị chống lại sự tấn công của kỵ binh. Nhưng khi bộ binh vừa thành lập được trận phòng ngự khiên tròn, tên chỉ huy kia lại cười. Ha ha ha ha. 30 người. 30 người muốn đánh bại 300 bộ binh tinh nhuệ của ta. Đại vận quốc càng ngày càng tùy tiện. Các vinh đệ, để bọn họ mở mang kiến thức một chút, biết cái gì mới thật sự là chiến trận phòng ngự khiến tròn. Tên chỉ huy này điên cuồng cười. Cùng cười với hắn còn có những binh sĩ kia. Mới vừa nãy, bọn họ còn hết sức khẩn trương. Nhưng khi nhìn thấy đối phương chỉ có 30 người tấn công, bọn họ lập tức chấn tĩnh lại. 300 người đánh 30 người. Cho dù là kỵ sĩ nằm giữ năng lực tấn công tốt đến mấy cũng nhất định phải chết. Lúc này nếu như nói có người cười không nổi chỉ sợ chính là năm tù binh của trung đội số 10. Lúc này bọn họ bị nhốt trong lồng đang điên cùng tức giận hét lớn với các kỵ sĩ của trung đội số 7. Cút! Màu cút đi! Các người điên rồi sao? Khi mới vừa nghe thấy tiếng móng ngửa của kỵ binh, bọn họ còn kích động nhất thời cho là những trung đội khác tới cứu viện. Nhưng khi phát hiện ra trung đội số 7 chỉ có 30 người, bọn họ ngoài cười khổ ra chỉ có thể tức giận hét lên hy vọng trung đội số 7 sẽ nhanh chóng rời đi. Đáng tiếc bọn họ từ từ phát hiện, bọn họ la hét thế cũng không có tác dụng. Tốc độ của trung đội số 7 càng lúc càng nhanh. Rõ ràng bọn họ muốn dùng 30 người liều chết đối kháng với 300 bộ binh tinh người này. 30 kỵ binh đối chọi 300 bộ binh, nếu như gặp phải một đội ngũ bộ binh đã bại trận, đến chỉ huy cũng chết trận. Như vậy không phải không có khả năng giành được thắng lợi. Nhưng đây là đội ngũ bộ binh tinh nhuệm mà nguyên một trung đội số 10 với đầy đủ nhân số cũng chỉ gặm đi một nửa. Thời điểm trung đội số 10 bọn họ gặp phải đội ngũ bộ binh này, đối phương ước chừng 600 người. Ban đầu bọn họ không xem trọng đội ngũ bộ binh này. Nhưng sau khi thực sự đụng độ bọn họ chỉ còn lại 40 thi thể và 5 tên tù binh, mới giết được 300 người của bọn họ. Thậm chí ý định trảm tướng cũng không thành công, chỉ có thể đảo náo lui lại. Mà bây giờ không biết trung đội số 7 từ đâu bỗng nhiên xông ra. 5 người của trung đội số 10 bị bắt làm tù binh vô cùng tuyệt vọng. 31 người vọt vào bên trong chiến trận được tạo thành bởi khiên tròn của đội ngũ bộ binh tinh nguyện này, cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Khoảng cách giữa hai phe càng lúc càng gần. 500m, 400m, 300m, 200m. Trung đội số 7 không hề có ý định dừng lại. Càng tiến tới gần, càng cảm giác được khí thế quyết chiến của bọn họ càng dâng cao. Chỉ huy của đối phương nhìn trung đội số 7 tấn công hung mánh như vậy, hắn đang hoài nghi chẳng lẽ những người này cảm thấy sống đủ muốn tìm cái chết hay sao? 30 đánh 300 Cho dù các ngươi có khí thế hơn nữa, các ngươi có thể làm được gì? Ngay thời điểm hắn đang tự hỏi những điều này, Một mũi tên mạnh mẽ xoay tròn phát ra âm thanh phá không đột nhiên từ phía bên trái hắn bắn thẳng đến. Nghe thấy âm thanh này, tên chỉ huy liền biết người bắn ra mũi tên này tuyệt đối là một thần xạ thủ siêu cấp. Trong nháy mắt khi nghe thấy âm thanh này, hắn đã biết mình không có cách nào nẹ tránh. Cho nên hắn vội tóm lấy một cái khiên bên cạnh mình để che hướng mũi tên bay tới. Vị trí hắn chặn không sai, đúng là vị trí mũi tên bay tới. Mũi tên này trực tiếp bắn thẳng vào đầu hắn. Đây là một mũi tên tất sát. Khi mũi tên va và chạm vào khiên tròn, tên chỉ huy cho rằng đã có thể ngăn cản thành công. Nhưng hắn đã sai. Khi mũi tên va và chạm vào khiên tròn không ngờ phát ra một tiếng phụt, sau đó nó trực tiếp xuyên qua khiên tròn bắn thủng đầu hắn. Mũi tên này tới quá đột nột. Cho dù là một tù binh của trung đội số 10 đang ở gần tên chỉ huy cũng không thấy rõ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Múi tên kinh thiên này đã thành công bắn chết tên chỉ huy. Đây là một mũi tên chẳng thủ. Người kỵ sĩ của trung đội số 10 đang ở gần tên chỉ huy nhìn thấy hắn bị mất đầu liền che miệng mình lại. Hai con mắt của hắn muốn lồi ra. Trung đội số 10 bọn họ tấn công vô số lần nhưng không thể chém đầu hắn. Nhưng người ta chỉ cần một mũi tên đã có thể giết chết. Chuyện gì vừa phát sinh vậy? Vèo! Vèo! Lại có hai mũi tên khác mang theo tiếng xé gió mãnh liệt từ phía xa bay tới. Hai mũi tên này không hề kém hơn so với mũi tên đã bắn chết tên chỉ huy. Hai mũi tên này mạnh mẽ bắn thủng tấm khiên của hai tên binh sĩ đứng phía trước, sau đó hoàn mỹ giết chết hai người này, tạo thành lỗ hổng trong chiến trận phòng ngự, cho chung đội số 7 tấn công vào. Xông lên. Lăng túc chỉ chờ giây phút này. Thật ra vừa nãy hắn đang suy nghĩ làm sao mới có thể vọt vào. vào. Hắn nhìn thấy mũi tên đầu tiên của Âu Dương bắn chết tên chỉ huy. Nhưng tên chỉ huy chết, chiến trận đã hình thành. Muốn khiến kẻ địch hoàn toàn sụp đổ, chỉ có thể mở ra chỗ hổng và vào. Nhưng cho dù kỵ sĩ trung đội số 7 tấn công mãnh liệt mấy đi nữa, nếu muốn phá tan chiến trận khiên tròn cũng sẽ không ít thương vong. chương 25, Tàn quân. Âu Dương đã khiến hắn được mở mang kiến thức. Mũi tên của Âu Dương không chỉ chuẩn, Hơn nữa lực lượng cũng khiến người ta khó có thể tin nổi. hắn vẫn dùng núi tên của mình giết từng người trong chiến trận khiên tròn, mở lối đi cho trung đội số 7. Ẩm! Trung đội số 7 tạo thành chiến trận hình nón sông vào bên trong lỗ hồng này. Chiến trận khiên tròn căn bản không ngờ được lại có biến động này xuất hiện. Lúc này trung đội số 7 lập tức vọt vào chỗ hồng quấy nhếu bước tiến của toàn chiến trận. Không có chỉ huy, tất cả binh sĩ đều mê man. Bọn họ không biết tiếp theo nên làm thế nào. Giết! Lang túc sông lên trước. Lúc này hắn lại hóa thân thành ác lang. Hung hăng sông tới tàn sắt những tên địch đang mở mịn không biết phải làm sao. Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo. Bốn mũi tên lại bay tới. Lỗ hồng bị trung đội số 7 mở ra, còn chưa kịp khôi phục điều chỉnh đã lại bị bắn chết thêm 4 người. Trong lúc nhất thời chiến trận khiên tròn hoàn toàn bị phá vỡ. Những binh sĩ này không còn mở mịt nữa. Bọn họ biết bọn họ đã xong rồi. Không có chiến trận khinh tròn, khi đối mặt với kỵ binh bọn họ chỉ có thể bị tàn sát. Cho nên điều bọn họ nghĩ đến trước tiên chính là chạy trốn. Giết! Không để lại một người. Lăng túc chính là mũi nhọn của chiến trận hình nón. Hắn đi tới đâu, đám binh sĩ giống như gốc dạ liên tục nạ xuống. 30 tên kỵ sĩ theo sát phía sau lăng túc. Bọn họ vừa hộ tống lăng túc vừa hóa thân thành ác lang. Lúc này bọn họ không ngừng vùng trường đao trong tay lên chém những binh sĩ ngoại trừ chạy chối chết ra không hề để ý tới người khác. Không đỡ nổi một đòn. Hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Đây là đánh giá của trung đội số 10 đối với đoàn bộ tinh tinh nhuệ lúc này. Nhưng đánh giá này khiến bọn họ không thể nào tiếp thu được. Đoàn bộ binh tinh nhuệ khiến trung đội số 10 với đầy đủ nhân số của bọn họ đánh nửa ngày, tổn thất nhiều người như vậy hiện tại lại không đỡ nổi một đòn của trung đội số 7 trước mặt. Điều này thực sự vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ bản thân đoàn bộ binh có vấn đề sao? Đương nhiên không phải. Đây chủ yếu vì mũi tên Kinh Thiên đã băn chết tên chỉ huy trong nháy mắt, khiến toàn đoàn bộ binh biến thành 5 bẻ bảy mảng. Sau đó hai mũi tên thành công trợ giúp trung đội số 7 mở ra chỗ hổng để bọn họ có thể hoàn mỹ tấn công vào. Mà 4 mũi tên phía sau càng đáng sợ hơn không lưu lại cho kẻ địch một cơ hội, khiến kẻ địch thậm chí không có khả năng liên hợp chiến trận phản kích. Vèo, vèo, vèo, từng mũi tên từ phía xa bay tới. Mỗi một mũi tên bắn tới đều sẽ lấy đi sinh mạng của một binh sĩ có ý đồ phản kháng. Lúc này Hâu Dương ở phía xa lại không hề truy sắc những đào binh. Đối với hắn mà nói, đào binh là do những kỵ sĩ khác phụ trách truy kích. Tác dụng của hắn chính là phá tan sự tự tin của kẻ địch. Bất kỳ kẻ nào có ý đồ phản kháng đều bị hắn bắn chết. Hắn muốn cho đối phương biết, chỉ có từ bỏ phản kháng mới có thể không bị mình bắn chết. Âu Dương thành công. Hắn thành công khiến những lực lượng muốn phản kháng cuối cùng của đối phương đều tan giã. Trong lúc nhất thời không có bất kỳ người nào dám có ý định phản kháng nữa. Bọn họ ngoại trừ chạy trốn không còn ý nghĩ khác. Nhưng muốn chạy trốn, dù thế nào hai chân cũng không thể nào chạy trốn được bốn chân. 31 kỵ sĩ bắt đầu cách ra truy sát những đảo binh đang chạy trốn khắp nơi. Một khi có nơi nào phát sinh vài tên binh sĩ có ý đồ phản kích vây giết một kỵ sĩ, lập tức sẽ có mũi tên bay đến phá tan trận hình của bọn họ. Quân lính tan giã. Tất cả quân lính tan giã. 300 binh sĩ chỉ sau một lát đã bị tàn sát hơn nữa. Số còn lại đều không còn sức phản kháng. Tuy nhiên lúc này mặc kệ bọn họ có phản kháng hay không đều chỉ có thể bị giết chết. Bởi vì trung đội số 7 căn bản không có năng lực bắt tù binh. Bọn họ có tổng cộng 32 người. Dựa vào 32 người bắt hơn 100 tù binh. Có khả năng này sao? Đừng quên đây đang là địa bàn của người ta. Đừng chạy. Có trẻ nữa cũng chết. Liều mạng với bọn họ. Một binh sĩ có chút lớn tuổi dừng lại với ý định kêu gọi một ít đảo binh cùng chống lại. Nhưng đang tiếc hắn còn chưa nói hết. Một mũi tam lăng tiễn màu đen đầy quỷ dị đã cho hắn biết cái gì gọi là một mũi tên phong hầu. 300 người, bởi vì số lượng lần này quá nhiều, hơn nữa chạy làm nhiều ngả, toàn bộ đoàn kỵ sĩ đao nhọn phải mất một giờ cuối cùng mới có thể xem như đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch Cả cuộc chiến, đoàn kỵ sĩ đao nhọn không có người nào chết trận. Bọn họ chỉ tổn thất 7 con chiến mã, 12 người bị thương nhẹ. Cũng may lần này trung đội số 7 đã dẫn theo 50 con chiến mã. Tổn thất 7 con vẫn trong phạm vi bọn họ chịu được. 12 người bị thương nhẹ kia lại càng không quan trọng. Ở trong đoàn đao nhọn, rất ít người trên người không mang theo vết thương. Cho dù là thời kỳ hòa bình, dưới cường độ luyện tập lớn, người của đoàn quân đao nhọn cũng đầy vết thương nhẹ. Khi toàn bộ trung đội số 7 trở về, năm thành viên của trung đội số 10 bị bắt làm tù binh đã được thả ra. Lúc này bọn họ đang nhìn những thành viên của trung đội số 7, những người đã từng được huấn luyện với bọn họ. Không ngờ bọn họ lại có cảm giác không nhận ra. Nhớ lại sự dung manh của trung đội số 7 vừa nãy, bọn họ nghi ngờ đây có phải là một giấc mộng hay không? Vương Ngông! Sao ngươi cũng bị bắt? Cho tới lúc này, Lăng Túc mới nhận ra trong số những kỵ sĩ bị bắt còn có Vương Ngông đội phó của trung đội số 10. Vương Ngông không để ý đến Lăng Túc. Hiện tại con mắt của hắn đang không ngừng lướt qua những kỵ sĩ quân đoàn đao nhọn đang thu thập chiến lợi phẩm. Nhưng hắn đếm tới đếm lui vẫn chỉ có 31 người. Vương Mông biết, chung quanh đây nhất định còn có người thứ 32 đang ở nấp. Chính là thần xạ thủ dùng kỹ thuật bắn cung có thể nói thần kỹ thống trị cả cuộc chiến. Người đâu? Vương Mông không tìm thấy bóng dáng của Âu Dương, chỉ đành đưa mắt nhìn Lăng Túc. Hiện tại hắn rất muốn biết, người này rốt cuộc là ai? Người nào? Đương nhiên Lăng Túc biết Vương Mông hỏi ai, nhưng hiện tại hắn muốn trêu Vương Mông một chút. Dã hỏa này bình thường điên cuồng không biên giới. Hiện tại Lăng Túc nắm được cơ hội như vậy, sao có thể không trêu chọc hắn được? Lăng Túc, từ đâu ngươi có được thần xạ thủ cường đại như thế? Chẳng lẽ là? Tất nhiên Vương Ngông có vẻ biết thân phận của Lăng Túc. Hắn bắt đầu nghi ngờ có phải Lăng Túc từ nhận được thần xạ thủ từ chỗ Đại Nguyên Soái Lăng Trung Thiên hay không. Đối với Vương Ngông mà nói, đây mới là đáp án khiến hắn thỏa mãn nhất. Nếu quả thực là đáp án này, Vương Ngông cũng có chút khinh bị Lăng Túc. Nghĩ gì thế? Đây là nhân tài ta tình cờ phát hiện được. Lăng Túc ta là người thế nào các ngươi còn không rõ hay sao? chương 26, Thứ Kiều Cung, Thượng. Sắc mặt Lăng Túc nhìn Vương Ngông rất khó coi. Tất nhiên hắn biết Vương Ngông đang nghĩ gì. Nhưng hắn là người khá tự tiêu. Hắn không thể nào để Vương Ngông nghĩ như vậy được. Âu Dương. Âu Dương. Đông nhiên, hát chỉ đang đứng trên một xe ngựa. Sắp xếp lại chiến lợi phẩm chợt nhìn về một phía la lên. Lúc này trong tay của hắn đang cầm một chiếc chiến cung màu tím đậm dơ lên cao. Hai đầu của chiếc chiến cung kia đều khắc hai con cú. Thân cung không rõ được đúc từ chất liệu gì. Toàn bộ thân cung ngoại trừ vị trí tay cầm ở giữa ra không ngờ những chỗ khác đầy vết xước. Liếc mắt nhìn lại trông nó giống như hai thanh loan đao cổ quái ghép lại với nhau vậy. Ôi! Từ phía xa vọng tới giọng nói của Âu Dương. Sau đó liền nhìn thấy một người trẻ tuổi cưới một con chiến mã màu đen chạy vội tới. Đây chính là người ngươi muốn tìm. Lăng túc chỉ tay vào Âu Dương, trong mắt của hắn đầy vẻ kiêu ngạo. Hắn thực đáng để kiêu ngạo. Bất kể ai có thể có được nhân tài như Âu Dương đều sẽ giống như Lăng túc. Là tên tiểu tử này sao? Vương Nông nhìn Âu Dương từ phía xa cưới ngựa chạy tới. Dù thế nào hắn cũng không thể tin nổi người này chính là thần xạ thủ vừa nãy đã bắn ra vô số mũi tên thần ký như vậy. Hắn còn quá trẻ tuổi so với một thần xạ thủ. Tiểu tử sao? Hừ. Một mình hắn còn mạnh hơn toàn trung đội số 10 các ngươi Lang túc không hài lòng liếc mắt nhìn Vương Ngông một cái. Lần này Vương Ngông biết mình nói có chút thất thố. Bởi vì hắn phát hiện kỵ sĩ trung đội số 7 ở xung quanh đều nhìn hắn với vẻ không vui. Đến đây đến đây. Ngươi xem thử cái chiến cung này đi. Lúc này, Lăng Túc đã đi tới bên cạnh Hát Trì. Vừa mới nhận lấy chiến cung trong tay Hát Trì, hắn cũng cảm giác được chỗ bất phàm của nó. Bản thân Lăng Túc cũng là một xạ thủ tốt. Khi cầm chiến cung này, bất kể là chạm tay vào hay chất lượng của nó, đều khiến hắn có một cảm giác hoàn mỹ đến không ngờ. Chiếc chiến cung thật hoàn mỹ. Lăng Túc nói xong không ngờ cầm chiến cung trong tay chém xuống tay vịn của xe ngựa bên cạnh. Chiến cung vô cùng sắc bén xẹt qua tay viện của xe ngựa giống như không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào. Cái tay viện xe ngựa to bằng cổ chân đã bị chiến cung này chém thành hai đoạn. Rất tốt. Đồ chơi này còn có năng lực cận chiến. Không biết từ lúc nào, vương mông đã tới phía sau lang túc. Tuy rằng hắn không hiểu rõ về chiến cung như lang túc, nhưng không nghi ngờ, chiếc chiến cung màu tím trong tay lang túc chắc chắn là một bảo bối. Tiếng vó ngựa chuyển đến. Âu Dương đã chạy đến nơi. Hắn xoay người từ trên ngựa nhảy xuống, sau đó nhanh chóng chạy về phía lang túc đang cầm chiến cung trong tay. Thứ kêu cung. Lang túc cầm chiến cung trong tay, nói ra tên của nó. Ta xem một chút, đội trưởng cho ta xem một chút. Thật ra Âu Dương đã sớm nhìn thấy chiến cung này. Đặc biệt là tình cảnh vừa nãy khi lang túc vung chiến cung lên, không ngờ trực tiếp chém đứt tay vịn xe ngựa, khiến hắn có chút khiếp sợ. Hắn vẫn muốn tìm một chiến cung thích hợp. Ngày hôm nay gặp được một bảo bối như vậy, tất nhiên không thể buông tha. Cho ngươi. Lăng túc cầm chiến cung trong tay giao cho Âu Dương. Âu Dương nhận chiến cung, trong nháy mắt hắn có một loại cảm giác. Thứ tiêu cung này giống như làm ra cho riêng hắn vậy. Bất kể là trọng lượng hay cảm giác khi cầm, đều khiến hắn cảm thấy người và cung hợp nhất. Giờ phút này hắn cảm thấy thứ tiêu cung chính là một phần cơ thể của hắn vậy. Hắn đưa tay ra phía sau lương rút một mũi tam lăng tiễn tử trong túi lượng tên ra. Âu Dương cải tên kéo cung, quay về một gốc cây nhỏ cách đó chừng 1.000m mét nhằm bán. Dưới lực đàn hồi cường đại của của thứ kiêu cung, tam lăng tiễn bay ra. Gần như Âu Dương vừa buông tay ra, mũi tên đã bắn thủng cái cây nhỏ cách đó cả nghìn mét sau biến mất không thấy tung tích. Tăng ất! Âu Dương kích động nhảy lên. Hắn không giật mình vì độ chính xác của thứ kiêu cung cũng không giật mình vì lực đạo của thứ Tiêu cung. Hắn giật mình chính vì tốc độ bắn tên của thứ Tiêu cung quá đáng sợ. Tốc độ này so với lúc hắn sử dụng chiến cung đã tăng lên gấp hơn 2 lần. Hiện tại Âu Dương có chút nghi ngờ, liệu mình cầm thứ Tiêu cung trong tay, thế giới này còn ai có thể né tránh được mũi tên của mình hay không? Thời điểm Âu Dương đang suy nghĩ về những điều này, Vương Ngông lại đang bồi rối. Khi hắn nhìn thấy Âu Dương nhận thứ Tiêu cung, Hắn vẫn nghi ngờ người này có phải là thần xạ thủ lúc này hay không. Khi thấy Âu Dương rút tam lăng tiễn ra, trong mắt của hắn đầy vẻ nghi vấn. Nhưng sau khi Âu Dương bắn ra mũi tên kia, tất cả nghi vấn này đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Một cái cây nhỏ cách xa ngoài 1.000m cho dù là một thần xạ thủ cũng không chắc chắn có thể bắn trúng mục tiêu. Húng gì Âu Dương còn sử dụng tam lăng tiễn? Không hiểu nếu như vương ngông biết Âu Dương đã khuét danh trên tam lăng tiễn để tăng thêm vi lực, hắn có suy sụp hay không? Nâng thứ tiêu cung trong tay, Âu Dương cẩn thận giống như đang nâng một nữ tử mà mình yêu mến nhất. Nhìn bộ dạng hắn như vậy, một đám kỵ sĩ của trung đội số 7 thi nhau cười ha ha. Đội trưởng, thứ này thuộc về ta sao? Âu Dương biết thứ tiêu cung này rất quý hiếm. Tuy rằng hiện tại đang cầm cung trong tay, nhưng hắn vẫn cẩn thận mở miệng hỏi giò lăng túc. Đương nhiên, sau đó chỉ cần là người có thể sử dụng chiến lợi phẩm một cách hiệu quả nhất là được rồi. Lăng Túc vung tay lên nói. Theo Lăng Túc thấy, chiến cung như vậy cho dù là các thần xạ thủ cũng không xứng để sử dụng. Nhưng Âu Dương lại khác. Âu Dương tuyệt đối xưng với thứ tiêu cung này. Cảm ơn đội trưởng. Tuy Âu Dương nói với Lăng Túc, nhưng ánh mắt của hắn lại từ đầu đến cuối không rời khỏi thân cung thứ kiêu cung. Vương Ngông. Xử lý xong chuyện của Âu Dương, Lăng Túc lại đưa mắt sang nhìn Vương Nông. Thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn Âu Dương giống như đang nhìn thấy quái thú, Lăng Túc mở miệng nói. Hiện tại trung đội số 10 đang ở đâu? Nghe thấy Lăng Túc nói vậy, Vương Nông cười khổ lắc đầu. Thật ra bọn họ đã bị bắt hai ngày nay. Trong thời gian 2 ngày trung đội số 10 đi tới đâu, làm sao hắn biết được? Trung đội số 10 tổn thất thế nào? Lăng Túc tiếp tục truy hỏi. Nếu như tính cả năm chúng ta, hẳn đã chết trận 50 người. Nhưng tính cả những người đã bị thương, lực chiến đấu còn lại của trung đội số 10 hẳn chưa tới một nửa. Ta nghĩ có khả năng bọn họ đã quay trở về. Mặc dù Vương Mông có chút khó tiếp nhận chuyện 5 người bọn họ bị bỏ lại, nhưng hắn biết nếu như hắn là người chỉ huy cũng sẽ chắc chắn lựa chọn như vậy. Biết do không thể làm mà vẫn làm, không phải là một tính toán thông minh. Tốt lắm, từ giờ trở đi. 5 người các ngươi hợp nhất trở thành thành viên của trung đội số 7. Ngươi không có vấn đề gì chứ? chương 27, Thứ Kiêu Cung, Hạ. Lăng Túc nhìn Vương Ngông, hắn đang chờ đợi câu nói này. Nếu như trung đội số 10 ở gần đây, vậy hắn không cách nào hợp nhất với thành viên khác. Vâng. Đội trưởng. Vương Ngông quay về phía Lăng Túc làm một quân lễ. Vào lúc này bất kể vì cái gì, hắn đều nhất định phải phục tùng Lăng Túc vô điều kiện. Bình thường có thể đùa giỡn, nhưng hiện tại là thời điểm quan trọng, trung đội số 7 nguyện ý hợp nhất bọn họ, bọn họ sao có thể không vui được. Nhưng Vương Ngông vừa làm xong quân lễ hắn lại cảm thấy bối rối. Hắn nghĩ vừa nãy Lang Túc muốn hợp nhất với 5 người bọn họ. Tại sao lại muốn hợp nhất với 5 người bọn họ? Lẽ nào tên điên này còn muốn tiếp tục xâm nhập sâu vào nữa hay sao? Lang! Đội trưởng! Vương Ngông muốn gọi là Lang Túc, nhưng bây giờ đã hợp nhất. Xương hô như vậy không thích hợp. hắn vội vàng sửa lời nói. Đội trưởng không phải ngươi muốn tiếp tục thâm nhập sâu vào nữa chứ? Dĩ nhiên, bây giờ chúng ta cách kho dự chữ lương thảo phía đông nam của kẻ địch chưa tới 300 dặm Chúng ta chỉ cần thâm nhập thêm 300 dặm nữa là có thể thành công đánh lén đường tiếp tế của bọn họ. Đương nhiên phải tiếp tục thâm nhập sâu nữa. Người điên rồi sao? Chúng ta chỉ có 37 người. 37 người đi trộm tiếp tế của quân địch phía Đông Nam. Vương Mông không không chế được mình nữa. Phải biết rằng mặc dù đường tiếp tế của đối phương ở hậu phương, tuy không có lực lượng phòng thủ cường đại như tiền tuyến, nhưng chí ít một đường tiếp tế phải có hơn 1.000 quân áp giải. Dựa vào 37 người bọn họ đánh lén đường tiếp tế. Đây hẳn là nằm mộng giữa ban ngày. Ta có từng nói là phải đánh chính diện sao? Phải biết rằng, toàn bộ đường tiếp tế không phải chỉ tập trung một chỗ. Nếu như chúng ta có thể nhanh chóng tìm cách đột nhập vào một điểm, là có thể đánh tan từng nhóm quân địch đến kho dự trữ của bọn họ. Lang túc không phải là một kẻ ngốc. 37 người đánh lén ngàn người, vậy khác nào đi chịu chết? Âu Dương có năng lực trợ cấp rất mạnh, nhưng hắn không phải là thần. Nhưng nghĩ từ một phương diện khác, nhân số của bọn họ ít cũng có nghĩa là bọn họ khó bị phát hiện hơn. Nếu như bọn họ làm tốt, có khả năng không cần chiến đấu quá nhiều vẫn có thể đột nhập vào phía sau lưng địch tiến hành phá hoại. Hơn nữa với năng lực tiến công của bọn họ, cho dù gặp phải vài ba đội quân trấn giữ nho nhỏ vẫn có khả năng nhanh chóng giải quyết được. Nhưng, Vương Nông còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn im lặng. Đã từng bị người bắt làm tù binh một lần, hắn còn quan tâm tái chiến chết một lần nữa sao? Bản thân Lăng Túc là người thừa kế lăng ra, hắn còn dám làm. Mình chỉ có một mình sao không dám làm. Đừng nhưng nhị gì nữa. Nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu về phía đông nam. Lăng túc nói xong, hắn nhảy lên chiến mã của mình, quay về phía các đội viên vẫn đang dọn dẹp chiến trường kêu lên. Chỉ mang vật dụng cần thiết. Những thứ vô dụng đốt hết. Chúng ta không thể dừng lại. Còn phải tiếp tục thâm nhập sâu vào phía trong. Vâng. Một đám đội viên trung đội số 7 vốn đang suy nghĩ nên mang theo cái gì. Vừa nghe hắn nói vậy, bọn họ vội vàng thu thập vật phẩm cần thiết. Sau đó bọn họ nhóm lửa đốt toàn bộ chiến trường. Tiếp đó, 37 người của trung đội số 7 rục ngựa tiếp tục tiến về hướng Đông Nam. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Khi quân cứu viện đi tới chiến trường, nơi này đã sớm bị đốt sạch sẽ. Bọn họ biết đoàn bộ binh tinh nhuệ 300 người. Kể cả người chỉ huy đã bị diệt hoàn toàn, bọn họ thậm chí không phán đoán được kẻ địch là ai, bọn chúng đã làm thế nào. 3 ngày sau, phía sau một ngọn núi nhỏ, 37 kỵ sĩ đang nghỉ ngơi. Trong thời gian 3 ngày này, bọn họ dựa vào ưu thế số lượng ít, tốc độ nhanh đã thành công tranh né 3 tuyến phòng ngự của quân trấn giữ, trải qua hai lần tốc chiến. Trong hai lần tốc chiến này, bọn họ gặp được kẻ địch với số lượng tương đối lớn. Nhưng trước sự dũng mãnh của đội số 7, Chưa đầy nửa cái giờ, hai nhóm người này đã bị tiêu diệt sạch. Thậm chí bọn họ còn không có cả cơ hội phát ra tín hiệu cầu cứu. Trong thời gian 3 ngày này, Vương Nông và 5 ký sĩ vốn thuộc về trung đội số 10 rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao tiểu đoàn 37 người lại hung mánh như vậy. Trước tiên không nói lang túc giống như giã thu mỗi lần chiến đầu đều làm gương dẫn dắt binh sĩ tấn công. Chỉ nói riêng mỗi khi bọn họ gặp phải nguy hiểm đều xuất hiện mũi tên xuất quỷ nhập thần mũi cứu mạng. Chuyện này khiến bọn họ hiểu rõ, chỉ sợ lực chiến đấu thực tế của 37 người trung đội số 7 còn đáng sợ hơn một đội ngũ với đầy đủ nhân số. Vương Mông nhớ tới hai lần bọn họ gặp phải quân địch đều do Âu Dương phát hiện quân địch trước, sau đó bọn họ phát động tấn công. Mặc kệ bọn họ tấn công từ góc độ nào, mũi tên của Âu Dương luôn có thể mở cho bọn họ một con đường tấn công thích hợp nhất, để bọn họ có thể phát huy ra đầy đủ năng lực tấn công cùng với tính cơ động cường đại của kỵ sĩ. Dựa vào những điều này, trong thời gian 3 ngày bọn họ vẫn tiến lên không tổn thất một chiến mã nào. Vương Mông đã không còn tâm trạng một lòng muốn chết như lúc ban đầu nữa. Hắn bắt đầu tự hỏi, đến lúc nào bọn họ mới có thể thiêu hủy đường tiếp tế của đối phương được. Chúng ta cách kho quân nhu tạm thời của quân địch chưa đầy 50 dặm nữa. Vừa nãy Âu Dương đã nhìn thấy có không ít đội tuần tra xung quanh. Mọi người bàn bạc một chút xem chúng ta nên đi vào như thế nào. Lúc này trước mặt lăng túc là một tấm bản đồ đơn giản. Hắn nhìn bản đồ sau đó mở miệng hỏi ý kiến của những kỵ sĩ xung quanh. Âu Dương tựa vào một cái cây khô không nói tiếng nào. Lý Vĩ đứng ở bên cạnh Âu Dương. Hắn tấn công rất tốt. Nhưng những chuyện liên quan tới suy nghĩ bất kỳ biện pháp gì, hắn cảm thấy không thuộc phạm vi hắn phải lo lắng. Vương Mông nằm ngoài bên cạnh tấm bản đồ nhìn những nơi được đánh dấu thế lực quân địch trên bản đồ có thể nói là phương thức phòng thủ của quân địch khá hoàn mỹ. Mặc kệ bọn họ lựa chọn tập kích từ bất kỳ hướng nào, nhất định sẽ gặp phải sự chống cự. Đội trưởng, vị trí chúng ta bây giờ không tồi. Người xem nơi này. Đội phó hát chỉ chỉ vào một con đường nói. Từ chỗ chúng ta đi xuyên qua nơi này, trong đó chỉ có một đội quân cánh giữ. Nếu như chúng ta có thể nhanh chóng đánh tan bọn họ, là có thể xuyên thẳng tới kho con nu. Vậy đường lui thì sao? Nếu như quân địch đột nhiên tiến vào, như vậy đường rút lui của chúng ta đã bị bị kín. Dù sao Vương nông cũng đã từng làm đội phó. Vào lúc này hắn đưa ra nghi vấn của mình. Đội phó Hác chỉ nói không sai. Đây là một con đường tấn công không tội. Nhưng ngươi xem, nếu như chúng ta tiến vào từ nơi này, cho dù có thể nhanh chóng đánh tan quân địch, đợi tới khi đốt xong kho quân nhu nhất định sẽ bị từ quân địch từ phía sau vây quét. Đến lúc đó chúng ta sẽ không còn đường rút lui. chương 28, trên đường xâm nhập. Tại sao chúng ta phải lui lại? Hát chỉ có chút buồn bực nhìn Vương Ngông. Cùng lúc hắn mở miệng, những người khác cũng dùng vẻ mặt giống như vậy nhìn Vương Ngông. Giống như chỉ có Vương Ngông là một kẻ khác loại vậy. Đầu hóc Vương Ngông cảm thấy bối rối. Hắn ôm đầu nhìn một nhóm người này. Hắn đang suy nghĩ, những gia hỏa này đang suy nghĩ gì vậy? Vọt vào phóng hỏa sau đó chết ở bên trong sao. Tuy rằng điều này có ý nghĩa chiến lược rất lớn, nhưng tuyệt đối không huy hoàng bằng vọt vào phóng hỏa xong còn có thể an toàn rút đi chứ. Có đường lui lại hay không, không quan trọng. Nhưng tất cả chúng ta chết trận tại. Lúc này Vương Ngông đã xác định làm vậy hẳn phải chết. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời đã bị Âu Dương đang dựa trên cây kho cách đó không xa ngắt lời. Tại sao phải chết trận? Ta vẫn sống vui vậy mà. Chúng ta tập kích vào vị trí đội phó hát chỉ vừa nói tới lúc nãy. Khoảng 40, 50 dặm trên đường thâm nhập đi sâu vào trong đều rất an toàn. Tiếp đó chúng ta hoàn toàn có thể chuyển phương hướng một chút tiến về phía tiểu thành kia. Âu Dương nói xong chạy tới phía trước bản đồ, một cánh tay hắn chỉ vào tiểu thành phía trên bản đồ. Giống như lời hắn nói, nếu đi theo con đường hắn vừa chỉ, như vậy trên đường đi gần như không gặp phải bất kỳ đội quân trấn thủ nào. Hả? Nghe thấy Âu Dương nói vậy, vương mông thiếu chút đã phát điên. Mới vừa nãy còn đang thảo luận làm sao lưu lại. Hiện tại thì hay rồi, tiểu tử này nói một câu nói trực tiếp khiến bọn họ thâm nhập vào hậu phương lớn của kẻ địch. Điều này không tồi. Quân chấn giữ trong phỉ thủy thành rất ít. Chúng ta hoàn toàn có thể quấy nhiễu Phỉ thủy thành một chút, sau đó chuyển hướng tiến về hướng Tây Bắc. Chỉ cần di chuyển về phía Tây Bắc thêm 400 dặm thì có thể hội hợp với đội quân Tây Bắc của chúng ta. Lăng Túc rất tán thành với dự tính của Âu Dương. Bởi vì hắn căn bản chưa hề nghĩ tới việc tập kích xong sẽ lùi lại. Hắn chỉ nghĩ làm thể nào để tạo ra tổn thất lớn nhất đối với kẻ địch. Sau khi Lăng Túc mở miệng nói, gần như tất cả mọi người đều gật đầu. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Túc đưa ra quyết định này rất nguy hiểm. Bất kể là trên đường đi đến phì Thủy Thành hay chuyển hướng về phía quân Tây Bắc, bọn họ đều di chuyển trong hậu phương lớn của kẻ địch. 37 tên kỵ sĩ Chỉ cần bị vây một chút, như vậy vận mệnh chờ đợi bọn họ chính là hủy diệt. Điên cuồng. Quá điên cuồng. Vương Nông nhìn một đám người điên cuồng này. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng từ điên cuồng để hình dung trung đội số 7. Bọn họ căn bản không xem hậu phương lớn của kẻ địch là chuyện gì to tác, không ngờ lại đưa ra một con đường nguy hiểm như vậy. Vương Nông bắt đầu nghi ngờ nếu như tiếp tục ở lại trung đội số 7 chờ đợi, liệu trái tim của hắn có chịu đựng được nữa không? Mọi người còn có ý kiến gì không? Lang Túc đứng dậy mở miệng hỏi những đội viên đang vây quanh. Hắn dự liệu như thế, bọn họ đều lắc đầu biểu thị không có bất kỳ ý kiến gì khác. Rất tốt. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một giờ, sau đó tập kích vào buổi đêm. Lang Túc là một người làm việc rất quyết đoán. Một khi hắn đã đưa ra phương án sẽ lập tức thi hành. Tập kích vào ban đêm. Tập kích vào ban đêm, Âu Dương có thể bảo đảm hiệu suất của mình sao? Vương Mông lại mở miệng hỏi. Thật ra hắn biết, tuy Lăng Túc là đội trưởng, nhưng linh hồn chân chính của đoàn đội này chính là Âu Dương. Nếu như từ đầu tới giờ không có kỹ thuật bắn cung cường đại của Âu Dương, bọn họ căn bản không dám đưa ra phương châm như vậy. Không thành vấn đề. Âu Dương ở bên cạnh gật đầu trả lời. Tuy rằng hắn không có năng lực nhìn ban đêm, nhưng với thị lực xuất sắc của hắn cho dù vào đêm khuya cũng có thể nhìn thấy mục tiêu bên ngoài ngàn mét. Dựa vào kỹ thuật bắn cung của hắn, hắn vẫn có thể bảo đảm lực chiến đấu mạnh mẽ. Một giờ sau, trung đội số 7 đã chuẩn bị thỏa đáng bắt đầu đi ra khỏi ngọn núi nhỏ. Lúc này chiến mã của mỗi người bọn họ đều được bọc nóng lại. Đây chỉ là tạm thời bọc lại, để động tính giảm xuống thấp nhất. 37 kỵ sĩ sau khi quyết định phương hướng bắt đầu tiến về phía con đường bọn họ đã định trước. Bọn họ không có bất kỳ sợ hãi nào. Bởi vì những ngày qua bọn họ liên tục đại chiến. Đã tích tụ đầy đủ khí thế Dường như con đường nguy hiểm này Căn bản không nằm trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ Bọn họ chỉ suy nghĩ Làm sao để giết địch 50 dặm nghe ra có vẻ không gần Nhưng đối với trung đội số 7 Nắm giữ chiến mã thuần chủng mà nói 50 dặm căn bản không tính là cái gì Bọn họ chỉ cần Chưa tới nửa giờ đã thấy doanh địa Của quân trấn thủ hiện ra trước mặt bọn họ Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả Lúc này Bên trong nơi đóng quân có vô số lửa trại được đốt lên. Nhiều đội lính tuần tra đang tùy ý tuần tra. Phải biết rằng nơi này thuộc về hậu phương lớn của bọn họ. Không có người nào cho rằng sẽ có người tập kích vào chỗ này. Cho nên cho dù có tuần tra, bọn họ cũng vô cùng thoải mái. Đội trưởng, các ngươi đừng có gấp. Ta đi giải quyết mấy đội lính tuần tra trước. Âu Dương nói xong đã vác hai ống tam lăng tiễn lên vai. Cầm theo thứ tiêu cung bắt đầu tiếp cận lính tuần tra của quân địch. Toàn bộ nơi đóng quân có khoảng chừng hơn 200 điểm chấn thủ. Lúc này số lượng lính tuần tra ước khoảng 20 người. Tuy nhiên bởi vì bọn họ đứng tương đối xa nhau, cho nên Âu Dương ra tay cũng hết sức dễ dàng. Điều này chỉ dễ dàng đối với Âu Dương. Phải biết rằng bây giờ là buổi tối. Muốn giết lính tuần tra của quân địch nhất định phải bắn ra mũi tên phong hầu. Chỉ có như vậy mới có thể không kinh động những người khác. Tiêu diệt hoàn toàn đội ngũ tuần tra. Đám người lang túc, Vương Ngông ẩn nấp phía sau một rừng cây nhỏ. Bọn họ đang đợi động tác của Âu Dương. Lúc này nét mặt Vương Ngông vô cùng khẩn trương. Tuy rằng hắn đã rất nhiều lần chứng kiến kỹ thuật bắn cung của Âu Dương, nhưng hiện tại đang là ban đêm. Âu Dương có thể bắn ra được mũi tên phong hầu trong một khoảng cách sai như vậy sao? Không chờ Vương Ngông tự hỏi, bên Âu Dương đã có hành động. Chỉ thấy lúc này Âu Dương trốn trên một thân cây có tán lá rậm rạp kéo cung bắn ra mũi tên thứ nhất. Một mũi tam lăng tiến màu đen trong buổi tối khiến người ta gần như không cách nào phát hiện được. Mũi tên bắn ra bay rất nhanh. Ngay cả âm thanh cũng được Âu Dương không chê xuống mức thấp nhất. Mũi tên bay ra, một tên binh sĩ tuần tra đứng một mình trong tình trạng không hề hay biết đã bị một mũi tên phong hầu của Âu Dương bắn từ phía sau lưng tới, chết ngay tại chỗ. Từ phía xa. Trung đội số 7 nhìn kỹ thuật bắn cung của Âu Dương giống như thần kỹ, mỗi người đều hít một hơi lạnh. Buổi tối, năng lực của hắn vẫn có thể tinh chuẩn như thế. Gia hỏa này quá đáng sợ. Cũng may hắn là đội viên của mình. Nếu như hắn là kẻ địch, chỉ sợ mỗi giờ mỗi khắc bọn họ đều phải để phòng tam lăng tiễn bay tới. chương 29, lính tuần tra. Sau khi bắn chết người thứ nhất, Âu Dương không hề dừng lại. Hắn lại kéo cung. Chỉ có điều hắn không tìm được bất kỳ kẻ địch nào đứng một mình nữa. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn chờ cơ hội bắn ra một mũi tên chúng hai con nhạc. Vèo. Một tiếng động cực khẽ văng lên. Một mũi tam lang tiễn màu đen từ trong rừng cây rậm rạp bay ra, không ngờ vẽ ra một đường vòng cung một lần xuyên qua hết hầu của hai tên lính tuần tra đi cùng với nhau. Ta. Lúc này vương ngông rất muốn kêu to. Nhưng hắn mới vừa phát ra một tiếng ta lập tức tự động bịt miệng mình lại. Hắn nhìn hai tên lính tuần tra ngã xuống với vẻ không thể tin được. Đây mới đúng nghĩa là một mũi tên chúng hai con nhạc. Một mũi tên hoàn mỹ như vậy, sắc bén như vậy còn bắn ra vào đêm tối. Gia hỏa này là người sao? Còn không chờ vương ngông suy nghĩ rốt của câu dương có phải là người hay không, hắn đã nhìn thấy âu dương ở trên ngọn cây phía xa lại kéo cung. Lần này không còn cơ hội một mũi tên chúng hai con nhạc nữa. Hắn chỉ có thể vận dụng một loại thủ đoạn khác. Một cung hai mũi tên. Hai mũi tên màu đen không phân biệt trước sau xoay quanh nhau từ bên trong ngọn cây bay ra, giống như hai con độc long lặng lẽ không một tiếng động bắn thủng cổ họng hai tên lính tuần tra khác. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Con mắt vương ông muốn lổi ra ngoài. Đừng nói là vương ông, vào lúc này cho dù là người của trung đội số 7 cũng vô cùng kích động. Bọn họ đã từng nhìn thấy Âu Dương bắn một cung hai mũi tên. Nhưng một cung hai mũi tên lần đó bắn lăng túc không tạo thành sát thương. Khi bọn họ tận mắt thấy Âu Dương bắn ra một cung hai mũi tên giết chết hai tên địch, bọn họ liền cảm giác máu trong người mình đều sôi trào. Hắn giống như đang biểu diễn. Sau khi hai mũi tên này bay ra, bắn chết hai tên lính tuần tra, đồng thời lại có hai mũi tên khác bay ra. Vẫn là một cung hai mũi tên, lực đạo và tốc độ gần giống với lần trước, lại bắn chết hai tên lính tuần tra. Dù đã giật mình khi nhìn thấy lần thứ nhất, Những người này cũng không hề cảm thấy bình thường khi nhìn thấy lần thứ hai. Phải biết rằng chuyện một cung hai mũi tên như vậy cho dù là trong tay thần tiễn cũng chỉ là truyền thuyết. Nhưng hôm nay bọn họ lại có thể may mắn nhìn thấy Âu Dương điên cuồng biểu diễn như vậy. Hiện tại bọn họ không chạy đến giống to đã là biểu hiện đủ tốt. Gia hỏa này là quái thu sao? Vương Mông cố gắng thấp giọng hỏi giò Lăng Túc đang ở bên cạnh. Hiện tại hắn rất muốn nhận được câu trả lời của Lăng Túc nói Âu Dương chính quái thú. Nhưng khi hắn nhìn lăng túc lại thấy lăng túc đang nhìn ra phía trước với bộ dạng không dám tin. Bộ dạng kia giống như giật mình khi thấy lợn mẹ biết leo cây vậy. Vương mông lập tức xoay đầu lại nhìn. Nhưng chờ khi hắn quay đầu lại thì đã muộn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy có ba tên lính tuần tra đồng thời ngã xuống mà thôi. Sẽ! xảy ra chuyện gì vậy? Vương mông quay đầu nhìn lăng túc đang ở bên cạnh mở miệng hỏi. Hắn muốn biết vì sao lại có ba người đồng thời ngã xuống một Một cung bắn ra 3 mũi tên Lăng Túc cũng cảm thấy bối rối. Nếu như một cung bắn ra hai mũi tên chỉ là truyền thuyết, vậy một cung bắn ra 3 mũi tên bọn họ căn bản chưa có nghe qua. Nhưng giờ phút này Âu Dương lại trình diễn trước mắt bọn họ chân chính là một cung bắn ra 3 mũi tên. Thời điểm còn ở trường thể thao, giới hạn lớn nhất của Âu Dương chính là một cung đồng thời bắn ra 4 mũi tên, đồng thời bảo đảm tất cả 4 mũi tên đều trúng mục tiêu. đương nhiên, Lúc đó sát xuất thành công của hắn chỉ có một thành mà thôi. Nhưng ở thế giới này, sau khi hắn nhận được bảo bối thứ kiêu cung hắn có thể nâng cao xác suất thành công lên tới 3 phần 10. Tuy nhiên tỷ lệ thành công 3 phần 10 vẫn khiến hắn không dám đồng thời bắn ra 4 mũi tên. 3 mũi tên thì lại khác. Trong tình huống có thứ kiêu cung, xác suất thành công khi một cung đồng thời bắn ra 3 mũi tên của hắn là 7 phần 10. Vừa nãy hắn đã thành công. Ba mũi tên đồng thời bay ra đều trúng mục tiêu. Một cung bắn ra 3 mũi tên. Người nói đùa với ta sao? Dù thế nào Vương Ngông cũng không thể nào tiếp nhận được sự thực này. Nhưng hắn nhìn xung quanh, lại thất tất cả các kỵ sĩ đều trận mắt há hốc mộm. Mỗi người bọn họ nhìn Âu Dương đang ở trên ngọn cây bên kia kéo cung giống như đang nhìn thấy thần linh vậy. Vèo! Lại là hai mũi tam lăng tiễn tử trên dây cung của hắn bắn ra. Tương tự. Lại có hai tên lính tuần tra ngã xuống. Đến lúc này Âu Dương đã bắn chết 12 tên lính tuần tra. Còn lại 8 tên khác đang chờ ở chung một chỗ. Hắn muốn đồng thời bắn chết 8 người căn bản không có khả năng. Âu Dương quay về phía đoàn kỵ sĩ ra dấu chuẩn bị tấn công. Sau đó hắn lại kéo cung. Tuy nhiên lần này không phải là một cung 2 mũi tên cũng không phải là một cung bắn ra 3 mũi tên. Lần này trong tay hắn tuy đang cầm vài mũi tam lang tiễn. Nhưng thực tế hắn chỉ đặt lên trên dây cung một mũi tên. Chỉ có thể liên tục bắn mới giết hết những người này được. Âu Dương biết, hiện tại cho dù hắn có thể thành công bắn ra một cung 4 mũi tên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì đối phương có 8 người. chung quy hắn không thể nào dùng một cung bắn 4 mũi tên còn có thể khiến 4 mũi tên này đồng thời bắn ra một mũi tên chúng hai con nhạ. Cho dù Âu Dương tự tin đối với kỹ thuật bắn cung của mình, nhưng hắn cũng tuyệt đối không dám suy nghĩ như vậy. Vèo, vèo, vèo, vèo. Từng mũi tam lăng tiễn điên cùng từ trong tay hâu dương bắn ra. Sau mỗi lần hắn bắn ra một mũi tên, hắn chỉ dừng lại không quá một giây. Chưa tới 10 giây không ngờ hắn đã bắn ra 4 mũi tên. Bốn mũi tên này gần như nối liền với nhau. Mũi tên đầu tiên thành công bắn chết người cuối cùng. Mũi tên thứ hai tiếp tục đuổi chết người thứ hai đến ngược. Bốn mũi tên thành công bắn chết bốn người đứng phía sau trong 8 người đó. Khi bốn người này ngã xuống, rốt cuộc bốn người phía trước đã phát hiện ra Âu Dương. Bốn người mở miệng chuẩn bị la lên, nhưng trong bốn người bọn họ, người chân chính la lên chỉ có hai người. Bởi vì đúng vào lúc này Âu Dương lại bắn ra hai mũi tên giết chết hai người. Có quân địch tấn công. Có quân địch tấn công. Sau khi kêu lên, hai người này cũng bị Âu Dương bắn chết. Nhưng âm thanh đã phát ra. Kẻ địch đã biết bọn họ đến. Đồng thời với tiếng kêu địch tấn công, 36 người của trung đội số 7 đã dục ngựa hợp thành chiến trận xung phong về phía doanh trại của quân địch, phát động tấn công. Trong đêm tối, quân địch căn bản không nhìn thấy trung đội số 7 có bao nhiêu người. Nhưng nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời toàn doanh trại quân địch trở nên vô cùng hỗn loạn. Địch tấn công! Có địch tấn công! Vô số quân địch đang ngủ say vừa tỉnh lại còn chưa kịp cầm khôi giáp chiến đao của mình. Đã bị người của trung đội số 7 xông tới giết. chương 30, một người biểu diễn. 36 kỷ tấn công đối mặt với 200 giá hỏa ngay cả chiến đao cũng không tìm thấy. Vậy tất nhiên không có gì bất ngờ, trong lúc nhất thời trung đội số 7 dưới sự dẫn dắt của lang túc trình diễn cuộc tàn sát lớn của bọn họ. Thả chim ưng đưa tin. Mau thả chim ưng đưa tin. Có người đứng la lên. Hiện tại bọn họ còn không tìm thấy chiến đao. Đối mặt với kẻ địch hung ác như vậy, Bọn họ gần như không có năng lực phản kháng. Bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp truyền tín hiệu ra hy vọng có thể khiến quân chấn thủ ở gần đó tới hỗ trợ. Bốn con chim ưng đưa tin được thả ra cùng một lúc. Nhưng bốn con chim ưng đưa tin vừa bay ra, đã nhìn thấy hai mũi tàm lăng tiễn màu đen từ phía xa nhanh trong phong tới. Một mũi tên chúng hai con nhạc. Hai mũi tên đều một mũi tên chúng hai con nhạc. Bốn con chim ưng đưa tin không ngờ không có bất kỳ một con nào có thể bay ra. Trước mặt Âu Dương, chim ưng đưa tin được tung ra vội vàng như thế, hình thể lại nhỏ, vô cùng am hiểu né tránh mũi tên căn bản cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị bắn chết hết. Chim ưng đưa tin bị bắn chết, đối với quân địch đang vô cùng hôn loạn phía dưới mà nói gần như là đã kích trí mạng. Bởi vì mất đi chim ưng đưa tin cũng có nghĩa là bọn họ không có viện quân đến cứu nữa. Lần này, động tác của trung đội số 7 vô cùng cấp tốc. Dù sao hầu như những kẻ bọn họ giết đều là binh tướng không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Hơn nữa trung đội số 7 lại là kỵ binh tập kích. Trên đường đi cũng dâm giết đến mấy chục người. Âu Dương vẫn không tiến vào chiến trường. Phải biết rằng, thân là một cung thủ, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn đã thành công áp chế kẻ địch hoàn thành cuộc tập kích hoàn mỹ này. Vào lúc này điều hắn cần làm chính là cần cung, nhìn thấy kẻ nào muốn nhân lúc đêm tối trốn đi. Bán một mũi tên giết chết là được rồi. Lần này không thể so với trước đây. Trước đây Âu Dương đều lười truy sát. Bởi vì tốc độ của bản thân kỵ binh đã cực nhanh. bọn họ, họ hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ truy sát. Nhưng lần này thời gian của bọn họ có hạn. Bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên Âu Dương đảm nhận nhiệm vụ này. Sau một phút, trên cơ bản cuộc chiến đấu đã kết thúc. Đây là một trận tập kích không có chút hồi hộp nào. Khi bọn họ đánh vào doanh trại quân địch, quân địch còn chưa kịp phản ứng, trận chiến đã kết thúc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sau khi xử lý xong lực lượng phản kháng cuối cùng của quân địch, lần này lăng túc thậm chí không có thời gian cho đội viên ở lại dọn dẹp chiến trường. 37 người một đường tiếp tục tiến về phía đông nam. Nhiệm vụ của bọn họ tối nay không phải là tập kích nơi đóng quân này. Giết chết hơn 200 người ở đây hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa chiến lược nào. Tiếp tục tiến lên, mục tiêu kho quân nhu. Lăng Túc dẫn dắt đội viên bắt đầu hành quân gấp. Nơi này còn cách kho quân nhu chưa tới 30 dặm. Mặc dù kho quân nhu là khu vực quan trọng, nhưng bởi vì bên ngoài có rất nhiều quân canh phòng có thể liên lạc hỗ trợ lẫn nhau, nên trên thực tế trong kho quân nhu gần như không có quân canh phòng. Phần lớn đều phụ trách trông coi tiếp tế quân nhu mà thôi. Dựa vào hiểu biết của Lăng Túc đối với Tây Kỳ Quốc, Cả quan tiếp tế quân nhu và một ít lính tuần tra trong kho quân nhu gộp lại hẳn không quá 100 người. Một khi 37 ác lang bọn họ đột ngột tiến vào, đối phương cơ bản chỉ có thể giống như bầy cửu chờ đồ tể tới giết thịt. Âu Dương. Tiếp theo lại trông cậy vào ngươi. Ngươi không cần giết người, ngươi chỉ cần bàn chim. Lang túc vừa vội vã đi vừa nói vọng với Âu Dương đang ở cuối đoàn. Được. Âu Dương ở phía sau đáp một tiếng. Lần lượn trải qua các trận chiến, hắn đã dần thích đứng với các quy tắc trên chiến trường. Ở nơi này ngươi không chết thì ta chết. Hắn đã không còn thấp thỏm giống như lúc mới tới nữa. Bắt đầu từ bây giờ không cho phép mọi người trò chuyện. Tất cả chờ sau cuộc chiến hay nói tiếp. Khi lăng túc quay đầu lại, hắn phát hiện Vương Ngông không biết là cố ý hay vô tình đã bắt đầu tới gần Âu Dương. Dường như hắn muốn hỏi do Âu Dương về vấn đề liên quan tới kỹ thuật bán cung. Nhưng rõ ràng lúc này cũng không phải là thời điểm hỏi dò. Vào lúc này hẳn phải để Âu Dương duy trì đầu vóc tĩnh táo nhất. Chỉ có như vậy Âu Dương mới có thể hoàn thành nhiệm vụ sắp tới. Kho quân nu, đây chính là trọng điện. Mặc dù nơi này có rất ít quân canh phòng, nhưng nơi này lại có rất nhiều chim ưng đưa tin. Một khi bọn họ tập kích vào, kẻ địch nhất định sẽ điên cuồng thả chim ưng đưa tin ra. Sau khi bọn họ thiêu hủy kho quân nhu có thể bỏ chạy được hay không hoàn toàn phải xem vô Dương có thể bắn chết tất cả chim ưng đưa tin hay không. 30 giảm đối với trạng thái hành quân gấp rút của trung đội số 7 thật sự không tính là xa xôi. Trong thời gian một phút bọn họ đã có thể nhìn thấy ánh đèn trong kho quân nhu của Tây Kỳ Quốc. Gần đúng như lăng túc đã dự liệu, nơi này hầu như không có quân canh giữ. Cho dù là lính tuần tra cũng chỉ có khoảng mười mấy người mà thôi. Thậm chí còn không bằng quân chấn giữ phía bên ngoài. Nhân số không nhiều. Âu Dương tự do hành động. Những người khác một lát nữa theo ta. Chúng ta phải giết hết bọn họ. Nhớ kỹ trước khi giết hết bọn họ, mọi người không được châm lửa. Lăng túc dặn đi dặn lại vài lần. Nếu như phóng hỏa trước, bên này vừa nổi lửa, ác sẽ đánh động đám quân chấn giữ ở xung quanh. Đến lúc đó bọn họ sẽ rơi vào cảnh bị người bắt bà bà trong giọ. Vâng. Một đám kỵ sĩ vội vàng đáp lại. Trong lúc này Âu Dương đã lén xuống ngựa một mình biến mất khỏi tầm mắt của trung đội số 7. Không ai quan tâm Âu Dương đi đâu. Mỗi lần chiến đấu, gia hỏa này đều có thể dựa vào trực giác nhạy bén của mình tìm tới vị trí thích hợp nhất để hắn công kích. Lần này hẳn cũng không ngoại lệ. 36 kỵ sĩ đồng thời rút trường đao sáng loáng của mình ra, kéo dây cương ngựa, cấp tốc tạo thành trận hình tấn công về phía nơi đóng quân trong kho con nu. Vào lúc này Âu Dương không đi quản cuộc tập kích phía dưới. Hắn đã tìm được một điểm cao nhất. Trước mặt hắn là túi lượng tên. 2/3 tam lăng tiễn bên trong đã được cắm trên mặt đất, để thuận tiện một lát nữa lấy bắn chim ưng đưa tin. 36 tên kỵ sĩ tạo thành trận hình tấn công. Chỉ sau một lần tấn công, tất cả binh sĩ tuần tra đã bị giết chết. Sau đó 36 người bắt đầu điên cuồng sông vào tập kích doanh trại quân địch. Phản ứng của đối phương lần này nhanh hơn lần trước. Bọn họ nhanh chóng thả chim ưng đưa tin. Bọn họ không hề nghĩ tới chuyện rút đào chiến đấu. Mỗi người trong doanh trại của quân địch vừa thức dậy, phát hiện có địch tấn công. Việc đầu tiên bọn họ làm chính là thả chim ưng đưa tin ngay bên cạnh người. chương 31, chim ưng bay đầy trời. Rất nhiều chim ưng đưa tin từ trong các liều vải bỗng nhiên vũ cánh bay ra. Âu Dương đã lắp 4 mũi tên lên trên cung chờ từ lâu. Hắn đồng thời bắn ra 4 mũi tên trên dây cung của mình. Bán chết rất nhiều chim ưng đưa tin như vậy hắn không cần phải chính xác cho lắm. Cho nên dù một cung 4 mũi tên cũng có thể bắn ra tình trạng một mũi tên chúng hai con nhạ. Rất nhiều chim ưng đưa tin bay ra bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống. Mà cuộc chiến đấu phía dưới cũng vô cùng kịch liệt. Cái kịch liệt này chính là chỉ trung đội số 7 rất kịch liệt. Những gia hỏa kia chỉ biết thả chim ưng đưa tin này căn bản không chống cự được bao nhiêu lâu. Đã bị kỵ sĩ của trung đội số 7 chém chết tại chỗ. Vèo. Vèo. Từng mũi tam lăng tiễn tử trong tay Âu Dương bay ra. Âu Dương di chuyển khắp nơi để bắn chết những con chim ưng đưa tin đang tản ra bốn phía. Một nhóm chim ưng đưa tin này có tới trên mấy chục con. Số lượng còn nhiều hơn so với dự tính của lăng túc. Cho nên mặc dù Âu Dương liên tục bắn ra cũng cảm thấy có chút vất vả. Tuy rằng vất vả. Nhưng Âu Dương vẫn tự tin có thể giết chết hết những chim ưng đưa tin này không để sót lại dù chỉ một con. Mặc dù đang là đêm tối, nhưng phía dưới đèn đuốc bầu trời vẫn rất sáng. Cho nên hắn có thể tìm kiếm được những con chim ưng đưa tin đang tản ra bốn phía, bán chết chúng một cách hữu hiệu. 75 80 85 Trong lòng Âu Dương nhẩm tính số lượng. Hiện tại chỉ trong một lát hắn đã bắn chết 85 con chim ưng đưa tin. Nhưng chim ưng đưa tin trên bầu trời đã bắt đầu tản ra. Nếu hắn còn muốn tiếp tục ở lại đây bắn chúng, sợ là sẽ có chim ưng đưa tin trốn thoát ra ngoài. Âu Dương Điên cùng chạy tới một vị trí cao hơn ở chiến trường phía dưới. Hắn vừa chạy vừa bắn tên ra giết đám chim ưng đưa tin đang tản ra khắp nơi. Đưa ta tới kho lúa bên kia. Khi Âu Dương vọt tới giữa chiến trường, vừa hay hắn nhìn thấy lăng túc đang chém giết gần đó. Hắn đưa một ngón tay chỉ về phía kho lúa ở giữa kho con nu, sau đó kêu lên với lăng túc. Đến đây. Lăng túc hét lớn một tiếng, sau đó hắn dùng hết khí lực trực tiếp ném Âu Dương về phía kho lúa cách đó hơn 20 m Bị lăng túc ném đi như thế, Âu Dương cảm giác mình giống như một viên đạn pháo bay trong không trung. Tuy lăng túc ném rất mạnh, nhưng gập đã chọn điểm rơi vô cùng tốt. Lần này hắn vừa vặn ném Âu Dương đến giữa kho lúa. Âu Dương rơi vào phía trên kho lúa, trong nháy mắt tầm nhìn trở nên thoáng đãng hơn. Mũi tên trong tay của hắn không ngừng bay ra. Thoáng cái, hắn đã bắn chết 30, 40 con chim ưng đưa tin có ý đồ tản ra. "Ta cho các ngươi chạy. Lao tử ở đây, ta xem các ngươi chạy về phía nào." Âu Dương không ngừng rút Tam Lăng Tiễn từ phía sau lưng ra. Mỗi một mũi tên hắn bắn ra liền có một con chim ưng đưa tin từ trên bầu trời rơi xuống. Đứng ở trên khò lửa, Ở vị trí trung tâm của toàn cuộc chiến, tâm nhìn chống trải hắn tất nhiên không thể để cho bất kỳ một con nào chạy thoát. Sau khi Âu Dương bắn được một hồi, cuộc chiến phía dưới đã dần dần đi vào hồi kết thúc. Vốn không có nhiều binh sĩ chống cự, nên bọn họ nhanh chóng bị trung đội số 7 giết chết. Sau khi trung đội số 7 giết hết kẻ địch, tất cả đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Lúc này, chỉ thấy trong bầu trời gần như đã không còn nhìn thấy một bóng chim ưng đưa tin nào. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng Âu Dương ở bên trên kho lúa vẫn đang không ngừng bắn tam lăng tiễn trong tay ra. Tam lăng tiễn của hắn đều bắn về phía sau rừng cây. Trong rừng cây rầm rạp, mặc kệ hắn bắn về phía nào, không lâu sau đều có một con chim ưng đưa tin từ phía trên rơi xuống. 147. Còn có một con nữa. Vừa nãy, khi đám người kia thả chim ưng đưa tin ra, Âu Dương dựa vào trí nhớ và thị lực đặc biệt của mình. Quan sát được có tổng cộng 148 con chim ưng đưa tin được thả ra. Mà lúc này hắn mới bắn chết 147 con. Một con cuối cùng nhất định đang ẩn nấp ở đâu đó. Hắn bắt đầu vận óc suy nghĩ xem vị trí của con cuối cùng này ở đâu. Chính là chỗ này. Âu Dương nghĩ một lát, trên mặt đống nhiên hiện ra một nụ cười mịn. Sau đó một mũi tên từ trong tay hắn bay thẳng vào rừng cây. Tuy nhiên mũi tên này của hắn không bắn tới con chim ưng đưa tin cuối cùng. Bởi vì ra hỏa cuối cùng này ẩn nấp thật sự quá tốt. Hắn căn bản không có cách nào nhìn thấy thân ảnh của nó. Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là không thể tưởng tượng được. Múi tên này bắn ra nhất thời khiến con chim ưng đưa tin kinh động bay ra. Con chim ưng đưa tin này vô cánh định bay về phía phía tây. Nhưng nó mới vừa bay ra chưa tới 5 m Một mũi tam lăng Tiến đã trực tiếp xuyên qua thân thể của nó khiến nó trở thành một con chim ưng chết. Đã xong. Sau khi bắn chết con chim ưng đưa tin cuối cùng, Âu Dương làm dấu tay chiến thắng. Sau đó hắn quay về phía dưới kêu lên. Ta muốn xuống. Đỡ ta. Nói xong, Âu Dương thả người từ trên nóc kho lúa 20 mấy mét phi thân nhảy xuống. Đây chính là sự tín nhiệm cao nhất đối với đồng đội của mình. Nếu như Âu Dương có một chút không tín nhiệm, hắn kiên quyết không dám nhảy xuống như vậy. Sự tín nhiệm của Âu Dương không sai. Bởi vì trong nháy mắt khi hắn nhảy xuống, đã có 8 kỵ sĩ ở phía dưới làm thành một vòng trọn, thành công đón được Âu Dương. Nhìn thấy Âu Dương đã xuống, lăng túc hét lớn một tiếng. Tất cả tách ra, phóng hỏa. Sau đó một đám kỵ sĩ thi nhau ngóc ngồi lửa châm vào vải dầu đã chuẩn bị sắn ném về các phía. Đây là kho con nu. Những thứ bên trong ngoại trừ binh khí ra chính là lương thảo và quần áo. Những thứ này đều rất dễ cháy. 30 mấy ra hỏa giết người xong còn muốn phóng hỏa cũng không cảm thấy có gì bất an. Sau khi bọn họ điên cuồng đốt cháy khắp nơi, lại bắt đầu theo lăng túc tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong Tây Kỳ Quốc. Một đám kỵ sĩ đến nhanh đi cũng nhanh. Cả cuộc chiến từ lúc mở màn đến lúc phóng hỏa rời đi không ngờ không quá nửa giờ, nhưng bọn họ lại hủy diệt một kho quân nhu mà không để tin tức lọt ra ngoài. Khi quân Tây Kỳ Quốc nhìn thấy ánh lửa, chạy đến đây, kho quân nhu đã cháy rừng rực. Vào lúc này đừng nói là cứu viện, cho dù ngươi kéo cả đội phòng cháy chữa cháy hiện đại đến cũng chưa chắc có thể đi vào. Đám cháy rất lớn, cháy suốt một đêm. Nhưng đó không phải là điều quân Tây kỳ quốc phẫn nộ nhất. Điều quân Tây kỳ quốc phẫn nộ nhất chính là, từ đầu tới cuối không ngờ bọn họ không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào của kẻ địch. Nếu như không phải biết người trong kho quân Nhu đều tuyệt đối trung thành, thậm chí bọn họ sẽ nghi ngờ bên trong có nội gian. Trong đại chướng của nguyên Soái quân Đông Nam, Lăng Trung Thiên vẫn đang mặt ủ mày trò. Trung đội số 10 đã trở về. Bọn họ đã thua một trận nhỏ. Tập kích một đoàn bộ binh tinh nguyện, tổn thất 50 người. Đây không được coi là một tin tức tốt. chương 32, quân địch không thể giải thích được. Vào lúc này Lăng Trung Thiên đang suy nghĩ không rõ Trung đội số 7 của Lăng Túc rốt cuộc đã đi tới chỗ nào. Hai ngày trước hắn tự mình tới nơi chấn thủ phía Đông Nam. Nhưng hắn đã tới chậm, bởi vì lúc hắn tới, 32 người của trung đội số 7 đã rời đi cách đó một ngày. Muốn bắt bọn họ trở về, gần như là không thể. Lăng Trung Thiên bắt đầu hy vọng trung đội số 7 có thể gặp được trung đội số 10, hai bên cùng kết hợp với nhau, hệ số an toàn tự nhiên sẽ tăng thêm vô số lần. Nhưng sau khi trung đội số 10 trở về lại nói cho hắn biết bọn họ không hề gặp được trung đội số 7, tim hắn gần như rơi xuống đáy cốc. Cấp báo. Quân báo khẩn cấp. Bên ngoài lều lớn của Nguyên Soái bỗng nhiên truyền đến tiếng của một lính liên lạc. Vào đi. Lăng Trung Thiên bước mặt mình, để mình xem ra có vẻ tự nhiên hơn một chút. Thời điểm có quân tình khẩn cấp, mặc kệ hắn đang có tâm trạng gì đều lập tức thả xuống, trở thành một tướng quân với ý chí kiên cường. Nguyên Soái vừa nhận được tin tức. Tối hôm qua, một kho quân nu của quân địch bị một đội quân không rõ từ đâu xuất hiện đốt cháy nghi ngờ là do trung đội số 7 làm. Lính liên lạc mang đến tin tức kho quân nhu bị đốt cháy. Cái gì? Kho quân nhu của quân địch bị đốt. nghi ngờ do trung đội số 7 làm. Sao có thể như vậy được? Lăng Trung Thiên nghe thấy tin tức kia, hắn cảm thấy có chút khó tin. Phải biết rằng, Tây Kỳ quốc không giống với Đại vận quốc. Kho quân nhu của Đại vận quốc bình thường đều ở tiền tuyến. Nhưng kho quân nhu của Tây Kỳ quốc đều ở hậu phương. Muốn đốt kho quân nhu của Tây kỳ quốc hầu như là chuyện không thể làm được. Đúng vậy Nguyên Soái nghi ngờ đội kỵ binh của trung đội số 7 từ phía đông nam đột nhập hậu phương lớn của quân địch. Tại vị trí khoảng chừng 200 dặm về phía đông nam, đã chém giết 300 bộ binh tinh nhuệ của quân địch. Sau đó một đường xâm nhập đánh tan hai trận địa phòng thủ của quân địch. Tới tối hôm qua bọn họ đến tiểu thương Sơn cách kho quân nhu 80 dặm. Người lính liên lạc nói xong liền đưa ra một tấm bản đồ tiếp tục giảng giải. Sau đó bọn họ từ sau lưng tiểu thương sơn đột nhiên xông ra, dọc theo đường này, phát động tập kích đối với 200 quân địch đóng quân canh giữ nơi này. Khi tiêu diệt sạch kẻ địch lại tiếp tục xâm nhập, thần không biết quỷ không hay đến kho quân nhu của quân địch, sau đó đã đánh giết và phóng hỏa kho quân nhu. Tên này lính liên lạc nhận được tin tức, đã vội vàng tới báo cáo lại tỉ mỉ cho Lăng Trung Thiên nghe. Thật ra thời điểm tự hắn nói ra, Hắn cũng cảm giác máu trong người mình đang sôi trào. Hắn quả thực không thể tin được về chiến báo này. Một đoàn kỵ binh điên quầng như vậy, đột nhập hậu phương lớn của quân địch lại có thể khiến quân địch bị thương tổn lớn như vậy. Chuyện như vậy trong lịch sử đại vận quốc từ xưa tới nay đều chưa từng có. Nghe lính liên lạc thuật lại xong, Lăng Trung Thiên đã kích động đứng phát dậy. Không hề nghi ngờ, đội kỵ binh này đã là công. Hơn nữa còn lập ra một đại công siêu cấp. Đây không chỉ đốt kho quân nhu của kẻ địch. Khi tin tức này được chuyển ra, nhất định sẽ cổ vũ rất lớn đối với sĩ khí của binh lính. Lăng Trung Thiên nhìn người lính liên lạc, trong đầu hắn không ngừng hiện lên con đường tiến tới của đội kỵ binh này. Từ nơi chấn thủ phía đông nam, đánh tan 300 bộ binh tinh nguyện, không ngờ tiếp tục xâm nhập sâu vào bên trong hậu phương lớn của quân địch. Điều này nói rõ quân số chiến đấu của bọn họ giảm cực nhỏ. Nhưng bọn họ làm được bằng cách nào? Lăng Trung Thiên nghĩ mãi không ra. Sau đó liên tục đánh tan hai tuyến phòng thủ của quân địch, lại có thể tiếp tục xâm nhập sâu hơn nữa. Điều này quả có chút điên cuồng. Lần thứ nhất đánh tan 300 bộ binh tinh nguyện, nếu như nói quân số chiến đấu giảm ít, còn nghe được. Nhưng sau hai lần đại chiến chẳng lẽ còn có thể duy trì được lực chiến đấu sao? Sau đó, đội kỵ binh này vẫn có thể tiếp tục xâm nhập. Tối hôm qua đến Tiểu Thương Sơn. Sau đó lại có thể phát động tập kích nhanh chóng tiêu diệt hơn 200 quân trấn giữ tại Tiểu Thương Sơn. Tiếp đó điên cuồng tiến tới kho quân nu, đốt cháy kho quân nu. Lăng Trung Thiên nghĩ tới những điều này, trong đầu hắn đã xuất hiện một dự cảm không tốt. Tuy rằng hắn không thể tin được về chiến tích điên cuồng như vậy, nhưng nếu chiến báo đã đưa tới, hẳn không sai. Hắn đang suy nghĩ, nếu như đây là trung đội số 7, vậy có phải Lăng Túc không có đường chạy trốn? Bởi vậy cuối cùng bọn họ phải lựa chọn cùng chết với kẻ địch tại kho quânu Lăng Trung Thiên nghĩ tới đây, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy đau nhói. Nếu như Lăng Túc thật sự chết trận, vậy hắn làm sao ăn nói với trường bối? Thậm chí sau khi hắn chết, làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông? Đội kỵ binh này có bao nhiêu người? Vị trí lúc này ở đâu? Tuy trong lòng Lăng Trung Thiên rất hy vọng con mình là chỉ huy trung đội số 7 đạt được chiến tích huy hoàng như vậy. Nhưng trong lòng hắn cũng hy vọng đó không phải là con trai mình. Bởi vì xâm nhập vào hậu phương lớn của quân địch như vậy, tỷ lệ sống sót gần như là số 0. Không biết. Bởi vì sau khi bọn họ đột kích kho quân nhu song liền biến mất, lính liên lạc báo tin tức cho Lăng Trung Thiên. Không biết. Sau khi tập kích kho quân nhu xong liền biến mất, đây là ý gì? Lần này Lăng Trung Thiên thực sự buồn bực. Mặc kệ đó có phải là trung đội số 7 hay không? Những người chết trận đều được xác minh. Tin tức này có ý gì? Chết trận chính là chết trận. Cái gì gọi là biến mất? Bởi vì đến bây giờ chúng ta chưa nhận được tin tức một kỵ sĩ chết trận nào truyền đến. Sau khi bọn họ tập kích kho quân nhu thực sự biến mất. Nhưng có một điều có thể xác định chính là đội kỵ binh này hẳn đã thành công thoát khỏi đó. Lính liên lạc vẫn báo cáo chi tiết. Không có tin tức kỵ binh chết trận. Thành công thoát ra ngoài. Vào lúc này Lăng Trung Thiên không biết phải nói gì nữa. Việc không nhận được tin kỵ sĩ chết trận thì có thể giải thích được. Dù sao ở đó cũng là phía sau quân địch. Cho dù bọn họ có thể nhận được tin tức cũng không phải là tin tức hoàn chỉnh. Nhưng thành công thoát ra ngoài, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhìn tấm bản đồ quân sự có đánh dấu các lực lượng phòng ngự. Vị trí kho quân Nhu bị đốt cháy lại nằm giữa vô số đội quân phòng thủ. Sau khi đội kỵ binh này đốt kho quân nhu của quân địch làm sao có thể rời khỏi đó? Chẳng lẽ bọn họ có cánh bay ra ngoài? Cho dù bọn họ có cánh, dưới tình huống như vậy có thể bay ra ngoài sao? Nguyên Soái, theo tin tức nội ứng của chúng ta truyền đến, quân địch thậm chí hoàn toàn không biết gì về đội kỵ binh này, bởi vì thủ đoạn của đội kỵ binh này vô cùng áp độc. Mỗi lần bọn họ chiến đấu đều tiêu diệt sạch đối thủ, một người cũng không lưu lại. Chương 33 Không mỏ ra. Đừng nói là chúng ta, hiện tại quân địch cũng không biết vị trí cụ thể cũng như số lượng của đội kỵ binh này. Lính liên lạc tiếp tục hồi báo. Không biết vị trí cũng như số lượng. Không biết vị trí cũng như số lượng. Trong miệng lăng trung thiên lẩm bẩm, trong đầu của hắn đang phân tích rốt cuộc tại sao lại xuất hiện tình huống này. Theo phân tích của hắn, nếu xuất hiện tình trạng không biết số lượng và vị trí chỉ có một khả năng, đó chính là quân trang nhẹ nhàng. Hơn nữa số lượng cực kỹ. Bọn họ có thể tùy tiện tìm chỗ để ẩn nấp Cũng chỉ có tình huống như vậy mới có thể khiến quân địch hoàn toàn không phát hiện được sự hiện hữu của bọn họ. Nhưng nói như thế cũng không hợp lý. Nếu như nói số lượng ít, vậy bọn họ làm sao đánh tan 300 bộ binh tinh nguệ? Làm sao có thể đột ngột tiến vào trong kho quân nhu được? Tiếp tục điều tra. Thông báo trung đội số 22 và trung đội số 24 ở phía Bắc lưu ý nếu như đội kỵ binh này có thể đột phá vào ngây, có khả năng rất lớn, bọn họ sẽ tới phía Bắc. Tuy Lăng Trung Thiên đưa ra một mệnh lệnh như vậy, nhưng trên thực tế hắn lại không xem trọng khả năng này. Thâm nhập vào phía sau lương địch như vậy, khả năng có thể ra được thực sự quá thấp. Nhưng bọn họ đã tạo ra nhiều kỳ tích như vậy, Lăng Trung Thiên hy vọng bọn họ lại có thể sáng tạo ra một kỳ tích nữa. Thời tiết tháng 6 vô cùng không ổn định. Bầu trời vừa mới trong xanh chỉ trong chốc lát không ngờ đã lắc đắc có những hạt mưa nhỏ. Lúc này người của trung đội số 7 đang cách phì thủy thành khoảng chừng 40, 50 dặm, tránh mưa trong một sơn động tại Đại Thương Sơn. Lúc này cách thời gian bọn họ đốt kho quân nhu là 3 ngày. Trong 3 ngày này bọn họ không hề gặp phải quân địch nào. Bởi vì không có người nào ngờ được bọn họ lại to gan đi tới gần phì thủy thành như vậy. Rất rõ ràng lúc này có không ít quân Tây Kỳ đang tìm kiếm bọn họ, cho nên trong 3 ngày này trên căn bản bọn họ đều trốn bên trong Đại Thương Sơn. Địa thế Đại Thương Sơn hết sức phức tạp, cơ bản không thích hợp cho kỵ binh dừng lại, nhưng Lăng Túc chính là một kẻ tìm đường không tầm thường. Hắn cho rằng cho dù là quân địch cũng tuyệt đối không ngờ được bọn họ sẽ ẩn nút trên Đại Thương Sơn, nơi cách phỉ thủy thành gần như vậy, cho nên nơi này hẳn là chỗ an toàn nhất của bọn họ. Đội trưởng, ngươi nhanh quản hắn đi. ta không chịu nổi hắn nữa. Lý Vĩ với vẻ mặt đau khổ chạy tới trước mặt lăng tốt nói. Ngươi khiến hắn không chịu nổi chính là Vương Ngông. Kể từ sau khi biết Âu Dương có kỹ thuật bắn cũng đáng sợ như vậy, Vương Ngông liền mặt dày mày dạn tìm Âu Dương yêu cầu được học tập. Hắn bị Âu Dương từ chối. Âu Dương nói, ngươi căn bản không có tiềm năng làm xa thủ. Đương nhiên Vương Ngông không thể nào chấp nhận thất bại như vậy. Hắn liên tục quấy rời. Càng thất bại, hắn càng dính chặt lấy Âu Dương. Nhưng lâu dần hắn phát hiện, không ngờ Âu Dương trực tiếp không để ý đến sự hiện hữu của hắn. Điều này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Trong một lần ngẫu nhiên hắn nghe thấy những huynh đệ khác nói Lý Vĩ và Âu Dương ở cùng một thôn. Cho nên hắn bắt đầu thay đổi mục tiêu. Bắt đầu ra tay với người ở bên cạnh Âu Dương, hy vọng có thể khiến Lý Vĩ động tâm. Sau đó nhờ Lý Vĩ hỗ trợ hắn đối phó với Âu Dương. Lần này Lý Vĩ thật sự đã gặp phải đối thủ. Bản thân hắn là người nói nhiều nhưng trước mặt Vương Ngông, hắn chỉ kiên trì được một buổi sáng đã phải nhận thua. Khi đối mặt với sự vô sỉ của Vương Ngông, Lý Vĩ chỉ có thể cảm thấy mình không bằng. Những lời lải nhải của hắn so với Vương Ngông quả thực chỉ giống như một chú chim non chưa biết nói chuyện. Đội trưởng, ta sắp điên rồi. Hiện tại, Lý Vĩ sắp phát khóc. Trong khoảng thời gian này, Vương Ngông quay dày với hắn khiến tâm trạng hắn thật sự mở mịt. Lý Vĩ nghi ngờ, nếu như tiếp tục để Vương Ngông làm như vậy nữa, hắn nhất định không chịu nổi mà chạy ra khỏi Đại Thương Sơn. Lăng túc nhìn Lý Vĩ như vậy, liền cảm thấy buồn cười. Trước đây hắn đã biết Vương Ngông khó chơi, nhưng hắn không biết Vương Ngông lại khó chơi tới mức này. Hắn bắt đầu nghi ngờ, Vương Ngông làm tới trước đội phó có phải dựa vào cái miếng biết ăn nói của hắn hay không. Trời mưa không có dấu hiệu giảm bớt. Mới đầu còn mưa nhỏ, đến bây giờ đã biến thành mưa lớn tầm tã. Nhưng Lăng Túc biết biết rõ thời tiết tháng 6 thay đổi rất thất thường. Cơn mưa to này hẳn sẽ không kéo dài quá 3 giờ. Đội trưởng, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Hác chỉ đi tới bên cạnh Lăng Túc. Hiện tại Lăng Túc đang vừa gặm lương khô vừa quan sát bản đồ quân sự. Nghe thấy Hác chỉ nói vậy, Lăng Túc chỉ về phía trên phỉ thủy thành nói. Tuy phỉ thủy thành không được tính là thành lớn. Nhưng cũng có đến vài ngàn quân canh giữ. Chúng ta ăn không vào. Lại nói nữa, cho dù quân canh giữ ít, tất cả đoàn kỵ binh chúng ta cũng không có năng lực tấn công. Cho nên không thể đụng vào nơi này. Từ nơi này đi Tây Nam sẽ gặp phải quân địch trấn giữ phía Đông Nam. Cho nên bên kia cũng không an toàn. Lăng Túc đang phân tích. Trong thời gian 3 ngày này hắn đều phân tích tìm con đường tốt nhất. Trên đường đánh tới đây trung đội số 7 của hắn đã tạo ra từng kỳ thích 1. Thậm chí đánh tới bây giờ quân số chưa hề giảm một người. Hiện tại hắn muốn nghĩ một biện pháp có thể mang theo tất cả các huynh đệ an toàn ra ngoài. Người xem bên này. Đây là nơi xa nhất về phía bắc của Tây Kỳ Quốc, cũng vị trí quân phía bắc chúng ta đang đóng. Lang túc chỉ tay về phía bắc Phỉ Thủy Thành nói. Quân đội của chúng ta ở chỗ này là cường thế nhất. Trên căn bản chúng ta chiến đấu vẫn gây áp lực đối với quân Tây Kỳ. Nếu như chúng ta có thể tìm được một biện pháp dọc đường đi thu hút quân địch đến phì Thủy Thành. Như vậy chúng ta có thể từ vị trí này đánh một trận nhỏ, đột phá vòng gây. Thật ra Lăng Túc đã sớm phát hiện ra tuyến đường này. Tuy ở đây phòng thủ tương đối kém, nhưng vẫn cần số lượng đông đảo. Bọn họ không phải là 370 người. Bọn họ chỉ có 37 người. 37 người làm sao mới có thể đột phá vòng gây? Trọng điểm chính là có thể thu hút người bên này về phía Phì Thủy Thành hay không. Một khi quân địch ở phía Bắc tiến về Phì Thủy Thành, như vậy bọn họ có thể vòng qua Đại Thương Sơn. Với tốc độ của bọn họ nhất định có thể lao ra ngoài. Muốn khiến bọn họ tiến về Phì Thủy Thành nhất định phải làm Phì Thủy Thành phát sinh nguy cơ. Tuy Phì Thủy Thành nhỏ, nhưng lại là yếu địa chiến lược của bọn họ. Bọn họ không dám để mất dễ dàng được. Một khi Phì Thủy Thành bị uy hiếp. Như vậy quân phía Bắc ở gần nhất chắc chắn sẽ gấp rút tới tiếp viện. Hác Trì gật đầu, biểu thị sự tán thành đối với phân tích của Lăng Túc. Không sai. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng ta làm thế nào mới khiến Phì Thủy Thành cảm thấy có nguy hiểm phải cầu viện. chương 34, Hạ Chiến Thư. Lăng Túc đã suy nghĩ rất lâu. Nếu không giải quyết được vấn đề này, bọn họ không ra được. Hù dọa bọn họ. Lý Vĩ ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Tuy thời gian hắn gia nhập trung đội số 7 không lâu, nhưng đã trải qua nhiều đại chiến như vậy, hắn đã hòa nhập với bọn họ. Hiện tại coi như cũng có thể nói xen vào được. Hù dọa thế nào? Chúng ta 37 người chạy đến bên thành của người ta để hù dọa sao? Người nói chúng ta sợ bọn họ, hay bọn họ sợ chúng ta? Lăng túc trừng mắt với Lý Vĩ một cái. Đúng là không dùng đầu suy nghĩ. Vậy chúng ta có thể trà trộn vào trong thành của bọn họ để hù dọa. Chúng ta đổi quần áo dân chúng nhân lúc mưa to trà trộn vào trong thành không phải là được rồi sao? Lý Vĩ còn không phục nói tiếp. Tuy nhiên đổi lại chỉ có ánh mắt khinh bị của bọn họ. Ngay cả Âu Dương cũng không ngoại lệ. Còn muốn trà trộn vào trong thành sao? Trung đội số 7 có thể đi tới ngày hôm nay là dựa vào cái gì? Còn không phải là tốc độ như gió và lực sát thương mạnh sao? Nếu như quảng vũ khí và chiến má đi, đổi thành thuần phục. Trà trộn vào trong thành thì không có vấn đề, nhưng sau khi trà trộn vào trong thành, vậy làm sao để hù dọa đây? Dựa vào cái miệng sao? Nếu như 37 người đều giống như Vương Ngông May ra mới có khả năng. Nếu không như vậy đi. Âu Dương Tử trên mặt đất đứng lên đi tới bên cạnh lang túc ngồi xổm xuống nói. Ngươi xem như vậy có được không? Chúng ta cứ dựa theo cách nói của Lý Vĩ đi tới dưới thành hù dọa bọn họ. Hù dọa như thế nào? Lăng Túc không cho rằng Âu Dương không có đầu góc giống Lý Vĩ. Nếu hắn dám nói như vậy, nhất định có chiêu gì phía sau. Nhưng phía sau là chiêu gì, Lăng Túc tạm thời chưa rõ. Chúng ta có 37 người đương nhiên không thể nào hù dọa được bọn họ. Nhưng chúng ta suy nghĩ theo hướng khác. Nếu chúng ta ở bên dưới thành tạo cho bọn họ chút hỗn loạn. Sau đó dùng danh nghĩa hạ chiến thư hù dọa bọn họ. Các người nghĩ sao? Âu Dương nghĩ ra một phương pháp giả chó sói vây đuôi to hủ dọa người. Hạ chiến thư. Làm sao hạ chiến thư được? Đây là lần đầu tiên lăng túc nghe nói trong chiến tranh còn có chiến thư. Nhưng hắn vẫn muốn nghe thử một chút về dự tính của Âu Dương. Trên đường chúng ta đánh tới đây, khẳng định kẻ địch đã biết sự hiện hữu của chúng ta. Chỉ có điều đến nay chúng ta không chết một người nào. Hơn nữa trên đường sông tới đây, chúng ta cũng không để người nào sống. Quân địch không thể nào biết số lượng của bọn ta. Phải biết rằng mỗi lần đánh, chúng ta đều lấy ít thắng nhiều, nhưng quân địch lại không biết điều đó. Âu Dương nói xong lại nhìn Lăng Túc. Nhưng trong mắt Lăng Túc vẫn có chút mờ mịt. Nói như thế, chúng ta biết chúng ta chỉ có 37 người. Chúng ta chỉ có thể tập kích không thể công thành. Nhưng kẻ địch không biết. Cho nên hiện tại 37 người chúng ta chạy đến dưới thành đối phương tạo một chút hỗn loạn. Đến lúc đó chúng ta có bao nhiêu người không phải do chúng ta định đoạt sao? Chỉ cần con số không quá khoa trường, hẳn là bọn họ sẽ đều tin tưởng. Âu Dương nói ra dụng ý của hắn. Ý ngươi là muốn chúng ta báo số lượng giả để bọn họ cảm thấy chúng ta không phải là 37, có thể là 370 người, thậm chí là 3700 người, khiến bọn họ khẩn trương lo sợ. Sau đó bọn họ phải cầu viện tới quân phía Bắc sao? Lăng Túc nghe xong chủ ý của Âu Dương, Ánh mắt liền sáng lên. Không cần phải nghi ngờ, đây là một kế sách vô cùng hoàn mỹ. Không sai. Chỉ có điều chiến thư này chúng ta không thể làm quá lộ liễu. Chúng ta phải giống như vô tình để lộ ra, khiến bọn họ cảm thấy chúng ta chẳng qua là quân tiên phong. Đại quân sẽ lập tức tới sau. Âu Dương biết, thật ra một chiêu này cũng rất nguy hiểm. Bởi vì sau khi bọn họ khiêu khích như vậy sẽ bại lộ vị trí của mình. Nhất định phải lập tức vòng qua đại thương Sơn bỏ chạy, bằng không sẽ nhất định bị vây giết. Rất đúng. Lang túc ở bên cạnh gật đầu nhưng trong lòng lại tự hỏi rốt cuộc phải làm sao mới có thể giống như vô tình để lộ ra một tin tức giả tạo còn có thể khiến đối phương tin tưởng. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Để Âu Dương đứng trước trận bắn bọn họ, sau đó chúng ta quay đầu bước đi là được. Lý Vĩ lại mở miệng lần nữa. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ không có đầu vóc. Âu Dương chừng mắt với gia hỏa này một cái. Nói đùa sao? Đứng trước trận bắn người không phải có vấn đề sao? Hơn nữa còn bắn xong liền đi. Người đi được sao? Ý kiến hay. Ngay thời điểm Âu Dương muốn mở miệng sỉ nhục Lý Vĩ một chút, Lăng Túc lại vỗ đùi đứng lên nói. Cứ làm như thế. Âu Dương ra trước trận bắn về phía bọn họ. Sau đó chúng ta giúp người áp trận. Đánh xong chúng ta liền đi. Hả? Nghe thấy Lăng Túc nói vậy. Âu Dương sừng sốt. Lý vi không có đầu óc, lẽ nào Lăng Túc cũng không có đầu óc. Chủ ý thiếu thông minh như vậy hắn còn nói tốt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Âu Dương dường như đã hiểu rõ suy nghĩ của Lăng Túc. Hắn quay về Lăng Túc lộ ra một nụ cười. Ha ha ha ha. Trước khi đi chúng ta còn có thể chơi bọn họ một vố. Vậy thật sự khiến lòng người hả hê. Với phong cách sấm rền gió cuốn của Lăng Túc, một khi đã nghĩ đến, sẽ lập tức chuẩn bị hành động. Âu Dương chuẩn bị cẩn thận. Lần này chỉ có một mình ngươi biểu diễn. Có được hay không đều trông cậy vào bản thân ngươi. Lăng túc vô vô vào vai Âu Dương tiếp tục nói. Lần này ra ngoài được, ta sẽ tự mình tới quân bộ xin công cho ngươi. Lăng túc vừa mở miệng, một đám kỵ sĩ của trung đội số 7 lập tức gật đầu. Không nghi ngờ chút nào, đoạn đường đi vào đây, nếu như không có Âu Dương bọn họ đừng nói là đốt kho quân nu. Chỉ sợ chỉ mới đụng phải 300 bộ binh tinh nhuệ bọn họ đã bị tiêu diệt. Nếu như thật sự phải sinh công, vậy nhất định Gâu Dương phải đứng đầu. Mưa đã ngớt. Cuối cùng tất cả kỵ sĩ trung đội số 7 đã đi xuống Đại Thương Sơn. Lúc này đang là hoàng hôn. Sau khi mưa hết, không ngờ bầu trời xuất hiện ánh nắng chiều. Nhìn qua trông thật mỹ lệ động lòng người. Nhưng dù cảnh sắc mỹ lệ tới mức nào, lúc này người của trung đội số 7 đều không có tâm tình để xem. Đặc biệt là Âu Dương, lần này hắn phải bắn trước trận. Hơn nữa hắn còn ở dưới thành người ta ở trên thành. Hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Bọn họ một đường vội vàng đi về phía phì Thủy Thành. Tuy rằng trời vừa mưa to, nhưng quan đạo của Tây Kỳ Quốc thực sự không tồi. chí ít không có quá nhiều nước đạo. Hơn nữa, bởi vì trời mới mưa to, trên quan đạo căn bản không nhìn thấy nửa bóng người. Trung đội số 7 liền nên ngang mặc quân phục của Đại Vận Quốc đi trên quan đạo. Phi Thủy Thành, một thành không được tính là quá lớn, nhưng vì là thành thị ở biên giới gần với trận địa tiền tuyến nhất, nên nơi này có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Bởi vậy một tiểu thành không lớn lại có tưởng thành cao tới 20 mấy mét. chương 35, bắn trước trận. Khi trung đội số 7 nhìn thấy Phi Thủy Thành, bầu trời chỉ còn lại một tia nắng chiều. Lúc này, toàn bộ Phi Thủy Thành tương đối yên ắng. Ngoại trừ đám binh sĩ trên tường thành đứng tản mạn trò chuyện với nhau về một vài vấn đề kẻ nhạt nào đó ra, tại cửa thành căn bản không thấy có bách tính ra vào. Người nói đội quân đột nhập vào phía sau chúng ta có bao nhiêu người. Một tên binh sĩ thủ vệ nghiêng người dựa vào tường thành quay lại nhìn người bên cạnh hỏi. Nghe nói có hơn ngàn người. Hơn nữa còn là một đội quân bí mật tinh nhuệ nhất của đoàn kỵ sĩ si lao nhọn. Một gã vệ binh khác đang đứng sát bên trường thương của mình trả lời. Hơn ngàn người đột nhập vào quê hương chúng ta, vậy mà tiền tuyến lại không hề có chút tin tức nào. Người nói có phải bọn họ ăn cơm hưởng phí hay không? Người binh sĩ kia rõ ràng hết sức bất mãn đối với tiền tuyến. Ừ, bên tiền tuyến phía Nam còn may. Phía Bắc đúng là đánh trận nào bại trận đó. Ta đoán những người này từ phía Bắc tiến đến. Người vệ binh đang đứng cạnh trường thương cũng vô cùng khó chịu với việc phía Bắc nhiều lần chiến bại như vậy. Ngươi nói hơn ngàn người biến mất trong nhiều ngày như vậy, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Một người binh sĩ khác cũng mở miệng. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là một tân binh. Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là tấn công phỉ thủy thành chúng ta. Người binh sĩ đứng sát sát trưởng thương nhìn người tân binh kia với vẻ khinh thường. Hắn thuận miệng nói đùa. Nhưng khi hắn nói xong câu này lại phát hiện người tân binh kia tái mặt lại. Đánh! Đánh! Đánh vì Thủy Thành. Thật sự. Thật sự đánh tới rồi. Biểu hiện của người tân binh kia nhất thời khiến một đám lao binh rửa lưng vào tường thành phá lên cười. Bọn họ còn tưởng rằng tiểu tử này bị một câu nói của bọn họ dọa thành như vậy. Nhưng không chờ bọn họ tiếp tục sỉ nhục lá gan của người tân binh này, bọn họ đã nhìn thấy một mũi tam lang tiến màu đen đột nhiên bay tới, trực tiếp xuyên qua cổ họng của người tân binh kia ghim hắn vào cây cột phía sau. Đột nhiên xuất hiện biến hóa như vậy. Cho dù là một đám lao binh tự nhận đã nhìn thấy nhiều cũng ngây người ra. Nhưng bọn họ chỉ sửng sốt 3-4 giây đã ý thức được chuyện gì phát sinh. Địch tấn công. Có địch tấn công. Một đám lao binh la lên. Đóng cửa thành. Mau đóng cửa thành. Có địch tấn công. Vô số lao binh la lên khiến tên vệ binh phụ trách gác cửa thành phía dưới căn bản không kịp xem rốt cuộc có bao nhiêu người tới, đã vội vã đóng cửa thành lại. Các lao binh trên tường thành vội vàng lấy cung tiễn ra chuẩn bị bắn chết kẻ địch phía dưới. Một lao binh kéo dây cung sau đó đứng dậy chuẩn bị bắn xuống dưới. Nhưng hắn vừa thò đầu ra, lập tức có một mũi tam lăng tiến màu đen bay tới bắn thủng đầu của hắn. Lúc này hâu Dương đứng sau ngựa, dùng ngựa làm tấm chán. Hắn kéo thư kiêu cung, không ngừng nhắm vào các cung thủ trên tường thành. Chỉ cần có người thò đầu ra, hắn lập tức dùng một mũi tên bắn chết người đó. Suy nghĩ tới chuyện bắn trả làm gì. Nhanh đi gọi người. Nhanh gọi người đi. Một đám cung thủ lão binh dù sao cũng không phải là chuyên nghiệp. Bọn họ chỉ có thể bán tên, nhưng nếu nói về độ chính sách, thực sự quá thảm hại. Hiệu suất của Phi Thủy Thành vẫn rất tốt. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn trăm cung thủ tay cầm trường cung leo lên tường thành thay thế một đám lao binh chỉ có thể dựa vào tường thành không dám phản kích. Hơn trăm cung thủ này nhanh chóng tìm vị trí. Sau đó cùng đưa trường cung ra bắt đầu chuẩn bị bắn lại quân địch phía dưới thành. Thế nhưng khi bọn họ đưa trường cung ra lại nhìn thấy bên dưới thành chỉ có một nhóm kỵ binh đứng ở phía xa. So với tình cảnh mấy ngàn người công thành trong tưởng tượng của bọn họ có sự chênh lệch quá lớn. Vèo! Ngay khi bọn họ đang cân nhắc, một mũi tam lang tiến màu đen từ phía xa bay thẳng lên tường thành bắn thủng đầu một tên cung thủ. Lúc này một đám cung thủ bị lôi đến cũng mặc kệ kẻ địch phía dưới có bao nhiêu người. Bọn họ bắt đầu điên cuồng kéo cung tên trong tay chuẩn bị bắn trả. Trong lúc nhất thời, hơn trăm mũi tên từ phía sau tưởng thành bỗng nhiên bay ra. Nhưng hơn trăm mũi tên này căn bản đều liên tục rơi xuống mặt đất. Bọn họ bắn không tới Âu Dương, nhưng không có nghĩa là Âu Dương không bắn tới bọn họ. Từng mũi tên trong tay Âu Dương liên tiếp nối đuôi nhau điên cuồng bắn ra. Mỗi mũi tên bắn ra liền có một cung thủ bị ghim trên tường thành. Trong lúc nhất thời hơn trăm cung thủ trên tường thành đều sương sở, bị một mình Âu Dương áp chế từ xa. Tạng ất. Trên tường thành có người sắp điên. Trong số bọn họ không có ai là thần xạ thủ. tâm bắn của bọn họ căn bản không xa. Vào lúc này bất kể họ bắn thế nào cũng đừng hòng bắn tới chỗ kẻ địch. Nhưng kẻ địch lại có thể không ngừng bắn chết người của bọn họ. Đây là lần đầu tiên bọn họ phải trải qua một cuộc chiến ất ước như vậy. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Người ta tổng cộng có tới 30, 40 người. Hơn nữa từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ chỉ có một thần xạ thủ ra tay. Nhưng không ngờ chỉ dựa vào một mình thần xạ thủ đã đè chết tất cả cung thủ bọn họ. Kỵ binh đâu? Cho kỵ binh xuất kích. Cung thủ trên tường thành nổi giận. Vào lúc này bọn họ giống như đám lao binh lúc này. Ngoại trừ nút vào phía sau tường thành, căn bản không dám thỏ đầu ra. Ai thỏ đầu ra, sẽ bị mũi tam lang tiến màu đen kia bay tới lấy tính mạng của hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, cuối cùng thành chủ phỉ thủy thành mới leo lên tường thành. Hắn nhìn thấy một đám cung thủ nút ở phía sau tường thành. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là đối phương có lực lượng cung thủ lớn áp chế bọn họ. Thướng quân! Nhanh phái kỵ binh xuất kích! Chúng ta bị áp chế. Một tên cung thủ không biết xấu hổ quay về thành chủ phì Thủy Thành la lên. Hắn căn bản không biết viết chữ mất mặt như thế nào. Hơn 100 người bị một người áp chế đến mức không dám thò đầu ra khỏi tường thành. Nói bọn họ đi ra không phải là tự sát sao. Phái kỵ binh. Quân địch có bao nhiêu người. Thanh chủ phì Thủy Thành nói xong đã chạy đến bên cạnh tường thành. Nhưng hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Ngay trong nháy mắt khi hắn vừa vươn đầu ra. Một mũi tam lăng tiễn màu đen đã chờ sẵn từ lâu bay đến trước mắt của hắn. Hắn thậm chí còn không có cơ hội phản ứng đã trực tiếp bị mũi tên này bắn thủng đầu. Một đám cung thủ nhìn thành chủ phỉ thủy thành bị bắn chết, mặt bọn họ đều tái cả lại. Không hiểu phía dưới là quái vật gì vậy. Với khoảng cách xa như thế, từng mũi tên bay tới, không có lần nào trượt. Hiện tại ngay cả thành chủ cũng bị bắn chết. Một mũi tên bắn chết thành chủ phỉ thủy thành. Âu Dương ở phía dưới đã phát hiện ra tình huống này. Bởi vì vừa nãy khi mũi tên của hắn bắn ra, hắn đã phát hiện người vừa bị hắn bắn chết khác với đám cung thủ bình thường. Bởi vì người kêu mang theo chiến khôi. Hơn nữa nhìn trang phục rõ ràng có vẻ lớn hơn binh sĩ bình thường. chương 36, hoàn toàn đẻ chết. Tạng ất. Ta bắn chết một tướng lĩnh. Tất nhiên Âu Dương không biết hắn vừa bắn chết thành chủ phì thủy thành. Dưới cái nhìn của hắn. Đó hẳn là một tướng lĩnh nào đó trong thành. Gần xong rồi. Chúng ta xông lên hù dọa bọn họ một chút, sau đó chuẩn bị rút lui. Thị lực của lăng túc không biến thái như Âu Dương, cho nên hắn căn bản không nhìn thấy được Âu Dương đã bắn chết ai. Bằng không dựa vào hiểu biết của hắn đối với Tây Kỳ quốc tất nhiên có thể biết người ăn mặc như vậy nhất định là tướng chỉ huy cao nhất. Giết! 36 tên kỵ sĩ phóng ngựa ra. Lần này trận hình có chút hỗn loạn. Bởi vì bọn họ căn bản không cần giết người, chỉ cần lao ra mấy trăm mét, sau đó có thể xoay người rời khỏi. Lúc này tất cả cung thủ trên tường thành bị một mình Âu Dương ép đến mức đầu không dám ngóc dậy. Bọn họ vọt lên để biểu thị không áp lực. Ha ha ha! Cái gì mà Phi Thủy Thành? Chờ khi đại quân vừa đến, Phi Thủy Thành chính là của chúng ta. Chúng ta đi. Lang túc đi đầu vọt tới dưới thành tường, cố ý la lớn một câu, sau đó quay đầu ngựa lại. Tất cả kỵ sĩ của trung đội số 7 đều xoay người rời đi. Lúc này Âu Dương đã nhảy lên chiến mã của hắn. Vị trí này của hắn vô cùng an toàn. Với khoảng cách này, chỉ cần đối phương không có thần xạ thủ, nhất định không có vấn đề. Tất nhiên phỉ thủy thành nhò nhỏ này không thể có thần xạ thủ được. Bởi vì vào lúc này thần xạ thủ đều ở tiền tuyến để trợ chiến. Trung đội số 7 đến nhanh đi cũng nhanh. Chưa tới một phút. Bọn họ đã biến mất khỏi tầm mắt của binh sĩ Phỉ Thủy Thành. Mãi đến khi bọn họ rời đi được 4, 5 phút, cung thủ trên tường thành vẫn còn nằm nhoài phía dưới tường thành sững sờ nhìn bị thành chủ bị một mũi tên bắn thủng đầu không dám nói một câu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngay sau khi trung đội số 7 rời khỏi chưa đầy nửa giờ, mười mấy con chim ưng đưa tin từ trong Phỉ Thủy Thành bay về phía Bắc phát ra tín hiệu cầu viện. Tuy rằng lần này trung đội số 7 chỉ có hơn 30 người, Nhưng hơn 30 người đã bắn thủng đầu thành chủ của bọn họ, hơn nữa còn buông lời cho biết đại quân của bọn họ sắp tới lấy Phi Thủy Thành. Vào lúc này Phi Thủy Thành mất đi chủ thành chủ, tất nhiên không dám tự tiện chủ trương. Cho nên bọn họ chỉ có thể cầu viện với quân trấn thủ phía Bắc đang ở gần bọn họ nhất. Trung đội số 7 một đường không ngừng không nghỉ chạy đến Đại Thương Sơn. Sau khi nghỉ ngơi tại Đại Thương Sơn 10 phút, Đám người bọn họ nhân lúc đêm tối bắt đầu vòng qua Đại Thương Sơn tiến về phương Bắc. Tốc độ của bọn họ không nhanh, bởi vì bọn họ muốn tránh cục diện phải đụng độ với quân chấn thủ phía Bắc. Đây có thể nói là một chiêu hiểm. Cũng may Hâu Dương có thị lực biến thái. Khi quân phía Bắc nhận được tin tức, nhất định sẽ lo lắng về Phì Thủy Thành, dọc theo đường đi hẳn sẽ hành quân gấp. Cho nên bọn họ vẫn có thể tránh được quân phương Bắc. Chỉ cần có thể tránh được quân phía Bắc, Bọn họ có thể từ lỗ hổng xuất hiện do quân phía Bắc rời đi chi viện, phá thủng vòng vây ra ngoài. Trên đường tiến lên, Lang Túc không ngừng tính toán xem lúc nào quân phía Bắc mới có thể nhận được tín hiệu. Sau khi nhận được tín hiệu bọn họ sẽ đi tới vị trí nào, từ vị trí nào gấp rút tiếp viện cho phỉ Thủy Thành. Cho nên dọc đường đường đi, Lang Túc không ngừng nhìn bản đồ. Đã đến giây phút quan trọng, tất cả đều đã được quyết định. Hiện tại chỉ còn thiếu đột phá vòng vây. Chỉ cần bọn họ có thể trở về, vậy không chút nghi ngờ, mỗi người bọn họ đều trở thành anh hùng của Đại vận quốc. Một mình xâm nhập vào mấy trăm rằm phía sau lưng quân địch, chém giết gần nghìn quân địch, phóng hỏa đốt một kho quân nhu còn khiến quân địch phía Bắc gặp tình thế xấu, phải điều nhân thủ về chi viện cho phỉ Thủy Thành. Bất kỳ chuyện nào cũng là một công lao rất lớn. Lăng Túc rất muốn biết, sau khi phụ thân hắn vẫn cao cao tại thượng biết được hắn lập ra những chiến tích này sẽ có biểu hiện thế nào. Báo. Quân chấn thủ phía Bắc Đại Vận Quốc Đỗng nhiên nhận được chiến báo. Trước đó không lâu, quân Tây Kỳ quốc trấn thủ phía Bắc đột nhiên rút ra chừng 5.000 người gấp rút tiếp viện cho phỉ Thủy Thành. Biến hóa này khiến Đại Vận Quốc có chút khó hiểu. Chẳng lẽ đầu góc của quân Tây Kỳ quốc chấn thủ phía Bắc bị đá rơi chúng sao? Phi Thủy Thành đang tốt, tại sao bọn họ lại muốn gấp rút tiếp viện cho phỉ Thủy Thành? Thông xoay chấn thủ phía Bắc Tiếu Minh vẫn nhìn chiến báo trong tay. Hắn thực sự không biết rốt cuộc quân địch định giờ trò quỷ gì. Bọn họ vốn đang trấn áp quân của Tây Kỳ Quốc. Lúc này Tây Kỳ Quốc lại điều nhân thủ đi. Đây không phải là khiến hoàn cảnh xấu càng thêm rõ ràng sao. Điều này không phù hợp. Quân sư ngươi thấy thế nào? Tiếu Minh vẫn nhìn quân sư Diêm Lương đang ở bên cạnh. Hắn nhữ mày mở miệng hỏi rò. Không biết, hành động này của Tây Kỳ Quốc quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diêm Lương cũng không hiểu rốt cuộc lúc này phì Thủy Thành đã xảy ra chuyện gì khiến quân Tây Kỳ lại không thể không điều nhân thủ gấp rút đi tiếp viện. Quân sư, ngươi nói có phải là trò quỷ của đoàn kỵ binh thần bí kia không? Vào lúc này Tiếu Minh vẫn bỗng nhiên phát sinh ra một suy nghĩ hoang đường như thế. Trước đây không lâu bọn họ đã nhận được mệnh lệnh của Đại Nguyên Soái nói có một trung đội số 7 xâm nhập vào hậu phương lớn của quân địch, đồng thời tạo ra những trận thắng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như quân trấn thủ phía Bắc phát hiện tung tích của bọn họ, nhất định không tiếc mọi giá cứu bọn họ trở về. Tại thời điểm nhận được tin tức kia, Tiếu Minh Vận không mấy coi trọng. Phải biết rằng, bất kể là trung đội số 7 hay là trung đội số 70, một khi xông vào phía sau quân địch, khả năng đi ra quá nhỏ. Hơn nữa cho dù bọn họ muốn cứu viện cũng không có khả năng. Bọn họ không thể có năng lực lớn tới mức khiến phì thủy thành thất thủ chứ. Diêm Lương nhìn Tiếu Minh Vận. Hắn cũng giống Tiếu Minh Vận. Tuy rằng ý niệm xoay chuyển một chút, nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị bỏ qua. Vậy quân sư có cảm thấy đây là một âm ưu hay không? Tiếu Minh Vận nhìn Diêm Lương. Không cần nghi ngờ, lúc này chính là thời điểm tốt để phát động tổng tiến công. Bọn họ vốn đang có ưu thế, hiện tại ưu thế của bọn họ càng thêm rõ ràng. Nếu như hiện tại phát động tổng tiến công, nhất định sẽ đạt được chiến tích không tồi. Chờ thêm một chút. Để thám tử nghĩ biện pháp thâm nhập một chút, xem 5.000 quân Tây Kỳ phía Bắc đi đâu đã. Diêm Lương là một quân sư rất thận trọng, cho nên lúc này hắn vẫn chủ trương chiến thuật thận trọng. Hắn sợ đây là âm mưu của Tây Kỳ. Được. Thiếu Minh Vận cũng tán thành với cách nói của Diêm Lương. Hắn quay về phía tên lính liên lạc phân phó xuống, bắt đầu phái ra thám tử tinh nhuệ tìm biện pháp xâm nhập vào quân địch điều tra tình huống có liên quan với chuyện quân Tây Kỳ rời đi. chương 37 Dọa ra thời cơ chiến đấu. Bên này điều tra, bên kia trung đội số 7 trải qua 2 ngày hành quân gấp đã thành công tránh được quân Tây kỳ phía Bắc, xuất hiện phía sau quân Tây kỳ phía Bắc. Mà lúc này chắn trước mặt bọn họ chỉ có một phòng tuyến cuối cùng. Chỉ cần xông qua được phòng tuyến này, bọn họ đã có thể trở về đại vận. Nếu như bọn họ có thể trở lại, bọn họ sẽ tạo ra một đoạn chuyển kỳ về trung đội số 7 của bọn họ. Người của trung đội số 7 đã trốn trong một rừng cây nhỏ suốt một ngày. Bọn họ đang ở cách quân Tây Kỳ trấn thủ phía Bắc chưa đầy 20 dặm. Bọn họ có thể nghe được tiếng kêu thi thoảng truyền lại. Đội trưởng, quân phía Bắc chúng ta dở cho quỷ gì vậy? Có cơ hội tốt như vậy sao không phát động tổng tiến công? Vương nông gãi đầu nhìn lăng túc ở phía sau dò hỏi. Không biết. Chúng ta giúp bọn họ dẫn đi 5.000 người. Bọn họ vốn đang có ưu thế. Đáng lý phải phát động tổng tiến công mới đúng nhưng đã hai ngày sao bọn họ lại không có một chút động tính gì Lang túc đang suy nghĩ không hiểu thống soái quân phía Bắc đang làm gì nếu như bỏ lỡ cơ hội này vậy muốn tìm lại một thời cơ chiến đấu như vậy gần như là không thể thống soái quân phía Bắc Hình như là Tiếu Minh vận thì phải hắc chỉ suy nghĩ một chút hắn nhớ Tiếu Minh vận này chính là một thống soái vô cùng bảo thủ Nếu hắn không nằm chắc phần thắng Sẽ không dễ dàng xuất kích. Giống như lần này, nếu như đổi lại là vị thống xoáy khác đến chỉ huy, khẳng định đã phát động tổng tiến công đánh quân phía Bắc liên tiếp thất bại. Nhưng tiếu minh vận lại lãng phí hai ngày. Tiếu minh vận này thuộc phái bảo thủ am hiểu phòng thủ, nhưng đáng tiếc về phương diện tấn công sẽ làm hỏng thời cơ chiến đấu. Khi ta còn ở nhà đã từng nghe nói. Không ngờ được tiếu minh vận này lại bảo thủ như thế. Nếu tiếp tục như vậy một khi quân phía Bắc biết bị treo đùa trở về, chúng ta thật sự ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lang túc chăm tính vạn tính cũng không tính đến chuyện bọn họ đi đến một bước này lại gặp phải vấn đề khó khăn như thế. Lúc này chỉ cần quân phía Bắc xuống tới, bọn họ lập tức có thể mượn sự hôn loạn thành công trở về. Nhưng hiện tại quân phía Bắc còn thận trọng hơn cả quân Tây Kỳ. Không nhìn ra được bọn họ có bất kỳ ý định tấn công nào. Điều này thực sự khiến người ta đau đầu. Nam báo, một binh sĩ đưa tin vọt vào trong đại trướng của Tiếu Minh Vận. Lúc này Tiếu Minh Vận và Diêm Lương đã gấp đến độ lửa cháy đến nơi. 5000 quân Tây Kỳ rời khỏi tiền tuyến sắp được 2 ngày. Trong 2 ngày này bọn họ lại không phát động tấn công. Đại Nguyên Soái đang ở vị trí chấn thủ phía đông nam cũng đã biết chuyện này. Hơn nữa Đại Nguyên Soái đang tự mình tới đây. Tiểu Minh Vận biết, đây chính là sự bất mãn của Đại Nguyên Soái Lăng Trung Thiên đối với mình. Trong thời gian 2 ngày, nếu như cuối cùng điều tra ra được kết quả là âm hưu còn tốt. Nếu như quả thực đúng là quân Tây Kỳ rút đi 5.000 quân trợ giúp phì Thủy Thành, bọn họ lại không hề tấn công, vậy chức thống xoáy quân phía Bắc của hắn đã kết thúc. Nói đi, Tiếu Minh vẫn biết, đây hẳn là tin tức của thám tử từ tiền tuyến báo về. 3 ngày trước đó, một đội kỵ binh giống như trung đội số 7 xuất hiện ở dưới chân phỉ Thủy Thành tiến hành công kích. Binh sĩ đưa tin mới nói tới đây lập tức bị Diêm Lương ngắt lời. hắn chợt nghe Diêm Lương trừng mắt nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Là trung đội số 7. Còn phát động công kích đối với Phì Thủy Thành. Đúng vậy quân sư đại nhân. Ba ngày trước đó, một đội kỵ binh nghi ngờ là trung đội số 7. Đã phát động công kích đối với Phì Thủy Thành. Sau khi giết giết thành chủ Phì Thủy Thành đã ung dung rời đi. Số lượng quân địch thương vong không nhiều. Đội kỵ binh này không tổn thất một người. Hai ngày trước quân phía Bắc nhận được chim ưng đưa tin của Phì Thủy Thành, phái ra 5.000 quân khẩn cấp trợ giúp Phì Thủy Thành. Lúc này đã đến Phì Thủy Thành. Thật ra, bản thân binh sĩ đưa tin có phần không dám tin tưởng vào tin tức tình báo này. Nhưng phần tin tức này do một đám thám báo tinh nhuệ nhất dùng tính mạng đổi lấy. Thất nhiên không có khả năng có bất cứ vấn đề gì. Sau khi nghe xong tin tức tình báo này, Hai người Tiếu Minh Vận và Diêm Lương trận mắt há hốc mồm không biết nên mở miệng như thế nào. Trung đội kỵ binh chỉ khoảng 40 người dám tấn công vào một thành thị. Điều này đã không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là bọn họ còn giết chết thành chủ của người ta mà không tổn thất một người. Rốt cuộc tin tức tình báo này là đáng tin hay là vô căn cứ? Tin tình báo này không có vấn đề chứ? Tiếu Minh Vận nhìn binh sĩ đưa tin. Dù như thế nào hắn cũng có phần không thể nào tiếp nhận được tin tình báo này. Chính xác 100% Binh sĩ đưa tin khẳng định chắc chắn. Nhanh. Chuyên lệnh tất cả quân đội nhanh chóng tập hợp. Nhanh. Lúc này Tiếu Minh vẫn cũng bất chấp vấn đề tại sao một trung đội kỵ binh chỉ có 40 kỵ binh lại có thể phát động tấn công đối với Phi Thủy Thành. Hắn chỉ biết, nếu như hiện tại hắn không phát động tổng tiến công, đợi tới lúc Lăng Trung Thiên đến đây. Không phải chỉ đơn giản lấy đi trước thống xoáy phía bắc của hắn. Nếu như hiện tại hắn còn không phát động công kích, sợ là lăng trung thiên vừa tới sẽ chem chết hắn ngay tại chỗ. Làm hỏng thời cơ chiến đấu hai ngày, rốt cuộc sau khi nhận được tin tình báo, quân đại vận trấn thủ phía bắc đã phát động tổng tiến công đối với quân Tây Kỳ. Nhưng đang tiếc thời gian bọn họ phát động tổng tiến công có hơi chậm. Lúc này bọn họ phát động tấn công mặc dù có thể giành được một ít thắng lợi. Nhưng không thể nào hoàn toàn đánh bại quân phía Bắc. Thiếu Minh vận tự mình dẫn binh lên chiến trường. Lúc này trong lòng hắn đầy hổ thẹn. Trước đây sư huynh Lăng Trung Thiên đã nhiều lần nói về tác phong bảo thủ của hắn. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy phương pháp này của mình mới là ổn thỏa nhất. Hơn nữa từ trước tới nay hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nhưng lần này, đã phát động tổng tiến công. Lăng Túc đống nhiên đứng lên. Lúc này hắn đã có thể nghe được tiếng trông trận và tiếng hô của các binh sĩ từ phía xa vòng tới. Tăng ất. Rốt cuộc hắn đã phát động tổng tiến công. Nếu sư thúc tiếu minh vẫn còn không phát động công kích, chắc hẳn phụ thân ta sẽ đập chết hắn. Chúng ta chuẩn bị xông lên. Lang thúc xoay người nhảy lên chiến mã của hắn, sau đó truyền lệnh cho thủ hạ của mình. Một lần nữa, chúng ta mặc kệ chiến trường đánh như thế nào, trực tiếp xông ra khỏi hậu phương lớn của kẻ địch, từ bên trái lao ra. Lăng túc không tính giết địch. Mấy vạn người đại hô chiến, cho dù bọn họ cường đại hơn nữa, nhưng chưa đẩy 40 người vọt vào chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn lựa chọn sông ra từ phía bên trái của quân Tây Kỳ. Đó là vị trí yếu nhất. chương 38, kỵ binh từ phía sau lưng sông ra, thượng. Lúc này trên chiến trường, quân đại vận phía Bắc đã phát động tổng tiến công. 40, 50.000 binh sĩ tạo thành thế trận xung phong. Khi thế bảng bạc gần như có thể xé rách thiên địa. Quân Tây Kỳ trấn thủ phía Bắc cũng không hoàn toàn chỉ phòng ngự. Vào lúc này, nếu bọn họ bị động phòng thủ, rất có khả năng sẽ bị một đợt tấn công khác đánh vào trong quân doanh. Một khi xuất hiện tình huống như thế, bên Tây Kỳ tất sẽ đại loạn. Làm không tốt đến lúc đó quân doanh cũng sẽ mất. Nói như vậy bọn họ chỉ có thể lui lại phía sau, chấn thủ phi thủy thành. Đứng vững cho ta. Thiếu minh vận kia chỉ là một kẻ vô dụ. Hắn nhiều nhất chỉ công kích được một đợt. Đứng bưng trước đợt công kích này, chúng ta có thể đánh thắng. Thông xoay quân Tây Kỳ phía Bắc tự mình cầm lấy rùi trống, gõ trống trận văng trời. Nhưng vào lúc này, bên Tây Kỳ lại xuất hiện hoàn cảnh xấu không nhỏ. Tuy rằng trận hình không sụp đổ, nhưng trước đại quân Đại Vận Anh dũng khí thế liều chết, giống như đã hít thuốc lắc, khiến khí thế của bọn họ giảm mạnh. Phía xa, tại biên giới Đại Vận, Lăng Trung Thiên âm trầm nhìn chiến trường đang chiến đấu ác liệt. Quý bên cạnh hắn chính là quân sư Diêm Lương. Sau khi cuộc chiến đấu được khai hỏa chưa tới 10 phút, Lăng Trung Thiên đã một mình chạy tới nơi này. Mà khi hắn nghe Diêm Lương nói cho biết, hai người ngu xuẩn này không ngờ chỉ vừa mới phát động tổng tiến công. Hắn đã một cước giấm Diêm Lương gục xuống. Nguyên Soái Thực sự! Thật sự là thám báo vừa mới phát tin tức tới. Diêm Lương vẫn có ý định giải thích cho mình và Tiếu Minh Vận. Thôi lắm. Thám báo của các người đều ăn cất sao? Phải chờ người khác rút đi hai ngày người mới nhận được tin tức. Nếu như toàn bộ thám báo đại vận đều giống như thám báo của các người, vậy chúng ta trực tiếp đầu hàng được rồi. Lăng Trung Thiên nói xong lại đạp Diêm Lương một cước. Cho tới bây giờ tên ngu xuẩn này còn dùng lý do thấp kém như vậy sao? Hai bên đại chiến, thám báo hẳn là bay đầy trời mới đúng. Cho dù không thể nhận được tin tức tình báo hoàn chỉnh, nhưng nhất định phải biết được một phần. Nhưng hai người ngu xuẩn này quá giỏi. Đợi người ta chạy đi mới phái người thăm dò. Sao bọn họ không đợi tới lúc đánh giặc xong mới đi điều tra luôn một thể? Nguyên Soái Diêm lương cũng biết lần này bọn họ phạm phải sai lầm rất lớn. Làm lỡ thời cơ chiến đấu như vậy là một trọng tội. Lăng Trung Thiên đã nhiều lần thông báo bọn họ có thể ra tay nhất định phải tổng tiến công ra tay không tiếc phải trả giá. Nhưng Tiếu Minh vẫn lại kéo dài tới ngày hôm nay mới tấn công. Thật may lúc này Tiếu Minh vẫn chỉ huy ở phía trước bằng không dựa vào hiểu biết của Diêm Lương đối với Lăng Trung Thiên, chỉ sợ Lăng Trung Thiên có thể đánh sư đệ của hắn hộp máu ngay tại chỗ. Tình hình trận chiến hiện nay thế nào? Quân địch rút về tiếp viện đang ở đâu? Lăng Trung Thiên cũng biết. Chuyện đến nước này chỉ có thể lựa chọn cứu chữa. 5.000 đại quân của quân địch tạm thời vẫn đang ở phì Thủy Thành. Tuy nhiên đội kỵ binh thần bí kia lại không hề phát động tấn công. Nếu như tiền tuyến căng thẳng, có lẽ bọn họ sẽ trở về tiền tuyến. Lần này Diêm Lương đã điều tra rất kỹ. Nếu vào lúc này còn trả lời không biết, hậu quả thật sự sẽ rất nghiêm trọng. Chuyên lệnh cho Minh Vận, nhanh chóng công kích. Nhất định phải chiếm được nơi đóng quân chức khi viện binh của bọn họ đến. Lăng Trung Thiên quay về Diêm Lương giống to một tiếng. Diêm Lương vội vàng bỏ dậy chạy về phía chiến trường. Ngay khi Diêm Lương vừa chạy ra, thân thể Lăng Trung Thiên liền từ từ bay lên. Thân thể hắn từ từ bay lên rất cao trên không trung. Chỉ trong một thoáng, hắn đã bay lên tới 100m phía trên không trung quan sát toàn bộ chiến trường. Mà trong lúc hắn bay lên, trung đội số 7 cũng từ một nơi yếu kém phía sau lưng kẻ địch bắt đầu xung phong. 37 tên kỵ sĩ trong chiến trường khổng lồ như vậy giống như một viên đá ném vào trong biển rộng. Cho dù bọn họ hung manh hơn nữa, căn bản không lật nổi sóng lớn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Dĩ nhiên, trung đội số 7 không dự định lật sóng. Bởi vì bọn họ căn bản không có ý định hôn chiến tại đây. Cục diện hôn loạn như vậy, bọn họ chỉ có một cơ hội tấn công. Nếu đợt tấn công lần này kết thúc, cho dù bọn họ xông ra lần thứ 2 cũng không có khả năng thành công. Trận đại chiến này là mười mấy vạn người hôn chiến. Phạm vi trải dài tới mấy chục dặm. Cho dù là nơi yếu kém, ít nhất bọn họ cũng phải một đường xung phong tới hơn một dặm mới có thể tiến vào phạm vi của quân đại vận. Âu Dương, chú ý bắn chết thần xạ thủ của đối phương. Lăng Túc biết, vào thời điểm này, trên chiến trận điều gì đáng sợ nhất? Đối mặt với toàn bộ binh, hơn nữa bọn họ còn đột nhiên tập kích từ phía sau, sẽ không có mấy binh sĩ có thể phản ứng kịp. Nhưng binh sĩ không phản ứng kịp không có nghĩa là thần xạ thủ ẩn nấp ở chỗ cao cũng không phản ứng kịp. Trong phạm vi bộ binh hôn chiến lớn như vậy, đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh xông ra. Đó chính là hạc giữa bầy gà. Hơn nữa mỗi người bọn họ còn mặc chế phục riêng của đoàn kỵ si đao nhọn. Mặc kệ bắn chết người nào trong số bọn họ, đều có thể có được chiến công vượt xa so với bắn chết binh lính bình thường. Xông lên, lang túc vẫn dẫn đầu trận hình xung kích. Mà lần này Âu Dương không đi cuối cùng. Hắn được một đám kỵ sĩ vây ở giữa. Mỗi người đều dùng khiên tròn bảo vệ chặt chẽ cho Âu Dương. Đề phòng Âu Dương bị thần xạ thủ bắn chết. Mở vị trí bên trái cho ta. Âu Dương bỗng nhiên kéo dài cung tiễn. Tam lăng tiễn nhanh chóng bắn về phía bên trái. Sau đó liền nhìn thấy tam lăng tiễn của Âu Dương thành công bắn chết một thần xạ thủ đang chuẩn bị dương cung ngắm bắn về phía bên này. Xông lên. Đừng dừng lại. Nhất định phải xông tới. Âu Dương chú ý thần sạ thủ. Có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Không giết nổi thì bỏ chạy. Lúc này lăng túc không mong giết người, chỉ mong vọt tới phạm vi của quân mình. Lúc này bọn họ đang trong khu vực rất nguy hiểm. Chỉ cần xông về phía trước một dặm, như vậy sẽ đến khu vực an toàn. Một dặm đường này, nếu như là lúc bình thường, đối với trung đội số 7 có khả năng chỉ chấp mắt đã tới. Nhưng trên chiến trường hỗn loạn như vậy, cho dù kỵ binh điên cùng dấm đạp lên bộ binh nhưng muốn tiến lên nửa bước cũng khó. Cẩn thận bên phải. Lúc này trên đuổi vương mông đã bị bắn trúng một mũi tên. Mũi tên này vốn bắn vào cổ họng của hắn. Cũng may hắn phản ứng nhanh dùng cánh tay đưa khiên tới gạt ra, khiến mũi tên phóng tới bị chạy đi, bắn xuống đuổi hắn. Ta đến đây. Âu Dương Tử trên ngừa quay người thay đổi tư thế. Tay hắn kéo dài dây cùng thứ kêu cung. Một mũi tam lăng tiễn tử trên dây cung bay ra, vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp bắn tới vị trí thần xạ thủ phía bên phải. Nhưng đang tiếc hiện tại quá hôn loạn. Hơn nữa thần xạ thủ của đối phương vô cùng ngại bén. chương 39, kỵ binh tử phía sau lưng sông ra, hạ. Khi mũi tên của Âu Dương vừa bay ra, hắn đã ẩn mình phía sau tấm khiên. Tuy tấm khiên có thể bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng không thể khiến hắn khỏi bị thương. Tam lang tiễn của Âu Dương trực tiếp xuyên qua tấm khiên, sau đó xuyên qua vai trái của người này, ghim hắn vào tấm khiên. Lại một mũi tên tiếp theo bay ra. Âu Dương bắn ra mũi tên này hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác. Mũi tên này đuổi theo mũi tên trước, cũng xuyên qua tấm khiên, sau đó không ngờ quỷ thần xui khiến bắn thủng tấm khiên xuyên qua yết hầu của thần xạ thủ. Có kỵ binh, có kỵ binh. Hai phe nhân mã đều phát hiện có đội kỵ binh đột nhiên xuất hiện. Khi bên Tây kỳ quốc trợt phát hiện có một đội kỵ binh nhỏ xuất hiện bên trong quân doanh của mình, bọn họ lập tức trở nên hỗn loạn. Quân bên Đại vận quốc lại nhận ra đội kỵ binh này là người của bọn họ. Là đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Là người của đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Nhanh tới cứu viện. Nhìn thấy đám người đang bị bao vây không ngờ là đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Bộ binh Đại vận quốc lại phát động đợt tấn công Dũng mãnh với ý định cứu viện cho trung đội số 7. Lăng Trung Thiên đang ở trên không cũng nhìn thấy trung đội số 7 này đột nhiên xông ra. Với nhãn lực của hắn, cho dù là khoảng cách rất xa, hắn liếc mắt đã có thể nhìn thấy người đang dẫn dầu đoàn kỵ binh khó nhọc tấn công quân địch để trở về chính là con trai của hắn. Hay cho tiểu tử nhà ngươi. Không ngờ đã chạy đến đây rồi. Giờ phút này trong lòng Lăng Trung Thiên vô cùng vui mừng. Mặc dù đứa con trai này trời sinh đối nghịch với mình, nhưng bất kể thế nào máu mủ tình thâm. Thân tình thì không cách nào thay đổi. Cho dù Lăng Túc có đối nghịch với hắn thế nào, vẫn là con trai của hắn. Ồ! Lăng Trung Tiên nhìn thấy trung đội số 7, hắn trợt phát hiện trung đội số 7 dường như khác hẳn. Tuy lúc này trung đội số 7 chỉ có 37 người bị vây trong vạn quân, không ngờ không có bất kỳ sự hoảng loạn nào. Ban đầu bọn họ từ trận xung phong hình nón chuyển thành một trận phòng ngự hình ống từ từ di chuyển về phía quân mình. Tại trung tâm của chiến trận hình ống, Một người tuổi trẻ tay cầm chiến cung màu tím đậm không ngừng kéo cung bán tên. Những thần xạ thủ vừa nãy còn vô cùng kiêu ngạo, hiện tại đối diện với hắn không ngờ toàn bộ trở nên căm lặng. Áp chế. Đây là hoàn toàn áp chế. Lăng Trung Thiên có chút khó tin nhìn Âu Dương không ngừng kéo cung bán tên. Không ngờ chỉ dựa vào một mình hắn đã có thể áp chế được 10 thần xạ thủ của đối phương. Điều này thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Tuy toàn trung đội số 7 bị bao vây chặt chẽ, Nhưng 37 người bọn họ chưa từng xuất hiện biểu hiện hoảng Loạn nào. Trái lại trong vạn quân, bọn họ lại tạo thành một chấn động nhỏ. Kỵ binh trên chiến trường không có tác dụng lớn lắm. Nhưng mặc dù trung đội số 7 mất đi thế tấn công, thực tế lực chiến đấu gần như không giảm bớt. Đặc biệt là sau khi Âu Dương ở trong trận trợ giúp bọn họ áp chế thần xạ thủ của đối phương, trung đội số 7 càng không kiêng kỵ bắt đầu đại sát tiến lên. Lăng Trung Thiên bay lơ lửng trong không trung. Tuy rằng hắn có thực lực kinh người, nhưng hắn biết, mình không thể tham gia vào cuộc chiến này. Bản thân hắn chính là một lục tiên. Các quốc gia đều có một vài quy ước, đó chính là không cho phép tu luyện giả tham gia các cuộc chiến tranh bình thường. Cho nên mặc dù nhìn thấy con trai mình bị bao vây, hắn lại chỉ có thể xuất ruột. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cũng may, tuy trung đội số 7 bị bao vây, nhưng bọn họ lại không hề có dấu hiệu tan giã. Trái lại bọn họ trước sau vẫn di chuyển từ từ về phía quân đại vận. Chỉ trong chốc lát, trung đội số 7 đã rút ngắn khoảng cách một dặm đến vị trí chỉ còn chưa tới 500 m Từ vị trí này bọn họ đã có thể nhìn thấy quân đại vận đang cố gắng xông về phía bọn họ. Nhìn thấy quân phía bắc rung manh xuống tới, trung đội số 7 giống như được khích lệ. chợt nghe lang túc giống to một tiếng chem chết một tên binh sĩ mang trường thương. Sau đó từ trong vạn quân xuất hiện một khe hở nhỏ khiến hắn có thể tấn công làm rối loạn trận hình của những kẻ sông tới tính ngăn cản vây khốn bọn họ. Cũng thừa dịp lăng túc tấn công lần này, toàn bộ trung đội số 7 đột nhiên từ chiến trận hình ống biến thành chiến trận hình nón tiến nhanh về phía trước hơn 100 m Cứu viện trung đội số 7. Nhanh tấn công về phía trước. Lúc này Tiếu Minh vẫn đang chỉ huy trong loạn quân đã phát hiện trung đội số 7 bị bao vây. Nhưng hắn và lăng trung tiên đều là lục tiên. Hắn không thể vận dụng lực lượng của chính mình tại đây được. Bằng không, không cần người khác đọc thủ, sư môn của hắn sẽ bắt hắn lại. Xông lên. Xông về phía phía trước. Mở một đường tới cho trung đội số 7. Vào lúc này, Tiếu Minh vẫn tương đối sốt ruột. Đừng thấy trung đội số 7 ở bên trong vạn quân, giết trái giết phải. Nhưng chỉ trong chốc lát, bọn họ gần như người nào cũng bị thương. Ngoại trừ thần xạ thủ bị vây ở giữa đang không ngừng bắn ra tam lăng tiễn màu đen, lực chiến đấu của toàn bộ trung đội số 7 đã giảm xuống đến 3 phần 10. Bọn họ nhờ có Âu Dương áp chế đối với thần xạ thủ của đối phương, cho nên tới nay trung đội số 7 vẫn chưa xuất hiện giảm quân số. Âu Dương áp chết bọn họ. Những người khác theo ta tấn công một lần cuối cùng. Lúc này bọn họ chỉ còn cách quân đại vận 200 m Chỉ cần có thể thuận lợi tổ chức một đợt tấn công nữa. Như vậy bọn họ có thể phá vòng vây ra ngoài. Yên tâm. Các người cứ tổ chức tấn công, bọn họ không làm gì được đâu. Tam lăng tiễn màu đen của Âu Dương không ngừng bay ra. Mỗi mũi tên của hắn bắn ra, đều có 2-3 đến 3 tên binh sĩ bị hắn bắn chết tại chỗ. Toàn bộ thần xạ thủ phía xa đều trốn sau tấm khiên. Chỉ trong chốc lát bọn họ đã hoảng sợ. Bất kể là người nào, chỉ cần thò đầu ra, nhất định sẽ có một mũi tam lăng tiễn bay tới. Tam lăng tiễn này thực sự quá cường lực, lại có thể xuyên qua tấm khiên bắn bọn họ bị thương. Bọn họ vốn có 12 thần sạ thủ. Hiện tại đã bị Âu Dương bắn chết 2 người. 10 người còn lại có 3 người bị bắn thương. 7 người kia bị áp chế đến mức khổ sở, hoàn toàn không có biện pháp nào khác. Ngăn cản đội kỵ bên kia. Lúc này một tên tướng lĩnh bên quân địch đã phát hiện trung đội số 7 xuất hiện trong đại quân của bọn họ đang không ngừng xông ra. Trung đội số 7 chỉ xông tới một hồi đã đánh chết một, 200 người. Đặc biệt là thần xạ thủ của bọn họ. Người kia quả thực chính là một kẻ biến thái. Trong loạn quân vẫn có thể dựa vào sự hiểm trợ của chiến hưu áp chế gắt gao đối với tất cả thần xạ thủ của bọn họ. Tên tướng lĩnh này nhìn thấy, gần như không thể tin nổi. Vẹo! Người này còn chưa nói dứt lời, một mũi tam lăng tiễn màu đen bắn thẳng về phía đầu của hắn. Âu Dương đang tìm kiếm tướng lĩnh quân địch từ lâu. Gia hỏa này vừa lên tiếng đã tiết lộ vị trí của hắn. Chương 40, một cùng bắn bốn mũi tên. Tam lăng tiễn của Âu Dương giống như là một lệnh phù đòi mạng từng mũi tên nối nhau bay về phía gia hỏa kia. Âu Dương liên tục bắn ra ba mũi tên. Mỗi mũi tên không rời vị trí hiểm yếu của tên tướng lĩnh. Nhưng khi ba mũi tên bay đến trước người của tên tướng lĩnh kia, Âu Dương lại nhìn thấy gia hỏa kia bỗng nhiên vùng một khiên lớn ra. Ba mũi tam lăng tiễn do hắn bắn ra gần như cùng một lúc đã bị tấm khiên kia đánh bay. Tăng ất. Âu Dương quả thực không thể tin được vào mắt mình. Tên tướng lĩnh này thật sự hung manh tới mức thái quá. Mũi tên của hắn mạnh đến mức nào trong lòng hắn rõ nhất. Nhưng đối phương lại có thể dễ dàng đỡ được ba mũi tam lăng tiễn của hắn như vậy. Điều này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một sự đá kích rất lớn. Ta cho người đập. Âu Dương nhất thời nổi giận. Hắn rút từ phía sau lưng ra 4 mũi tam lăng tiễn màu đen, đồng thời đặt lên trên dây cùng một cung 4 mũi tên. Lúc này, Âu Dương cũng mặc kệ đến cùng có mấy mũi tên có thể chung đích. Dù sao đi nữa cục diện hôn loạn như vậy, cho dù bắn chệ cũng có thể bắn chết người. Tuy nhiên lần này vận khí của hắn vô cùng tốt. Một cung 4 mũi tên chỉ có tỷ lệ thành công 3 phần mới lại được hắn bắn ra. Có thể thấy bốn mũi tam lăng tiễn màu đen bay xung quanh nhau để hợp thành một tiễn trận nhỏ nhỏ bắn về phía tên tướng lính kia. Nhìn thấy Âu Dương một cung đồng thời bắn ra bốn mũi tên, đừng nói là tướng lính quân địch, cho dù là lăng trung thiên đang đứng trên không trung xem chiến cũng cảm thấy bối rối. Hắn không phải không biết về truyền thuyết một cung hai mũi tên của thần xạ thủ. Nhưng đây tuyệt đối là lần đầu tiên hắn nghe nói và nhìn thấy một cung đồng thời bắn ra bốn mũi tên. Bốn mũi tên này không phải bị bắn ra lung tung. Từ quỹ đạo bay ra của chúng có thể phán đoán được, bốn mũi tên này sẽ lần lượt bắn tới những chỗ hiểm yếu trên người tướng lĩnh quân địch. Tên tướng Linh quân địch tay cầm tấm khiên nhìn thấy bốn mũi Tam lăng tiễn bay xung quanh nhau tiến về phía hắn, trong mắt của hắn cũng đầy vẻ khó tin. Nhưng hắn không hề hoảng loạn. Thân là một yêu chiến sĩ, hắn không cho rằng một thần xạ thủ nho nhỏ có thể làm gì được hắn. Nếu như không phải bởi vì có vài điều lệ hạn chế hắn có thể xông tới giết chết Âu Dương, bất cứ lúc nào. Bốn mũi tam lăng tiễn quấn lấy nhau, bay đến trước mặt tướng lĩnh quân địch. Người này lại vùng tấm khiên trong tay lên đánh về phía bốn mũi tam lăng tiễn đang bàn tới. Hắn muốn đánh bay tất cả bốn mũi tam lăng tiễn. Nhưng khi hắn Vung tấm khiên lên, trên mặt Âu Dương lại xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Người cho rằng một cung bốn mũi tên của Lão Tử có thể dễ dàng đập như vậy sao? Chết đi cho ta. Trong lòng thầm Âu Dương nghĩ. Chỉ thấy bốn mũi tam lăng tiễn cuốn lấy nhau trên không chung và chạm nhỏ một cái. Sau đó bốn mũi tam lăng tiện giống như bị lực lượng nào đó không chế. Giữa không chung, chúng bất ngờ cùng lúc tạo thành một đường vòng cung. Bốn mũi tên lượt lượt bay về phía các phía trên dưới trái phải của người này. Người này căn bản không ngờ được sẽ có biến hóa như vậy. Thấm khiên của hắn đã vung ra. Thời điểm hắn vung ra. Bốn mũi tam lăng tiễn đã thay đổi phương hướng trực tiếp bắn vào bốn điểm hiểm yếu trên dưới phải trái của hắn. Trên mặt người này lộ vẻ kinh sợ. Đồng thời không ngờ thân thể của hắn xuất hiện một sự vạn vẻo gần như khó tin nổi. Hẳn là dựa vào lực lượng này, hắn đã lăn tròn dưới đất, tránh thoát được bốn mũi tên đòi mạng. Dưới tình huống như vậy cũng có thể thất thủ, Âu Dương biết hắn nhất định đã đụng phải cao nhân. Bốn mũi tên vừa nãy... Bất kể là lực lượng hay tốc độ hoặc là kỹ xảo cũng là biểu hiện cao nhất của hắn. Nhưng như vậy cũng không thể làm gì được người này. Trong nháy mắt Âu Dương đã bỏ đi ý định tiếp tục bắn chết người này. Tuy Âu Dương bỏ qua ý định tiếp tục bắn chết hắn, nhưng tên tướng lĩnh bị ép phải biểu diễn hành động lăn tròn trên mặt đất mặt đã tím cả lại. Bản thân hắn là một yêu chiến sĩ tứ dai. Hắn lại bị một thần xạ thủ không chắc đã tu luyện ép tới mức mất mặt như vậy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hắn liền bay lên cao. Không ngờ hắn trực tiếp dẫm lên vai binh sĩ trước mặt điên cuồng lao về phía Âu Dương. Trên bầu trời, Lăng Trung Thiên nhìn Âu Dương cùng một vãn phong giao thủ ngắn ngủi, nội tâm hắn thực sự quá chấn động. Tuy thực lực của một vãn phong thấp hơn hắn rất nhiều, nhưng một vãn phong là một yêu chiến sĩ tứ dai. Yêu chiến sĩ đối với người bình thường mà nói, cho dù không biến thân cũng là tồn tại vô địch. Nhưng hôm nay một Vãn Phong lại bị một thần xạ thủ nhỏ nhỏ kia dùng thần khí ép hắn phải biểu diễn trò lăn tròn trên mặt đất. Nếu như không phải Lăng Trung Thiên tận mắt nhìn thấy, chắc chắn hắn sẽ không tin. Mà khi hắn thấy một Vãn Phong dũng nhiên giẫm lên vài binh sĩ từ phía xa sông tới chỗ trung đội số 7, trên mặt của hắn bất ngờ xuất hiện vẻ mừng rỡ. Một Vãn Phong, đây là người tự mình muốn chết, đừng trách ta." Lăng Trung Thiên nhìn thấy Mục Vãn Phong đã cách trung đội số 7 chưa đầy 100 Thân thể của hắn đống nhiên từ trên không trung lao xuống. Chỉ một khắc trước khi một vãn phong sắp ra tay, hắn đã ngăn cản ở trước người một văn phong. Một văn phong, người vi phạm điều ước của tứ quốc. Ta chỉ có thể tiễn người lên đường thôi. Lăng Trung Thiên nói xong, trong tay của hắn đống nhiên bay ra một tia chớp. Tia chớp này từ trong tay lăng Trung Thiên bay ra giống như một lôi xà, thân thể bốn lượn đánh về phía một văn phong. Một tiếng gầm lớn văng lên. Nhìn Lăng Trung Thiên bỗng nhiên xuất hiện, một vãn phong gần như muốn tắt cho mình một cái thật mạnh. Thật ra vừa nãy hắn đã phát hiện Lăng Trung Thiên đang ở trên không trung xem chiến. Hắn rất thông minh không lựa chọn động thủ. Dù sao Lăng Trung Thiên chính là lục tiên thất dai. Mình đối đầu với hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cũng may còn có điều lệ tứ quốc, ở trên chiến trường, tu luyện giả không được phép ra tay. Nhưng vừa nãy hắn bị Âu Dương trêu chọc như vậy không ngờ lại quên mất Lăng Trung Thiên đang ở trên không trung, lại ngu đột xuất chạy tới muốn đập chết Âu Dương. Hiện tại Lăng Trung Thiên nắm được cơ hội từ không trung lao xuống. Một vãn phong giống to một tiếng, liền thấy xung quanh thân thể của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy cường đại. Sau đó từng phần chiến giáp trên người một vãn phong vỡ ra thành từng mảnh. Trong nháy mắt hắn bất ngờ biến thành một con quái vật có da màu xanh, đầu mọc hai sừng. Tăng ất. Lúc này, con ngươi của Âu Dương trận tròn như muốn rơi ra ngoài. Vừa nãy Lăng Trung Thiên tử trên không trung bay xuống hắn đã bị chấn động không nhẹ. Hiện tại lại thấy siêu sẩy đạ biến thân. Cho dù hắn là người bình tĩnh tới mức nào, nhưng vào lúc này cũng tuyệt đối không có cách nào giữ bình tĩnh được nữa. Chương 41, siêu sẩy đạ. Cháu trai, bên này. Lại một tiếng kêu lớn. Đã thấy Tiếu Minh vẫn vẫn ngủ đông trên đài chỉ huy cũng hóa thân trở thành một quái vật. Tuy nhiên bộ dáng của hắn không giống như một văn phong. So với dáng dấp quái vật của một văn phong, hắn ngoại trừ làn da xanh lục, thân thể bắt đầu lớn hơn, nhưng không hề có sửng. Lại một siêu sẩy đà nữa. Âu Dương che miệng mình. Hắn cảm giác dường như mình tiến vào trong một thế giới huyền ảo. Đã bay trên không trùng, còn biến thân thành siêu sẩy đà. Rốt cuộc đây là thế giới quái quỷ gì vậy? Ẩm. Thời điểm Tiếu Minh vẫn tiếp ứng cho trung đội số 7. Một đòn sấm sét của Lăng Trung Thiên vừa phát ra đã mạnh mẽ đánh lên người Mộc Văn Phong. Một đòn này tạo ra huy lực trực tiếp đẩy siêu sấy đà do Mộc vãn Phong biến thân bay đi 10 m để chết một đám binh lính bình thường. Lăng Trung Thiên! Người dám giết ta sao? Ra trên ngực Mộc vãn Phong bị chóc một miếng lớn. Lúc này máu từ trong vết thương chảy ra. Mộc Văn Phong trừng đôi mắt đỏ như máu nhìn Lăng Trung Thiên gầm lên. Thử! Vi phạm điều ước của Tứ Quốc! Hôm nay ngươi phải chết. Lăng Trung Thiên chờ cơ hội này đã lâu. Hiện tại nếu một vãn phong đã xuất thủ trước phá vỡ quý củ, vậy bất luận thế nào hắn cũng không thể buông thà cho một vãn phong. a một vãn phong hét lớn một tiếng, trực tiếp nắm hai tên binh sĩ bên cạnh, xem như ám khí ném về phía Lăng Trung Thiên. Lăng Trung Thiên không để ý tới hai tên binh sĩ bị ném tới. Chán của hắn bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang lẽ lên khiến hai tên binh sĩ bay tới bị chém thành bốn đoạn từ trên không chung rơi xuống đất. Cùng lúc này, một vãn phong cũng từ mặt đất nhảy lên. Lúc này toàn thân hắn màu xanh, nhìn thế nào cũng giống như một con quốc lớn. Hơn nữa con quốc này rất khó coi. Tốc độ nhảy lên của hắn sắp đạt tới cực hạ. Hai bàn tay một vãn phong mở ra, dơ những ngóng bước sắc nhọn. Tất nhiên mục tiêu của hắn chính là lăng trung thiên đang ở trên bầu trời. Hắn muốn nhân lúc Lăng Trung Thiên đánh giết hai tên binh sĩ để tiến hành đánh lén. Nhưng ai biết sau khi hắn nhảy lên lại phát hiện Lăng Trung Thiên đã sớm giải quyết xong hai tên binh sĩ kia. Lúc này trong tay Lăng Trung Thiên đã ngưng kết ra một đạo kiếm quang màu bạc. Đạo kiếm quang này đâm thẳng về phía một vãn phong. Lúc này một vãn phong đang dừng lại trong không chung. Cho dù hắn muốn né tránh cũng gần như là không thể. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là lập tức tạo ra một tấm khiên ngân quang chặn ở trước mặt. Tính liều chết chống đỡ một đòn này. Nhưng do đẳng cấp chênh lệnh quá lớn. Lăng Trung Thiên là lục tiên thất dài cao hơn một vãn phong ba dài. Một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua tấm khiên của một vãn phong, sau đó lại xuyên qua lồng ngực của một vãn phong đánh nát yêu đan của hắn, chém chết hắn ngay tại chỗ. Âu Dương nhìn cuộc giao đấu ngắn ngủi trên bầu trời, miệng hắn vẫn há hốc. Giờ phút này hắn đã biết, hiểu biết của mình đối với thế giới này quả thực thấp đến cực điểm. Lăng Trung Thiên bay trên bầu trời dùng kiếm quang chiến đấu thật giống như tiên nhân trong thần thoại. Một vãn phong biến thân thành người sởi đạ giống như trong truyền thuyết yêu ma. Tóm lại thế giới này có bí mật gì? Những tồn tại siêu nhiên này là gì? Âu Dương nghĩ không ra nhân loại làm sao có thể đạt được trình độ như vậy. Tuy nhiên trong lúc hắn đang suy ngẫm những điều này, chợt nghe có tiếng gầm rú của lăng túc chuyển đến. Mẹ nó, Âu Dương! Người choáng váng cái gì? Nhanh lên không chết bây giờ. Âu Dương đống nhiên quay đầu lại. Lúc này hắn nhìn thấy lăng túc đang di chuyển về phía hắn. Vừa nay hắn mãi quan sát cuộc chiến trên bầu trời không ngờ bất chi bất giác đã rời khỏi đội ngũ. Cũng may trong lúc đó không có ai đến ám sát hắn. Bằng không hiện tại hắn đã phun máu tươi nằm tại chỗ. Âu Dương đột nhiên kéo mạnh dây cương chiến mã của mình, vọt về vị trí của lăng túc ở phía trước. Nhờ lăng túc bảo hộ. Bọn họ đã thành công sông về trận doanh của quân đại vận trấn thủ phía Bắc. Quân phía Bắc nhìn thấy Âu Dương và Lăng Túc đột phá vòng vây nhanh chóng nhường một vị trí cho bọn họ. Âu Dương được Lăng Túc dẫn theo di chuyển về phía sau chiến trường. Ngươi nhìn cái gì? Vừa nãy ngươi có biết nguy hiểm tới mức nào không? Lăng Túc có chút buồn bực. Gia hỏa Âu Dương này nổi tiếng bình tĩnh. Sao vừa nãy lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy? Thật may lúc đó có Tiếu Minh vẫn tổ chức một đợt công kích đánh lùi đợt tấn công của quân địch. Bằng không hiện tại sợ là Âu Dương đã bị giết chết. Âu Dương là đội viên xuất sắc nhất của Lăng Túc. Vừa nãy sau khi Lăng Túc xông ra ngoài, mới phát hiện thiếu Âu Dương. Hắn lại một lần nữa quay lại chiến trường tìm kiếm Âu Dương. Cho dù giờ phút này toàn thân hắn đều là vết đau, hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ bất kỳ huynh đệ nào của mình. Cũng may lăng túc chạy tới đúng lúc khiến Âu Dương tỉnh lại mới theo hắn tử trong quân địch sông ra. Bằng không lúc này Âu Dương chắc chắn đã chết trong loại quân. Bị lăng túc một đường kéo đi, Âu Dương còn không ngừng quay đầu lại nhìn lăng trung thiên đang lơ lửng trên bầu trời, trong tay cầm quang kiếm giống như thiên thần. Lúc này hắn bỗng nhiên nảy sinh một ý tưởng có chút kỳ quái. Đến chừng nào ta mới có thể cường đại đến mức một mũi tên bắn chết cường giả như vậy. Ý nghĩ này của Âu Dương chỉ vừa lóe lên liền biến mất. Phải biết rằng, lúc này Lăng Trung Thiên giống như một thiên thần chân chính. Bất kể đối với thị giác hay tâm linh của Âu Dương mà nói, đều là một đá kích rất lớn. Hắn biết, Lăng Trung Thiên hẳn không phải là một người bình thường. Mặc dù hắn có thể có được kỹ thuật bắn cung thần kỳ, nhưng so với Lăng Trung Thiên cường đại như thế, hắn chỉ giống như một con kiến. Còn xem sao? Vẫn còn xem được sao? Ngày hôm nay ngươi làm sao vậy? Trước đây không phát hiện ngươi thất thần như vậy bao giờ. Lăng túc nhìn thấy Âu Dương vẫn còn quay đầu lại nhìn, hắn có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng lục tiên hiếm thấy, có mấy người thậm chí cả đời đều khó có thể nhìn thấy được. Nhưng ngươi cũng không thể đứng giữa chiến trường mà xem như vậy được. Đương nhiên lăng túc không biết, Âu Dương đến từ một thời đại khoa học kỹ thuật. Trong thời đại của hắn, muốn bay chỉ có thể dựa vào máy bay. Nếu không nhờ vào bất kỳ vật thể nào, bay mãi mãi chỉ là một mơ ước. Âu Dương cảm thấy, ở thời đại của hắn, chỉ sợ bất cứ người nào cũng muốn được bay như Lăng Trung Thiên. Mà khi hắn đột nhiên đi tới thế giới này, đồng thời tận mắt thấy tất cả những điều đó, cho dù hắn có bình tĩnh mấy cũng khó tránh khỏi thất thần. Người đang bay kia là ai vậy? Âu Dương nhìn Lăng Túc. Hắn biết người kia hẳn là một tướng lĩnh có địa vị vô cùng cao. Từ giáp tử kim điêu long trên người hắn, Có thể nhìn ra được điều đó. Đại nguyên Soái tam quân đại vận Lăng Trung Thiên. Lăng Túc liếc mắt nhìn phụ thân một cái. Tại đại vận quốc, Lăng Trung Thiên đại biểu cho sự bất bại, chính là chiến thần vô địch. chương 42, Lục điệu thần tiên. Tuy rằng thường ngày hắn luôn đối nghịch với phụ thân, nhưng trên thực tế trong lòng hắn vẫn vô cùng kính ngưỡng cha của mình. Lăng! Các ngươi Cảm giác câu dương vẫn rất ngại bén. Hắn nhìn thấy sự biến hóa trong mắt Lăng Túc. Cùng với việc hai người cùng họ đã có thể phán đoán ra, Lăng Túc và Lăng Trung Thiên hẳn có quan hệ gì đó. Ôi! Hắn chính là phụ thân ta. Lăng Túc thở dài, giống như làm con trai của Lăng Trung Thiên khiến hắn rất khó chịu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hả? Hắn là cha ngươi? Vừa nãy Âu Dương nghĩ Lăng Túc và Lăng Trung Thiên có chút quan hệ. Nhưng không ngờ được đó lại là cha của Lăng Túc. Lăng Túc có một người cha Dũng manh như thế. Hắn còn có thể không dựa vào bất kỳ lực lượng nào một mình dốc sức làm. Thậm chí nguyện ý theo bọn họ mạo hiểm, xâm nhập vào phía sau lương địch. Nghĩ tới những điều này, Âu Dương cảm thấy vô cùng bội phục lăng túc. Tại sao cha ngươi có thể bay được? Âu Dương không thể chờ đợi được nữa, hỏi ra vấn đề này. Nhưng lăng túc lại có chút giật mình nhìn hắn, bộ dáng giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Không phải ngay cả lục tiên ngươi cũng không biết chứ. Lục tiên! Hóa ra gọi là lục tiên, lục địa thần tiên, quả nhiên là lục địa thần tiên. Âu Dương lầm bẩm Lúc này Lăng Túc không chịu nổi dáng vẻ của hắn, liền bố mạnh một cái vào đầu hắn nói. Cái này một lát nữa sẽ nói cho người biết. Nếu như ta còn không trị liệu, sợ là các ngươi phải chọn một đội trưởng mới. Nghe thấy Lăng Túc nói vậy, lúc này Âu Dương mới chú ý thấy trên người Lăng Túc có ít nhất 30 vết đau. Những vết thương này vẫn đang dị máu. Sắc mặt lăng túc đã trắng bệnh. Hắn có thể chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn dựa vào quyết tâm. Nhìn thấy dáng vẻ lăng túc như vậy, trong mắt Âu Dương đầy vẻ hấy náy. Vừa nãy do hắn thất thần rời khỏi đội ngũ, lăng túc bị thương thành như vậy cũng không bỏ rơi hắn, còn quay lại tìm hắn. Có một đội trưởng như vậy, Âu Dương còn có thể nói gì nữa? Cảm ơn. Một câu cảm ơn này, Âu Dương không nói ra lời. Hắn thầm nói trong lòng. Bởi vì hắn biết, Nếu hắn nói ra lăng túc sẽ mang hắn Người đâu mau tới đây Người đâu mau tới đây Âu Dương giống to Lúc này đã có mười mấy lính cứu thương vọt tới bên cạnh lăng túc Đỡ lăng túc xuống ngựa Đặt trên cáng nhấc lên đưa về phía sau Sau khi bọn họ đưa lăng túc đi Bọn họ cũng muốn đưa Âu Dương đi Nhưng lúc này trên người Âu Dương thực sự không có vết thương nào Không cần Ta không cần Âu Dương kêu lên Nhưng cho dù hắn có bốn mã lực cũng không thể nào chống lại một đám binh linh cứu thương xuống tới. Cho nên hắn trực tiếp bị kéo xuống ngựa, ép nằm lên cáng chuẩn bị đưa đi. Cung của ta. Đưa cung cho ta. Âu Dương nhìn thấy thứ kêu cung vì hỗn loạn mà rơi xuống đất, hắn mở miệng kêu to. Khi nghe hắn kêu gào như vậy, một linh cứu thương dường như đã hiểu ra. Người đó nhanh chóng giúp Âu Dương nhặt thứ kêu cung từ dưới đất lên đồng thời đưa cho hắn. Đến tận lúc cầm lấy thư kêu cùng Âu Dương mới có thể cảm thấy hoàn toàn yên tâm, để bọn họ nhấc cáng đưa đi. Một vãn phong chết là một đà kích rất lớn đối với quân Tây Kỳ quốc chấn thủ phía Bắc. Trên chiến trường, thống soái bị người ta chém giết. Lúc này cho dù còn có tướng lĩnh khác tạm thời chỉ huy, tuy nhiên mọi chuyện đã vô ích. Chưa tới nửa giờ, quân Tây Kỳ quốc trấn thủ phía Bắc đã xuất hiện cục diện tan giã. Quân Đại vận quốc nhân cơ hội xung phong liều chết. Thành công chiếm lĩnh doanh địa của Tây Kỳ Quốc. Tướng chỉ huy lâm thời của Tây Kỳ Quốc biết lúc này đã không thể cứu vãn. Hán quyết định hạ lệnh rút lui, từ bỏ trận địa tuyến đầu về giữ phì Thủy Thành. Quân đại vận đuổi theo khoảng chừng 20-30 dặm, sau khi giết chết 1.000 binh sĩ của Tây Kỳ Quốc, cuối cùng Lăng Trung Thiên không tiếp tục truy kích nữa. Dù sao đã chém giết non nửa ngày lại đuổi theo xa như vậy, binh sĩ đã vô cùng mệt mỏi. Vào lúc này cho dù nhân lúc khí thế tiếp tục đánh cũng không thu hoạch được mấy. Hơn nữa liều chết đánh đuổi có khả năng sẽ bị quân Tây Kỳ quốc quen thuộc với địa hình mai phục giết ngược lại. Hát vang khúc ca khải hoàn, đại vận quốc đánh trận này thành công chiếm được trận địa tuyến đầu phương Bắc, đánh Tây Kỳ phải bỏ chạy. Đây tuyệt đối là một thắng lợi mang tính quyết định. Tất cả binh sĩ trở về đều rất vui mừng. Sau khi đánh trận này xong, phong tuyến Tây Kỳ ở phía Bắc chỉ có thể co rút lại. Bọn họ muốn quay đầu trở lại chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Dù sao quyền chủ động đã mất. Hơn nữa sau trận đánh này sĩ khí của binh sĩ si đã giảm sút Lúc này, kỵ sĩ của trung đội số 7, kể cả Âu Dương đang ngủ say trong một cái lều lớn. Đã lâu rồi bọn họ mới có thời gian ngủ lâu như vậy, được ngủ vui vẻ như vậy nữa. Đừng thấy bọn họ xâm nhập vào phía sau lưng kẻ địch, giết kẻ địch vô cùng hà hê. Trên thực tế thời gian nghỉ ngơi của bọn họ thực sự rất ít. Sau lương địch nguy hiểm như vậy, cho dù muốn ngủ cũng không dám. Không có ai quấy nhếu trung đội số 7. Đây là mệnh lệnh của Lăng Trung Thiên. Lần này phía Bắc đại thắng, tuy rằng trung đội số 7 ở phía sau không xuất lực, nhưng toàn bộ cục diện gần như đều do trung đội số 7 tạo ra. Nếu như không phải bọn họ giết chết thành chủ phi Thủy Thành đồng thời khiến quân Tây Kỳ quốc trấn thủ phía Bắc sợ tới mức rút đi 5.000 tinh nhuệ về cứu viện, chỉ sợ sẽ không có được trận thắng này. Cho nên theo Lăng Trung Thiên thấy, chiến dịch lần này thắng lợi, không thể không có công của trung đội số 7. Hắn có thể giết chết tướng lĩnh quân địch cũng là nhờ có thần xạ thủ kia. Nếu không phải nhờ thần xạ thủ kia thành công khiêu khích một văn phòng ra tay, cho dù hắn muốn giết chết một văn phòng, nhưng vì điều ước của tứ quốc cũng phải dừng tay. Trong bộ chỉ huy quân phía Bắc, Lăng Trung Thiên đang ngồi tại vị trí đầu não. Lúc này hai người Tiếu Minh Vận và Diêm Lương túi đầu đứng phía dưới. Bộ dáng giống như con chuột nhìn thấy mèo vậy. Thiếu minh vận. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Thời cơ chiến đấu một khi mất đi, ngươi khóc cũng không có chỗ để khóc. Lần này ngươi làm lỡ thời cơ chiến đấu, ngươi biết là tội danh gì không? Lăng Trung Thiên trừng mắt nhìn Thiếu minh vận. Sư đệ của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có điều phương pháp đánh trận quá bảo thủ. Hơn nữa hắn không coi trọng tin tức tình báo. Còn nữa, lần trước ta đã phát lệnh nói rõ ràng với ngươi. Mặc kệ là lúc nào, cũng phải đảm bảo thám báo luôn trong tình trạng 24 giờ tìm hiểu tình hình phía sau lương địch. Ngươi nói cho ta biết, thám báo của ngươi đã làm gì. Tuy rằng đánh thắng trận, nhưng ngươi không thể chỉ biết thắng lợi mà không để mắt đến khuyết điểm của mình. Bằng không sau này tiếu minh vận ngươi sẽ lại phạm phải sai lầm tương tự. Nguyên Soái Ta. Tiếu minh vẫn biết, vào lúc này có biện minh thế nào cũng vô ích. Chương 43. Hồ đồ. May mà lần này đánh trận thăng lớn. Bằng không với tính cách của Lăng Trung Thiên sợ là có thể đánh hắn gần chết. Tham báo tham báo. Mỗi lần ta đều nói ngươi phải chú ý tin tức tình báo. Bản thân ngươi xem ngươi làm thế nào. Lăng Trung Thiên chỉ vào tin tức tình báo trong 10 ngày gần nhất đang nằm trên bàn. Những tin tức tình báo này đơn giản một cách đáng thương. Gần như không có tác dụng gì. Bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn tình báo của Tiếu Minh vận kém tới mức nào. Nguyên Soái mặt tướng biết tội. Thiếu Minh vẫn không có ý biện Minh nữa. Vào lúc này bản thân hắn cũng biết mình đã phạm phải sai lầm rất lớn. Nếu như không phải một vãn phong ngu ngốc đột nhiên ra tay bị làng Trung Thiên giết chết, lần này cho dù bọn họ có thể đánh thắng cũng không thể nào đánh ra thắng lợi xuất sắc như vậy. Ừ, ngươi chỉ biết nói có tội. Trước tiên nói xem, trong thắng lợi lần này, ngươi cho rằng điểm mấu chốt nhất ở đây là gì? Đánh thắng trận. Cho dù Lăng Trung Thiên sẽ trừng phạt Tiếu Minh Vận cũng sẽ không làm gì quá mức. Hắn làm như vậy thật ra chỉ đang chỉ điểm cho sư đệ của mình. Nguyên Xoái Mạc tướng cho rằng, điểm quan trọng nhất trong thắng lợi lần này chính là Nguyên Soái có thể giết chết thống soái quân địch ngay trước trận. Cũng chính bởi vì Tiếu Minh Vận biết, lần này một vãn phong chết gần như đã là dây dẫn lửa khiến đối phương tan ra. Trước trận, thống xoái của mình bị người ta giết chết, đã kích này thực sự quá lớn. Tuy nhiên Tiếu Minh vẫn còn chưa nói hết đã bị Lăng Trung Thiên ngắt lời. Chợt nghe giọng nói của Lăng Trung Thiên có chút không vui nói. Chém xoay trước trận quả thật đà kích sĩ khí của binh lính, nhưng phân tích của ngươi vẫn quá phiến diện. Lăng Trung Thiên nói xong liền đứng dậy đi tới trước một tấm bản đồ quân sự. Đây là chỗ nào? Phi Thủy Thành. Tiếu Minh vẫn không rõ tại sao Lăng Trung Thiên lại chỉ vào Phi Thủy Thành trên bản đồ. Ngu xuẩn. Nếu như không có trung đội số 7 đại náo tại Phi Thủy Thành, ngươi cảm thấy trong tình trạng vẫn còn 5.000 quân tinh nguyện, ngươi có thể đánh xuống được sao? Lúc này Lăng Trung Thiên đã có chút bội phục tiếu minh vận. Đúng là sư đệ hắn cái gì cũng tốt, nhưng lại không nắm bắt được thời điểm mấu chốt. Trung đội số 7 từ nơi này. Lăng Trung Thiên bắt đầu giảng dài tất cả chiến dịch trung đội số 7 đạt được trên đường sông vào phía sau lương địch. Ở chỗ này, Bọn họ đốt một kho quân nhu coi như gián tiếp giúp chúng ta một vấn đề nhỏ. Sau đó đám nhóc con to gan lớn mật này không ngờ không lựa chọn lùi về phía sau, mà tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Không ngờ bọn họ thực sự tiến vào đến Đại Thương Sơn. Sau khi ngủ đông tại Đại Thương Sơn một thời gian, trung đội số 7 dùng nhu kê đánh chấp nhoáng vào Phi Thủy Thành đồng thời bắn chết thành chủ Phi Thủy Thành. Lúc này mới có được cục diện tốt như vậy để ngươi giành được chiến thắng. Lăng Trung Thiên nói lại một lần về quá trình trung đội số 7 xâm nhập vào sau lương địch và trận chiến vừa giành được thắng lợi. Tiếu Minh Vận và Diêm Lương đứng bên cạnh, con mắt đã sớm lồi ra ngoài. Trung đội số 7 này một đường đi tới, có thể nói từng bước đều chính là sống sót thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng bọn họ lại có thể thành công giết một thành chủ, bình yên vô sự đi ra. Có thể tưởng tượng điều này cần tính toán tốt tới mức nào. Hơn nữa đến nay có một việc ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Ngươi có biết là cái gì không? Lăng Trung Thiên nhìn Tiếu Minh Vận. Thật ra trong lòng hắn vẫn có một nghi vấn. Cho dù chờ tới lúc nhìn thấy trung đội số 7 trở về, hắn vẫn cảm thấy không thể tin được. Tiếu Minh Vận và Diêm Lương đều không nói gì. Bọn họ cùng nhìn Lăng Trung Thiên. Bọn họ biết Lăng Trung Thiên sẽ nói ra. Chờ một hồi, Lăng Trung Thiên mở miệng nói. Bọn họ từ chỗ quân đông Nam Sông vào phía sau lương địch có 32 người. Một đường đánh tới bây giờ, không ngờ bọn họ không hề tổn thất một người nào. Lăng Trung Thiên nói xong, liền phát hiện Tiếu Minh Vận và Diêm Lương đều vô cùng bối rối. 32 người, tính cả những thành viên trung đội số 10 được giải cứu được là 37 người. Nhưng 37 người này làm sao đánh ra nhiều trận thắng tuyệt vời như vậy vẫn có thể bình yên vô sự xông ra ngoài. Nguyên Soái mặt tướng thấy có lẽ có liên quan đến thần xạ thủ kia. Tuy rằng Diêm Lương không tự mình ra trận giết địch, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rất rõ ràng biểu hiện của Âu Dương. Đặc biệt là khi trong loạn quân một mình Âu Dương thành công áp chế tất cả cung thủ của đối phương. Đồng thời sau khi Âu Dương biểu diễn kỹ thuật bắn cung thần tiễn một cung bắn ra 4 mũi tên, sâu trong lòng Diêm Lương đã có ý nghĩ như vậy. Nghe Diêm Lương nói, Lang Trung Thiên cũng gật đầu. Cho tới bây giờ hắn vẫn vô cùng bội phục đối với kỹ thuật bắn cung của Âu Dương. Âu Dương không phải là một tu luyện giả giống như hắn. Hắn chỉ là một người có chút lực lượng bình thường. Nhưng hắn làm sao không chế được cung tên trong tay mình bắn ra mũi tên điên cuồng như vậy. Tất cả những thắc mắc này chỉ có thể chờ sau khi trung đội số 7 tỉnh lại mới có thể biết được. Nhưng không nghi ngờ chút nào, lần này trung đội số 7 đã là công. Nếu như luận công ban thưởng, đủ để bọn họ thăng lên 3 cấp. Sau khi liên tục ngủ một ngày một đêm, Lăng túc là người đầu tiên tỉnh lại. Sau khi hắn tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức Chỉ cần thân thể hơi động nhẹ, vết thương trên người sẽ lập tức cảm thấy đau đớn. Sau khi hắn vừa tỉnh liền khẽ cử động thân thể một chút, nhất thời đau tới mức nghe răng nết miệng. Một đám heo. Ta vẫn là người đầu tiên tỉnh lại. Lăng túc nhìn những đội viên đang ngủ say, hắn khẽ mỉm cười. Sau đó hắn cứ nằm tại chỗ nhớ lại những cuộc đại chiến trên đoạn đường xâm nhập vào phía sau lương địch. Từ lúc chém giết 300 bộ binh tinh nhuệ cứu vương nông ra, đến đốt cháy kho quânu, lại tới chuyện một mình Âu Dương đứng trước phỉ thủy thành áp chế hơn trăm cung thủ. Trên đoạn đường này, không có chiến công nào không lớn. Lăng Tốc biết, bọn họ lập được chiến công như vậy, nhất định sẽ được ngợi khen. Nhưng nghĩ đến chuyện khen ngợi hắn lại cảm thấy đau đầu. Ôi, với tính cách của cha Chỉ sợ không thể thiếu cỡ trách một trận. Đối với sự quan tâm khác thường của Lăng Trung Thiên, hắn có chút không chịu nổi. Từ nhỏ đến lớn, Lăng Trung Thiên gần như không cho hắn một chút thể diện nào. Cho dù Lăng Túc biết Lăng Trung Thiên sợ hắn trở thành một công tử bộ trưởng thành chỉ biết dựa vào tổ tông. Nhưng có đứa con nào không muốn mình được lớn lên trong sự cưng chiều của cha mẹ. Đội trưởng, người cũng tỉnh. Giọng nói của Âu Dương chuyển đến. Thật ra Âu Dương đã tỉnh lại được một lúc. Hắn cũng đang suy nghĩ. Tuy nhiên không giống với những suy nghĩ của Lăng Túc, hắn đang nhớ lại lại những lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Có thể là do tính cách, không ngờ hắn lại mong muốn nhận được loại lực lượng kia. Chương 44, tu luyện là gì? Xoay người từ trên giường bỏ dậy, Âu Dương đi tới bên cạnh Lăng Túc. Tuy rằng Âu Dương cũng cảm giác toàn thân mình đau nhức, nhưng hắn là người duy nhất khắp người từ trên xuống dưới đều không có bất kỳ vết thương nào. Cho nên bản về thể lực Hiện tại có thể nói hắn là người có thể lực tốt nhất. Tiểu tử, tỉnh lại còn giả vờ ngủ sao. Lăng túc trừng mắt với Âu Dương một cái. Sau đó hắn nhờ Âu Dương ngâng hắn ngồi dậy. Hiện tại hắn giống như một sắc ước. Chỉ thoáng động khẽ nhất thời vết thương trên người lại khiến hắn đau tới mức nghe răng nết miệng một hồi. Không có. Ta đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Âu Dương lắp đầu. Hiện tại hắn có rất nhiều điều muốn hỏi Lăng túc. Hắn biết. Nếu Lăng Túc là con trai của Lăng Trung Thiên, vậy chuyện liên quan với Lục Tiên, hẳn hắn cũng biết rõ mới đúng. Có phải là chuyện liên quan đến cha ta hay không? Lăng Túc vừa nghĩ liền hiểu rõ Âu Dương muốn hỏi điều gì. Hắn cười nói. Không phải ngươi hoàn toàn không biết gì về Lục Tiên chứ? Âu Dương rất thẳng thắn quay về phía Lăng Túc lắt đầu. Không nghi ngờ chút nào, nếu như không phải lần này hắn gặp được trên chiến trường. Có lẽ cả đời này hắn cũng không biết tới sự tồn tại của lục tiên và siêu sầy đạc kia. Ôi! Không ngờ được ở đại vận còn có loại người như ngươi. Vậy để ta nói cho ngươi nghe một chút vậy. Lăng túc nhìn Âu Dương nói. Trên đại lục chia làm hai tồn tại, tu luyện giả và người bình thường. Như các ngươi là thuộc về người bình thường. Ngươi cũng đã nhìn thấy tu luyện giả. Chính là những người giống như phụ thân ta, lục tiên và yêu chiến sĩ hóa thân yêu ma. Có thể bay lên không? Vận dụng pháp thuật đả thương người khác. Ngoại trừ hai loại tu luyện giả này ra, trên đại lục còn có hai loại tu luyện giả khác là trận đồ sư và huyện thuật sư. Tuy nhiên rất khó gặp được hai loại tu luyện giả này. Quốc sư đại vận chúng ta chính là một huyện thuật sư. Sau này có cơ hội ngươi có thể gặp người. Đội trưởng, ngươi nói cho ta biết sự khác nhau của bốn loại tu luyện giả này được không? Âu Dương nằm ngoài phía trước người lăng túc. Trong mắt đầy tò mò nhìn lăng túc. Ban đầu hắn cho rằng đây chẳng qua chỉ là một thế giới loạn lạc tương tự với thời cổ đại. Nhưng khi nhìn thấy đám người lăng trung thiên kia có lực lượng khác hẳn người bình thường, hắn biết thế giới này phức tạp hơn sự tưởng tượng của mình rất nhiều. Người đã nhìn thấy lục tiên. Nói đơn giản lục tiên chính là thần tiên của lục địa. Bọn họ tu luyện chính là một loại pháp thuật có thể bày trên không. Một khi trở thành lục tiên có thể sử dụng một loại lực lượng được gọi là linh nguyên của thế giới này, hoặc là bay lên không trung hoặc là lấy pháp thuật đả thương địch thủ. Nghe nói lục tiên cấp cao thậm chí có thể rời núi lấp biển. Tuy nhiên tạm thời ta vẫn chưa từng nhìn thấy. Lang túc nói xong chuyện liên quan đến lục tiên, Âu Dương nghe xong một hồi cũng hiểu đại khái. Lục tiên này có vài phần giống với tiên nhân trong thần thoại. Tuy nhiên bọn họ vẫn có sự chênh lệch rất lớn so với tiên nhân có thể chuyển đổi nhật nguyện. Nhiều nhất chỉ có thể tính là người tu chân. Vậy yêu chiến sĩ thì sao? Thật ra Âu Dương hy vọng nhất không phải là trở thành lục tiên mà là yêu chiến sĩ giống như một vãn phong đã bị giết lúc đó. Hắn luôn cảm thấy hóa thân thành siêu xây đạ là một loại phương thức rất thú vị. Bởi vì như vậy mới thực sự chấn động. Ngươi cũng đã nhìn thấy yêu chiến sĩ. Bọn họ cũng lợi dụng lực lượng linh nguyên. Cường hóa bản thân tiến hành yêu hóa để chiến đấu. Yêu chiến sĩ cường đại có thể yêu hóa một binh khí thích hợp với bản thân thành vũ khí bản mệnh của mình giống như tấm khiên của một vãn phong vậy. Bọn họ nắm giữ lực lượng cường đại cùng với tính cơ động. Nhưng khuyết điểm của yêu chiến sĩ khiến bọn họ không thể so sánh với ba loại khác. Bọn họ không thể bay để chiến đấu. Không thể bay. Vậy nếu như đụng phải lục tiên bay trên không trùng, không phải là chết chắc sao. Âu Dương nghe thấy yêu chiến sĩ không ngờ không có cách nào bay được, hắn có chút buồn bực. Cũng không thể nói như vậy được. Đẳng cấp của một vãn phong kém cha ta quá nhiều. Nếu như cùng dai, yêu chiến sĩ nắm giữ năng lực phòng ngự cực mạnh. Cho dù phụ thân ta toàn lực đánh ra một kiếm cũng không có cách nào đâm thủng vũ khí bản mệnh của hắn. Tuy rằng bọn họ không có cách nào bay, nhưng với thể chất của bọn họ nhảy một cái có thể dễ dàng lên tới 100 m Yêu chiến sĩ cấp cao còn có thể chui xuống đất để đi. Đột nhiên từ dưới mặt đất sông lên trên không Trung đánh giết lục tiên đang bay không phải là chuyện không thể được. Lang túc tiếp tục giảng giải cho Âu Dương nghe về năng lực yêu chiến sĩ. Thì ra là như vậy. Không thể bay nhưng có thể chui xuống đất cũng không tồi. Âu Dương nghĩ, thật ra bay trên trời hay chui xuống đất đều có lợi ích riêng của nó. Tuy rằng đạp gió bay trên không trung xem ra rất tiêu sái, nhưng nếu để cho Âu Dương lựa chọn, Hắn tình nguyện lựa chọn chui dưới đất. Như vậy sẽ dễ dàng chạy thoát thân hơn. Người bay trên trời có tuyệt hơn nữa, vẫn có thể bị phát hiện. Nhưng chui xuống dưới đất, sẽ rất khó bị người khác truy sát. Còn về huyên thuật sư, thì ta không biết nhiều. Tuy nhiên ta biết bọn họ tu luyện chính là lực lượng linh hồn, am hiểu điều khiển linh hồn của đối phương. Bình thường huyên thuật sư cùng giai đối kháng với nhau rất dễ bị đối phương dùng chấn bạo linh hồn không chế. Bản thân Lăng Túc cũng chỉ biết có một huyện thuật sư là quốc sư của Đại Vận. Đây là một loại tu luyện giả ít một cách khác thường. Cho dù là phụ thân hắn cũng không biết rõ lắm. Còn trận đồ sư thì sao? Âu Dương tiếp tục truy hỏi. Trận đồ sư lấy bản thân làm thiên địa, khắc họa trận đồ thuộc về lực lượng của bọn họ, hoặc là tăng thêm, hoặc là nguyên rùa, hoặc là giết địch Hơn nữa trận đồ sư nắm giữ năng lực phòng ngự cùng với năng lực bay trên không trung hay đi dưới đất rất cường đại. Lăng Túc còn chưa mở miệng trả lời, đã có một giọng nam trầm từ bên ngoài chuyển đến. Chỉ thấy Lăng Trung Thiên vẫn mặc áo giáp tử kim điêu long từ bên ngoài chầm rãi đi đến. Hắn vừa nói vừa quan sát đánh giá Âu Dương. Trận đồ sư am hiểu rất nhiều lĩnh vực. So với huyên thuật sư, có thể nói trận đồ sư gần như là vô địch Dù sao huyện thuật sư chủ yếu chỉ khống chế linh hồn. Không có đội hữu trợ rút, cho dù huyện thuật sư cấp thấp có thể khống chế kẻ địch vượt cấp nhưng rất khó có thể gây ra lực sát thương. Nhưng trận đồ sư lại khác. Bình thường trận đồ sư có thể chuẩn bị một lượng lớn bùa chú. Trong thời gian chiến đấu bọn họ có thể dùng một vài trận đồ huyền rượu tạm thời khống chế ngươi, làm ngươi suy yếu, sau đó lấy bùa chú tiến hành giết địch. Hiểu biết của Lăng Trung Thiên đối với bốn loại tu luyện giả này còn vượt xa Lăng Túc. Nguyên Soái Đại Nhân Nhìn thấy Lăng Trung Thiên đi tới, Âu Dương vội vàng hành lễ. Chương 45, Hóa Yêu Quyết Vừa nay hắn mãi nghe không chú ý cho tới giờ phút này hắn mới ý thức được người đang giảng giải cho hắn nghe những điều này chính là Lăng Trung Thiên Đại Nguyên Soái Đại Vật Quốc, chính là nhân vật cấp bá chủ dưới một người trên và người. Bất kể là quyền thế hay lực lượng. Lăng Trung Thiên đều là nhân vật đỉnh cao nhất trên thế giới này. So với Lăng Trung Thiên, hiện tại Âu Dương giống như một con kiến nhỏ không đỡ nổi một đòn. Đừng thấy kỹ thuật bắn cung của hắn kinh người. Trước mặt lực lượng siêu cấp này, hắn cảm giác mình không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Giống như thời điểm hắn khiêu khích Mục Vãn Phong, nếu như không có Lăng Trung Thiên nửa đường sông ra giết, có khả năng hắn đã bị tấm lá chắn của Mục Vãn Phong đập chết trên chiến trường. Sau khi biết những điều đó, Âu Dương càng thêm khát vọng đối với năng lực này. Bất kể là đời trước hay lời này, mục tiêu của hắn chính là đứng trên kẻ khác. Trước đây, khi không biết về bốn loại tu luyện giả này, hắn nỗ lực biểu hiện mình trên chiến trường. Mà bây giờ khi biết những điều này, hắn đã có mục tiêu mới. Đó chính là trở thành một yêu chiến sĩ, một yêu cung thủ. Không phải lục tiên biết bay sao. Người có thể bay nhanh hơn cung tên trong tay ta sao. Một vãn phong yêu hóa tấm lá chán. Vậy ta yêu hóa chiến cung. Lục tiên trận đồ sư, huyện thuật sư gì đó, lão tử trốn ở lòng đất bắn tên vào ngươi, ngươi cũng không tìm được lao tử. Ngươi có trâu bò mấy cũng nguồn công. Nhìn thấy lăng trung thiên đi vào, lăng túc lập tức ngậm miệng không nói. Hắn với cha hắn căn bản không hợp nhau. Chỉ cần hai cha con vừa nói chuyện, chưa đầy 5 câu chắc chắn sẽ cãi nhau. Dĩ nhiên, mỗi một lần tranh cãi, khẳng định người thắng đều là lăng trung thiên. Đối với Lăng Trung Thiên mà nói, một khi hắn không có lý, hắn cũng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Người tên là gì? Nhìn Âu Dương, Lăng Trung Thiên vẫn cảm thấy rất hài lòng. Người thần xạ thủ trẻ tuổi này nắm giữ kỹ thuật bắn cung quá siêu Việt. Trên chiến trường, một mình hắn tạo thành lực sát thương đủ để sánh ngang nhau với mười mấy thần xạ thủ. Đặc biệt là năng lực áp chế của hắn đối với đối phương lại càng bất ngờ. Bầm nguyên Soái ta tên là Âu Dương. Âu Dương vẫn rất khẩn trương. Lần đầu tiên hắn đối mặt với một đại bột như thế. Cho dù hắn cố gắng chân tĩnh, cũng khó tránh khỏi xuất hiện tâm trạng khẩn trương. Tiểu tử rất giỏi. Con trẻ như vậy dã nắm giữ 4 mã lực. Xem ra người rất chịu khó. Đáng tiếc. Thật ra Lăng Trung Thiên đã quan sát Âu Dương hồi lâu. Từ trong mắt Âu Dương, hắn có thể nhìn thấy được khát vọng đối với lực lượng này. Nhưng khát vọng chung quy chỉ có thể là khát vọng. Nếu như không có thiên phú, cho dù ngươi khát vọng mấy cũng không có cách nào trở thành một cường giả chân chính. Đáng tiếc thiên phú của ngươi không thích hợp để tu luyện. Lăng Trung Thiên lại nói thêm một câu. Vừa nãy Âu Dương còn mừng rỡ khi được Lăng Trung Thiên khen, nhất thời lại giống như bị xét đánh. Cái gì đáng sợ nhất? Thiên phú này đáng sợ nhất. Âu Dương biết, một người thành tiểu hay không là do thiên phú của hắn quyết định. Giống như thiên phú kỹ thuật bắn cung của mình. Người khác khổ luyện 10 năm còn không bằng hắn vừa chơi vừa luyện 1 tháng. Đây tuyệt đối là do thiên phú. Nhưng bây giờ lăng trung thiên lại bỗng nhiên nói cho hắn biết, nói hắn không bất kỳ thiên phú nào để tu luyện. Bảo hắn làm sao tiếp nhận được điều này. Nguyên Soái đại nhân, vậy theo ngài ai là người từng có thiên phú? Ngay cả ông nội cũng nói thiên phú của ta rất hiếm thấy. Nhưng đến chỗ cha lại biến thành tầm thường. Rốt cuộc lăng túc không nhịn được ở bên cạnh mở miệng. Cha hắn am hiểu nhất chính là đà kích người trẻ tuổi. Bản thân hắn từ nhỏ đã bị đà kích lớn. Mà lúc này nhìn thấy cha của mình đà kích Âu Dương, hắn lập tức lên tiếng cũng vì muốn an ủi Âu Dương. Quả nhiên, sau khi nghe thấy lăng túc nói xong, trong lòng Âu Dương liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thiên phú kém hay không có thiên phú chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại cách nhau vạn dặm. Không thiên phú đại biểu ngươi không có cách nào trở thành tu luyện giả. Cho dù ngươi nỗ lực hơn nữa cũng không có cách nào bước qua một bước này. Nhưng thiên Phú kém cũng không sao. Thiên phu kém có thể dùng nỗ lực để đổi lấy. Ừ. Khi ta nói chuyện, ngươi ít sen vào cho ta. Đừng tưởng rằng đánh mấy trận thắng nhỏ liền không biết mình là ai. Lúc nào ta cũng là cha của ngươi. Lăng Trung Thiên và Lăng Túc mới nói đến câu thứ hai đã lại cãi nhau. Đúng một đôi trà con đoan ra. Chỉ cần tiếp lời đã không tránh được muốn cãi nhau. Thiên phú của Âu Dương, người bình thường không thể sánh bằng. Cho dù tu luyện nhiều nhất chỉ có thể trở thành một tu luyện giả sơ cấp. Muốn tiến thêm một bước nữa căn bản không có khả năng. Đây là sự thực. Lăng Trung Thiên lại nhấn mạnh quan điểm của mình. Nhưng khi hắn nói ra câu này, Âu Dương trái lại không còn đủ rũ như vừa nãy nữa. Vừa nãy Lăng Trung Thiên nói chính là không có cách nào tu luyện. Hiện tại lại nói có cơ hội trở thành tu luyện giả sơ cấp. Chỉ cần có cơ hội như vậy, với tính cách của Âu Dương chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nhưng không từ bỏ hay nản chí hiện tại tạm thời không phải chỉ dựa vào lời nói của hắn. Bởi vì hiện tại ngay cả phương pháp tu luyện hắn còn không biết. Mặc dù muốn thành công cũng không thể nào làm được. Cho ngươi. Lăng Trung Thiên lười tranh cãi với con trai. Hắn đưa tay lấy ra một cái túi vải đưa cho Lăng Túc nói. Đây là thứ lấy được từ trên người một văn phòng. Công lao này thuộc về các ngươi. Lao tử cũng không muốn cướp công lao của thằng nhãi như ngươi. Bỏ cái túi vải lại, Lăng Trung Thiên liền xoay người đi ra ngoài. Lăng Túc cầm túi vải, vẻ mặt khó chịu nhìn cha hắn rời đi. Tuy rằng hắn biết cha hắn cố ý đưa chiến công cho trung đội số 7, nhưng nghĩ tới thái độ của cha mình, hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng khó chịu thì có ích lợi gì. Luận về trước vị, cha hắn là đại nguyên xoái đại vật quốc, hắn chỉ là một trung đội trưởng chức vị của hai người chênh lệnh một trời một vực. Mà xét về thực lực lại càng không thể so sánh. Tuy rằng hắn với cha hắn đều được coi là một tu luyện giả, nhưng đến bây giờ hắn còn chưa tu luyện được gì. Lăng Trung Thiên dùng một đầu ngón tay đã có thể bóp chết hắn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hừ, lúc nào cũng chỉ biết bảy ra gương mặt tối đó. Lăng Túc nói xong liền mở túi vải trong tay ra xem một chút. Sau đó hắn đưa cho Âu Dương nói của ngươi. Hả? Lúc này Âu Dương vẫn đang chìm đắm trong lời đánh giá của lăng trung thiên đối với hắn. bỗng nhiên lăng túc ném túi vải tới, khiến Âu Dương giật mình kinh hãi. Sau đó hắn nhặt những thư rơi ra ngoài đất lên, nhìn lăng túc với vẻ không hiểu. Có thể giết chết một vãn phong hoàn toàn là do ngươi khiêu khích khiến hắn ra tay. Công lao này thuộc về ngươi. Chiến lợi phẩm trên người hắn cũng thuộc về ngươi. Chương 46. Hóa yêu quyết. Lăng Túc không phải là loại đội trưởng đi cướp công lao của đội viên. Của ai thì chính là của người đó, không ai có thể tranh cướp được. Đây là phương châm không đổi của hắn. Ồ! Biết tính cách của Lăng Túc, Âu Dương không từ chối. Hắn mở túi vải ra bắt đầu kiểm tra di vật của một văn phòng. Trong túi vải không có nhiều thứ. Tổng cộng chỉ có 3 cái. Một cái nội giáp màu xanh. Đây là cái duy nhất còn lại có thể che kín thân thể của một vãn phong khi yêu hóa. Qua nó có thể nhìn thấy lực lượng chống yêu hóa. Xem ra nội giáp này hẳn là một bảo bối không tồi. Một vòng tay màu xanh biếc. Nhìn thoáng qua không thấy nó có điểm nào độc đáo. Nhưng một yêu chiến sĩ giữ nó, chứng tỏ nó có chỗ không tầm thường. Lúc Âu Dương cầm món đồ cuối cùng ra, máu trong thân thể của hắn gần như muốn sôi trào. Hóa yêu quyết. Rất rõ ràng đây là một quyển công pháp tu luyện. Từ cái tên của nó, có thể thấy nó là phương pháp tu luyện của yêu chiến sĩ. Âu Dương cầm hóa yêu quyết trong tay, trong lòng hắn kích động tới mức không thua gì đang ôm một mỹ nữ tuyệt thế. Chuyện này, Âu Dương nhìn về phía lang túc. Lang túc lại cho mình vật chân quý như vậy ư. Trong mắt của hắn đầy vẻ nghi vấn. Đây hẳn là công pháp tu luyện của một văn phòng. Nếu ngươi có hứng thú có thể tự mình nghiên cứu một chút. Lăng Túc tỏ ra không quan tâm, gật đầu với Âu Dương tiếp tục nói: "Thể chất của ta không thích hợp tu luyện yêu chiến sĩ, sau này ta hẳn sẽ trở thành một lục tiên." Nghe Lăng Túc nói, Âu Dương nhìn những đội viên còn đang ngủ say khác, hắn mở miệng nói: "Đội trưởng, nếu không ta chờ những người khác tỉnh lại, sau đó mọi người cùng nhau tu luyện. Nói không chừng chúng ta đều có thể biến thành yêu chiến sĩ." Cái này thì không cần. Chỉ cần là người của đoàn kỵ sĩ lao nhọn Đều sẽ trải qua một lần kiểm tra. Nếu kiểm tra có tiềm chất tu luyện giả đều được quốc gia bồi dưỡng. Trước đây bọn họ đều đã từng được kiểm tra. Bọn họ đều không có thiên phú trở thành tu luyện giả. Tuy rằng thiên phú của ngươi cũng không tốt. Nhưng dù sao vẫn có một ít thiên phú. Cho dù có thể trở thành yêu chiến sĩ sơ cấp nhất cũng không tồi. Trong lời nói của Lăng Túc có mấy phần an ủi Tuy rằng trước đây yêu cầu của Lăng Trung Thiên rất cao. Nhưng nếu như Âu Dương thật sự có thiên phú, vậy phụ thân hắn nhất định sẽ bồi dưỡng Âu Dương. Hiện tại hắn không nói gì đã rời đi, chứng tỏ mặc dù Âu Dương có thiên phú nhưng thuộc loại cực kém. Hiện tại cho dù có bản hóa yêu quyết trong tay, khả năng hắn có thể trở thành yêu chiến sĩ cũng cực thấp. Lang túc không muốn đả kích Âu Dương. Hắn chỉ có thể dùng phương thức quyển chuyển này để khích lệ Âu Dương một chút. Nói không chừng trên người Âu Dương sẽ xuất hiện một kỳ tích thì sao? Sau khi cẩn thận cất ba di vật của Mộc văn phong đi, Âu Dương biết, ba thứ này có thể gây ảnh hưởng đến vận mệnh của hắn trong tương lai. Thành công hay thất bại, chỉ có thể trông cậy vào ba thứ này. Thật ra con đường tu luyện cũng không có gì thú vị. Như chúng ta bây giờ rong ruổi trên xa trường không phải rất tốt sao. Lăng túc nhìn dáng vẻ chăm chú của Âu Dương, hắn vội vàng cảnh tỉnh Âu Dương. Hắn sợ nếu như Âu Dương tu luyện không được sẽ mất đi tự tin. Lăng Túc không dám nói kỹ thuật bắn cung của Âu Dương là thiên hạ vô song, nhưng chí ít trong đại vận quốc, hắn chưa bao giờ nghe nói có ai có thể bắn tên bằng Âu Dương. Một thần xạ thủ như thế mặc dù không thể trở thành tu luyện giả, sau khi chiến tranh chấm dứt hắn cũng nhất định có thể được quốc gia phát hiện. Muốn cả đời vinh hoa phú quý, hẳn không có bất kỳ vấn đề gì. Lại nói nữa, mặc dù Âu Dương không thể trở thành một tu luyện giả thì đã sao? Bọn họ là huynh đệ sống chết có nhau. Bất kể trong chiến trường hay ngoài chiến trường, chỉ cần là chuyện của huynh đệ, với tính cách của lăng túc, hắn sẽ giúp tới cùng. Dưới tay hắn có hơn 30 huynh đệ có ai có thể trở thành tu luyện giả. Nhưng điều này không quan trọng. Bởi vì chỉ cần một ngày hắn còn sống, hắn sẽ không để ai có thể bắt nạt huynh đệ của hắn. Đây chính là tính cách của lăng túc. Đội trưởng ngươi không cần phải nói nữa. Ta tin tưởng ta nhất định có thể thành công. Thiên Phú kém thì đã sao? Người khác luyện một giờ, ta luyện 10 giờ. Ta tin tưởng chỉ cần ta nỗ lực, cho dù ta không có thiên phú chắc việc thì đã sao. Lúc này trong mắt Âu Dương đầy vẻ kiên nghị. Hắn chính là một người như vậy. Một khi đã quyết định một con đường sẽ kiên trì tiếp tục đi không dừng lại. Bởi vì trước sau Âu Dương vẫn tin tưởng, người trả giá bao nhiêu, có thể nhận được bấy nhiêu. Đây vẫn là lần đầu tiên lăng túc nhìn thấy biểu hiện của Âu Dương như thế. Trước đây, trên chiến trường, Âu Dương mang đến cho hắn cảm giác của một thần xạ thủ bình tĩnh đến mức lãnh khốc. Hắn dùng cung tên trong tay lần lượt tạo ra các kỳ tích trợ giúp bọn họ giành được từng thắng lợi. Mà hôm nay hắn thấy được một Âu Dương khác hẳn. Một Âu Dương rất cố chấp. Được. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi có thể nghĩ được như vậy, cho dù thiên phú kém cũng không có cách nào ngăn cản bước tiến trở thành một cường giả của ngươi. Lần này sự tán thưởng của lăng túc xuất phát từ nội tâm. Một người thiên phú kém cũng không sợ. Nhưng nếu là một người cảm thấy thiên phú chính là tất cả, vậy ngay cả một cơ hội nhỏ hắn cũng không có. Đội trưởng, tiếp theo chúng ta phải đi đâu? Âu Dương tạm thời để những chuyện liên quan tới tu luyện xuống. Hiện tại chiến tranh còn chưa kết thúc. Bọn họ nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Cho đến khi nào hoàn toàn đánh bại Tây Kỳ mới có thể trở về đại vận tiếp nhận phong thưởng. Đừng thấy trung đội số 7 tạo ra vô số kỳ tích. Nhưng mặc dù muốn phong thưởng cũng nhất định phải đợi tới sau khi chiến tranh chấm dứt. Cho nên hiện tại mà nói, nhiệm vụ của bọn họ chính là tiếp tục chiến đấu. Ta nghĩ phải bổ sung đầy đủ nhân lực cho trung đội số 7, sau đó đi về phía đông nam nơi tình hình trận chiến đang diễn ra ác liệt nhất. Thật ra Lăng Túc đã sớm có dự định. Nếu như hỏi hiện tại nơi nào đang đánh nhau ác liệt nhất, khả năng chính là phía đông nam. Phía đông nam không thể so với phía bắc. Vị trí Đông Nam nằm gần với đại vận quốc hơn. Quân của Tây Kỳ gần như đều đặt ở phía Đông Nam. Một khi phía Đông Nam bị đánh tan, như vậy quân Tây Kỳ nhất định sẽ tiến quân thần tốc. Đến lúc đó cho dù phía Bắc có thể chiếm lĩnh phì Thủy Thành cũng không có cách nào bù đắp được bại cục của phía Đông Nam. Phía Đông Nam có phải chính là nơi chúng ta được tiếp tế lần trước không? Tại sao lần trước đội trưởng không bổ sung nhân lực tại đó? Âu Dương có chút buồn bực. Nếu như nói bổ sung đầy đủ nhân lực, vậy lần trước bọn họ đi ngang qua vị trí đóng quân tại Đông Nam hoàn toàn có thể bổ sung mà. Chương 47, tạm thời nghĩ ngơi Không giống nhau. Lần trước người của đoàn đao nhọn gần như đã xông vào hậu phương lớn. Cho dù chúng ta muốn bổ sung cũng không thể nào bổ sung được những người tinh nguyện. Còn lần này, trung đội số 10 và trung đội số 12 đã tan dã Số người còn lại hẳn đang ở đây tu dưỡng. Chúng ta hoàn toàn có thể thu nạp người của trung đội số 10 và trung đội số 12. Như vậy không chỉ thuận tiện chỉ huy, hơn nữa lực chiến đấu cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Yêu cầu của Lăng Túc đối với đội viên, thủ hạ vô cùng hạ khắc. Giống như lúc nhận Âu Dương, buộc phải nhận thêm phụ phẩm Lý Vi đã khiến hắn không vui. Cũng may, trên chiến trường Lý Vi chứng minh với mọi người, hắn không phải là phụ phẩm giống như sự tưởng tượng của mọi người. Ngay từ khi vừa bước vào cuộc bao vây đầu tiên, hắn đã có thể đi theo kịp bước tấn công của các đội viên khác. Mọi người có thể nhìn thấy rõ sự trưởng thành của Lý Vĩ. Hắn đã dùng sự cố gắng của mình chiếm được sự tán thành của mọi người. Lần này, chúng ta lại xông qua cửa ải phía đông nam, đánh lén phía sau lưng địch sao. Âu Dương nhìn lang túc. Trải qua đoạn đường chém giết lần này, trong nội tâm Âu Dương đã phát sinh sự biến hóa. Tuy rằng trên đường đi giống như từ trong hiểm cảnh đi ra, nhưng không nghi ngờ chút nào, điều đó đã rèn luyện hắn tốt hơn nhiều so với chém giết trước trận. Tình cảnh một mình xâm nhập không lớn lao như đối phó trước trận. Nhưng nếu như một mình xâm nhập vẫn có thể thành công giống như lần trước, cho dù nhân số ít, cũng tạo thành sát thương không kém ngàn vạn đại quân. Giống như lần này bọn họ đánh chớp nhoáng Phỉ thủy thành nhiều loạn tầm mắt của quân phía Bắc, khiến quân phía Bắc tưởng rằng bọn họ muốn chiếm lấy phì thủy thành. Đã phải điều động 5.000 chủ lực tinh nhuệ về phòng thủ phì Thủy Thành. Nhưng cuối cùng đã bị đại vận đánh khiến tiền tuyến thất thủ. Đây chính là một lần đột nhập thành công. Nhưng loại chuyện này chỉ có thể làm một lần. Phía Đông Nam không thể giống với phía Bắc. Ở bên kia muốn tiến công đánh chớp nhoáng như vậy gần như là không thể. Nếu như một mình xâm nhập, rất có khả năng sẽ bị vây giết trong trận doanh của quân địch. Không. Lần này sau khi chúng ta đến Đông Nam sẽ tập trung tại chiến trường. Lần đầu tiên chúng ta đột nhập được qua cửa ải Đông Nam đã là vô cùng may mắn. Nhưng trong chiến tranh không thể dựa vào may mắn. Cho nên thận trọng một chút vẫn tốt hơn. Lăng Túc giải thích. Lúc này Vương Ngông đã tử trên giường bỏ dậy. Ai nha? Âu Dương, tiểu tử thúi mau tới dịu ta một cái. Những vết thương trên người Vương Ngông không kém Lăng Túc là mấy Nếu nhìn vẻ ngoài của hắn hiện nay. Căn bản không khác gì lăng tốt. Âu Dương chạy đến bên cạnh Vương Ngông. Đối với vua lại nhảy Vương Ngông, toàn bộ trung đội số 7 cũng không có biểu hiện thiền trán. Trong tình huống một mình xâm nhập vào phía sau lương địch, có thể có Vương Ngông khi thì nhảy ra kể cho bọn họ một chuyện cười hoặc là chọc bọn họ cười cũng coi như là một cảm giác không tệ. Hắc. Rốt cuộc đại an toàn, không cần mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng nữa. Vương Ngông ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi. Trong mấy ngày hắn gia nhập trung đội số 7, ngoại trừ mỗi ngày luân phiên đại chiến còn có gánh nặng về mặt tâm lý. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, cũng không ai biết mình còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa hay không. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn thành công phá vòng vây thoát ra mà không giảm quân số. Vương Mông biết, bọn họ đột kích trận này, chờ sau khi chiến tranh chấm dứt, chiến tích của nhất định sẽ được chuyển vào dạy trong các đại quân. Trận đánh kinh điển như vậy, chiến tích huy hoàng như vậy, Cho dù mấy chục năm mấy trăm năm sau, có khả năng sẽ là một phần trong sách giáo khoa của kỵ binh. Nhưng Vương Ngông cũng biết, thành công lần này của bọn họ gần như không có cách nào có thể làm lại một lần nữa. Cho dù có thể có được vận khí và thực lực như của bọn họ, cũng không có cách nào tìm ra một Âu Dương khác, một thần xạ thủ có thể không ngừng sáng tạo truyền kỳ trong chiến trường. Sau một tuần nghỉ ngơi, đội viên của trung đội số 7 gần như đã khôi phục lại hoàn toàn. Cho dù trên người còn mang vài vết thương cũng chỉ là những vết thương nhỏ. Điều này không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bọn họ. Mà lúc này, trung đội số 7 đã xảy ra biến hóa lớn. Bọn họ từ 37 người đã mở rộng đến 200 người vượt mức biên chế. Đây không phải là do bọn họ kéo người, mà do người của trung đội số 10 và trung đội số 12 mạnh mẽ gia nhập. Cho dù lăng túc đã nhiều lần nói rõ bọn họ chỉ cần đủ nhân số. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu được khi những người này kêu khóc yêu cầu được cho bọn họ gia nhập trung đội số 7. Cuối cùng lăng túc chỉ có thể thu nhận tất cả. Biên chế từ 37 người mở rộng đến 200 người tuy nói lực chiến đấu đã tăng lên, nhưng cũng sẽ dẫn đến một vài vấn đề. Đó chính là trong số những thành viên hợp nhất có cả đội trưởng của trung đội số 10 và trung đội số 12 trước đây. Lúc mới bắt đầu lăng túc rất sợ hai gia hỏa này sẽ không phục tùng sự quản lý của mình. Cũng may lo lắng này của hắn là thừa. Mặc dù Đao Nhọn là một quân đoàn tượng trưng cho sự vinh quang và huy hoàng, nhưng đồng thời bọn họ cũng là một đội quân tuân thủ kỷ luật. Mặc kệ ngươi từng làm chức vị cao tới mức nào, khi đã gia nhập trung đội số 7, sợ rằng chỉ có thể phục tùng sự quản lý của Lăng Túc. Đặc biệt là người trung đội số 10 mới gia nhập. Sau khi bọn họ từ trong miệng đội Phó Vương Ngông biết được trên đường xâm nhập vào phía sau quân địch, chém giết ra chiến tích nhưng quân số không hề giảm lại có thể xông ra khỏi vòng vây lập ra chiến công huy hoàng, bọn họ càng thêm bội phục lang túc Đương nhiên, người bọn họ bội phục còn có Âu Dương. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ ràng, Vương Mông được xưng là vua lại nhảy còn không được Âu Dương để ý, tất nhiên bọn họ càng không thể cầu mong gì được. Nhưng có thể học được hay không không quan trọng. Quan trọng chính là bọn họ rất muốn nhìn thấy kỹ thuật bắn cung thần kỵ như Vương Mông đã nói. Dù sao nghe nói vĩnh viễn không bằng tận mắt nhìn thấy. Đã chuẩn bị xong chưa? Lăng Túc đang chờ trung đội số 7 xuất phát. Hiện tại trung đội số 7 đã có thể được tính là một trung đội đầy đủ nhân lực. Lăng Túc không lo lắng về những người mới gia nhập. Phải biết rằng tuy quân đoàn đao nhọn được phân chia thành nhiều trung đội, nhưng trên thực tế mọi người đều được huấn luyện như nhau. Về phương diện phối hợp sẽ không có vấn đề gì. Lên đường thôi, đội trưởng. Hiện tại, Đội phó Hác chỉ cũng rất hăng hái. Bởi vì sau khi hợp nhất với trung đội số 10 và trung đội số 12, chức đội phó của hắn cũng trở nên oai phong hơn. Trước đây, cấp bậc của hắn dưới đội trưởng trung đội số 10 và đội trưởng trung đội số 12. Nhưng hiện tại đã khác. Hiện tại đội trưởng trung đội số 10 và trung đội số 12 cho dù vinh váo mấy thấy hắn cũng phải thành thật gọi hắn một tiếng đội phó Hác Trì. Chương 48, khởi hành. Được. Mọi người đã biết mục tiêu của chúng ta lần này. Trung đội quân đoàn đao nhọn ở phía đông nam cơ bản đã tổn thương gần hết. Tiếp theo chúng ta phải tới phụ trách công tác đánh tập kích bất ngờ ngoài chiến trường. Cụ thể thế nào ta nghĩ không cần phải cường điệu thêm nữa? Tất cả mọi người đều là huynh đệ từ một quân doanh đi ra. Trên chiến trường chúng ta chỉ có thể đồng tâm hiệp lực. Lang túc mới nói đến đây, vương hông đã nhảy ra. Hắn không tính là người mới gia nhập. Tuy rằng hắn vốn thuộc về trung đội số 10, nhưng đánh lâu như vậy hắn đã sớm đã coi trung đội số 7 chính là nhà của mình. Vào lúc này cũng chỉ có hắn mới nhảy ra ngắt lời Lang Túc. Đội trưởng, thứ bao giờ người trở nên lềm mế như vậy? Chúng ta đi mau thôi. Người xem bên kia. Vương Ngông nói xong liền dùng mắt hướng sang một bên. Nhìn theo ánh mắt Vương Ngông, Lang Túc lập tức thay đổi sắc mặt, hét lớn một tiếng. Xuất phát. Sau đó 200 người của trung đội số 7 mới hình thành liền rục ngựa chạy như bay ra khỏi quân doanh tiến về hướng Đông Nam. Khi đám người Lăng Túc vừa rời khỏi, Lăng Trung Thiên đã mặt lệnh chạy đến đây. Nhìn thấy con trai mình lại dẫn binh chạy đi, tuy sắc mặt Lăng Trung Thiên có vẻ lạnh lùng, nhưng trong mắt hắn vẫn lộ vẻ vui mừng. Con trai mình từ nhỏ đã đối nghịch với mình, nhưng Lăng Trung Thiên muốn hắn có tính cách như vậy. Một thiên tài trưởng thành trong nhà ấm, mặc dù nhận được sự che chở tốt nhưng tuyệt đối không có cách nào so sánh với hán tử thực sự xông pha chém giết trên chiến trường. Thông báo với quân Đông Nam, nói cho bọn họ biết trung đội số 7 đã xuất phát. Bảo Bì Ba chú ý bọn họ nhiều hơn. Lăng Trung Thiên quay về phía Tiếu Minh vẫn đứng cách đó không xa can dặn. Sư Minh thật ra Huynh rất quan tâm đến Lăng Túc, cần gì vừa thấy mặt hắn đã bày ra bộ mặt tối như vậy. Tiếu Minh vẫn cảm thấy không hiểu, nhìn theo Lăng Túc. Nhưng sau khi hắn hỏi xong câu nói này lại lập tức lách người đi. Bởi vì hắn nhìn thấy mặt lăng trung thiên tối sầm lại. Nếu như hắn còn không biết điều hỏi tiếp, chắc hẳn sẽ bị đánh một trận. Đừng tưởng rằng đây là quân doanh, mình là thống soái quân phía bắc. Sư huynh hắn là lăng trung thiên, vẫn như trước kia nói đánh là đánh. Ai bảo người ta là đại nguyên Soái tam quân lại là sư huynh của hắn. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là Tiếu Minh Vận chỉ là một yêu chiến sĩ ngũ dai căn bản không phải là đối thủ của làng Trung Thiên, một lục tiên thật dai. Người có nắm tay to nói chuyện lúc nào cũng có khí phách hơn người có nắm tay nhỏ. Vị trí của quân Đông Nam không thể so với quân phía Bắc. Tuy tình huống bên bọn họ khẩn trưng hơn, nhưng bọn họ vẫn có địa lợi để chấn thủ. Quân Đông Nam chấn giữ trong kiến phong thành chính là một cứ điểm biên ải đã từng thoát khỏi mọi lần vây hãm trong lịch sử. Tuy tại đây, quân Tây Kỳ có tới 30 vạn đại quân, nhưng đối mặt với 220.000 quân Đông Nam có địa lợi, trên thực tế bọn họ rất ít khi chiếm được tiện nghi. Chỉ cần quân Đông Nam làm rùa rụt khổ ở trong kiến phong thành không ra, như vậy quân Tây Kỳ sẽ rất khó tấn công vào. Tạm thời dù rất muốn công thành, quân Tây Kỳ vẫn chưa làm được. Cho dù mỗi giờ mỗi phút bọn họ đều tăng cường thêm binh lính, nhưng nếu như không có quân số gấp đôi đối phương, Tướng chỉ huy của bọn họ sẽ không tùy tiện công thành. Cho nên lúc này quân Đông Nam đánh kịch liệt thì kịch liệt, nhưng trên thực tế quyền chủ động vẫn nằm trong tay đại vận. Ta ra khỏi thành đánh với ngươi, như vậy chúng ta hai bên liền đánh. Nếu như ta không ra thành treo cao biển miễn chiến, ngươi lại không dám công thành. Cho dù ngươi giả vờ giả vịt đánh nghi binh một chút, đó cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Muốn cướp được kiến phong thành từ trong tay đại vận, vậy vẫn rất khó khăn. Trong vòng 3 ngày, trung đội số 7 từ phía Bắc chạy đến Đông Nam. Tuy rằng trong 3 ngày này bọn họ đều chạy không ngừng không nghỉ, nhưng đối với đoàn quân tinh nhuệ như đao nhọn mà nói, cho dù bọn họ ở trên chiến mã vẫn có thể nghỉ ngơi. Nếu quả thật nói có người không được nghỉ ngơi chính là Âu Dương. Hắn vốn cưới ngựa rất tốt, nhưng loại đi đường dài tập kích bất ngờ này vẫn uy hiếm hắn. So sánh với tập kích bất ngờ như vậy... Hắn càng muốn xâm nhập vào phía sau lưng địch đánh khiến người ta không ứng phó kịp. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sắp đến, sắp đến rồi. Đợi sau khi tới được bên kia chúng ta mới có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát. Lăng túc nhìn bộ dạng Âu Dương đi bên cạnh mình nửa chết nửa sống, trong lòng hắn không ngừng cười trộm. Đừng thấy tên này hiện tại nửa chết nửa sống, nhưng nếu như phát hiện kẻ địch hắn lập tức lại khôi phục dáng vẻ lánh khốc của một sát thủ. Đây chính là ưu điểm của Âu Dương. Đừng quan tâm bộ dạng của hắn có được hay không, trên chiến trường tam lăng tiến của hắn mãi mãi là vũ khí sắc bén cắm trên yết hầu của kẻ địch khiến người ta khó lòng phong bị. Lăng Túc từng nghĩ tới, nếu như Âu Dương là kẻ địch, vậy hắn sẽ làm thế nào? Đáp án là giết chết bất chấp mọi giá. Một gia hỏa đáng sợ có thể ở dưới thành áp chết trăm cung thủ của người ta, còn bắn chết thành chủ của người ta. Bất kỳ ai cũng không muốn làm kẻ địch của hắn. Hắn có thể dựa vào sức một người dùng kỹ thuật bắn cung đáng sợ áp chế 10 thần xạ thủ trên chiến trường tạo thành sát thương thật sự quá lớn. Càng tới gần kiến phong thành, lang túc càng nghe thấy những tiếng kêu không tính là lớn lắm. Sau khi nghe thấy những tiếng kêu này, tất cả các kỵ sĩ kể cả Âu Dương vừa nãy còn đang nói chuyện chợt ngừng lại. Bọn họ đồng thời kéo dây cương chiến mã đứng tại chỗ bắt đầu lắng nghe. Phía trước đang chiến đấu. Lăng túc nghe thấy tiếng la hét liền biết phía trước hẳn đang phát sinh chiến đấu. Tuy nhiên khoảng cách vẫn tương đối xa. Rốt cuộc là ai đánh ai, hắn không thể biết được. Nếu như là người bên mình đánh ra, bọn họ hoàn toàn có thể nửa đường xông ra đánh rắn dập đầu. Nếu như biến thành bên mình đang rơi vào bị động phải thủ thành, như vậy bọn họ chỉ có thể chờ mệnh. Dù sao va chạm với mấy chục vạn đại quân, cho dù 200 người bọn họ lại dụng mánh vọt vào cũng không khác gì tự mình dâng thức ăn. Tình huống thế nào? Lang túc biết Âu Dương có tầm nhìn biến thái, cho nên hắn đưa mắt nhìn về phía Âu Dương. Tướng sĩ trong thành đã xông ra. Hiện tại quân Tây Kỳ có hiện tượng tan tác, tuy nhiên hiện tượng này không nổi bật. Cho nên quân Đông Nam ra khỏi thành truy sắt cũng không có hiệu quả quá lớn. Âu Dương đứng ở trên lưng ngựa nhìn kiến phong thành phía xa mở miệng nói. Âu Dương vừa nói xong, những kỵ sĩ mới gia nhập nhất thời sương sở. Nơi này cách kiến phong thành đến năm. Sáu dặm. Khoảng cách xa như vậy, bọn họ thật sự chỉ nhìn thấy bùi bay mù mịt. Nhưng Âu Dương lại có thể nhìn thấy bên nào đánh bên nào. Điều này quả thật quá vô căn cứ. chương 49, chiến trận đao nhọn. Được. Chuẩn bị tấn công. Chúng ta cho bọn họ một cái bánh sát. Đương nhiên Lăng Túc sẽ không nghi ngờ tất cả những gì Âu Dương đã chứng kiến. Mức độ tầm nhìn của Âu Dương biến thái tới mức nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Hiện tại Âu Dương nói như thế, vậy nhất định không có vấn đề gì. Đội trưởng, chúng ta có phải nên tiếp tục tiến lên một chút nữa để nhìn cho rõ ràng hơn hay không? Nguyên đội trưởng trung đội số 15 phong nhìn về phía lăng túc với ánh mắt có chút hoài nghi. Hắn cảm thấy lăng túc truyền đạt mệnh lệnh như vậy có phần quá mức vội vàng. Vào lúc này chỉ có một mình Âu Dương nói, những người khác đều không nhìn thấy gì. Chỉ dựa vào lời nói của một mình Âu Dương liền ra lệnh toàn quân tấn công. Dù sao làm như vậy cũng không ổn lắm. Tâm nhìn của Âu Dương còn khoa trương hơn cả sự tưởng tượng của ngươi. Mọi người chuẩn bị. Trận hình tấn công của đao nhọn. Chúng ta phải cắt lại một nhóm người phía sau của quân địch. Lang túc nhìn Lâm Phong với một ánh mắt yên tâm đi. Sau đó 200 kỵ sĩ trung đội số 7 hợp thành trận tấn công độc nhất của đao nhọn. Trận tấn công đao nhọn này là trận hình có cường lực sắc bén nhất. Trước đây trung đội số 7 chỉ có hơn 30 người, không tổ hợp được loại trận hình này. Nhưng lúc này nhân số đầy đủ, muốn tạo thành trận hình có lực sát thương lớn như vậy tất nhiên không có vấn đề. Âu Dương. Một lát nữa chủ ý áp chế thần xạ thủ và cung thủ của đối phương. Có cơ hội liền tiến hành tràn thủ. Cuối cùng, lang túc quay về phía Âu Dương đưa ra một mệnh lệnh. Sau đó bọn họ xông lên phía trước. Khi còn cách kiến phong thành khoảng 4, Nam giảm, trung đội số 7 đã chuẩn bị xong đợt tấn công lần thứ nhất. Âu Dương vẫn bị vây ở trong trận. Dù sao cho tới giờ phút này Âu Dương vẫn chưa thể hiện ra năng lực cận chiến gì. Hơn nữa hắn khác với tất cả mọi người, chỉ mặc áo vải. Một khi để hắn ở bên ngoài, rất có thể hắn sẽ bị loạn quân giết chết. Lúc này, quân Đông Nam đã từ bên trong kiến phong thành lao ra. đêm hôm qua, Quân Tây Kỳ phát động công thành kiến phong thành. Cuộc chiến đấu diễn ra từ nửa đêm hôm qua đến tận bây giờ. Bang vào ưu thế tường thành, quân Đông Nam lại một lần nữa đánh lùi quân Tây Kỳ. Hiện tại quân Tây Kỳ đã xuất hiện sự tan giã trên quy mô nhỏ. Đây chính là thời điểm tốt nhất để truy kích. Nhưng bì ba vẫn nhìn thấy quân Tây Kỳ rút đi có trật tự. Hắn biết, lần này cho dù bọn họ truy kích cũng không có hiệu quả quá cao. Kỵ sĩ dưới tay hắn gần như đã bị thương gần hết. Hiện tại dựa vào bộ binh truy kích, nhiều nhất chỉ có thể tiêu diệt được mấy trăm người phía sau. Chuyện này đối với hơn 300.000 quân Tây kỳ mà nói, thực sự không tính là một con tóc gái. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng bây giờ quân địch xuất hiện sự tan giã, nếu như không tiến hành truy kích, sẽ là một đả kích đối với sĩ khí bên mình. Cho nên cho dù không có được thu hoạch quá lớn hắn vẫn hạ lệnh truy kích, để các tướng sĩ đã nhẫn nhịn suốt nửa ngày có thể phát tiết một chút. Giết! Phía quân Đông Nam vừa hô khẩu hiệu vừa truy kích. Nhưng tướng sĩ chân chính đuổi kịp 40,50 quân địch lại không có bao nhiêu. Quân Tây Kỳ vẫn đang lùi lại. Bọn chúng vẫn đang không ngừng kéo dài khoảng cách nhất định đối với quân Đông Nam. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bí Ba đã chuẩn bị hạ lệnh thu binh. Ngay thời điểm Bí Ba sắp truyền lệnh thu binh, chẳng có tiếng võ ngựa từ phía xa truyền đến. Chỉ thấy một đội quân khoảng chừng 200 người hợp thành một trận hình đao nhọn từ bên cạnh quân Tây Kỳ đột nhiên xông ra. Tuy rằng số lượng đội kỵ binh này không nhiều, nhưng từ phía xa nhìn lại, các kỵ binh khác tuyệt đối không thể sánh được về mức độ trang bị hoàn mỹ. Mà khi bị ba nhìn thấy đội kỵ binh này tạo thành thế trận đao nhọn xung phong, hắn lập tức hiểu thân phận của người đến. Là trung đội số 7 từ phía bắc tới. Tốc độ của bọn họ thật nhanh. Bì ba vốn cảm thấy ít nhất phải tới ngày mai trung đội số 7 mới có thể đến đây. Ai biết trung đội số 7 một đường đi không ngừng không nghỉ, đã tới sớm hơn dự tính của hắn một ngày, vừa vặn đuổi tới vào thời điểm cuối cuộc chiến. Ngu ngốc! 200 người vọt vào địch doanh. Cho dù có thể tạo thành hỗn loạn cũng sẽ bị thần xạ thủ bắn chết. Bì ba biết, trong đoàn quân rút lui cuối cùng của đối phương nhất định phải có ít nhất 10 tên thần xạ thủ. Chỉ sợ 200 kỵ binh này còn chưa tấn công vào đã phải tổn thất mấy chục người. Bọn họ thực sự không suy nghĩ. Ngay khi bị ba đang cân nhắc làm sao khiến đội kỵ binh này rút lui, hắn lại phát hiện không ngờ đội kỵ binh này lại tăng tốc, hơn nữa còn khí thế còn mãnh liệt hơn vừa nãy, muốn cắt vào cánh quân phía sau của kẻ địch. Bọn họ chuẩn bị cắt một phần quân địch ở phía sau để một nhóm bộ binh sông tới vây giết. Nhưng giã tâm của bọn họ quá lớn. Vị trí của bọn họ thực sự quá cao. Từ vị trí này cắt qua phải tới 5, 6 người. Từ vị trí như vậy vọt tới thì không có gì. Nhưng vị trí này đúng lúc lại là chỗ tụ tập của thần sát thủ. Bọn họ có thể đi ra được sao? Vào lúc này bị bà vô cùng lo lắng. Ngày hôm qua hắn vừa nhận được mệnh lệnh của Đại Nguyên Xoái yêu cầu phải chú ý tới trung đội số 7 một chút. Nhưng ai biết đám người kia vừa tới đã khiến hắn trở tay không kịp. Nếu như 200 kỵ binh này vọt vào bị thần xạ thủ bắn chết hơn nữa, vậy hắn làm sao ăn nói được với Lăng Trung Thiên? Nhanh! Sắp đến rồi! Bì ba ở trên tường thành tính toán vị trí. Hắn biết khi 200 kỵ binh này tiếp tục xông về phía trước khoảng 300 mét nữa sẽ bị thần xạ thủ của quân địch bắn chết. Vào lúc này hắn hết sức khẩn trương. Hắn rất hy vọng trong đội kỵ binh này có thể có một người đột nhiên chuyển hướng về phía kiến phong thành. Nhưng nơi này cách bọn họ đến hơn 2 dặm. Cho dù hắn muốn chỉ huy cũng không chỉ huy được. Một đám heo. Đừng sông qua nữa. Bì ba quay về bên người lính liên lạc muốn hạ lệnh thu binh. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng. Bên kia đã phát hỏa. Bì ba rất muốn nhanh chóng kéo trung đội số 7 trở về. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng. Thần xạ thủ của trung đội số 7 am hiểu công kích khoảng cách xa đã liên tục phát hỏa. Ngoài dự liệu của ba bì. Lúc này còn chưa tới vị trí thần xạ thủ bắn xa, bên phát động công kích trước tiên không phải là thần xạ thủ của quân Tây Kỳ, mà là của trung đội số 7. Hai mũi tam lăng Tiến màu đen đống nhiên từ trong trung đội số 7 đang tấn công bắn ra cực nhanh. Điểm đến của hai mũi tên này vừa vặn là hai thần xạ thủ vừa kéo trường cung chuẩn bị bắn. Ở khoảng cách xa như thế, kỵ binh tấn công lại bắn tên trước tiên, đừng nói là những thần xạ thủ này. Cho dù là thành viên mới gia nhập của trung đội số 7 cũng không hề nghĩ tới. chương 50, tam sát. Nhưng chính dưới tình huống không thể đó, Âu Dương lại phát huy. Lúc này một cung hai mũi tên của hắn đã đạt tới mức nhuận nhuyễn. Hắn bắn ra hai mũi tên này, không hy vọng có thể bắn chết thần xạ thủ của đối phương. Mục đích của hắn chính là áp chế, là hoàn toàn áp chế, khiến thần xạ thủ của đối phương dừng bắn. Chỉ có như vậy bọn họ có thể hoàn thành cắt được một phần quân phía sau của đối phương. Hai mũi tên gào rít trực tiếp bay tới cổ họng của hai thần xạ thủ. Phản ứng của hai người này đều hết sức nhanh chóng. Bọn họ ném trưởng cung sang một bên, không ngờ trực tiếp trốn vào trong loại quân. Vèo, lại một mũi tên bắn ra. Mũi tên này cũng xuất phát từ trong tay hô Dương. Mục tiêu của hắn là một thần xạ thủ đã kéo cung chuẩn bị buông dây cung bắn tên ra. Múi tên này vô cùng đột ngột. Đột ngột nhắm vào tên thần xạ thủ đang định tấn công lang túc, khiến thần xạ thủ này gần như không kịp phát hiện. mũi tên của Âu Dương đáng sợ tới mức nào. Không cần nghi ngờ, mỗi mũi tên của hắn là một mũi tên truy hồn. Chỉ cần không cẩn thận một chút, cho dù ngươi là thần xạ thủ vô cùng hiểu rõ về cùng tiễn cũng không thoát được. Lần này chính là như vậy. Trong nháy mắt khi tên thần xạ thủ này sắp thả dây cùng muốn bắn chết lang túc. Một mũi tam lang tiến màu đen bỗng nhiên bắn tới, trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn. Tên thần xạ thủ kêu bị bắn thùng ít hầu, vội vàng dùng tay che cổ họng đang không ngừng phun máu. Hắn gần như không thể tin được mình sẽ trúng mũi tên phong hầu từ một khoảng cách xa như vậy. Một mũi tên bắn chết một thần xạ thủ. Trong lòng Âu Dương vẫn không thấy thoải mái. Tuy rằng mở màn áp chế hai người bắn chết một người, nhưng thần xạ thủ của đối phương có tới 11 tên. Nhiệm vụ của hắn rất nặng nghề. Âu Dương lại kéo cung. Lần này Âu Dương vẫn lựa chọn một cung hai mũi tên. Không cần bắn chết chỉ cần áp chế. Lúc này bắn chết một tên thần xạ thủ sẽ không có ý nghĩa lớn lắm. Ngược lại áp chế sẽ chiếm được hiệu quả tốt hơn. Hai mũi tên đồng thời từ trong tay của hắn bắn ra. Vị trí hai mũi tên này bắn tới chính là hai tên thần xạ thủ ở phía trước. Trong tình cảnh có một người bị bắn chết trước đó, hai người này dứt khoát bỏ cung. Tổng hai người phía trước trốn vào trong loạn quân. Còn lại 6 tên nữa, Âu Dương lại đặt Tam Lăng tiễn lên trên dây cung. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười lanh khốc. Loại được 6 tên, hơn nữa còn là 6 tên thần xạ thủ. Điều này đủ để khiến hắn tự kiêu. Không thể nào. Trên tường thành, bị Ba nhìn mũi tên của Âu Dương. Hắn gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Từ lúc Âu Dương mở màn đến bây giờ đã bắn ra 5 mũi tên bắn chết một tên thần xạ thủ áp chế bốn tên cung thủ. tiên thuật như vậy có thể nói là thần thuật. Đáng sợ nhất chính là, bị ba nhìn thấy Âu Dương ngoại trừ mũi tên bắn chết một người ra, gần như mỗi lần kéo cung đều bắn ra đồng thời hai mũi tên. Nếu như trong thời gian tiến hành hôn chiến, đừng nói một cung bắn ra hai mũi tên, cho dù người bắn ra 5 mũi tên cũng không tính cái gì. Dù sao đối mặt với đám người dày đặc mà nói, cho dù vứt một viên gạch cũng có thể giết chết mấy người. Hướng gì là một mũi tên mạnh mẽ như vậy. Nhưng Âu Dương không phải bắn loạn. Một cung hai mũi tên của hắn, mỗi lần bắn ra đều có thể thành công áp chế hai tên thần xạ thủ của đối phương. Chỉ bằng vào chiêu này, Bì Ba đã biết đây tuyệt đối không phải một xạ thủ bình thường. Trung đội của đoàn kỵ sĩ đao nhọn bình thường không thể sánh bằng trung đội số 7 này. vèo Lại là hai mũi tên đồng thời bay ra. Sau khi bắn ra hai mũi tên này, Âu Dương đã thoát khỏi đội ngũ đang tấn công. Nếu như lúc này hắn vọt vào giữa đội ngũ, để các đội viên chiếu cố hắn, còn không bằng tiến hành áp chế hữu hiệu, uy hiếp đối phương từ xa. Chỉ cần có thể khiến thần xạ thủ ngừng bắn vậy bộ binh bình thường căn bản không thể ngăn cản được thế trận xung phong của đao nhọn cắt tới. Còn bốn người, Âu Dương không hề nhìn lại bắn ra hai mũi tên nữa. Hắn từ trên chiến mãi nhảy xuống, đồng thời lấy từ trong túi đựng tên ra ba mũi tam Lăng tiễn. Một cung 3 mũi tên. Vào lúc này hắn muốn bắn ra một cung 3 mũi tên để áp chế ba trong số bốn tên thần xạ thủ cuối cùng. Chỉ cần có thể áp chế ba người này, như như người còn lại sẽ chạy trốn, hắn vẫn có lòng tin có thể bắn chết người này. Ba mũi tên từ trên dây cung của Âu Dương đồng thời bay ra. Ba mũi tên này bay ra trong trạng thái quân lấy nhau. Mục tiêu chính là ba tên thần xạ thủ đang đứng tụ tập ở chung một chỗ. Khi thấy ba mũi tên này đồng thời từ trong tay Âu Dương bay ra, không ngờ ba tên thần xạ thủ đồng thời xuất hiện ánh mắt khinh thường. Phải biết rằng ngay từ đầu khi Âu Dương liên tục bắn ra một cung hai mũi tên tuy rằng khiến bọn họ chấn động, nhưng một cung bắn ra 3 mũi tên, bọn họ không cho rằng có người có thể làm được như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này làm như vậy hoàn toàn chỉ có ý hù dọa bọn họ. Nhưng có lúc phán đoán sai lầm sẽ hại chết người. Lúc này chính là như vậy. Ba mũi tam lăng tiễn này xoay quanh nhau giống như ba con độc long. Bọn họ nhìn tưởng như rất nhẹ nhàng, nhưng khi bắn tới trước người ba tên thần xạ thủ, bất ngờ một cách khó tin chúng đang yếu đớt lại tăng tốc. Chính sự tăng tốc khiến khuôn mặt của ba tên thần xạ thủ vừa nãy còn tỏ ra khinh thường, hiện tại đã trở nên nghiêm trọng. "Tam sát!" Âu Dương hét lớn một tiếng. Hắn lại rút từ trong túi đựng tên ra một mũi tam lăng tiễn đặt lên trên dây cung. Theo tiếng gào thét của hắn, Tam lăng tiến của hắn đồng thời bắn chúng ba tên thần xạ thủ. Đây thật sự là tam sát. Ba tên thần xạ thủ hoàn toàn không thể tưởng tượng được dưới tình hôn đó. Hai tên bị bắn thùng ít hậu. Một tên bị bắn thủng tim. Tam sát. Thực sự đúng với ý nghĩa tam sát. Hơn nữa còn bắn chết ba tên thần xạ thủ. Khi bị ba thấy cảnh này, cho dù bản thân hắn là yêu chiến sĩ lục giai hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Nếu như một cung bắn hai mũi tên có thể lần lượt áp chế hai tên thần xạ thủ là kỹ thuật như thần, vậy mũi tên này phải hình dung thế nào? Trong lúc bì ba đang suy nghĩ, một mũi tên cuối cùng của Âu Dương đã bắn ra. Nhưng mũi tên này bắn ra đã hơi muộn. Khi mũi tên của hắn rời khỏi dây cung, mục tiêu của hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào trong loại quân. Nói đùa! Sau khi nhìn thấy Âu Dương bắn ra một cung 3 mũi tên, tạo ra thành tích tam sát, Cho dù cho hắn thêm một lá gan nữa hắn cũng không dám thi bắn với Âu Dương. Sau khi Âu Dương tam sát, lòng hắn đã rối loạn. Nếu như một thần xạ thủ không có cách nào bình tĩnh, vậy mối tên của hắn đã mất đi ý nghĩa. Cho nên hắn dứt khoát lựa chọn bỏ chạy. Âu Dương nhìn tên thần xạ thủ cuối cùng bỏ chạy, trên mặt hắn không giấu nổi một chút tiếng ối.